chương 940. xây dựng rầm rộ chương 940. xây dựng rầm rộ đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm đại bác xuất thế tin tức tại hoàng thành lan truyền nhanh chóng dị vực lái buôn vậy đem cái này chấn động l g a y tin tức truyền đạo ra đến sa tại cao cũ lệ cái tô văn đã ở trong đó gửi được một vòng nguy hiểm hương vị theo đạt được đã biết tin tức hỏa pháo kia còn có công thành nổ trại uy năng h ú n g chi cái kia cực hạn tầm bắn càng làm cho vị này quân vương đối thành phòng lần nữa coi trọng phòng thủ kiên cố thành trì tựa hồ xa xa trong tưởng tượng như vậy kiên cố truyền lệnh tiếp tục điều động dân p u Gia cố thành trì. Hai hai trượng, trượng phanh phanh m đại, đại vương nước bên trong toàn dân giai binh đồng ruộng lao lực không đủ dù tốt vậy để đó không dùng không ít như thế giới đến chỉ là quân lương đều khó mà kiếm đủ húng chi cái kia chút thành tường đã một trượng có thửa chỗ hao tổn vật tư đã là cự đại phía tây bùn núi đã tiêu đến hơn phân nửa như vậy rồi đến sớm muộn sẽ chuyển khoảng không cái tô văn lõe lệ mang con ngươi tại trong quần thân liếc nhìn cũng không nhìn bên trên cái tia thạch đại nhân một chút nước không nói gì nhà ta cao cú lệ hô hô sáu trăm ngàn quân tiên phong nhất định muốn g o p gót không có lương thực liền đi đoạt liền đến đánh điện bên trong binh tốt nhìn xem đang nổi giận cái tô văn đi đến cung điện chắp tay vái chào lễ lĩnh mệnh theo độc đoán chuyên quyền cái tô văn ra lệnh một tiếng cả cao cú lệ lại lần nữa sôi nhảy từng đội từng đội mặc giáp binh sĩ buôn tàu đầu đường t r dựa theo cái tô văn y tứ lần này yêu cầu xây dựng trưởng thành muốn từ mở đầu phủ dư thành một mực xây dựng đến một bên khác hải lục giao giới trời nắng trang trang nhanh đến ngày mùa hệ thái dương dần dần liệt mồ hôi đầm địa dân phu bôi một thanh trên c h á n mồ hôi hai cái mài hỏng bọng máu trên bàn tay máu tơi ư chảy dòng dòng ánh mắt xéo qua bên trong cái kia đứng thẳng tại trên đài cao binh sĩ hướng bên này lướt đến dân phu nhữ mày run rẩy rỗi ra dính đầy bùn máu đen nước đ ọ n tay ra sức di chuyển lấy giỏ trúc bên trong b ù n g não gặp cái kia binh sĩ đem ánh mắt rời vừa mới thư thở v à o được một hơi quy mô hương binh xây dựng trường thành ai cái này thật không phải là người sinh hoạt bên cạnh thân đi đường chân thọt r u n g niên e ngại nhìn một chút trên đài binh sĩ trên mặt một mảnh sầu khổ ban ngày xây dựng trường thành buổi chiều còn muốn về nhà b nhà ta cái kêu bà nương đã chịu ba ngày cháo loãng ta cái này lao mắt ta nhìn xem bóng người đã có bóng trồng ngươi nói chúng ta đây cũng là tội gì loại này thời gian chỉ sợ so vong quốc còn muốn đáng sợ nghe nói lời này lúc trước dân phu cười khổ một tiếng vong quốc có gì đáng sợ a sử na nhất tộc chính là ta họ hàng xa thường thư đến tin mời ta trước đến nơi đó dê bỏ thành đàn có thơm đệm đệm nghe nói bọn họ đã dùng tới từ đại đường đổi về lò than một nhanh than tổ h o n g ngũ văn hai đấu gạo tiền tài có thể nấu xong hai nồi cháo còn không có sặc người khói đặc còn có cái kia trong ngày mùa đông ấm áp áo đông bây giờ ngẫm lại cái này đường hạo cũng không phải là theo như đồn đại hung thần á c sát như vậy so sánh rõ r à n g dưới chân thọ dân phu nụ cười bao hàm đắm chát bây giờ chúng ta đại vương một lòng nghị chinh phạt thiên hạ nơi đó còn biết lo lắng chúng ta chết sống cái này chế tạo công sự phòng ngự tự nhiên rơi tại trên đầu chúng ta thành bên trong lao dịch dưới còn coi là thật không bằng làm vòng quốc con dân mắt nhìn rõ ỏ chúc bên trong bùng não chân thọ dân phu nhô ra miệng nào chỉ là vòng quốc con dân loại này sinh hoạt liền ngay cả cái này bùn trong rổ bùn đất cũng không bằng dê h u ế t trứng cả chúng ta xưa nay bên trong cũng không thể nếm bên trên một ngụm dùng tại bùn đất dính khép lại lại tuyệt không mập mờ liền chúng ta cái này một chút cái giỏ không dưới ba trứng gà, nửa bát dê mới t a tiếng nói vừa ra lúc dân phu trên mặt tránh qua một vòng bị thương tức là đối với mình bất hạnh chỗ bất đắc dĩ lại là đối quân vương cao áp chỗ bất lực b à ảnh d ỏ trúc lật trụp trên mặt đất bút n á o bị thành đống chất đống trên mặt đất một bên khác dân phu vội vàng đem bùn đất đặt bốn khung dụng cụ để mài bên trong đảo thực tu đến cạnh góc về sau giao cho sau l ư n g binh sĩ binh sĩ đem từng khối gạch đất đắp lên từng từng từng tầng tiếp xóa lui lên dạng này thành t ư ờ n g đợi thành hình về sau quả thực có thể chống cự máy ném đá tới lễ giao xong dân phu hướng về sau lưng đi đến một vòng mới công nhân b ú c vác làm còn đang chờ bọn họ trước đi hoàn thành nghe nói cái kia đại đường tạo ra một loại có thể di sơn đ ả o hải đại huy năng đại bác cũng không biết chúng ta thành này tưởng có thể ngăn cản bên cạnh thân ảnh nợ nụ cười khổ chống cự như thế nào chống cự chúng ta quốc độ bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé nghe nói hỏa pháo kia có thể tấn công chăm bước ngăn bước liền trước mắt cái này trưởng thành chỉ bất quá ngăn cản một lúc một lát muốn chính thức cách trở rơi đại đường quân đội đã l à việc khó một cố bi thương cảm giác không tên ở giữa tràn đầy trái tim dân phu a i t h á n một tiếng ai đều do thiên mệnh đi chương chín trăm bốn mươi mốt cách đối phó chương chín trăm bốn mươi mốt cách đối phó đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à tìm tháng năm nắng nóng như lửa thiêu đốt khắp nơi thân thể tại trong rừng rậm hô hấp l ấ y không khí mới mẻ thổi lất phất thanh lương sân phòng mới xây lên trong quân doanh ngược lại thành một tòa n g h ỉ mát tháng đ i ệ n tạo thật lớn pháo bị ẩn tàng tại hậu sơn trong sân động thành dương đạn pháo cũng bị cất giữ cùng sườn núi tạc ra động huyện bình an vô sự trong vòng mấy tháng để đường hạo có một vệ nghị hoặc nguyên bản ngụy vương nô vương đối lửa khí kiên kỵ đã đến đỉnh điểm thậm chí ném ra ngoài đưa rau quả lái buôn vậy cùng lúc bị hai cái hoàng tử mật thám theo dõi nô thông cho ra tình báo chính là hai vị hoàng tử cũng nổi sát tâm ngưu toan thay thế đi cả hai cái lái buôn vụ trộm lẫn vào đại doanh coi như tại cái kia chút bọn thích khách giấu dếm binh khí thời khắc lại bị không tên chỉ lệnh điều đi hết thể tựa hồ hành quân lặng lẽ xuống tới nô thông tự mình trong điều tra mới biết được có bệ hạ đúng tay cùng lúc ngăn cản rơi hai cái hoàng tử với gác giải trừ rơi hậu hoạn quân doanh biểu lộ ra khá là nhàm chán đường hạo đem ánh mắt bung ra bắt đầu để ngô thông tìm hiểu xa tại đông bắc c h i giác cao cú lệ ti n t ứ c ngô thông thân phận đặc thù vẫn có thể dễ dàng gặp mặt đường hạo thậm chí hiện tại quân doanh binh sĩ không cần xem thẻ bài cũng có thể yên tâm lần nữa tìm tới quen thuộc vị trí tại cây k i a cái cổ siêu vẹo dưới cây nhìn thấy đường hạo nửa nằm thân ảnh Công ra, Cao Cú càng sông lượng điều động dân phu, tại sông Dư Lù một vùng đại tu trường thành, tại Duyên、Hải、nhất đáy là mệnh bọn dân phu đem thành tường ra, ra Lệ Lù là đại điều đại đáy đem tại tại Hải Dư phu, tu phu một v ề phần áo giáp tại toàn quân thông dụng đã là khủng bố thậm chí cái này đất nước nhỏ bằng viên đạn đem chính quy năm mươi binh lính vây kín mít tại thiết y bên trong nửa năm đường hạo có chút mở mắt ra màn trên mặt lộ ra một vòng ý cười phong ngựa chú đáo sớm đề phòng nghĩ không ra cái này cái tô văn cũng không phải mãn phu chắc hẳn đã xem ta lúc trước chiến sự nghiên cứu tấu nô thông trên mặt trên mặt vậy nổi lên một vòng vẻ tán thưởng cái tô văn tiết huyết thủ đoạn không giả thế nhưng là có thể tại cả nước bên trong hiệu triệu lên lại hai trăm l i n binh tốt lại là không dễ nghe nói cái kia chút c h a y c h a y tiểu hải tử xưa nay bên trong sớm đã không còn cùng nước tiểu bùn t h u ậ tay t cơ lấy gậy gộc đều có thể diễn dịch một phen chém giết loại này sùng thượng vũ lực cử động so với chúng ta đại đường đến có hơn mà không kém lần này miêu tả đến lúc để đường hạo nhớ tới một người hậu thế chiến bại nước đức cũng là ở tại diện mạo xấu xí nạ di phần tử dẫn dắt phía dưới lực lượng mới xuất hiện lúc đó một câu ưu tú cơ mạ nịp g n tên tộc kích thích lên bao nhiêu nước đức nhiệt huyết nam nhi phủ thêm quân phục chắc hẳn bây giờ cao cú lệ đều là như thế toàn dân đấu trí đã n h lửa từ trên cành cây chậm rãi đứng dậy đường hạo trong đôi mắt có quan ảnh lưu động thời đại này bên trong sinh s ả n thấp dân chúng một ngày không làm việc đ i ề n v i ê n liền sẽ hoang vu lương thực liền sẽ giảm bớt vẹn vẹn bằng mạnh mẽ võ lực nhưng không có lương thảo trèo trống chỉ sợ khó mà chống đỡ được to lớn quân đội nô thông cũng là mang binh tay thiện nghệ loại này vấn đề vậy ngay đầu tiên nghĩ đến bốn phía thăm hỏi bên trong cho ra chính mình mới ra bản thân suy đoán lại như công gia nói chỉ dựa vào cao cú lệ thế cục trước mắt xác thực có chút khó mà chống đỡ được thậm chí bây giờ cao cú lệ chính quyền không có tiêu tán đã là kỳ tích cái tô văn không chỉ có cổ động nhân tâm bản lĩnh công bằng càng là tại ngoại giao phía trên thiện lớn lên dùng quân sự lực áp như là nghiêng n g ả bách tể quốc hôm nay đã sớm biến thành cao cú lệ phụ thuộc hàng năm hướng cao cú lệ đưa vào không ít t ạ g hóa tăng thêm mấy năm gần đây cao cú lệ tại liêu đông một vùng tức bóc tựa hồ làm cho cao như vậy câu lệ lại chống đơ ba năm năm loại này biện pháp ngược lại để đường hạo đôi mắt sáng lên không khỏi âm thầm vỗ tay xem ra cái này quân vương vì chống cự chúng ta đại đường tiến công còn s á c thực dưới không ít công phu hiện tại mà nói lúc trước thôi diễn sự t ì n h đã có chút bị cái này cái tô văn nghĩ đến trúc trường thành đào đường sông thiết lập cửa khẩu xây bờ biện phòng ngự dây lô thông tựa hồ cũng không đường hạo như vậy dễ dàng đắp đất trồng chất thần ba trượng d à y thành tường không phải một cái có thể tùy tiện đánh hạ sự tình liền xem như đại bác tể oanh cũng phải h oanh bên trên mấy canh giờ đường bộ cách trở trung điệp đại bác trừ a uy hiếp tựa hồ nổi lên tác dụng hữu h ạ chúng ta đánh hạ tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy đường biển bên trên cao cú lệ trọng nọ xem như một cái lợi khí tặc kích tàu thuyền năng lực giỏi như ban ngày trận chiến này tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy nghe nói ngô thông phân tích đường hạo lại tựa hồ như cũng không làm sao để ở trong lòng cao giọng nợ nụ cười hiện ra cùng người đời trước mắt bất quá là một cái có thể trên đất bằng hành tàu đại bác vì sao chúng ta không thể đem này tái tạo tại trên chiến thuyền công đâu lịch đã hướng ta báo cáo tàu thuyền tiến triển cũng tại trong âm thầm nghiên cứu ra một loại bát lưu nỗ dự định phân phối chiến hạm phối hợp chủ chiến hạm phát hỏa khí có thể nói cường cường liên hợp khả năng cái tô văn nằm mơ vậy sẽ nghĩ không ra loại này trên đường chạy đồ vật vậy mà lại xuất hiện trên thuyền khỏi phải nói là cái tô văn liền ngay cả ngô thông cũng nghe được có chúc n ộ loại này uy lực cường hãn hỏa khí lại muốn an trí tại trên chiến thuyền chương chín trăm n g 942, thiết huyết chính sách đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc t r à t ị m tháng năm thiên không t ạ n h khí trời chuyển nóng ánh mặt trời chiếu tại trên người có một k i a cảm giác nóng rực cảm giác đại đường thả ra đại bác tin tức đã chuyển khắp cái này lửa đảo địa vực cả nước trên dưới mười vạn dân phu điều động để cao cú lệ thành trì không còn đơn bạc bạo chiếu khí trời đã một lần nữa tầng tầng tích lũy gạch đất liền thành một khối gia cố hơn hai lần trên tường thành bây giờ liền xem như qua một chiếc xe ngựa vậy dư sải tam đại trọng yếu đầu mối then chốt lên thành trì đều là như thế thêm nữa sông hộ thành gấp hai chiều sâu đào đục để thành t r ì kiên cố công sự phòng ngự tăng lên gấp đôi trung quân đại doanh bên trong cái tô văn thủ hạ hãn tướng thiết l ĩ n h chống n ạ n h đứng lặng tại viên muôn miệng quét mắt ở trường trên sân đổ mồ hôi như mưa binh sĩ mới nhất phê binh sĩ đã từ một ư ơ i tám tuổi niên kỳ hạ thấp đến một ư ơ i sáu tuổi vốn là ngây thơ vô c h i tuổi tác giờ phút này lại dứt khoát cầm trong tay thương m â u gánh vác bảo vệ quốc gia lớn nhịp động tác nghe chấn thiên chèm riết khỏe miệng rơ lên vẻ tươi cười nhanh chân bước ra giáp phiến x o ạ x o ạ chấn động thiết lĩnh tay cầm bên hông trôi lao đứng lên xoáy đ ả i giờ khắc này trên giao trường biển người m ê n h mông dường như nghe thấy triệu hoán cùng nhau quay người mặt hướng cái này v y vũ tướng quân đứng vững từng đôi lóe khát máu quang mang con người bên trong tránh qua một vòng hưng phấn kích động nếu là nói cái tô văn là cái này cao cú lệ trời như vậy thiết lĩnh chính là thượng thiên phái lên đồng linh dưới ánh mặt trời tấm kia uy nghiêm khuôn mặt liếc nhìn toàn quân một chút chậm rãi lên tiếng các tướng sĩ một tháng trước đó đại đường truyền đến tin tức đại bác hoành không xuất thế chắc hẳn bây giờ đã tạo ra bảy tám phần tây đội quyết danh xưng mười họ bộ lạc chỉ vừa bị đạn pháo xâm nhập liền đã quân lính tan g ã tây đột quyết t i ê n tường khả hãn càng là làm đường hạo vong hồn dưới đao dưới mắt đại đường giang sơn từ phía chống đ ơ nhất định phải duy chỉ có chúng ta cao cú lệ sừng sững không ngã đại đường tiếp theo chinh phạt t r i địa tất nhiên là chúng ta như ưng đồng dạng con người liếp nhìn tại từng t r ư ơ n g r ơ lên trên mặt uy nghiêm tiếng hò hét từ trong lồng ngực gào thét các ngươi là nguyện làm đột quyết như thế phụ phục tại đại đường dưới chân chó săn vẫn là nguyện tại sống chết trước mắt cùng nước cùng tại cùng vương đồng tại âm vang hữu lực ngữ khí lượn vòng ở trường trận hơi có vẻ non n ớ hồi phục bên trong mang theo một vòng kiên định cùng nước cùng tại cùng vương đồng tại cùng, nước cùng, tại, cùng vương đồng tại. Từng tiếng cái h h ấ n thế n giới rách này h t là bất công đại đường có cái này phì n h i ê u thổ địa lại vẫn cứ còn muốn đến ham cái tia phiến rộng lớn xanh hóa bọn họ dùng trong tay trường tiên xua đổi cái tia chút sinh trưởng ở địa phương này con dân b ọ chó chó phản d phất tại thời khắc này đánh ở trên người đâm ở buồng tim sự tình bọn họ đồng dạng một chút binh sĩ đã nắm chặt cái này gân xanh nô lên nằm đấm phẫn nộ quan trọng hẳn rằng hận không thể bây giờ liền thay cái kia chút nhu nhược dân tộc báo thù rửa hận chừng ác dương thiện không, không, không, không n g phất phất, đại đường lên. n h thư khuyên hàng bây giờ còn thịnh phóng tại chúng ta đại vương trên bàn trà đây là xỉn lục là đại đường đối với chúng ta quốc độ khinh thường là bọn họ đối với chúng ta dân tộc vũ nụ chúng ta ở chỗ này gào thét không có chút giá trị ngàn dặm sáng tỏ đại đường nghe không được cái kia khát máu đường tướng nghe không được cái kia tốt chiến đường vườn g c à n g là nghe không được như chỉ là kháng nghị dân tộc là không có xương cốt là nhu nhược là ti t i ệ n nói cho ta biết các nguyên nên làm như thế nào câu câu lời nói hóa thành từng trôi lợi nhận đâm tại mỗi một binh sĩ nội tâm trong bất chi bất giác bọn họ vỡ ra vết thương bên trong chạy xuôi lấy cựu thị huyết dịch chạy xuôi báo thủ lửa cháy hương thực hướng đại đường chiến chiến chiến chiến ba ba ba thiết lĩnh sải bước tại trên đài cao bồi hồi vô tay rất tốt ta rất kiêu ngạo tại các ngươi những người này không có dạng này đ h nhược người đứng tại trước mắt ta là một cái chạy ngàn năm bất khuất huyết dịch quân đoàn huyết dịch này tại chúng ta tổ tiên trong mạch máu chạy x u ô i qua bọn họ chưa từng có khuất phục bây giờ dạng này huyết dịch tại chúng ta trong mạch máu cốt cốt chạy x u ô i lớn tiếng nói cho ta biết các ngươi nguyện ý để nó lạnh đi sao đột nhiên c ấ t cao thanh âm tràn ngập mỗi cá nhân mà nghĩ tại cái này trong nháy mắt toàn trường nhiệt tình lại lần nữa nổ tung huyết dịch lại lần nữa sôi nhảy không nguyện ý như là dã thú gào thét vang vọng cả giáo trường thiết linh thần sắc tuy là trở nên kích động lên dù n hồn g i là chạy khô trong thân thể một giọt máu cuối cùng dịch cho dù làn vớt xuống cuối cùng một hơi chúng ta cũng có thể tiêu não nói cho thế giới chúng ta người cao ly chưa hề khuất phục qua các dũng sĩ lao tới hướng tổ quốc sơn hà bảo vệ cẩn thận nơi nào mỗi một tấm đất cao cú lệ và tuế vĩ đại cái tô văn đại vương và tuế chương chín trăm bốn mươi ba chư tướng mệnh chương chín trăm bốn mươi ba chư t g mệnh đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm thái cực điện hôm nay chiều hội hơi khắc thường các lao thần tựa hồ đối với thông lệ chỗ bẩm báo trong chiều sự vụ không có bao nhiêu chú ý không chỉ có một đối với lúc trước núi hoang bên trong đưa ra một phần mật báo ngược lại là cảm thấy hào hứng một tháng có thừa canh giờ bên trong đường hạo tại núi hoang đã tạo ra năm ổ hỏa pháo ngoại hình bên trên khuynh hướng tinh xảo lấy cao tính cơ động làm chủ dựa theo đường vương y tứ trước mắt chế tạo ra tầm m ư ơ i cửa đầu nhập sau này chiến sự loại này dọa người đồ vật đến nay chưa chế tạo ra chống lại chi vật đại lượng sinh sản sợ sinh sự đoan nhất là sợ sẽ bị h ư u tâm người lợi dụng còn nữa lần đầu sinh sản đường hạo vậy không đề nghị quá nhiều chế tạo đợi cải tiến ổn định tái sản xuất không mượn h a i canh giờ bên trong đại thần trong t r i ề u nhóm tựa hồ riêng phần mình có chính mình tâm tư đối với điện bên trong cao r ộ n g bẩm báo sự việc cần giải quyết lộ ra không lắm đệ bụng ngồi cao trên long ỉ đường vương nhìn xuống một chút điện bên trong các đại thần đem bọn hắn cái kia không quan tâm thần sắc từng cái để ở trong mắt phất phất tay ra hiệu cái kia tuyên đọc tấu trương thần tử lui ra đường vương mở miệng nói ra lần này chinh chiến cao cú lệ là cái này đại đường cương vực khắp nơi cuối cùng một trận chiến sự lao thần nhìn xem một cái lao tướng xuất mã quả thực trong lòng nữa trận chiến này lao thần nguyện mang theo khởi tử để hắn kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng mong rằng bệ hạ ân chuẩn nghe nói lời này đứng trong điện các lao thần nhẹ dương lâm mày trong lòng cảm giác nặng nề ý chí kính đức từ trước đến nay thẳng thắn nói thẳng đem cái này các lao thần tiếng lòng đều nói ra nhìn t r u n g đại đường láng giềng thổ phiên đã kết xuống quan hệ thông gia chuyện tốt trong ngắn hạn rất khó lại khiêu chiến sự tình đông tây đột q u y ế t bây giờ đều là đã tại đại đường quân tiên phong d ư ớ i tinh p h ụ tầm mắt cắt cao luận binh lực luận quân lực lập tức cùng đại đường chống lại quốc độ chỉ có cao cú lệ cái này quốc độ đối với văn thần mà nói cao cú lệ tiêu vong chiến sự ngừng chính là các văn thần bày mưu tinh kế đại trấn quốc lực thời khắc vậy chính là các văn thần lên như diệu gặp gió thời khắc nhưng đối với võ tướng mà nói đây quả thật là một cái không tốt tín hiệu chi may tận lương c u n g ẩn giấu đại đường như coi là thật đến tứ phương chống đỡ nhất định phải thời khắc tất nhiên là cái này chút võ tướng nhóm b u ô n g xuống binh quyền tá giáp quy điển thông điệp tại hòa bình niên đại tay cầm binh quyền đại tướng đối với đường vương mà nói sẽ trở thành uy hiếp giang sơn vững chắc nhân tố cho nên tại cái này thời khắc cuối cùng đ ầ y triều võ tướng nhóm thì là hy vọng tại thời khắc cuối cùng mang nhà mang người chia sẻ cuối cùng này chiến sự mang đến lượng lớn quân công đã bảo đảm g i a tộc đời sau gối cao không lo mới từ tây chinh trên chiến trường triệt hạ đến đoạn trí huyền cười ha hả nhìn lên một cái ý trị kính đức đi đến đại điện vất chỉ tướng quân dũng vũ thiện chiến trên chiến trường vẫn không quên mang nhà mang người làm hậu bối môn dựng nên t ầ m gương ngược lại thật là khiến người ta khâm phục khen ngợi xong ý chỉ kính đức đoạn trí huyền đối trên long ý thân ảnh ô m quyền chặt tay vậy hạ mặt tướng thủ biên giới đã lâu có nhiều ma sát nhưng lại chưa bước lên qua chiến sự lần này theo đường tướng quân tây trinh hơn phân nửa thì là những người m a n kia hàng tướng nhóm xung phong để cho chúng ta những lao gia hỏa này không có cơ hội ra tay chỉ có thể nhìn những dị tộc kia nhóm lẫn nhau chèm giết chưa đủ nghiền chưa đủ nghiền chinh chiến cao cú lệ thần nguyện gia nhập cái này chinh phạt đại quân đại chiến tay chân đã giải trong lòng c ô này biệt khuất kình phòng thủ biên cương hơn mười năm lấy điều kiện như vậy khiêu chiến tựa h ồ dạng này lý do càng làm cho nhân nạn lấy cự tuyệt chư vị lao tướng cũng đỉnh ở phía trước t r ì n h chi tiết có thể nào c ó lại sau đại bác sử dụng nhất định là cần đường hạo chỉ điểm t r i n h phạt trong đội ngũ hơn phân nửa chính là đường hạo tọa c h ấ n chủ tướng vị trí không gì đáng trách dưới mắt con trai mình trình xử mặc cùng đường hạo quan hệ không ít tiến vào cái này đại quân trinh thảo lại hồ không hề nghi ngờ ra trận phụ tử binh cộng hưởng gia tộc danh vọng từ nay về sau dạng này cơ hội lập công cũng không nhiều suy nghĩ tới đây chính chi tiết xài bức bức vào đại điện cùng kính vai trào lễ Bệ、hạ, t ư ở nhiều g tượng năm n đó, bao ê nên u trung đau quan, trung. trôn xương tha ta tướng sương sương hương, cao lệ càng không để ý đại đường nhức dựng nên kinh quan. Loại này hành động chính là đối ta đại đường anh Dũng n h Cao Cú loại Lệ là để đại đối đại ý i sở sĩ bất chung. Nhiều năm như vậy đến mỗi lần nghĩ đến cái kia chút chết đi tướng sĩ thần trong lòng xấu hổ khó nói bi vẫn khó bình nguyện bệ hạ hạ xuống ý chỉ để lao thần mặc giáp đeo đao xuất anh dũng c h i sư thẳng vào cao cú lệ phá hủy vương thành lấy an u ổ i cái kia chút chết đi anh linh lời nói này nói hào khí mất trời để cho người ta không khỏi làm chấn động cao cú lệ cùng đại đường chính là có sâu xa thù hắn hai cái quốc độ không nói đến cao cú lệ mấy lần đối với đại đường chiêu hàng cho tới bây giờ không tuân theo cao cú lệ năm đó đã mấy vạn tướng sĩ cùng đại đường át chiến tuy là tự thân tổn thương tham trọng nhưng đường triều không thiếu tướng lĩnh v ậ y vĩnh viên ă n nghỉ cùng khu vực kia cho tới về sau đại đường thu lấy giải tại sông d i ữ lụ chiến sĩ trung sưng lúc trong mắt ngấn đầy nước mắt trong lòng bao hàm hận ý trong lúc nhất thời trên triều đình chúng tướng chiến cục mặt càng diễn một nước vẹn vẹn một phút canh giờ triều đình trên đại đ i ệ n đã quy không thiếu tướng sĩ n h o nhao biểu thị tự nguyện xuất chiến chương chín trăm bốn mươi bốn cuối cùng chiến dịch đại đường chi trấn thế võ t h u n cc tra tìm đau đầu nhìn xem trên đại điện nhiều lên võ tướng nhóm đường vương chỉ cảm thấy nhức đầu đại đường năng thần như mây võ tướng nhiều nhưng cái này đại chiến trừ đường hạo chủ xoáy vị trí không người đuổi đến dung chuyển bên ngoài các vị tướng lãnh tựa hồ cũng có chính mình lý do yêu cầu xuất chiến tam quân bên trong xuất trinh chức vị cứ như vậy nhiều trong lúc nhất thời thêm ra nhân viên muốn ăn bài như thế nào s á t thực thành vấn đề phất phất tay ra hiệu cái tia chút l ử a quỳ đại điện mọi người đứng dậy đường vương cởi nhẹ nhàng liếc nhìn một chút chư vị chiến tướng hài lòng vô vô tay c h ư vị tướng lãnh không phân g i à trẻ đều có t r i n h chiến trí tâm đủ để thấy chúng ta đại đường quân tiên phong cường thịnh tuổi già trí chưa già trí tại ngàn dặm mới đem duệ không thể làm không cam lòng người về sau quả thực để chấm cao hứng bất quá cái này nơi chật hẹp nhỏ bé không thể thừa nhận nhiều như vậy đại đường dũng vũ tướng lãnh cái này nên làm thế nào cho phải đường vương tất nhiên rõ ràng cái này chút võ tướng nhóm suy nghĩ trong lòng vậy minh bạch một trận chiến này đối với mới đem võ tướng hàm nghĩa chỗ tại c r ầ m rãi từ trên long ỵ đứng thẳng lên uy nghiêm thân thể trầm rãi tại đại điện trên thủ vị giả bước cao cú lệ một mực là chấm trong lòng một cái tâm bệnh cú ũ n vương không thu khó bình chúng tướng trong lòng p h ấ n hận nhưng cái kia cao cú lệ cũng không phải là mặc người nắm một mềm tây nam bờ biển mười dặm hàng rào đ ề phòng bờ biển l i ề u đông c h i địa ngàn dặm kéo dài t r ư ờ n g thành dễ thủ khó công thành quách bên trong trượng d à y thành tường cao n g ấ t sông hộ thành nước sâu bờ sông ba quát tam đại thành trì càng giống là một cái thùng sắt đ ồ n g dạng muốn công phạt dạng này thành trì chỉ, chỉ bằng dũng vũ thế nhưng là không được bao hàm cơ chí quang mang đôi mắt tại cái này chút chiến võ tướng trên thân du đãng giống như đang nhắc nhở lại như đang khảo nghiệm có lẽ là lúc trước đoạt công sốt ruột cũng có lẽ là những k i a tuổi trẻ võ tướng bị thế hệ trước tinh thần nhận thấy hóa lần này ổn định lại tâm thần lúc vừa mới chú ý tới điểm này trường tôn vô kỵ nhìn một chút điện bên trong vạn lông mày trầm tư tướng sĩ chậm dãi đi ra văn thần đội ngũ nói thẳng nói lao phu nghe nói cao cú lệ toàn dân giai bình càng là tại nước bên trong nhấc lên một đợt t r ư n g binh dậy sóng tại cái tô văn thiết huyết chính sách giới dưới t r ư ờ n g chúng tướng t r i n h chiến nhiệt tình tác vọn trọng tướng thiết lĩnh càng là miệng lưỡi dẻo quẹo giá cả đại đường hình tượng hoàn toàn điên đảo dẫn phát tên tộc cựu hận vừa dứt lời cao sĩ liêm chậm dãi đi đến đại điện c một mươi ba â y một h n mươi cao bốn không không h tuổi mệnh các chiến tướng trên mặt một mảnh kinh ngạc cái này tại đại đường bất quá là học chữ tuổi tác nhưng tại dạng này tuổi tác xa tại góc đông bắc hải tử lại cầm lấy chiến tranh lợi nhận bảo vệ quốc gia chính chi tiết sau khi nghe xong lời này khuôn mặt hơi biến sắc cái này đây quả thực là dựng vào quốc gia tiên đồ nếu là nói gặp được cái kia chút n g ư ợ c quán tuổi tác binh sĩ còn còn tốt lớn nhỏ như vậy hải tử sao có thể để chúng ta binh sĩ hạ thủ được đến v y chỉ kính đức một đôi mày rậm r ư n g thẳng lên trứng mắt mắt to như trung đồng quát tầm lên sao hải tử là bọn họ không để ý tính mạng điều động trên chiến trường cùng ta đại đường có liên can gì cầm lấy binh khí bọn họ liền cùng cái này chút tướng sĩ không khác nhau chút nào lão phu đại đao trong tay thế nhưng là không hỏi tội tác nếu như chỉ lo cái này chút cái gọi là chính đạo chẳng lẽ lại chúng ta binh sĩ muốn bỏ binh khí xuống dưỡng cổ lên để bọn hắn đâm hơn mấy trong suốt lỗ thủng hay sao t hư lệnh một tiếng từ này lao tướng trong lỗ mũi phát ra bại một chút trình chi tiết nói như vậy đến cái k i ê u cao cú lệ điều động chút phụ nữ và trẻ em bà lao đến cuộc chiến này còn muốn đánh nữa hay không chúng ta còn muốn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ không thành hai câu này chỉ làm cho trình chi tiết mặt đỏ tới mang h a i không thể trả lời một tiếng cởi mở tiếng cởi hóa giải bây giờ xấu hổ cao sĩ liêm nhìn về phía tranh chấp hai người cởi nói vất chỉ tướng quân không cần thiết tức giận tuy là tàn nhẫn nhưng lời nói có lý chiến trường v người người. ố từ từ nửa là n quy mặt đất các chiến tướng vậy trải qua qua vừa mới mấy vị đại tướng kể rõ ở trong lòng tính toán nguyên bản cái kia bạo dạp lòng tin cùng sôi nhảy nhiệt huyết tựa hồ vậy tại lần này giảng thuật về sau dần dần lắng đọng xuống không ít người thần sắc trên mặt cổ quái nghiêm minh sự tình tả hữu cao sĩ liêm trầm rãi quay người nhìn về phía long tọa bên trên đường vương chắp lên tay đến vậy hạ lao thần xem t r ư ờ n g cao cú lệ chính là những năm gần đây mạnh mẽ nhất đối thủ kiên quyết không phải bó tay đợi làm thịt hạng người đối đãi lần này chiến tranh không phải ngươi tranh ta đoạt chiến công mà n h ậ t huyết sông lên đầu cùng nhau tiến lên mà là muốn nghĩ sâu tính kỹ một phen mới có thể đạp vào mảnh này chém giết chiến trường đường vương thần sắc trên mặt dần dần nghiêm túc lên chắp tay sau lưng hổ mục đích nhìn chăm chú lên trầm tĩnh lại các tướng sĩ khe gật đầu chiến sự không phải trò đùa là ngàn vạn tướng sĩ huyết hà đổi lấy thắng lợi nếu người nào có phá địch kế sách, chi bằng chấm liền theo ý hắn cho t r i n h phạt chức vị chương 945, l ă a o tướng tư tâm chương 945, l ă a o tướng tư tâm đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm áp lục thủy b ờ cỏ dại ung t ù m tài sói chó hoang mặc trong rừng hát nha h ó t v à n g tại cây khô cao ba mươi thước m ộ h o à n g hàng đêm nghe nói quỷ k h ó c gáy ấu hồ tấn công khô lâu vì ra hí cự thử mài răng cùng xương cánh tay vô cùng thê thảm này đoạn người ruột mấy câu nói ấy tại đoạn này canh giờ bị cái kia chút các lao tướng lại lần nữa lấy ra tại trong quân doanh tương truyền rất rộng chính chi tiết cái này lão đại thô vậy mà cũng có thể đem cái này khó đọc lời nói một chữ không kém gánh vác đồng hành lý chỉ kính đức tuy là học vấn không sâu nhưng lý giải lên đoạn văn này đến rõ ràng t ấ u triệt nghiệm xong hai câu này hai vị tóc hoa dâm l ã o tướng bi thương nhắm lại hai mắt đỏ mắt tẩn nhẫn lấy cự đại đau đớn ẩn ẩn run run, run. nhìn xem đối diện l ã o tướng thần thái đường hạo trong lòng cũng thở dài một tiếng năm đó chiến sự cái này chút l ã o tướng đều là đứng ngôi chịu xào tiên h phong nhưng nghe cái này câu thơ miêu tả hình ảnh không khó để cho người ta nhớ tới cái kia chút t c ô n xương tha hương tướng sĩ thê lương bi hay hai vị thúc bá là muốn đến Liêu Đông sao. đại đường giáp s i như mây ngưu s i như mưa tân tấn cái này chút các chiến tướng tuy nhiên so ra kém chỉnh sử mặc bối phận nhưng dù sao vậy không tính quá kém nhất tướng công thành vạn c ổ khô truy cứu căn bản cái này chút non nớt các giáo lý chính là chưa lịch qua chiến sự tẩy lễ trưởng thành cũng không như vậy cấp tốc thôi nhưng đường hạo tuyệt đối nghĩ không ra đến tận đây nhằm vào cao cú lệ nhất chiến muốn xuất động cái này chút các lao tướng nhưng trong n g y mắt đường hạo nghĩ đến một câu nói vô lợi không dậy sớm trên chiến trường nhưng là muốn người chết mua bán cái này chút nửa xuống mồ các lao tướng như thế tích cực lẫn vào không có gì hơn liền là cầm cầm công vân để tổ tiên hương hỏa đốt vợ ư n g hơn thôi Trình tiết khẽ cắn ngôi, một quyền nện có trong hồ sơ trên bàn, từ trong gạt một tạo tấm to tạo. Tiến hành tế、bái. Bút chứng này là thời điểm nên tính toán. chặt tại thể trình tiết trên thân trình tiết đất to răng ra rung mình cắn ngôi, quyền nện bàn, nước kinh quan, như kiến hành chứng này, nên Nắm nắm động, ngồi diện đường nhận phấn nộ. nổi bàn chi khẽ hồ hàm chế hạo chi chi phụ có câu. Cao cú cục có cảm được cái cổ bia bái. điểm đối kia xem đấm đấm đem lộ quả vậy lệ đệ bóp sơ Sợ là đập t r i n h phạt cao cú lệ từ trước đều là bệ hạ điểm tướng thúc bàn nếu thật là có tham chiến chi ý vì sao muốn bên trên ta cái này đường phủ đến ta bất quá là chỉ là một cái tiểu tốt chế định bắt trinh người ta có thể làm không chủ v ý chí kính đức vội vàng thay đổi một bức vẻ mặt vui cười nhìn về phía đường hạo hiền c h ấ ta t lần này khác biệt ngươi lập nên tây trinh nhỏ nhất thương vong chiến sự có thể xưng đối ngoại trinh chiến bên trên kỳ quan loại này hành quân có thể có thể như sử sách bây giờ cái này khoáng thế lợi khí đại bác xuất thế trận đâu nhất định là kiểm nghiệm đại bác uy lực thời khắc bệ hạ càng biết đưa ngươi điều động vì hành quân chủ xoái tọa trấn đại cục gượng cười hai tiế v ý trị kính đức hướng đường hạ bên cạnh dở d ư ợ n h i ề n chất sao không tại trước mặt bậy hạ nói ngọt hai câu để cho ta cái này n ử a xuống mồ lao đầu tử vậy kiến thức một chút cái kia thành quách nở hoa người ngã ngựa đổ c h ẳ n g cảnh đào đạo đường hạ cánh tay v ý trị kính đức tiếp tục nói dưới mắt chiến sự chỉ có cái này cao cú lệ có thể đánh thử nghĩ cái này sau mấy chục năm bên trong chư quốc cũng sẽ ngại đại bác uy lực đại đường binh uy chỉ sợ đại đường cương thổ lại không vận sóng lao phu cái kia trong quân hải nhi chỉ sợ chỉ có thể làm nhàn chức gia úy không bằng hiền chất vậy mang mang cái kia bất tranh khí ngự tử nhìn một chút đại đường mới lợi khí được thêm kiến thức cũng là rất tốt. chỉ k í nghe h đức đ biết rõ ư ờ n ạ gạt o do khoát chính chỉ chính quỷ tinh quỷ tinh nhân vật bình thường, mình muốn lừa gạt người này, chỉ sợ chính mình điểm này lý do vẫn là lừa lý là quỷ quỷ quá vật dứt điểm gỡ sợ đ ép, m suy nghĩ trong lòng toàn bộ được ra. Nghe đ cái này một câu cuối cùng đường hạo xem như hoàn toàn khẳng định xuống tới chính mình lúc trước suy nghĩ hoàn toàn chính xác cái này chút các lão tướng sớm đã nhìn xa trông rộng tại cuối cùng bảo dưỡng tuổi thọ trước đó đẩy lên chính mình t ử tôn một thanh ngồi vững vàng lấy đại đường xà nhà chi vị vậy không hưởng công để gia tộc mình tại đại đường trong lịch sử nhiều lóa mắt một khác g i t mình minh ngộ đường hạo lớn lên lớn lên à bên trên một tiếng ngón tay chỉ điểm hai người nhìn nhau nợ nụ cười hai vị thúc bá mang nhà mang người một lòng vì đại đường giang sơn xã tắt suy nghĩ ngược lại để cái kia đường mồ khâm phục v ậ t phần ngụ ý đã minh nhưng nên có lời nói khiêm tốn lại tuyệt không có thể thiếu hai vị lao tướng nghe đường hạo lần này ngôn ngữ rất là thư thái nhìn nhau cười lên ha h a nhưng một lát sau đường hạo trên mặt ý cười dần dần tiêu tán ngược lại mang theo một vòng nghiêm túc không dối gạt thúc bá cao c ú lệ chi địa sát thực không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy suy nhược không chịu nổi thậm chí không ít khu vực tại cái tô văn bố trí cực kỳ tích diệu chiến sự không phải cho đùa trên chiến trường một chân đã đạp tại này quỷ môn quan t r i địa muốn cho bọn họ tham chiến có thể làm nhưng sinh mệnh an nguy ta nhưng không dám hứa chắc chiến trường vốn là huyết tinh và phần tăng thêm thay đổi trong nháy mắt chiến trường rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên sự tỉnh hai vị lao tướng đều là mang qua binh đánh trận người tự nhiên là có thể cảm nhận được điều này trình chi tiết v ô đường hạo bà vai đứng lên đường tiểu tử về công v ề tư t r ì n h chiến cao cú lệ đều là vì tử tôn vì bệ hạ mở rộng lãnh thổ làm hậu thế tích lũy đại công đức sự tỉnh người cứ việc điều động chúng ta trình ra không có thứ hèn nhát nếu là mệnh đưa chiến trường cái kia cũng là bọn hắn mệnh chúng không có quan hệ gì với ngươi chỉ cần cái này tây trinh trên danh sách có hắn một cái tên liền có thể chương chín trăm bốn mươi sáu thâm cựu đại hận chương chín trăm bốn mươi sáu thâm cựu đại hận đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm hổ phụ không khuyển tử hai cái đều là trên chiến trường đấm máu người tại xưa nay giáo dục con cháu bên trong đều là sen kẽ lấy cái này chút vì nước hy sinh tư tưởng có lời nói đánh xuống rất nhiều t r ậ n cầm cuối cùng lại sừng sững không nã người liền cứ gọi là tướng quân không có người tướng quân kia là tránh tại an toàn trong góc cầu nguyện chiến sự có thể thắng lợi liền không hiểu thấu có thể ngồi vững vàng vị trí này ông quyền tạ qua hai vị lao tướng đường hạo cất cao giọng nói tức là hai vị tướng quân đối với đường m ỗ như thế tín nhiệm vậy ta đường m ỗ liền nhất định có thể không phục tướng quân nhờ vả nhất định muốn cầm xuống cái này cao cú lệ đại sự làm thỏa đáng lại hai vị lao tướng tâm nguyện hai vị lao tướng trên mặt cái kia bôi mây đen vậy cuối cùng tiêu tán ra chính chi tiết vỗ vô, vô đường hạo b ả vai trên mặt một mảnh điệu hữu chi ý đường hạo a lúc đó lao phu cùng mất trì lao đệ đều là kinh lịch qua vụ tai nạn kia người không ai có thể biết do a lão phu giới trướng đắc lực nhất phó tướng lại vĩnh viên an nghỉ tại vùng đất kia bên trên lao tướng kinh lịch năm tháng t ă n g thương trên gương mặt có một vệ thương tâm đỏ mắt bên trong ẩn hiện nước mắt thì thào trong lời nói mang theo một cô bi thương lâm vào nhớ lại thu hồi lại hải cốt tàn phá không chịu nổi lão phu tại vậy được núi trong hải cốt tìm tới một ngày khó khăn lắm chỉ tìm tới một đầu có chặt thương x ư ơ n g đùi l ã o phu biết rõ chân kia x ư ơ n g là hắn là hắn đã từng gánh vác l ã o phu thoát đi sơn phị ổ trộm cướp lưu lại thế nhưng là còn lại sương giật mình lao phu đã phân biệt không ra yên tĩnh trong đại sảnh không có bất kỳ cái gì thanh âm trong không khí tản ra để cho người ta thương cảm khí tức nửa ngày t r ì n h chi tiết ngẩng đầu lên xoa xoa ướt át tầm mắt đ ư ờ n g tiểu tử người biết lao phu những năm gần đây hàng đêm chờ đợi sự tỉnh là cái gì đó không đợi đường hạ hồi phục t r ì n h chi tiết thở một hơi dài n h ả nhóm trong đôi mắt sát ý lạnh tàu xương lao phu chỉ nguyện có thể lại phó liêu đông tự tay mình g i ế t năm đó cái kia chút thủ tốt thủ tướng đem bọn hắn đâm xương dương hôi đau mất chiến hữu kinh lịch đường hạ không có qua đường hạ vậy không muốn có từng nhớ kỹ lúc đó chinh phạt đồng đội quyết chi chiến lúc chỉnh sử mặc hãm sâu địch chúng vây quanh bị tên lạc bắm trúng mạng s một khắc này nhìn thấy cái kia đ ấ m máu quật cường thân ảnh ngã xuống đường hạo thật sợ một khắc này liền cùng cái này ngày xưa sớm chiều ở trung chiến hữu thiên nhân cách xa nhau trình ba ba n g h tâm ngày xưa thâm cựu đại hận cứ giao cho chúng ta những vãn bối này đi làm tiền bối máu tươi không thể trắng lưu nhất định phải để những người man kia nhóm nợ máu trả bằng máu ngươi lại an tâm tại trong hoàn g thành chờ đợi chúng ta thắng lợi khải hoàn tin tức liền có thể hào ngôn khuyên bảo hai vị lao tướng thật vất vả thuyết phục hai vị vông xuống t r á c nhiệm đưa đi hai vị c h u ồ n bối đường hạo ngược lại trên ghế ngồi từ từ suy tư bây giờ thủy sư bộ tộc đều là từ giang nam diêm tướng quân đang huấn luyện lấy vị này diêm tướng quân chỉ định là muốn lần này trong chinh chiến đại xuất danh tiếng về phần có nghe hay không chính mình chỉ lệnh vẫn là một cái đầu đ a u sự tình lần này chinh chiến thế tất yếu thủy lục phối hợp để cái tô văn không có dư thừa thời gian đến tiêu diệt từng bộ phận nếu như cái này diêm tướng quân chính mình đến mạo xưng cái gì anh hùng chỉ sợ sẽ hỏng đại sự nghĩ đến đây đường hạo đứng dậy viết một tờ giấy ngay tiếp theo một cái gói nhỏ đưa cho trong nhà người hầu giao cho dân trồng rau đưa đến mới xây núi hoang quân d o a n h dưới mắt đã không có bao nhiều canh giờ chỉ hoãn đường hạo như thế vài ngày đến đến không kịp đến quản thúc đi đến quỹ đạo quân doanh còn có đồ trọng yếu muốn chuẩn bị cánh tay ốc xá ngô thông chậm rãi đi tới nhìn xem hơi có vẻ bực bội đường hạo đang muốn an ủi bên trên hai câu đường hạo lời nói dẫn đầu chuyển đến chuyển thư cho giang nam t r i địa để công thâu lịch một đoàn người bị một chút dầu đen phải nhanh một chút số lượng không thể thiếu có thể chứa dưới mấy chục thùng tắm lượng cho thỏa đáng cái gọi là dầu đen cái này chính là đường chiều cách gọi kỳ thực liền là lúc đầu từ núi tầng bên trong móc ra dầu mỏ xên xét đâm đậm phát ra một cố gây mũi hương vị đại đường bây giờ người đối với vật này tuy là biết được nhưng cũng không đại quy mô vận dụng dù sao cái này trộn lẫn quá nhiều chất hỗn hợp dầu mỏ khó n g ư ờ i không nói còn mang theo nồng đậm khói đen nấu bên trên một bữa cơm canh dở người cái k i a đem chọn ốc xá hơn thành đáy nổi đồng dạng cháy đen dân ra đối với cái này sự vật cùng lúc là bần hàn gia đình vậy không muốn đến dùng đương nhiên không muốn dùng cũng không có nghĩa là không ai bán cái này sự vật tại g i ã ngoại đốt cháy thu hoạch cùng một chút g i ã ngoại lò gạch bên trong sử dụng coi như tương đối nhiều nô thông hơi v ặ n lông mày đây chính là phá địch chi pháp đường hạo cười cười chúng ta hỏa dược hữu hạn bây giờ hỏa dược đều bị chế thành đạc tháo có lẽ cái này chút có thể thiêu đốt dầu đen có thể chế thành một chút bom nạ b ả n loại hình ném nội thành cũng tốt triệt tiêu triệt tiêu chúng ta đạn pháo tiêu hao sau khi nghe xong đường hạo lời nói nô thông không hỏi thêm nữa quay người ra khỏi phòng bỏ dưới đến chuẩn bị ăn một miếng không thành đại b ả n tử tất cả mọi chuyện còn cần từng kiện xong xuôi mới có thể tiếp tục sau lưng công tác thật vất vả từ trong quân doanh trở lại đường phủ đường hạo cũng không muốn liền như vậy tại vội vàng giải quyết quân vụ bên trên sự t ì n h c h i ế m cứ cuối cùng này ấm áp thời gian đứng dậy đến ấm trong phòng cùng hai vị nương tử nói chút t h n h thoại ôm một cái hai cái hoặc bắt loạn động trẻ mới sinh vừa mới cái kia chút phiền lòng sự t ì n h giống như cũng bị cái này chậm rãi cảm giác hạnh phúc hòa tan không ít đang lúc h o à n g hôn đường hạ ôm lấy đơn bạc chăn mềm nặng nề tiến vào mộng đẹp có cơ hội ngủ chính là chuyện tốt đợi nhập liêu đông c h i địa chỉ sợ cũng chỉ có cái này tinh không cùng chiến hỏa làm bạn Chương Công Chương Công chi chân thế võ thần. CC, cha tìm. Đại chiến sắp đến. Cao cao cú thành thành thế thần. binh đường tường lượng đến. đứng bên trong mang đến tra tìm. từ làm diệu diệu Đại Đại liêm đại đầu, kế. kế. võ võ sắp sĩ l bộ c theo hắn truyền đến tin tức liêu thủy một vùng nhanh chân đều là tại cao cú lệ trường không phía dưới chủ yếu thành trì đều là xây dựng vào liêu người nào bờ sông như là đại vương thành trắng nham thành ô cất thành đều là cao cú lệ nổi danh phòng ngự thành trì cao cú lệ tiền thân quân vương chính là một cái cơ chí người năm đó mang theo năm trăm linh cảm tử chi sĩ quả thực là giá cả tiến công bình nhuộm thủy triều đại tướng đổi ra thành trì vị này kẻ hai mặt quân vương một bên vụ trộm phái người xây dựng thành trì chống cự ngoại lai tiến công một phương diện hướng mới lập đại đường lấy lỏng giả trang ra một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng bây giờ cái tô văn bên trên càng lạ ỉ vào năm đó cái k i a chút t r ư ờ n g thành căn cơ lại lần nữa đem t r ư ờ n g thành tu kiến ra cố hình thành một đạo hoàn mỹ công sự phòng ngự giải thích đoạn lịch sử này cao sĩ liêm tấm kia nét mặt g i à n mua trên má hiện lên một vòng v ẻ lo lắng muốn mặc qua đạo này công sự phòng ngự là trận ngành chiến đường hạo đại bác uy lực lao phu không dám đánh giá nhưng ba trượng dạy thành tường lao phu xem trường pháo anh rất khó đánh tan đường hạo không thể phủ nhận gật gật đầu đại bác y lực mấu chốt là bắn ra đến l ự c đạo tăng thêm đụng chạm mặt đất lần thứ hai bắn lên nói cho cùng cùng cái này kỵ binh tác dụng cực kỳ tương tự tiến tới điều này chúng phong được nói nếu là nói muốn cầm đại bác cường ngạnh a n h sập thành lâu vậy đơn giản là nói chuyện việt vông cao sĩ liêm trên mặt tránh qua một vòng vẻ lo lắng vốn cho là cái kia phòng thủ kiên cố thành tưởng sẽ tại đại bác thay nhau tẩy lễ d ư ớ i sụp đổ nhưng chưa từng nghĩ đến đường hạo kiên quyết phủ định làm như vậy thậm chí căn bản liền chưa dự định phải dùng cường công sách lược đường hạo ngơi nhưng có công thành lương sách nghe nói trương phong nói cái này ba thành bên trong nhất là tọa chấn vị trí trọng yếu đại vương thành để phòng xâm nghiêm cùng cực liền ngay cả công sự phòng ngự vậy trải qua quá lớn lực mở rộng trường tôn vô kỵ tiếp lời góc dạng nhìn về phía đường hạo nói bổ sung nguyên bản ba trượng thành trì bây giờ đã dùng dính bùn lại lần nữa ra cố một tầng nghe nói nước bên trong dính hợp bùn đất trứng gà cùng dê huyết đã toàn bộ mền tô văn chưng dụng còn có cái kia quấn tại thành trì bốn phía sông hộ thành bốn mét sâu độ cứ thế mà dưới đào hai gạo nguyên bản rộng chừng sáu gạo mặt sông cũng đã mở rộng đến mười gạo ứng l i u thủy mà vào quần quận không r ư ớ muốn đoạn lên nguồn nước sợ là khó càng thêm khó theo cùng đi quân thần lý tĩnh sắc mặt nghiêm trọng ngón tay go go đất đổ bên trên đại vương thành trước đây chiến dịch về sau lão phu liền chú ý qua nơi này thành phòng thành trì không lớn lại từ cao cú lệ hãn tướng trấn thủ cả tòa thành trì đ á xanh luy thế kiên cố vô cùng tăng thêm cao năm trượng thành tưởng đủ để cho tòa thành trì này trở thành liêu đông chi địa một tòa sắt ống pháo đài cho dù có mười vạn binh lực cũng khó có thể đánh hạn ó i không chừng còn biết bị chi này hãn tướng dẫn dắt binh tốt đều hao hết đường hạo không nói một lời nhìn chăm chú trên bản đồ chung quanh hình dạng mặt đất từ từ lắng nghe ba người giảng mỗi một chi tiết nhỏ ở trong đó tất nhiên bao hàm phá địch kế sách. liên quân thần lý t i n h cũng thừa nhận dạng này một tòa thành chỉ chính là một tòa mật không thông phong sắt ống có thể thấy được nó đánh hạ trình độ làm cho người g i ậ n sôi trường tôn vô kỵ trên trán ẩn hiện mồ hôi trong lòng cũng dần dần nóng nảy trí thủ chỉ có thể trí thủ cũng có lẽ chúng ta có thể đem nội ứng sen kẽ tại lái buôn đội ngũ bên trong lẫn vào trong đó tạo thành hỗn loạn nội ứng ngoại hợp thở dài một tiếng tự thân bên cạnh chuyển đến cao sĩ liêm lắc đầu liên tục không dùng đây là một tòa binh thành sở hữu lái buôn đều là cần nghiệm minh thân phận đi vòng còn lại hai thành toàn thành gia binh nơi nào đến nội ứng một câu nói để trưởng tôn vô kỵ bỗng nhiên chìm đến đáy lòng một vòng tuyệt vọng bỏ lên trên trái tim cao sĩ liêm lời nói lần nữa truyền đến trong giọng nói mang theo một cô lo nghĩ lần này thủ tướng không phải người khác chính là chu sát tiền triều đại tướng la hầu mọi rợ một đông giao nghe nói cái tên này lý tính sắc mặt nhất thời biến đổi cưỡng chế trong lòng kinh ngạc lý tính trầm giọng nói năm đó la hầu phong hành ngàn dặm những nơi đi qua máu chạy thành sông s á t chết trôi khắp nơi vậy bởi vậy lưu lại cái này mình giới bên trong danh hảo có thể đem người này chu sát cái này man tướng rất là không đơn giản tuy rằng không biết kỳ tính tên nhưng năm đó tới giao thủ lúc luận binh khí phương pháp hắn hơi có vẻ kém nhưng luận công phu trên ngựa lao phu lại không bằng hắn rung động t r ư ờ n g tôn vô kỵ thân thể làm chấn động không thể tin nhìn về phía một bên vận lông mày nghiêm túc lý tính xem lý tính thần sắc hình dạng tự hồ lời nói không qua liền lý tướng quân b ậ y lời còn chưa dứt nhưng gặp lý tính hơi có vẻ xấu hổ gật gật đầu sọ、so、đạt được cái này khẳng định đáp án t r ư ờ n g tôn vô kỵ nhất thời trong lòng lướt qua một vòng bi thương tri sắc liên đại đường quân thần cũng hàng phục không nhân vật cái này sẽ là một cái cái gì đáng sợ tồn tại cái này cái này nên như thế nào công phạt hơi có vẻ thanh âm khẳng hạn từ khô khốc trong cổ họng rẽ rùa đi ra nghe chi có loại không tên ảm đạm cảm giác nam sấp túi tại trên địa đồ thân ảnh tại ba đôi ánh mắt nhìn kỹ giữa chậm dại đứng lên trên mặt mang theo một vòng ý cười cái này thùng sắt pháo đài chúng ta vì sao muốn đến công chiến đâu chương 948, t h ủ y hòa giao dung chương 948, t h ủ y hòa giao dung đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm không tấn công thành tại hiện trường ba vị lao thần có chút ngậu đại đường binh tốt ngàn dặm xa xôi mà đến không vì công thành chẳng lẽ lại cái này cao cú lệ binh sĩ còn có thể mở rộng thành môn mời đại đường binh sĩ nên ngang xuyên qua hay sao cao sĩ liêm tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt hiện lên một vòng vẻ nghĩ hoặc đ ư ờ n g hạo ngươi là có hay không có kỳ diệu suy nghĩ có thể phá giải ra phòng thủ kiên cố thành trì đ ư ờ n g hạo sinh ra ngón tay chỉ hướng đại vương thành phụ cận một tòa núi nhỏ bao nếu là địa đồ tinh chuẩn ngọn núi này sườn núi tất nhiên cùng đại vương thành cách xa nhỏ không xa nghe nói bọn đều có thể chiếm lĩnh núi này không lấy bóng đêm làm h i m hộ ném chút họa cầu ném vào thành trì bên trong chắc h ẳ n cái này đại vương thành chắc chắn trở thành một cái biển lửa. dùng lửa cháy h ừ n g h ự c luyện hóa tòa thành trì này hẳn là không nói chơi lý tính sau khi nghe xong lắc đầu sọ không được đại vương thành thành bên trong chi thủy lấy từ liêu hà nước chạy quanh năm không ngừng n g u ồ nước n một mực không thiếu thủ thành tướng lãnh m ộ t đông giao năm đó liền đã tại thành trì bên trong mở ra tung hoành bốn đầu đường nước chạy đem chọn tòa thành trì chia làm chín cái khu vực ngươi nếu là công không phá được thành trì thành bên trong chi hỏa nhất định có thể bị cái này nước chạy cấp tốc dội tát còn nữa ngọn núi này đổi vậy vốn là cao cũ lệ một tòa cứ điểm đương nhiên đều là chút không đáng chú ý đám dân quê đang thủ hộ muốn cất đoạt xem như dễ như chở bàn tay hòa công biện pháp lại sẽ là trong nháy mắt bị lý tinh phủ định trưởng tôn vô kỵ cùng cao sĩ liêm khuôn mặt càng thêm n g ư n g trọng hai đạo lông mày đã vận t hành một đoàn đường hạo lại có vẻ ngoại địch dễ dàng đem trên bàn trà địa đồ chuyển đến một bên cho ba vị trưởng b ố i rót một chén trà nóng điểm nhiên như không có việc gì u ố n g bên trên một ngụm khiếp ý dựa vào ngược lại tại sau lưng trên ghế ngồi nếu như lửa này dốc sức bất diệt có thể tại trên nước cũng có thể cháy gừng đ ư c đâu nghe nói lời này ba người rõ ràng cứng lại liếc mắt n h ì nhau phản phất giống như xem một cái ngu ngốc đồng dạng biểu lộ nhìn về phía thần sắc hài lòng đường hạo thùy hòa bất tương d đừng nói là cái này chút khôn khéo các lao thần liền xem như cái kia chút thôn quê ở giữa c h ă n châu nhi lang vậy biết do này lý trường tôn vô kỵ đứng người lên tiến đến đường hạo trước người thâu giáp bàn tay vớt ư ve tại đường hạo cái chán người tiểu tử này cũng không phát nóng như thế nào nói ra dạng này mê sảng đến có thể ở trên mặt nước thiêu đ ố t hỏa ba cái chân chim lão phu ngược lại là may mắn gặp một lần bản này bất tương dung hai vật như thế nào hài hòa dung hợp cùng một chỗ lý tính lại phất tay ra hiệu để trường tôn vô kỵ ngừng miệng trưng trạc đàng hoàng nhìn qua đường hạo ngự trọng tâm lớn lên nói ra hạo nhi à nhạc phụ biết do ngươi luôn luôn đa mưu t thế nhưng là nghĩ đến bạch lân loại này đồ vật nói thực tại coi như kể từ hôm nay bắt đầu tại đại đường cương vực bên trong s i ê u tập mãi cho đến cửa hải cuối năm thời gian s i ê u tập đến bạch lân vậy không đủ thiêu hủy mấy món lúc xá càng đừng để cập thành trì nói trở lại cái kế bạch lân chính là yếu ớt sự vật rất dễ dẫn đốt chúng ta đoạn đường này trước đến cao cú lệ ngàn dặm xa xôi trên đường khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chút ngoài ý m u ố n đến lúc đó đừng nói là đến đốt thành, chỉ sợ chúng ta vận chuyển bạch lân xe ngựa vậy không đủ đ ư ta khuôn mặt ngưng trọng cao sĩ liêm chậm rãi tiếp lời gốc dạng lý tướng quân nói không sai cái này bạch lân xác thực rất dễ khó được thứ này phảng phất giống như như giỏi trong xương thuyết phục ở trên đồ vật rất khó gỡ ra không chờ nó đốt xong muốn lấy dưới vật này không phải đem khối kia ra thịt k h o é t đến có thể trừ tận gốc loại này ưu ám đồ vật còn có một cái danh hiệu quỷ hỏa xuất quỷ nhập thần danh phó kỳ thực chiến trường ác quỷ nhưng việc này vật đơn giản có thể so với hoàng kim còn khó tìm a một đôi tay gần sát đường hạo tại hắn đầu vai vỗ vỗ đường hạo a l ử a này công chi thuật tuyệt đối không thể lấy vẫn là sớm làm khác muốn cao chiêu từ bỏ rơi cái này chút không hợp với lẽ thường suy nghĩ đến bạch lân đường hạo lắc đầu liên tục bạch lân việc này vượt quá quá thấp bưng ta cũng không muốn dùng loại này kém thủ đoạn tự mình chuốc lấy cực khổ lại nói thứ này hiệu quả quá kém bốc cháy lên cũng không kịch liệt nhóm lửa diễm liền uy hiếp cũng không tính làm sao đến để cái này thành chỉ biến thành một tòa đại dương mênh mông b i ể n lửa trường tôn vô kỵ chừng lớn mắt tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại lại làm ra cái gì mới lạ phát minh chuyện tới bây giờ đường hạ o vậy không ngăn cản một bên từng miếng từng miếng uống lấy trà nóng một bên từ từ nói đến dầu đen chắc hẳn đối các vị trưởng đối mà nói cũng không lạ lẫm đường n g kê sách chính là cái này dầu đen vốn là muốn thêm chút tinh luyện chút chế thành chút có thể thay thế đạn pháo nhiên liệu bất quá lần này ta thay đổi chủ ý liền dùng nó đến nhằm vào cái này đại vương thành cao sĩ liêm lắc đầu liên tục k h o á t tay nói thứ này cũng không phải cái gì bà bối thanh hôi vô cùng nghe ngóng muốn nói cái kia sền sệt đồ vật vậy không dễ điểm dính tại trên quần áo càng là khó mà thanh trừ không thể không có nhưng đầu l ắ c giống cá bắt l ã n g cổ hiển nhiên cao sĩ liêm đối với đường hạo nói rượu kế không dám g ậ t bừa liên quan tới đơn giản tinh luyện sự tỉnh đường hạo không muốn nói, nói liền xem như nói ra cái này chút mù chữ lao thần vậy tất nhiên một mặt mê mang Thúc bá, nhạc phụ. chuyện như thế vật kỳ thực cũng không như các ngươi nói như vậy không chịu nổi nó diệu dụng kỳ thực vô cùng đường mỗi nơi này có một đề luyện chi pháp có thể đem trong đó dễ cháy đổ vật tách ra thứ này lại so với thủy thanh sẽ không chìm tới đáy cùng phong liền lớn lên cùng hỏa tức đốt chỗ thần kỳ cũng không ở chỗ trôi nổi mặt nước mà ở chỗ dùng nước r ộ i sẽ càng r ộ i càng lớn đốt thành một mảnh có thể tại mặt nước thiêu đốt đã phá vỡ ba người nhận biết dùng thủy diệt hỏa càng r ộ i càng lớn đơn giản chưa từng nghe thấy ba người đưa mắt nhìn nhau bán tín bán nghi tiểu tử cái này là thật đường hạo đặt chén trà xuống h u y ể n chuyển nợ nụ cười nhìn về phía ba tấm hầu nghi khuôn mặt sau ba ngày ta đem diễn dịch một lần có hứng thú lời nói ba vị tiền bối cùng lúc nhất định muốn đến vây xem chương 949, kiên cố pháo đài chương 949, kiên cố pháo đài đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm bóng đêm thanh minh mây đen tích dày đại vương thành gió đêm thổi qua thành trì trên tường thành đốt lên một cái bó đuốc tuần tra binh sĩ、si、tại rộng lớn trên tường thành thành đội qua đường dò xét bên ngoài đ è n nhánh bóng đêm đông tây nam bắc hai đầu đại đạo tung hoành sen lẫn giao điểm bên trên một t ò a tướng quân phủ l ặ n g lặng đứng lặng đèn đuốc sáng trưng trong phụ đệ có tiếng cười to truyền ra mặt tướng thân ở biên giới vẫn có thể đạt được đại vương trông n o n hoàng ân quần quận mặt tướng cảm động đến rơi nước mắt ánh đến mẹ vọt chiếu ra bóng người trước mắt nâng chén đối ẩm một tướng quân đại vương thành chính là chúng ta phía tây quốc môn liên quan đến toàn cảnh con dân an nguy đại vương đối đại vương thành rất là coi trọng nhớ tới một tướng quân thủ biên giới bên ngoài đại vương đặc biệt vì tướng quân chuẩn bị một phần lễ vật ba ba hai tiếng đánh tiếng vỗ tay văng lên thính đường cửa vào một tên tướng mạo tú lệ huyện c u y ể n nữ từ nối đuôi nhau mà vào b vượt quanh một đông d a o bên cạnh thân thảo dân gặp qua tướng quân nếu tướng quân không chê sau này liền do nô ra phụng dưỡng tướng quân huyện chuyển vòng e o dựa sắt vào nhau tại khôi n ô thân thể bên cạnh thiên thiên tay trắng nhấc lên bầu rượu cho hai người rót đầy rượu thương nhẹ nhàng xốp giòn xương thanh â m chui vào một đông d a o lỗ thai chỉ làm cho một đông d a o tâm thần làm rung động ánh mắt không khỏi rơi vào cái tia nửa mở trong v ậ áo cái tiết như, ẩn như hiện tròn t r ị a thịt mềm xem một đông d a o huyết mạch sôi sục <cười> hạ đại vương hữu tâm được này mỹ nhân thảng dạy người đêm không thể say giấc đối diện thiết lĩnh quét mắt một vòng một đông giao t h ầ n sắc cao giọng n ở nụ cười đại vương thành là cao cú lệ cương thổ bên trong danh phó kỳ thực binh thành cả thành trì bên trong sớm đã đuổi đi sở hữu con dân bị các binh sĩ chiếm lĩnh thêm nữa mấy năm liên tục đ ổ i tu trừ bảo tồn một chút chỉnh tề dân xá làm binh sĩ đi ngủ chi địa còn lại đều dỡ bỏ dỡ xuống hòn đá bị mã lên đầu thành viên mục bị ra cố đầu tường lầu quan sát có thể nói cả thành trì bên trong thuần một sắc thanh niên trai tráng nam tử liền ngay cả một tướng quân sinh hoạt thường ngày cũng là từ mấy cái người nam tử phụ trách bây giờ nhiều như thế một cái tú lệ nữ tử từ một đông d a o cặp k i a hỏa nhiệt trong ánh mắt đó có thể thấy được hắn đối với loại này ban ơn phá lệ hài lòng một tướng quân sắc đẹp trước mắt thành t r ì phòng thủ nhưng tuyệt đối không thể xảy ra sự cố một tay bưng lên trong tay rượu thương một tay lôi vang lồng ngực một đông d a o như là đang nói lời t h ể phá lệ kiên định dưới mắt hai trượng thành trì đã gia cố đến ba trượng thành bên trong đã chúc dưới hai trượng dày bên trong tường cổng t o vào bên trong treo lên nghìn cân áp bây giờ liền xem như ngoại thành mở rộng thành n ô n phá mất cái này thành vậy đủ lớn đường quân sĩ nhóm uống của mình ánh mắt từ cái kia mỹ tỷ trên thân rời một đông dao chén rượu đưa trước k í n h hướng thiết lĩnh một chén thành trì bên trong nước chạy chạy dài nguồn nước không ngừng lần này đào sâu ngẫu nhiên mấy chỗ nguồn suối xem như thương thiên phù hộ liền xem như đại đường tướng sĩ có thể đem liều thủy ngăn cản đã có mấy ngụn nguồn suối cung ứng căn bản vốn không nguyện lo lắng nước này ngọn nguồn vấn đề ta cũng không tin cái kia đường tướng co phi thiên bản sự có thể c à n g qua cái này từng đạo danh trời thiết lĩnh đồng dạng dơ lên liền chén rượu đáp lại n ử a đầu cầm trong tay rượu n g ỡ một ngụn chút xuống có một tướng quân lời nói này mà mỹ nhân ở bên phụng dưỡng rót rượu hai người uống nhẹ nhàng vui vẻ qua ba lần rượu hai người đã mang theo vài phần tự khí một đông d a o chống đỡ bản lay động cái này tráng kiện thân thể chậm dại đứng lên thiết linh tướng quân nghe nói cao c ú lệ đã lại lần nữa chứng minh tụ họp lại chiến sự muốn bạo phát sao bị tự khí hơn đường đỏ trên gương mặt tránh qua một vòng ý cười giơ tay lên chậm dãi chỉ hướng một đông d a o một tướng quân ngược lại là tin tức linh thông không sai thám tử hồi báo đại đường bây giờ chính tại mở rộng đại bác uy lực tiến luân công thành chiếm đất không nói chơi không phải sao đại vương vậy sinh ra nhàn nhạt sầu lo đến đại đường a ta phải đ bây giờ thành trì kiên cố trí ít vì so trước đó mạnh lên gấp đôi mấy cái đại bắc liền muốn cầm xuống thành trì đại đường không khỏi có chút ý nghĩ hão huyền dù cho là có ngày uy trí năng bất quá là đối phó chút thân thể thôi gặp được cái này thành trì ta ngược lại muốn xem xem hắn có mấy phần thắng ha ha ha thiết lĩnh ngay vậy cất tiếng cười to một tướng quân có như vậy lòng tin ta liền lại không sầu lo chỉ còn chờ ngày xưa kinh quan bây giờ còn có thể hay không lần nữa tạo dựng lên mai táng có chút lớn đường thi sương một đông dao lay động thân thể một tay dựng vào thiết lĩnh bả vai chiến h o á n g dâng lên trong miệng hào khí và tiên thiết lĩnh tướng quân cứ yên tâm trận chiến này mà tướng nhất định phải để cái kia đại đường có đến mà không có về năm đó chúng ta đem đ ạ i đường tướng lanh tiêu diệt cùng liều đông tổn thương không nhỏ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây bây giờ chúng ta cao cú lệ mạnh mẽ sớm đã không phải lúc trước cái kia cốc độ chết bao nhiêu người ta mặc kệ đại vương thành tất nhiên muốn đứng vững tại quốc môn miệng đại đường nếu là cường công đại vương trước thành sông hộ thành liền dùng đại đường đầu người lấp chương chín trăm năm mươi dầu đen dùng thử chương chín trăm năm mươi dầu đen dùng thử đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm buổi chiều nhật quang long lanh còn chưa tới tháng sáu như vậy đầu các ôm hai bảo tại trong hậu viện chơi đùa một trận hai bảo vừa mới yên tĩnh ngủ đến đây có lẽ là đường hạo nhất là nghỉ dưỡng thời khắc có thể tại trước giờ đại chiến có một ngày dạng này thanh nhàn thời khắc đã là mạc đại ân huệ lò gạch bên kia cũng t r u y ề n tới tin tức sinh sản xuất thủy bùn đã trồng chất như núi lại không sử dụng cả hoàng trang bờ ruộng bên trên muốn trở thành mới nhà kho đường hạo dứt khoát phất tay để quản sự phụ trách hướng ra phía ngoài bán về p h ầ n giá cả chính mình đến nhất định phải đại đường các con dân vẫn là thói quen tại ở lại loại này nhà gỗ nhưng đường hạo tin tưởng vững chắc dạng này kiên cố đồ vật tất nhiên có hắn tác dụng vậy tất nhiên sẽ có người đi mua tục ngữ nói con ruồi lại tiểu cũng là thịt hiện tại đường phụ cả công xưởng sản nghiệp doanh thu không ít nhưng chi tiêu vậy tuyệt không thiếu vẹn vẹn một cái giang nam chi địa nghiêm chỉnh lấy đợi không được quán rượu kiến thành trực tiếp từ quỹ phường bên trong sớm chi tiêu một bộ phận đ ổ i đi nữ quản sự về sau ba lão thần liền không kịp chờ đợi lần nữa tìm tới đường hạo chật vừa chạm mặt trông thấy ở trong viện nhắm mắt dưỡng thần đường hạo trưởng tôn vô kỵ liền bối rối hiền chất a bây giờ là giờ nào n g u y ê vậy mà còn có tâm tình nghỉ ngơi cái k i a trên lửa thiêu l ố t dầu chế tạo như thế nào từ trên mặt giật xuống phòng con mũi lùa mỏng nửa nằm trên ghế ngồi đường hạo có chút mở ra một con mắt trong tầm mắt ba tấm mặt chính trực câu câu nhìn lấy mình cái tia trong ánh mắt có nôn nóng có chờ mong thậm chí còn có một vòng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cả c ả một giác, nhóm n bốn người tiếp. t lái xe chạy tới hoàng trang chào hỏi bên trên bốn dân phu khiên ra hai cái lớn lọ xứ liền tại phụ cận một chỗ nước động đầm bên cạnh để đặt xuống tới mấy cây mới chặt xuống cây cối trên cành cây còn có thể lấy ra nước đến phù phu mấy lần đều bị ném vào trong nước ba lão thần tại hồ nước vừa nhìn trận mắt hốc mồm chẳng lẽ lại đường hạo còn muốn đem cái này đ ớ t xuống viên m ộ c đốt hay sao đường hạo cũng không nhiều lời trực tiếp đem cái kia lọ xứ bên trong dịch thể toàn k h i n h đ à o tại trong đầm nước dương cung c á i t ê n lúc vừa mới phát hạ ba lão thần liền đứng tại bên cạnh cái ao đối đường bên trong trôi nổi dịch thể tranh luận không nghỉ đây là dầu đen sao nhan sắc muốn nhạt bên trên rất nhiều cũng không bằng chúng ta nhìn thấy như vậy sệt nghe nói trưởng tôn vô kỵ tra hỏi lý tính tay vê sởi dâu hút hút mũi thở hơi có vẻ nghĩ hoặc hẳn là cái kia dầu đen không sai ngửi vẫn là có một vệ giống nhau mụi vị bất qu cao sĩ liêm túi người xuống tỉ mỉ xem cái này tràn dầu phủ kín hồ nước coi trọng đường này vậy không thấy rõ trong đó chỗ kỳ lạ thứ này chính như đường hạ o nói có thể dấy lên đại hỏa dùng nước v ậ y r ồ i bất diệt đường hạ o đã đem cung tên trong tay trên đầu chùm lên thấm đầy dầu chân b à i bố nhìn xem bên hồ nước tốt nhất kỳ ba người nhắc nhở ba vị trường mối nếu là không muốn trở thành đệ nhất đại đường bị nướng chín trọng thần còn ba vị lui đến ba mươi bước có hơn cơ hội là cùng một thời gian ba người xoay đầu lại nhìn thấy đứng tại gần bốn năm mươi bước có hơn đường hạ cao giọng nợ nụ cười đường tiểu từ a ngươi liền khỏi phải muốn cùng chúng ta những lao g a hỏa này vui lụa ở mỹ bất quá là một trượng vương ao nước coi như nhóm lửa đến lại có thể lớn bao nhiêu h ỏ a thế cao sĩ liêm q u a y đầu nhìn sang ao nước đang nhìn xem đường hạo tấm kia nghiêm túc khuôn mặt cảm giác tiểu tử này không phải là đang nói láo kéo lên ý cười đầy mặt trưởng tôn vô kỵ quản hắn h ỏ a thế lớn nhỏ đường tiểu tử làm như vậy cũng là vì ngoại ý muốn phát sinh ba mươi bức liền ba mươi bức đi coi như không nhìn thấy h ỏ a thế đến lúc đó đến tra xét một chút thiêu đốt tình huống cũng có thể vừa nhìn thấy ngay rất rõ ràng cao sĩ liêm cũng đúng cái này hòa thế lớn nhỏ phá lệ hoài nghi lý tính thì lẳng cùng tại phía sau hai người nhìn qua đường hạo phất một cái như có điều suy nghĩ bộ dáng giống như đang phán đoán đến cũng phải t r ă n g chính như đường hạo nói tới như vậy nhìn xem ba chạm mặt tới lao thần đường hạo nét mặt biểu lộ một vòng ý cười yên tâm đi tức là ngươi tại ngàn bước bên ngoài cái này hỏa thế cũng không nhỏ thậm chí bây giờ cái này sắt trời tại chúng ta hoàng trang trên gò núi cũng có thể có thể thấy rõ ràng dầu đen không dễ nhóm lửa chính là không tranh sự thật ở đây ba vị lao thần đều biết nhất thanh n h ị sở từ cái này dầu đen bên trong tách rời tách ra đổ vật lại có thể có bao nhiêu mánh liệt hỏa thế trường tôn vô kỵ xẹp xẹp, xẹp miệm hoàn toàn một bộ không tin bộ dáng cao sĩ liêm thì là hai tay vẫn ôm trước ngực c h à n g ngập ý cởi nhìn xem trước kia nước đ ọ g đầm chỉ có ly tịnh đứng yên tại đường hạo sau lưng nhìn thấy mũi tên phía trước nhỏ xuống mỡ đông và đông nghe mùi quen thuộc âm thầm suy tư loại này tanh h hôi để hỏng trứng gà mùi vị hết sức đặc thù cùng cái này trong quân doanh lửa mạnh dầu có phần giống nhau đến mấy phần chỗ chỉ là không biết cái đồ chơi này cùng lửa mạnh dầu so ra như thế nào trong tầm mắt cái tia mũi tên bên trên vải dầu bị cây châm lửa vừa chạm vào tức đốt xanh biết họa diễm bao vây lấy và đông trong nháy mắt liền đốt thành mang theo lam sắc họ diễm chín á i kia c trăm năm mươi một h ỏ a công kế sách chín g trăm năm h ư ơ i một hòa công kế sách đại đương t h i c r ầ n thế võ thần cc tra tìm và ảnh không lớn tiếng vang từ trong hồ chuyển tới t r ư ờ n g tôn vô kỵ kinh ngạc nhìn thấy cái tia lom dưới lao nước bên trên dâng lên một mảnh nhảy vọt lam sắc hòa diễm trong khoảnh khắc phun ra nuốt vào ngọn lửa nhảy lên da cao hơn một triệu trong nháy mắt tràn đầy cả ao nước tư tư rất nhỏ nổ vang âm thanh không r ứ t lọt vào thai một đôi t r ò n g mắt v ậ y trong nháy mắt t r ợ n thật lớn vừa định kinh hô xuất khẩu b à n h một tiếng nổ vang từ trong ao chuyên gia bắn tung tóe ra a o nước mang theo một cỗ khí lãng đập vào m ặ t trong tầm mắt hai đoạn không bầu rục gỗ bị một đoàn màu da cam hỏa diễm đột nhiên kích xạ lên nhảy t à n mát văng khắp nơi hỏa vũ vẽ ra trên không trùng từng đạo tán loạn quỹ tích rơi rơi trên mặt đất hỏa vũ nơi ta đi đến lâm ta lâm tấm hỏa quang liền tại cỏ xanh này từ đó tiếp tục thiếu đốt phản phất giống như trên đồng cỏ cắm đầy từng cây tiểu thạch sắc lần nữa khuấy động ra không cao hỏa v ũ đến tư tư thiêu đốt ngọn lửa kéo dài không thôi thẳng đến nước động bên trên dầu chân hoàn toàn đốt xong vừa mới từng chiếc từng chiếc diệt xuống đến khoảng cách cao nước hai mươi bước địa phương đều là bị cái này l ấ m ta l ấ m tấm hoặc lớn hoặc nhỏ hỏa diễm m ố t hết chiếu hồng chân trời bên trong một cố nồng đậm khói đen dương nhanh múa vớt vạt véo lên nhảy tràn ngập tại cả hoàng trang phụ cận cơ hồ là tại bạo tạc tiếng vang lên cùng lúc ba lão thần quanh thân bị dọa đến chấn động không tự chủ được lui về phía sau một bước chăm chú nhìn trước mắt mang theo hung hiểm kỳ quan đường hạo xếp qua ống tay á o bị lại nhạc phụ cái này trong khói d à y đặc ngậm lấy một chút độc khí nghe được thời gian lâu dài chút không có chỗ tốt các người tốt nhất vẫn là bịt lại miệng mũi đề phòng một chút cao sĩ liêm vội vàng vậy học đường hạ bộ dáng chăm chú bịt lại miệng mũi coi trọng cái k i a thiêu đốt dần dần chậm xuống đến nghiêng đầu lại đ ư ờ n g tiểu tử hiện tại nên thời điểm a sẽ không phải có quá lớn động tinh đi bị lúc trước nổ tung tinh sợ biết rõ bây giờ cao sĩ liêm vẫn là lòng còn sợ hãi dướng c ổ lên đường hạ gặp cái tia lom xuống đất mới hồng q u a n yếu ớt xuống tới vừa mới cẩn thận từng ly từng tý gật gật đầu một nhóm bốn người rón rén từng bước một hướng về đ sau lưng bốn hoàng trang dân phu chính là không giống cái này chút kiến thức qua đạn pháo nổ tung lao thần đối loại này hoảng sợ kỳ quan sinh lòng e ngại chậm chạp không dám tiến về phía trước một bước trơ mắt nhìn xem bốn cá nhân từng bước một tới gần ao nước trong ao trôi nổi tại ao nước bên trên viên mục đã than đen một mảnh bốn phía cỏ xanh cũng bị lửa này lưới đốt cháy k h é t một mảng lớn lưu lại sinh lớn lên ở trong bùn đất một đoạn cái kia ao nước bây giờ cũng như một dòng suối nước nóng tại nhỏ b é ngọn lửa chiếu rọi bốc lên tia sợi nhiệt khí đứng tại ao nước bên cạnh y nguyên có thể cảm nhận được vừa mới cái kịch liệt tiêu dưới mang đến hỏa nhật cảm giác Ao sĩ liêm nhìn xem cái kia trong sĩ liêm cái xem nhìn đường ớ c hồ bị sôi t t hạo i ế t t phụ i n có bốn phía, chật, chật h c loại này đòn sát thủ cùng phá thành kế sách lý tính trên mặt cái kia cố lo lắng vậy tiêu tán mà đến tâm tình cũng vị trí khoác khoái khó được nói mấy câu dưới mắt chỉ cần đem thứ này dẫn vào dòng sông liền có thể còn nữa cái này bốn cái cửa thành hẳn là dẫn đầu nhóm lửa đầy thành khói lửa trong hũ t h i ê u đốt dạng này hỏa công dưới có thể còn sống sót người ít càng thêm ít hệ k h ô khóc một hồi hệ từ t r ư ở n g tôn vô kỵ trong miệng phát ra vừa mới chỉ lo cao hứng chợt vừa để xuống dưới ống tay áo cái kia cố gây mũi mùi vị tràn ngập tiến lồng ngực quả thực để cho người ta trong dạ dày lần ngày nơi này quá khó ngửi rút lui trước thì tốt hơn tiếng nói vừa ra trường tôn vô kỵ lại lần nữa nôn ra một trận cuốn quít lần nữa bịt lại miệm mũi loạn trọn về phía sau chạy đi đường hạo liên quan hai cái lao thần đánh chết cũng không dám gỡ xuống ống tay áo nhanh chân đi theo trưởng tôn vô kỵ chạy vội mà đến tại vừa mới bắn tên vị trí đứng vững một nhóm bốn người miệng lớn t h ở dốc chậm lại một lát vừa mới khôi phục tới lý t i n h đứng vững dáng người coi trọng đường hạo một chút nhắc nhở hạo nhi lần này t r i n h chiến cao cú lệ tất nhiên muốn làm đến thủy lục hai đường t ề đầu tịch tiến phối hợp với nhau ngươi tại lục chiến bên trên kinh nghiệm phong phú nhưng xác thực thiếu khuyết không ít hải chiến kinh nghiệm cái kia nắm thủy sư diêm tướng quân nhưng cũng là một cái cao ngạo người ngươi tại chinh chiến trước giờ muốn cùng hắn nhiều thương định, thương định. nâng lên vấn đề này đường hạo liền trở nên đau đầu lúc trước dương châu một nhóm không tính là mạo hiểm trung điệp có thể gia sư cũng không thuận một cái nho nhỏ tạo thuyền gia tộc dám cùng hắn cái này đại đường mệnh quan tự mình đối nghịch h i ệ n nhiên là phía sau bị người chỉ thị hoặc là ỉ vào người nào đó chỗ dựa mà cái này người giật dây hơn phân nửa liền là diêm tướng quân t h ở phao một ngụm cái này sen lẫn cái này nhàn nhạt mùi khét lẹn không khí đường hạo ứng tiếng nói chỉ sợ cái kia diêm tướng quân cũng không phải là một cái nguyện ý chung sức hợp tác chủ trên triều đình cái này chút võ tướng nhóm cũng nuôi cái lại nao tản muốn từ lần này chiến sự bên trong phân tiếp theo tranh chi ú n g c h là lần này đại chiến không thể thiếu thủy quân tướng lãnh một đôi đại thủ dựng tại đường hạo bà vai cao sĩ liêm bao hàm thâm ý nhìn lên đường hạo một chút giang sơn xã tắc làm trọng đại cục làm trọng về phần sự thính khác còn có chúng ta những lao gia hỏa này tại trong triều đình đọ xước yên tâm đi làm chương chín trăm năm mươi hai xuất trinh sắp đến chương chín trăm năm mươi hai xuất trinh sắp đến đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm nên đến luôn luôn muốn tới núi hoang trong quân doanh truyền đến tin tức đại bác chế tạo đã tiếp cận nhóm thứ ba đến hồi cuối giai đoạn cái này cũng mang ý nghĩa đại chiến từng bước tới gần trình sử mặc ỉ vào đường hạo không tại đoạn này canh giờ nhìn xem môn kia cửa mới tinh sắt thép đại b ắ c để đặt tại sơn động tay liền ngứa đạn pháo huy lực hắn là gặp qua loại kia có thể đem cả cự thạch nổ tứ phân ngũ liệt văng khắp nơi tràn diện để hắn kinh hại không thôi trên chiến trường bị máy ném đá ném ra đến đạn pháo hắn vậy gặp qua loại kia rung động khắp nơi dâng lên khói trắng thôn p h ệ tam quân nhiệt huyết hình ảnh lúc không lúc thoáng hiện náo hải nhưng lệnh trình sử mặc hoàn toàn nghĩ không ra là cái này chút đạn pháo nghe đường hạo tướng chiếu trước mắt kỹ thuật muốn đem u y lực cự đại đạn pháo từ đại bên trong kích xạ ra đến. còn cần làm tiếp cải chế mới có thể thực hành nếu không sẽ khiến tàn n ọ n g đến lúc đó tàn chi đ ầ y trời huyết vụ phun tung tóe liền là người trong nhà đối với hai cái như thế cường hãn đồ vật không thể kết hợp chỉnh sử mặc vẫn còn có chút thất lạc nhưng cùng này cùng lúc cũng đúng cái này phát xạ cồn thạch đại bác uy lực càng thêm nghi hoặc thứ này chẳng lẽ lại lại so với đạn phá o uy lực còn lớn hơn bằng không cái này hao thời hao lực hai tháng chẳng phải là hưởng phí mỗi lần nghĩ đến cái này trong lòng cái kia lòng hiếu kỳ ngăn không được nhìn lên mẹ lên đang suy tư ba ngày sau đó dứt khoát vậy không thông chi đường hạo một mình xuất hơn mấy tên thân vệ vụ trộm đem đ ạ i bác đẩy tới giữa sườn núi hướng phía đối diện tiểu sơn phát xạ bên trên một viên cổn thạch đối với chuyện này thân thể tại hoàng thành đường hạo kiên quyết không biết rõ tình hình thậm chí sớm tâu sơ một phần cáo chi đường vương chính mình muốn trước được một bước đến hướng dương châu đốc xúc tạo thuyền công việc trừ thập b ắ t kỵ không có dư thừa tùy tùng đường phủ p h ủ viện trước người làm một trận hò hét vì đường h ạ o trợ uy trắng được hồng phất nữ đến cầm cánh liễu sai qua hai lần xuất trình trước nghi thức lần này hồng phất nữ chủ động đánh vác lên ra mẫu sự vật cánh liễu nhạnh quật tại ngân g á p bên trên phát ra vành một tiếng hồng phất nữ nhìn trước mắt cao lớn thân ảnh luôn luôn cảm tính nữ nhân khỏe mắt dưng dưng nhìn lên thương p h ù hộ ta đại đường viễn trinh nam nhi một đường an thang bình an thàn thuận ba cành liễu kéo xuống hồng phất nữ trong mắt nước mắt tràn ra thanh âm nghẹn nào h ạ o nhi lần này t r i n h chiến nhất định phải mọi loại cẩn thận nghe nói phu quân nói ra cái tiêu cao cú lệ man nhân đều là chút không muốn sống chủ mười mấy tuổi em bé mà đều kéo trên chiến trường cái này nhất định là một trận ngành chiến. ta một cái phụ đạo người ta không hiểu chiến sự mưu kế sách lược nhưng ta biết đao kiếm không có mắt tên lạc vô tình chặt ở trên người cũng là phải đổ máu chúng ta nếu là đấu bất quá cái kia thành trì đấu bất quá những người man kia sang năm mới có thể lại lần nữa t r i n h phạt không cần thiết vậy mạnh bất luận thắng bại lý ra thay ngươi chịu trách nhiệm coi như trách phạt bệ hạ cũng sẽ xem tại phu quân thể diện giảm bớt một chút nắm vớt cảnh liêu tay tại trong nắng sớm run nhẹ nhẹ h ồ n g phất nữ tay trắng xoa đến cảnh liêu tại áo giáp bên trên lưu lại màu xanh lá mạ dấu vết nâng lên bà xa hai mắt đấm lệ đau lòng nhìn xem đường hạo ngươi đêm tối đừng ghét bỏ mẹ vợ ở chỗ này cho ngươi rộ nước lạnh tiền chiếu ba độ chinh phạt danh xưng năm mươi vạn đại quân nghiền ép cao cú chúng ta coi như bại trận cũng không mất mặt chỉ là ngươi muốn bình an trở về hai mắt đẫm lệ trong mông lung nhìn về phía một bên đỏ mắt lý huyền thanh hồng phất nữ hút hút m ũ i thở nghĩ thêm đến sau lưng ra thất còn có cả hai cái vừa mới mở mắt xem thế giới hải nhi bọn họ còn chưa mở miệng kêu lên một câu a ba lời còn chưa dứt hồng phất nữ đã khóc thành nước mắt người hai vai co rúm rốt cuộc nói không rời đến lý tính nghiêm túc mặt từ sau vừa đi đến đem hồng phất nữ kéo lại trong ngực thấp giọng oán trách một câu đại chiến sắp đến nói cái gì ủ rũ lời nói sẽ nhiễm suối quậy đỏ mắt chiêu qua người làm bưng lên rượu ngưỡng dư thừa lời nói ta vậy không còn nói người ta đều là c ô n nhân bảo vệ quốc gia chính là trên vai trọng trách một câu hết sức nỗ lực chính mình bảo trọng t r ư ơ n g an thành con dân chờ ngươi tin tức tốt trong trí nhớ cái này nam nhân tựa hồ chưa hề lưu qua một giọt nước mắt nhưng tại uống thả cửa song tráng được say rượu vẫn là tại quay người một khắc này xoa xoa con mắt đường hạo vạn lông mày uống song tráng được rượu xoay người cưới trên chiến mã chư vị chờ lấy ta khải hoàn tin tức đến lúc đó một nhà đoàn tụ ăn xong một bữa nồi lầu uống một chén nước lạnh rượuỡng lại trời cao biển rộng lý huyện thanh nước mắt tại trong mắt xung quanh quả thực là cố nén không có chạy xuống hướng về phía lập tức đối đám người phất tay thân ảnh hò h é t nói này đến sơn trọng thủy phục con đường phía trước nhiều gian khó thiếp thân chỉ mong phu quân vạn sự cẩn thận ta trong nhà ngồi chờ phu quân khải hoàn l i ê n tại đường hạo quay người một khắc này trường nhạc ôm công chúa lấy hải nhi từ trong phủ đệ lao ra lê hoa đ á i vũ trên mặt tràn ngập lo lắng mang theo tiếng khóc nước nợ thành tuyến chuyển hướng lưng ngựa thân trên ảnh phu quân bảo trọng thiếp thân nhất định phải trong nhà p h ụ dưỡng song thân chiếu cố hải nhi môn hộ đóng chặt không dám có tư óng ánh mà cùng phong mà vẫn ch phóng n g ự a đi lên trước đường hạo dỗi ra ngón tay trường nhạc công chúa trong n g ự c hài nhi giơ lên non nớt tay nhỏ cầm thật chặt hồn nhiên nợ nụ cười đường hạo lời nói nhẹ nhàng chuyển đến ôn nhu cùng cực lần này t r i n h chiến vì là thiên hạ thái bình chờ lấy a ba trở về sẽ cho các ngươi một cái rốt cuộc không cần viễn trinh đại đường t r ư ơ n g chín trăm năm mươi ba tội không đáng chết t r ư ơ n g chín trăm năm mươi ba tội không đáng chết đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tìm pháo chân sân rừng uy lực không nhỏ t r i n h sử mặc vụ n trộm thí nghiệm đại bác vẫn là bị chân núi những lâm quân kia sĩ phát hiện dù sao cặp chân kia xuống núi giao động động cảm giác liền xem như ngủ cũng có thể bừng tình húng chi sườn núi kia bên trên dâng lên mây khói liền xem như cách xa nhau một dặm cũng có thể rõ ràng trông thấy chiều hộ i dưới đường vương đơn độc triệu kiến trình sử mặc cùng trình chi tiết hai cha con ngồi tại long tọa bên trên đường vương sắc mặt nghiêm túc thần sắc c ú ám cho người ta một loại không giận m à ủy cảm giác ủy tại trên đại điện trình sử mặc thẳng đến lúc này cũng không dám tưởng tượng lúc đó hỏa pháo kia uy lực thế mà lại lớn như thế vốn cho rằng có thể dùng tùy tiện một cái lý do lừa gạt cái kia chút chân núi ngự lâm g i á p sĩ nhưng là tại cổn thạch tại hỏa quang thoáng hiện cùng ngầm vang phun ra khói trắng bên trong bắn ra lúc t r ì n h sử mặc ý niệm đầu tiên chính là xong cái kia để cho người ta đứng không vững cảm giác cùng cái kia dâng lên dễ thấy khói trắng sẽ không gạt người quả thật đúng là không sai tại đường hạo chân trước ra trường an chân sau liền chuyển đến đường vương triệu kiến cầu dụ t r ì n h sử mặc ngươi có biết tội của ngươi không uy nghiêm thanh âm từ trên đỉnh đầu mới điện thủ truyền ra chỉnh sử mặc lông mày trong nháy mắt nhăn lại trong lòng phanh c h ự nhảy trầm giọng đáp lại không có báo cáo thiện động quân giới n h i u loạn quân doanh trật tự còn có còn có giả truyền quân lệnh trên đại điện đường vương cũng không lập tức ngôn ngữ nhìn xem điện hạ bóng người lạnh lùng trả lời dựa theo đại đường trong quân mới luật nên xử trí như thế nào nghe nói lời này t r ì n h sử mặc trong đầu gầm vàng chấn động một câu ngạt thở cảm giác sông lên đầu thiện động quân giới chính là đường hạo q u y ể n tiên luyện binh sách bên trên nghiêm lệnh cầm đoàn mới luật luật pháp nghiêm minh quy định thiện động quân giới người giết chết bất luật tội tựa hồ l à đông nhiên ý thức được chính mình chỗ phạm phải trọng tội chỉnh sử mặc thân thể nhịn không được run dày lúc trước tại điều khiển quân giới lúc chỉnh sử mặc trong, lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. chính là muốn thử một chút cái này kiểu mới đại bác quy lực có thể là lúc đó bị ma quỷ ám ảnh vậy mà tư chuyển quân lệnh chỉ huy cấp dưới chuyển ra đại bác thử bắn bây giờ ngẫm lại t r i n h sử m ặ c thật sự là hối hận phát điên chính mình thân là chính ngũ phẩm định viễn tướng quân vậy mà lại là trong quân doanh đệ nhất phạm phải dạng này sai lầm lớn người t r i n h chi tiết kinh ngạc nhìn một chút long tọa bên trên đường vương phu phu một tiếng ủy xuống điện bên trong nhìn bệ hạ khai ân lao thần không biết dạy con phạm phải sai lầm lớn mong rằng bệ hạ có thể xem tại ngày xương n ị c h tử này lập xuống chiến công phân thượng có thể mở một mặt lưới cho hắn một cái hối cải để làm người mới thời cơ. lao trình nhà cứ như vậy một cái không chịu thua kém h ả i nhi nếu thật là dựa theo mới luật l u ậ n sử đến tận đây trình ra xem như muốn đi xuống dốc ngồi lên đường vương lạnh lùng liếc nhìn một chút run lẩy bẩy trình sử mặc nói người tới nói nói cho chấm thân là một quân thống soái đổi địa phương xử trí như thế nào từng câu lời nói như là đại sơn đem trình sử mặc ép tới có chút không t h ở nổi cổ học nhẹ nhu hoảng sợ run giọng chi trong cổ học nơm nớp lo sợ nói ra đi ra lẽ ra hỏi họ chạm vừa dứt lời chính chi tiết trên mặt đất vội vàng quỳ thứ mấy bước nước mắt tuân đầy mặt hướng về lòng tọa thân trên ảnh chỉnh ầ u Bệ ạ hạ. đại hạ Bệ bệ Khuyến từ một lúc chơi tâm đại tác phẩm, cũng không mình cũng mong rằng tử một tâm tác lúc có ác ý, sử mặc sớm đã dọa sợ trong lòng một mực lượn vòng lấy thiện động quân giới kẻ trái lệnh người chạm chín chữ to thậm chí t r ì n h sử mặc bây giờ còn có thể thanh trừ n h ớ kỹ câu nói này ngự chính là đang luyện binh sách bên trong trang thứ năm hàng thứ ba trên điện đường vương tựa hồ cũng không vội làm quyết định mà la lạnh lùng nhìn xem điện hạ một chút không phát chính chi tiết khẩn cầu một lát gặp trên đại điện chỉnh sử mặc liền như là ngu dại quỷ ở nơi đó kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt đất phản phất giống như một cái tượng gô đ ồ n g dạng giờ này khắc này nhìn thấy cái này ngu dại tiểu tử chính chi tiết càng là lựa dận công tâm dưới mắt đã là cuối cùng định tội thời khắc chính mình cái này nhi t ử ngốc vậy mà không động không trùng nơi nào có một điểm biết sai liền đổi thái độ uy được tại trình xử mặc trước người một bàn tay phiến t ạ i ngây người tiểu tử ngốc khuôn mặt ngây người thân ảnh trong nháy mắt liền ngã lăn xuống đất bên trên trong ánh mắt vậy trong nháy mắt khôi phục chút thanh minh dãy ruổi lấy đứng lên lúc phẫn nộ tiếng gào thét nổ vang bên hai n g tử phản phải ngập trời hành vi phạm tội còn không biết sai mà người đ â y là muốn đem chúng ta trình ra danh tiếng bại hoại kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục khan giọng tiếng gầm g ừ bên trong t r ì n h sử m ặ c lại lần nữa đứng thẳng lên nằm sấp túi tại trên đại điện liên tục dập đầu mồ hôi lạnh thuận đen kịt gương mặt cùng cầu phúc thân ảnh rơi xuống tại trên đại điện hoảng sợ tiếng cầu khẩn âm vang vọng cả trên đại điện v i thần tội đáng chết và lần tuyệt đối không nên đến một mình vận dụng hỏa pháo kia lại càng không nên giả truyền ý c h ỉ đem đại bác tại sơn giã bên trong thí nghiệm cử động lần này chính là đem quân quốc đại sự bí mật hiện ra cùng người lời thần. thần tội đáng chết và lần đường vương ổn tỏa lo Trong lòng h thấp thấp, thần, thần tọa bên trên thanh âm lại lần nữa chuyên gia đã ngơi đối lửa pháo như thế có hào hứng cái kia chấm liền để ngươi tốt tốt dụng lần này ngươi liền phụ tá diêm tướng quân đến hướng giang nam thụy sư Tối trình chiến hợp hạo Chương, Lập công tội. Chương Lập công tội. Đại đường công cao cú lệ. một i ư n gia c h chân C.C. c thế thần. h võ t một Chính phủ. m già m ộ trẻ t cùng trước kia bình thường là ngồi xe ngựa h ồ i phủ khác biệt là hai người này xuống xe ngựa lúc là bị thiếp thân thị vệ v i ệ n xuống tới đã sớm hầu ở trước cửa phủ nên đón hai vị chính phu nhân gặp hai người bộ dáng như vậy cục q u ế t nên tiếp đến đỡ lấy tự mình tương công cách hơi mỏng áo mỏng vậy có thể cảm giác được hiệu tay một trận rét lạnh cái tia cứng ngắc cánh tay thậm chí còn tại ẩn ẩn run r u y t r ì n h trong lòng phu nhân kinh hãi nhìn về phía trình chi tiết tái nhợt gương mặt c h ỉ cảm thấy hắn đi trên đường cũng là một trận phù phiếm tướng h công thế nhưng là trên triều đình xảy ra chuyện liên quan tới chúng ta trình ra trình chi tiết không có trả lời chỉ là yên lặng hướng phía trước phất phất tay ra hiệu đến ốc xá bên trong lại nói tỉ mỉ đ ỗ n g nhiên ở giữa một cố dự cảm bất t ư ờ n g phun lên trái tim vô ý thức quay đầu nhìn lại con trai mình trình sử mặc bây giờ đã chân cẳng như núm ra trực tiếp bị hai thị vệ mang lấy hướng ốc xá đi đến lại còn là trong nháy mắt trình phu nhân chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng một cố đại nạn lâm đầu cảm giác trong nháy mắt của tới dưới chân loạn trọn bên trong tay trắng nắm chặt cái nhà này bên trong duy nhất có thể ỉ vào nam nhân t r i n h sử mặc nương tử trong ngực ôm một tuổi tiểu bảo nghe nói cửa phủ s e ngựa n vội vàng hướng cửa phủ nên đón chuyển qua hành lang nhìn xem chạm mặt tới người thân sắc mặt khó coi đến miệng một bên ân cần thăm hỏi lời nói cứ thế mà nuốt về đến trong ngực tiểu bảo chơi lấy một cái mộc điêu con rối hình người trông thấy trình chi tiết trở về non nớt kêu lên thái công ôm một cái t r i n h sử mặc phu nhân ra qua giơ lên tay nhỏ nhét vào trong ngực ôn nu nói bảo nhi phải ngoan thái công hôm nay buồn ngủ chúng ta đợi chút nữa lại đến tìm thái công chơi bừa chính chi tiết qua đường con dâu bên người lúc miễn cưỡng gạt ra vẻ mặt vui cười thanh âm bao nhiêu có chút bất lực bảo nhi ngoan hơi dừng bước nhìn lên một cái tô n tử liền vội vàng đến b ù n g trong sắp xếp cẩn thận hai cha con chính phu nhân bất an cho hai vị pha bên trên một ly trà dựa tại c h ì n h chi tiết bên cạnh xoa nắn lấy cánh tay ôn nhu hỏi thăm phu quân thế nhưng là chúng ta chính phủ xảy ra chuyện chính chi tiết từ trước đến nay can đảm cẩn trọng nhưng lần này xem như tại quỷ môn quan bên trên đi tới một lần uống mấy ngụm trà nóng mới trầm tới mà thâm trầm nhìn về phía một bên túi thấp đầu sọ trình sử mặc ngươi nên hỏi một chút n ị c h từ này hắn làm chuyện tốt kém chút đầu người chia xuống đất t r ì n h phu nhân sắc mặt nhất thời không công không nghĩ tới sự tình biết cái này nghiêm trọng ra chuyện gì t r ì n h sử mặc thở dài một tiếng tiếp lời gốc dạng ta đây không phải nhớ thương l ư a n à y phá uy lực sao lại nói cái này tâm chế tạo ra đại bắc cũng nên thử một chút uy lực tầm bắn nhận ép loại hình cũng phải có dự đoán mà còn chưa có nói xong t r ì n h chi tiết đã táo bạo x i u một tiếng đứng dậy chỉ vào t r ì n h sử mặc trừ ấm lên tiểu tử ngươi t ò n quân số dư trợ sao lại không biết cái này trong quân quy củ lão phu lại hỏi ngươi tự mình quân lệnh tự tiện sử dụng quân giới thứ nào không phải rơi đầu sự t ì n h chẳng lẽ lại ngươi tại trước mặt bệ hạ những lời kia tất cả đều là diễn trò lời nói ở giữa t r ì n h chi tiết đã vén tay náo lên phồng lên mắt to nhìn xem tư thế nhất định là muốn lấy võ phục người t r ì n h phu nhân cuốn quýt giữ chặt trình chi tiết cánh tay liên tục thuyết phục đây là muốn làm cái gì biết sai chính là mà trước mắt cái này tình huống lan chất huệ tâm t r ì n h phu nhân làm sao không biết nhất định là bệ hạ nhớ tới đại chiến phía trước phân thượng miễn hành trình xử mặc tội chết để hắn lập công trộ tội nghĩ đến đây vừa mới cái kia bôi khẩn trương cảm giác vậy tiêu tán một chút b ớ t giận b ớ t giận dưới mắt đây không phải tốt tốt mà lặng yên mà cũng là một lúc rơi vào mơ hồ mới phạm phải loại này không nên phạm sai lầm đến lại nói một đầu lặng yên mà cũng là vì lần này đại chiến suy nghĩ t r i n h phạt cao cú lệ đang ở trước mắt uy lực này tuyệt luân đại bác nếu là xảy ra chuyện cái này trách tội xuống cũng không so cái này tự tiện vận dụng quân giới nhẹ a sự t ì n h đã phát sinh đang dây dưa giới đi vậy là phi công chính chi tiết đặt mông sập trên ghế ngồi nghiêng liếc một chút chỉnh sử mặc lần này đại chiến sắp đến là cha liền dặn dò mờ câu cũng đừng tại trong quân doanh đâm cái gì cái sọn ủ thành đại hoa cha cái này quốc công vậy bảo đảm không ngươi liêu đông nhất chiến đại đường liệt sĩ trung sương còn sót lại ngoại vực tuy rằng phía sau bị thu hồi nhưng như cũ thương chúng ta đại đường thể diện bất kỳ triều đại nào dưới không có quốc gia kia con dân nguyện ý nhìn xem chính mình dũng sĩ bị trôn tại nước khác cũng bị nước khác xem như là vinh diệu dựng thẳng lên một tòa kinh quan chúng ta đại đường nam nhi là huyết tính việc này sẽ không bởi vì mùa màng lâu chút liền sẽ quên cao cú lệ năm đó s ở tác s ở vi chí ít lần này chinh phạt muốn đề cao, cao cú lệ nỗ lực phải có đại giới chinh sử mặc nắm đấm bóp kéo kẹt kéo kẹt vang nhìn về phía c h ỉ n h chi tiết ánh mắt bên trong chứa lóe một vòng kiên định thân sắc phụ thân ngươi nói không sai cao cú lệ liền làm mọc ra răng l a n h chó tiền nhiệm quân vương đối chúng ta đại đường tất cung tất k í n h thường chúng ta cho mượn đến phật kinh nói là trước đến đốn ngộ phổ độ chúng sinh áo nghĩa nhưng ở sau lưng bên trong lại tự mình vụ trộm xây dựng trường thành t ó é lên từng tòa t ư ờ n g cao lúc lúc phòng bị có tiền nhiệm quân chủ lén lút đời này cái tô văn liền không kiên nghề gì cả t r ư n g dụng dân binh xây dựng rầm rộ thậu chí đại đường trở mặt quay dối biên giới con dân đối với loại này bội bạc người ta chắc chắn để bọn hắn trên chiến trường chịu nhiều đau khổ thất nguyệt giang nam chương 955, t h ấ t nguyệt giang nam đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m giang nam đến ghi vào giang nam lúc đã cách dòng g ã một năm quen thuộc thuyền hoa hồ bạc quen thuộc tường trắng ngói đen thậm chí cái k i a thủ dễ nghe điệu hiệu cùng r e o vang giống như quá khứ dương châu bây giờ dương minh là chính cống trung thần nghĩa sĩ nhân sĩ sớm nghe ngóng tốt đường hạo về giang nam thời gian sớm liền tại bờ sông trở lấy thàng đến nhìn thấy trong nước trên thuyền lớn một cái đứng chắc tay đứng ở đầu thuyền nam tử dương minh trên mặt nôn nóng thần sắc bỗng nhiên tiều tán ngược lại lộ ra một vòng vui sướng bao la mặt sông đứng trên thuyền ngắm phong cảnh rất nhiều người nhưng đơn độc đường hạo có cái này không đồng nhất trận thế cùng phong tư cái kia phản phất giống như mười tám tôn pho tượng đồng dạng thân ảnh khôi ngô thẳng tắp theo gió mà đứng một tấc cũng không rời thủ hộ lấy đầu thuyền thân ảnh đầu thuyền thiếu niên càng là tư thế hiên g a n ngẩng đầu mà đứng phản phất giống như một cái quân vương đang quan sát chính mình thân thủ đánh xuống giang sơn đồng dạng xếp hàng đứng thẳng nên đón đường c ô n g ra Dương minh thanh âm dẫn đầu tại trên bờ sông lớn tiếng cầm rú sau lưng còn h í mắt nghi hoặc mảnh xem cái kia thuyền lớn bóng người lúc mệnh lệnh đã truyền đạt phản xạ có điều kiện cầm trong tay mâu qua đứng vững. ánh mắt xéo qua bên trong liếc nhìn dần dần mắt xéo qua liếp vật đuổi sao rời từng đoàn một năm cách giờ thiếu niên này đã đưa thân quốc công liệt kê quan chức càng là cao đến chính nhị phẩm đếm kỹ cả lịch sử có thể ở đây chờ tuổi tắc bên trong đạt tới lúc này người có thể đếm được trên đầu ngón tay đơn giản hàn huyên hơn mấy câu đường hạo lần nữa ngồi bên trên bạc vân xe ngựa chạy vội nhập phủ còn chưa xuống xe liên bị ở lại tại phủ đệ thợ thủ công nhóm bao vây lại công đâu lịch tự mình nhấc lên màn xe tiếp đãi đường hạo xuống xe cái k i a một gương mặt mo bên trên có người bạn cũ này đồng dạng thân thiết nụ cười nhìn xem phá lệ thư thái công ra ngài rốt cuộc đến trong lòng mọi loại t ư n i ệ m đến miệng một bên hóa thành một câu đơn giản ân cần thăm hỏi đường hạo cười ha ha một tiếng nhìn xem vây tại t r ư ớ c xe các con đàn dân chắp tay một cái chư vị một năm qua này vất vả xa tại hoàng thành đường m g ô đã biết do các ngươi tại dương châu vì tạo thuyền một chuyện vất vả sự tình lần này về dương châu hơi chuẩn bị chút đặc sản trò chuyện tỏ tâm ý ba ba vỗ tay hai lần nô thông từ trên chiến mạ gỡ xuống một bao quần áo Đại đ ư ờ một vòng xuống tới túi đã nhanh tay h đáy toàn thân áo đen thập bát kỵ liền ma thuật đồng dạng từ cái tia khoảng không xẹp trong túi lao lấy ra một hộp hộp tinh xảo son và phấn đưa cho cái này chút thẹn thùng chúng phụ nhân lễ tiết đi hết một lần rõ ràng có thể cảm nhận được cái này chút thợ thủ công nhóm cặp k i a nhiệt tình trong đôi mắt thêm ra một vòng ấm lòng cùng súng kính thông l o ạ n phát để quà tặng khâu bên trong đường hạo thoáng nhìn một người đứng ở đám người cuối cùng một thân đơn b ạ c thanh sam sấn ra mảnh khảnh hiệu điệu thân hình tóc xanh rủ xuống vai nổi bật gương mặt cái cổ càng thêm trắng nón tinh xào gương mặt ẩn ẩn nợ nụ cười nhìn qua trước mặt hoan hỉ đ á g người nên tiếp đường hạo quăng tới ánh mắt lúc gương mặt xinh đẹp phu thêm một vòng quan hệ bất chính như nước con ngươi bên trong thoáng ánh lên xa cách từ lâu trùng phùng mừng rỡ cùng thiếu nữ thẹt thùng lặng yên túi đầu thời khắc đường hạo lời nói hô ra miệm đến công đâu cô đương ngươi lại tới đường m ẫ vậy chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật thanh em lại dẫn tới công tâu tộc nhân quay đầu nhìn quanh cái kia từng trương vẻ mặt vui cười phía trên mang theo một vòng thâm ý nụ cười a xem ra đường công gia còn chưa vũ k ỳ cô nương chuẩn bị đặc thù lễ vật còn không phải sao công tâu cô nương thế nhưng là ngày nhớ đêm mong lấy đường công gia lại đến dương châu tự mình chỉ điểm cái này tạo thuyền công việc đâu mặc ngôn nói mỏ nào có ngày nhớ đêm mong bất quá là một ngày nói rằng mấy chục lần đường công gia thông tuệ cơ t r í kiến thức rộng rãi ở cùng nhau đếm rõ số lượng thắng công tâu h tộc nhân cũng biết đường hạo tính ết bây giờ nhịn không được vui đ ù a ẩ m ý công tâu h vũ kỳ một trương ngọc mặt đỏ đến bên hai đôi mắt sáng chừng bên trên cái này chút vui đ ù a ẩ m ý đám người một chút trên mặt lại rào rạt cái này hạnh phúc thẹn thùng ý cười hướng phía cái này chút vui đ ù a ẩ m ý đám người vung vẩy vung vẩy đôi bàn tay trắng như phấn công tâu h vũ kỳ nâng lên đỏ lên gương mặt đường công gia chính là thân phận tôn quý người há lại cho bọn ngươi hầu n ô n lập ngữ lại nói lại nói cẩn thận tộc ta pháp xử trí cái kêu giả vợt thần sắc cũng không đưa đến tác dụng ngược lại càng dẫn tới cái này chút các tộc nhân cởi vang đường hạo lẳng lặng nhìn xem cái này chút hài hòa mọi người trong nhà trong lòng cũng lần cảm giác ấm áp không thể không thừa nhận ngay một khắc này hắn tưởng niệm hậu thế cái nhà kia cái kia đạo lệ ảnh dẫm lên bước liên tục đi tới thẹn thùng túi thấp đầu lâu kỳ thực kỳ thực ngươi có thể tới liền tốt lễ vật cũng không cần tiếng nói im bặt mà dừng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước mắt tinh xảo phấn hộp không rời mắt nổi màu tram trong hộp gỗ bày biện mấy thứ tiểu xảo phấn hộp màu son xo phấn h ô hồng miệm son lưu ly li lông máy bút sáng long lanh quét vôi tăng mũi hương thoang thoảng sông vào m ũ i thấm vào ruột gan bộ này tối nguyên thủy phấn hộp chính là tiêu hướng đại đường hậu cung b ạ o phẩm lần này làm lễ vật là đường hạo cố ý mang đến đưa cùng ngươi chương 956. c h ă m học tốt hỏi chương 956. c h ă m học tốt hỏi đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à t ị m tinh xảo để cho người ta kinh diễm lễ vật đang ở trước mắt mắt mẹ nhan sắc thoáng như trói trang ngày mùa hè một dòng thanh t u y ể n có thể khiến người ta trong nháy mắt cảm nhận được một vòng đá thoải mái ý lạnh cái t i ê trên nắp hộp điêu khắc mẫu đơn sinh động như thật nổi bật sinh đẹp son phấn sắc thái làm cho người tim đập tình một cỗ rung động lòng người mỹ lệ nhào tới trước mặt rất khó để cho người ta miễn dịch công tâu vũ kỳ lộ ra có chút chân tay luôn c uống cũng không muốn chối từ phần này để cho người ta không rời mắt nội lễ vật lại lo ngại mặt mũi cùng cái này chút làm ổn không dám tùy tiện thu lấy một màn này rơi tại dẫn theo pha lê bình diệu công tâu lịch trong mắt thoáng nhìn cháu gái của mình trong mắt lộ ra lấy điểm điểm khát vọng điểm điểm q u a n mang vui tươi hớn hở đi lên phía trước thuận tay đem bột nước hộp cái lên từ đường hạo trên tay tiếp qua để tại công tâu vũ kỳ trong tay cười nói đường công ra cũng không phải ngoại nhân đưa tiễn lễ vật ngươi nếu là không nhận lấy chẳng phải là để gia tộc những người này nhìn tại trong mắt thương công gia thể diện còn không mo đường công gia ô m thật chặt hộp gần sát ở ngực công tâu vũ kỳ nụ cười trên mặt càng rực rỡ cảm kích nhìn một chút công tâu lịch tiếp lấy đem như nước con ngươi rời về phía đường hạo mang theo một vòng thiếu nữ mừng rỡ cùng thẹn thùng chậm rãi túi đầu xuống đường công tử vẹn vẹn này máy mắt cái k i a trội hơn trên sống nuôi đã tấm h ra đổ mồ hôi đến công tâu lịch một thanh kéo qua đường hạo cánh tay lôi kéo hắn liền hướng về ốc xá bên trong đi đến đường công gia a lão phu còn có tốt nhiều nghi hoặc cần giáo nghĩ đến muốn cho cái này không có chút nào vật lý cơ sở lão nhân tóc trắng giảng thuật một đống lớn vấn đề đường hạo trợt cảm thấy trở nên đau đầu vội vàng ngưng bước chân giữ chặt cái này hưng ơ phấn lao đầu lao r a tử liên quan tới nghiên cứu thảo luận cao thâm học vấn chúng ta ngày sau m ớ i lớn lên lần này đường mô đến đây chính là vì lập tức sẽ lên chiến sự lúc trước từng chuyển thư để ngươi mua d ù m một chút dầu đen nhưng từng mua sắm nói sang chuyện khác một chiêu này quả thật hữu hiệu công thâu lịch trên mặt cái kia bôi ảm đạm vậy theo đường hạo nói ra tiêu tán ngược lại nghiêm túc lên dầu đen ngược lại là mua không ít tồn tại ở chúng ta hầm lò trong p ư ờ n đường công gia thật sự là muốn tấn công cao cú lại sao vỗ vỗ lao nhân bà b a i đường hạo trên mặt hiện lên một vòng vẹn nghiêm túc không sai bậy hạ quyết nghị cựu châu nhất thống thiên hạ quy nhất thì ở lần hành động này chắc hẳn về sau lại không chiến sự thiên hạ con dân đều có thể a n cư lạc nghiệp chiến tranh luôn luôn muốn chết người bao nhiêu cùng bây giờ chúc mừng lộ ra có chút kèn kẹt không bằng công tâu h lịch giật mình tại chỗ một lát sau làm một cái tư thái đường công gia đi theo ta xuyên qua cái k i a chút vui mừng chào hỏi đám người đường hạ phất tay mỉm cười đáp lại đợi đi ra quân doanh công tâu lịch xoay đầu lại hơi có vẻ nghĩ hoặc đường c ô n g ra không phải lão phu rội nước lạnh tàu thuyền k i ế n thành bất quá giải rác nửa tháng tuy rằng đã thử nghiệm mà dù sao cha sửa đổi tiến còn cần mấy tháng nửa năm vừa mới ổn thỏa húng chi cũng không thấy thủy sư đến đây điều hành quen thuộc vội vàng lên thuyền viên trinh tất nhiên mạo hiểm trùng điệp vì sao muốn như vậy vội vàng kéo lên cái này công tâu h lịch một thanh hai người ngồi ở trên xe ngựa tiếp tục nói chuyện phíaếm đường hạo nhìn về phía cái này sắc mặt lo lắng lao thần cười nhạt một tiếng có ngươi cùng du tam nương hai người tại ta yên tâm chờ không cao cú lệ chính là bệ hạ trong lòng một cây gai sớm mượn cũng phải giải quyết lần này cao cú lệ đại hưng công nghiệp qu Lúc x â trong xe ngựa lao nhân trầm mặc hơi cúi đầu sọ không biết nghĩ đến thứ gì kẹt kẹt kẹt kẹt xe ngựa âm thanh bên trong công đâu lịch chậm rãi mở miệng công đâu lịch dân chúng trong tay không thấy chút nào có thể dùng chi sắt đều bị cái tô văn cầm đến chế tạo binh khí áo giáp thế lực không thể bảo là không mạnh lao phu vậy có nghe thấy cao cú lệ quân giới chế tạo cũng không yếu liên nổ trọng nọ thiết kế cũng có chút tính xảo có thể xương tinh phẩm mặt khác bọn họ thuyền biển không thể khinh thường đang muốn hồi phục một màn chi không thân mã phu đã ghìm chặn ngỡ thớt hai người làm bạn xuống xe ngựa cùng cái này chút công xưởng thợ thủ công nhóm bắt chuyển qua về sau đường hạo liền để đám thợ thủ công cơ lấy bắt ô tô bắt đầu nấu cái này chút dầu đen cùng trưng rượu một cái đạo lý chỉ bất quá đám người vậy không rõ ràng đường hạo sẽ từ dầu đen bên trong trưng ra thứ gì đến lớn lên lớn lên ống sắt bên trong chạy ra hơi phát màu vàng dịch thể thể đường hạo lần nữa ngửi được cái này mùi quen thuộc một bên công thâu lịch nhìn xem cái tia sền sệt dầu đen trong nồi lật nhảy nhịn không được hỏi thăm đường công ra cái này d ầ u đen tại dân gian cũng không thường dùng m ù i vị tanh hôi không nói rất khó điểm ngươi là muốn cầm những vật này đến công thành đường hạo trả lời phá lệ gọn gàng mà linh hoạt không sai là muốn đến công thành công tâu lịch hơi kinh ngạc nhiễu chặt lông mày lâm quân bên trong mang theo cái này có chút lớn lọ xứ lớn thế nhưng là không được một đường sóc này rất dễ ngã nát nếu là khối hình dáng còn dễ nói nhặt lên là được nước này một vật đập xuống đất coi như thế cái này phân tích ngược lại là có chút đạo lý đường hạo nhiều hứng thú coi trọng công tâu lịch một chút làm chút phong bê bình chắc là công tâu nhất tộc cường h ẳ n đi công tâu lịch k h ỏ e miệng vỡ ra kéo ra nụ cười có thể thành có thể thành một vấn đề khó trao đổi nhìn xem lao đầu kia vui vẻ nở hoa bộ dáng đường hạo chỉ chỉ n g ư ơ i a ngươi vậy mà tính kế lên ta đến chương chín trăm năm mươi bảy ván đã đóng thuyền chương chín trăm năm mươi bảy ván đã đóng thuyền đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm du tam lương vậy cầm tới son và phấn nữ nhân đối loại vật này hoàn toàn không có sức chống cự nắm bắt tới tay một khắc này tựa như cùng một một m t ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi tiểu cô lương vui vẻ cùng cực thân là du gia tộc lớn lên d u tam n ư ơ n g lễ vật tuy rằng không nổi đưa công tâu h vũ kỳ như vậy tinh xảo nhưng này pha lê chất liệu bình nhỏ vẫn là để cái này người đẹp hết thời trong lòng ấm áp gặp công tâu h lịch cùng đường hạo trở về liền muốn mang theo đi xem một chút cái kia chiến thuyền xuống nước vị trí lựa chọn khoáng đặt du ra cầu tàu to to nhỏ nhỏ hơn ba mươi chiếc chiến thuyền c h g chung điệp điệp tại mặt sông đặt ra nguyên bản bốn tầng chủ thuyền đã sớm bị hủy đi còn lại một cái không xác nằm tại trên bờ làm bài trí để đặt bây giờ trên mặt sông một chiếc sáu tầng cao chiến thuyền lẳng lặng trôi nổi tại trên mặt sông cao, cao bông thuyền trước kia phía trên nhất phòng nhỏ lấy ba tầng đi lên mạn g thuyền bên trên mở cái này một chút chống rông xạ kích miệng là vì đại bắc cùng bắt như nỗi chuẩn bị du tam lương từ dẫn đầu đi đến một tầng liền cẩn thận d à n giải từ sắc váy trong gió mát phiêu đãng bước liên tục nhẹ nhàng chuyên nghiệp thuật ngữ đường hạo một lần hoài nghi cái này nếu là để ở đời sau bên trong tất nhiên là một cái hướng dẫn du lịch hoặc là người hướng dẫn lương tài đi đến phía trên nhất một tầng lúc t ầ m mắt rộng mở trong sáng trước mắt thế giới cũng biến thành ngũ thải tân phân săn lôi rung động cánh bồ dưới mấy khối chỉnh tề trong vườn hoa các loại bông hoa tranh nhau nở rộ rực rỡ nhan sắc như là sao quanh trăng sáng đồng dạng đem dây leo xích đu tăng thêm cửa sổ thủy tinh linh như đưa thân vào trong rừng r ầ m t h á o đài như mộng như h u y ễ n đường công ra như vậy cải tạo ngươi sẽ không không đồng ý đi du tam n ư ơ n g ánh mắt bên trong mang theo một vòng không xác định nhấp nhẹ môi son có một chút khẩn trương dù sao cũng là cầm đường hạo tiền mà nói trước kia đại thương thuyền làm phục hồi như cũ lại đem cái này phía trên nhất một tầng cải chế thành mình muốn thế ngoại đào nguyên hoặc nhiều hoặc ít du tam n ư ơ n g trong lòng vẫn còn có chút bất an đường hạo tự nhiên biết do chủ này thuyền chính là chính mình phải dùng tại hải ngoại thương m ộ n ặ n g tại đi xa về phần còn lại cái này chút trang trí chỉ cần không ảnh hưởng hành trình cũng không nhiều đại ảnh、hưởng. thương thuyền chi dụng hết thể đều là theo tam lương ý nguyện an bài đi xem một chút chiến thuyền đi gặp đường hạo cũng không nhiều nói trên mặt vậy phong khinh v ấ n đ ạ m dù tam lương trong lòng cuối cùng yên lòng nhưng nhớ tới đường hạo thân mật tặng l ễ một đoạn này dù tam lương trong lòng luôn luôn một chút áy náy cảm thấy cái này phía trên nhất một tầng tựa hồ tốn hao có chút qua đ ạ i còn chưa leo lên chủ chiến hạm một tiếng vang dội thanh â m liền đã truyền ra đến ngươi một cái nho nhỏ thợ mộc biết cái gì đây là cái gì nhưng biết cầm phảm tam quốc thời kỳ lưu chuyển tới nay đồ vật vải t ơ mềm mượm nhưng cải biến hương gió trình độ lớn nhất mượm nhờ sức gió người mất quá một cái thợ mộc tôi h tốt tốt tạo tốt cột buồn chính là mù hồ nào cái gì lao phu tại tạo thuyền một nhóm ngâm hơn mười năm há lại cho ngươi cái này đi chân trần tiệu tốt hầu ngôn luật ngữ cái này vật liệu gỗ vấn đề ngươi có biết rõ bao nhiêu thuyền biên liệu ngươi lại nhận ra bao nhiêu cây vải gỗ chưng mục gỗ làm gỗ nhưng từng nhật toàn các ngươi du gia đình cái mậu cất lại hơi vào tới lao phu phát nhãn nhưng cái này lòng cốt kiến tạo cánh buồn lợi dụng chi đạo bên trên các ngươi bất quá là giang vàng tiểu nhi thôi sau khi nghe xong lần này khinh miệt quần vọng n ô n ngữ đường hạo không khỏi có chút nhữ mày ở lại bước chân nhìn về phía sau lưng du tam lương vị này tàu thuyền bên trên là người phương nào n ô n ngữ khinh quần ngạo mạn nói năng lô mãng không phải là các ngươi người, người du ra đi du tam lương khuôn mặt đỏ lên trong mắt biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ đường công ra có chỗ không biết người này chính là chúng ta trịnh ra lòng cốt chế tạo người trong nghề chúng ta du ra là tại tạo thuyền một đạo bên trên có chút thành tích vừa mới đường công ra cũng nghe thấy chúng ta nhất tộc tại đình cái mập hợp dính hợp đường nối bên trên xác thực có chính mình đặc biệt phương pháp có thể nói lên cái này lòng cốt chế tạo vẫn là trịnh gia càng thêm ưu tú chiến thuyền chuyện rất quan trọng tam nương không dám chịu đựng ra d i ớ i vô lớn nhờ ai làm việc gì vừa mới đem người này đến ngay vậy đường hạ o hơi h í p mắt lại trong lòng ước lượng một phen người này tại trịnh gia lai lịch gì t h ở một hơi dài nhẹ nhõm luôn luôn luôn cố chấp tam nương giờ phút này khẽ nhữ lên đôi mi thanh tú nói lên người này tại dương châu một vùng rất có chút danh tiếng và ở trịnh gia lúc liên được chủ nhà họ trịnh trông nom tiền công mở không thấp còn chuyên môn tu bên trên nhất viện phủ đệ thêm vào mấy cái tên nha hoàn phục dưỡng xưa nay bên trong cũng liền nhìn xem bản vẽ thiết kế sửa đổi nhưng bản về hắn chế tạo long cốt dương châu không ai bằng có năng lực n g ạ o cốt cũng bị môi đường hạo nghe nói lời này khoe miệng giơ lên một vòng cười lạnh người này xưa nay bên trong đã là như thế tiêu hành bạc hố tam nương âm thầm gật gật đầu đôi mi thanh tú lại lần nữa d ư ơ n g lên xem ra xưa nay bên trong không ít bị khinh bỉ vỗ nhẹ nhẹ đập tam nương b ả vai đường hạ nhanh chân quay người hướng về vòng tàu đi đến ngữ khí chấm thấp chuyển hướng sau lưng mấy người để cho t á tới chương chín trăm năm mươi tám long cốt chuyên gia chương chín trăm năm mươi tám long cốt chuyên gia đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m thiên tài vĩnh viễn không phải một lần là xong danh vọng cũng không phải một ngày tích lũy r ồ i về học tập người không sai có giá trị chất vấn càng sẽ không sai nhân loại tiến bộ vậy bất quá là từng bước một dẫm lên tiền nhân kinh nghiệm không ngừng tại luận chứng cùng lật đổ bên trong tiến lên đường hạo chắp tay sau lưng chậm dãi xuất hiện tại đôi u thuyền một đầu trong tầm mắt liếc nhìn trung gian bong thuyền. Che nắng vải bạt trên ghế ngồi dâu thác hoa dâm lão nhân nằm trên ghế ngồi tay bên cạnh bàn con bên trên bảy biện một bình thanh trà giống như đang thưởng thức mặt sông bao la hùng vi cảnh đẹp cực kỳ hài lòng nhìn cũng không nhìn bên cạnh thân người một chút thuận tay bưng lên chen xứ uống bên trên một miệng trà hơi nghiêng đầu vừa mới lao phu nói cái kia chút nhưng từng nhớ kỹ về đến tốt tốt tìm tới cái này mấy loại vật liệu gỗ mở mắt một chút tơ lụa chế đắt còn bồn u dùng cổ thụ ngại lãng phí đây là nguyên nên quan tâm sự tỉnh còn nữa nhìn một cái người cái kia làm sống một cái đơn giản cán cây gỗ vậy đ ề u không ra láo phu muốn bộ dáng nói ra nơi đây trên g ế ngồi bóng người hừ lạnh một tiếng khó trách du ra tại cả dương châu bất quá đứng hàng thứ hai từ n g ư ư i dạng này thôn quê thợ mục có thể chiếm được thứ hai cũng coi là du gia tổ tiên phù hộ nhìn một chút bên cạnh thân nắm chặt nằm đấm ẩn nhẫn l ử a giận du tam lương đường, đường hạo có chút k h o á tay ra hiệu nàng chớ có xúc động đường hạo ngầm đầu đỡ ngực nhẹ nhàng chậm chạp di chuyển bước chân hai tay phía sau bày đủ phái đoàn mới chậm rãi mở miệng k h ô n g tử có vân chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm chớ thấy việc gác nhỏ mà làm có ít người à được không học cái này lớn tiêu ngạo bày lên đến tuyệt không so ngồi tại hoàn thành bệ hạ kém trong bụng có nhiều thứ xem thế gian này chúng sinh đều là như răng vàng tiểu nhi hà không biết rõ có c nước này à đầy bình không v a n g nửa bình lân lư châu ngồi lao nhân có chút q u a y đầu nghiêng liếc một chút đoàn người này một người cầm đầu ngược lại là khí phái áo mỏng hoa lệ ngọc thụ lâm p h o n g mang theo một cái đái đao hộ vệ đến có một phen công tử nhà giàu t á t phong nhưng thoáng nhìn người này bên cạnh du tam lương lúc không khỏi hư lạnh một tiếng lao phu ngược lại là người nào đâu du tam lương đây cũng là người từ đâu tới đây công tượng tóc vàng vậy không có k i m lên còn dám khẩu xuất của ngôn vậy không cho hắn hỏi thăm một chút lao phu tại giang nam danh tiếng lao giả bên cạnh thân cái kia bưng thong thủ không đ ú n tận mục gặp tự mình gia chủ đến đây đôn hậu trên mặt tràn ngập ủy khuất hai chữ vội vàng đứng đi qua nói xong vô ý nghe có ý nghe nói như vậy không chút nào kiềm kỵ lý do t h o á i thác du tam n ư ơ n g trong lòng giật mình tiến tới một bước đang muốn bại lộ đường hạ o thân p h ậ n lại bị trước người đường hạ o xuất thủ ngăn chặn chậm rãi đi đến hai bước đường hạ o vậy không nhìn tới lao giả t h ầ n sắc tinh xảo đi hướng mép thuyền bên trên kiểm tra tàu thuyền đường hạ o bây giờ cũng là muốn nhìn một chút cái này siêu xuất từ giang nam long cốt chế tạo đại sư tri thủ tàu thuyền có phải hay không thật có kỳ thực dây thường không có co lại đến khó tránh khỏi sẽ ảo điều khiển người không hợp cách chậm đi hai bước đem hai cây đáng tin hai cây đ á n g tin vậy gọi bánh lái thật sự là làm trò cười cho thiên hạ liền không thể động não đổi thành mâm tròn vô néo cũng càng dịch thuận tiện linh hoạt không h ợ p cách nhìn nhìn nơi này đường hạo vớt b o n g thuyền một góc bên trên đ ộ s u ấ t góc cạnh tiếp tục nói đây là đầu người có thể nghĩ ra được đồ vật sóng biển cự đại tàu thuyền khó tránh khỏi sóc này nếu là cái nào thuyền viên thủy thủ hoặc là thủy quân quân sĩ liền như vậy lay động đụng vào cái này vật c ứng còn chưa tới chiến trường liền thành tàn phế đi không học cách du tam lương cùng công thâu lịch hai người theo sát đường hạo sau lưng ngay được sửng sốt một chút tuy nhiên đây đều là chút việc nhỏ không đáng kể chỗ nhưng kim đường tốt như vậy nhắc nhở xuống tới thật đúng là chuyện như vậy cái này từng đầu xuống tới hai người có loại hảo giác đường quốc công sẽ không cũng là tàu thuyền cấu tạo một phương người trong nghề đi đến không kịp suy tư ở giữa đường hạo nghiêm khắc tiếng khiển trách lại lần nữa đang v ă n g lên nhìn xem cái này b o n g thuyền loạn thất bắt tao hàng hóa không có cố định thùng nước tạp vật tùy ý bày ra tàu thuyền l â y động vật nặng di động nện thương trượt chân trên thuyền nhân viên người nào chịu trách còn có nơi này chật chật lao thử đều có thể ở phía trên làng người đây là muốn cho dịch trượt tràn lan hai họa cả con thuyền viên cam q u đâu g i a o giá đâu một dạng không sẵn sàng hàng hải trên đường gặp được hỏng huyết chứng bệnh như thế nào trị liệu c h ơ mắt nhìn xem thuyền viên đoàn một cái chết đến đường hạo mặt mũi tràn đầy v ẻ giận dữ xoay người lại nhìn về phía trên ghế ngồi ngồi thẳng lên láo giả l i ê n n g ư ơ i dạng này thối cá mục tôm cũng dám nói sằng là kiến tạo tàu thuyền một đạo ngược lên nhà lôi kéo bên trên một cái nông thôn đảo trên nửa đợi bùn đất phụ nhân vậy so ngơi ư cái này thật giả lẫn lộn người trong nghề hiệu a trên ghế ngồi láo giả sắc mặt dần dần trướng thành màu gân heo bởi vì phân nộ mà run dầy khỏe miệng mang theo hoa dâm sợ dâu run nắm ghế dựa lan can tiểu tụy hai tay gân xanh hẳn lên ẩn n h ẫ n từng cơn r u n r à y thử nghĩ cái này nhập hành thành danh đến nay cái nào không phải ở trước mặt hắn tất cung tất kính dù cho là lúc đó danh vang một lúc t r ì n h r a gia chủ cũng muốn đối với hắn lịch thiệp ba phần thậm chí tự thân vì hắn chế tạo một tòa phụ đệ nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay thế mà bị một cái tuổi tắc bất quá hai mươi tiểu bối ngay trước mặt mọi người đem hắn mắng máu chó đầy đầu lao nhân t ử c h â u ngồi đứng lên nhìn qua đối diện đường hạo chỉ, chỉ. hoàng m a tiểu tử người là người phương nào dám căn đảm nói năng lỗ mãng chương chín trăm năm mươi chín nhân sinh triết lý tại r ư n Nhân sinh g chết lý. đ đường cái h chấn thế võ thần. CC, tìm. Đối gây gắt tàu, xuất hiện như thế i Đối trọi CC, c bong trà tìm. gắt tàu, xuất một võ gây quỷ dị h ì một một này h ảnh. nhau. đứng n Một một mặt trẻ, Tại da đối cái một bên du tam lương trên mặt nín cởi ý như có một loại đại thù được báo dương mi thổ khí thoải mái cảm giác mà bên cạnh công thâu lịch lại là một bộ cười nhìn kịch hay tư thái về phấn mô thông nắm u ố t đường đao v à o kiếm nghiêng theo tại mạn thuyền một bên trên mặt mang thâm ý nụ cười hoàn thành láng giềng ở giữa c o lời nói tình nguyện đắc tội diêm vương không cần thiết trêu chọc đường hạo đ ư n g nhìn tuổi tắc không cao đường hạo tại sơ lộ phong mang lúc q u ấ ngài cái, cái, cái、so、h c này cũng không nhận ra cái này chính là ủy thác chúng ta chế tạo tàu thuyền đông ra cũng là đương triệu nhị phẩm quan võ công quốc tức vị đường quốc công đường tướng quân nhắc tới đông ra lão giả trong lòng lúc hơi nổi sóng nhưng nếu là cái này nhị phẩm quan viên tăng thêm một cái quốc công tức vị cao như vậy quan viên liền là rơi tại dương châu để dương châu thứ sử sách dạy đều là nâng cao dương châu thứ sử nguyên bản l ử a giận trong lòng lại hồ trong nháy mắt tan thành m â y khói lão nhân ngừng ở giữa không chung ngón tay chậm rãi lắc lư dần dần tăng lớn run lẩy bẩy người người là quốc công gia mặt g i à bên trên trong nháy mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi đi đứng tựa hồ vậy bắt đầu không nghe sai khiến lắc lư run dẩy phù phù l ã o giả sụi lơ quỳ xuống trên bong thuyền toàn thân như run dẩy đồng dạng run dẩy lên gõ vang bong thuyền đầu lâu như là gà mổ gạo đồng dạng tùng tùng, tùng. va chạm mộc đầu thanh em bên trong xen lẫn cái này sợ hai thanh â m có chút liền không d ậ y nổi hoàn chỉnh lời nói đến đường quốc công không đường tương quân lao phu tội t h ầ n sai tội thần tội thần không nghĩ tới cái này rất nhiều vấn đề nhìn quốc công bao quát lượng tội thần trên có giả dưới có trẻ không không không về phần nhi tử cùng tã lót tô nhi n tha mạng tha mạng lời còn chưa dứt đúng là chút thương xót nghẹn à o phía sau lời nói hoàn toàn n g h không rõ ràng nhìn xuống phủ phục trên b o n g thuyền run dậy thanh â m đường hạo chậm rãi ngồi sổm xuống, xuống thời đại này thiếu k u y ế t t ợ khéo nhưng không có nghĩa là cái này chút t ợ khéo liền không thể thay thế tại khi người h n khinh thị người khác bày lên lớn kiêu ngạo cái này cũng chút t r ô n giấu ở buồng tim thói hư tật xấu một lần nữa cải tiến hoặc là c ú t ra khỏi công xưởng chính ngươi tuyển ta không bắt buộc còn t ạ i liên tục tiến g cầu xin tha thứ âm im b ặ t mà dừng lão giả trong lòng có chút kinh hãi không như trong tưởng tượng như vậy hạ xuống chịu tội càng không có tùy ý ư ớ c hiếp tư thái càng giống là đang giáo dục tha thứ có chút ngơ ngẩn thân ảnh run dày c h ậ m rãi nâng lên gật đầu một cái sọ trong tầm mắt cặp kia quân hoa đứng thẳng một lát nhanh chân hướng về dưới thuyền đi đến đường hạ phong khinh vân đạm thanh âm theo thanh phong trầm lần này xem như lịch tiệp nếu như tại để cho ta gặp có lần sau đầu ngươi cũng nên chuyển dọn nhà thanh em nhỏ dần theo gió mát tiêu tán lại từng câu như là nung đỏ bàn ủi thật sâu ấn ở buồng tim đối cái kia không có một hai bậc thang vị trí cuốn quýt dập đầu lao nhân trong thanh em sen lẫn vô tận cảm kích đường tướng quân nhân đức nhỏ cũng không dám lại sau này sẽ không bao giờ lại huyên náo b o n g tàu lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lao nhân chậm rãi nâng lên sưng đỏ cái chán lẳng lặng nhìn qua bông thuyền đẳng cấp gió phất qua hoa dâm sợi dâu trên trán sợi tóc lộn sộn phật qua nước mắt mặt gương mặt. dãy ruổi lấy từ bông tàu vị ghế r ử a ghế r ử a chân chậm rãi đứng dậy dẫn theo như nhũng ra đi đứng đặt mông sập trên ghế ngồi lao nhân xem bao la mặt sông miệng lớn t h ở dốc vừa mới từ quỷ môn quan đi tới một lần cảm giác quả thực quá qua kinh hại chân thực chân thực đến thời khắc này lao nhân tâm còn tại phanh loạn chừng n à y thật lâu lao giả nhẹ nhu khô khốc t i ế n g nói chậm rãi nỉ non sắp xuống mồ người bây giờ mới hiểu được cái này cách đối nhân xử thế chi đạo đường tướng quân nói với lao phu bây giờ còn có dùng chậm rãi đứng dậy cầm lấy trên bàn trà bản vẽ lại lần nữa từ từ suy nghĩ một bên khác kinh lịch qua trận này lại náo dù tam n ư ơ n g nhìn qua cái mặt này bên trên bình tĩnh thiếu niên lòng tràn đầy khâm phục bất luận là đường hạo thật sự là lấy không hợp lý chỗ để giáo hấn cái này lão hành ra vẫn là đơn thuần vì du ra s u ấ t ngụm hắc khí v ề tình về lý du tam n ư ơ n g cũng nên thiếu niên này c h ắ p tay hướng về bên cạnh thân thân ả n h cung kính thi lễ du tam n ư ơ n g trên mặt có một vệ phức tạp thân sắc đường c ô n g g i a người đ ố i chúng ta du ra c o i ân tam n ư ơ n g đại biểu toàn tộc giống người gây nên đ âm thanh bên cạnh thân nhìn về phía mặt sông thanh â m cười nhạt cười đâu cần phải cảm tạ đường n ô bất quá là đối với hắn hơi chỉ điểm một hai thôi vì bất quá là chúng ta lần này chinh phạt vì càng là cái này giang nam thủy sư công đâu lịch trên mặt dâng lên một vòng n g h i hoặc nhìn về phía t r ư ơ n g này không có chút rung động nào khuôn mặt đường tiểu tử ngươi thế nhưng là hàng hải người trong nghề sao đưa ra những chi tiết này cũng trực chỉ hết tâm nhìn như đều là chút m ả n h như bụi bằng việc nhỏ kỳ thực liên quan đến cả thân tàu thành viên tính mạng nếu là ngươi thật không có đi xa qua có gì từng có loại này lịch duyệt nói đến đi xa đường hạo đương nhiên đi xa qua chỉ bất quá đó là hậu thế du lịch không ta cũng không phải là cái gì người trong nghề thời đại này bên trong ta cũng chưa từng đi xa qua chương chín trăm sáu mươi âm mưu trùng điệp chương chín trăm sáu mươi âm mưu trùng điệp đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm diêm phủ tướng quân b à ảnh một chương tròn vo mập hồ hồ bàn tay giận đập mặt bàn chấn động lật chén t r à ấm áp nước t r à nhồi vào bàn t r à diêm tướng quân táo bạo tiếng gầm gừ tràn ngập cả thính đường trình sử mặc phụ tá một tên vừa tấn thăng không lâu tiểu tướng vậy có tư cách đầu nhập dưới trướng của ta nói cho cùng bệ hạ vẫn là không tin mặc ta thính đường hai bên ngồi cái kia chút các gia húy gặp diêm tướng quân giận g ữ mỗi cái túi thấp đầu sọ cầm như hến cái này diêm tướng quân là nổi danh bạo tinh khí nổi nóng lúc bắt nơi chút giận lôi ra đến chặt đó là thường có việc đã từng có tỷ nữ chính là tại diêm tướng quân nhìn hàm hàm quân báo lúc bị hù dọa châm trả lúc tay run đem nước trà vẫy có trong hồ sơ bản liền lúc này bị kéo ra đến hồn về tây thiên có câu nói gọi trời cao hoàng đế xa trường an cách dương châu xa xa ngàn dặm tay nắm năm mươi ngàn thủy sư hùng binh tọa c h ấ n giang nam chi đ ị a to lớn quân tiên phòng giới không có cái k i a thứ sử thái thú dám đến trêu chọc cái quyền này đại thế đại tướng quân lại đơn độc có một người vội vàng từ điện bên trong đi tới cầm lấy trên bàn thánh chỉ. tay áo p h ậ diêm tướng quân lên, quân sư hai h tay t đem á chỉ tới tới người người dốc hết ra lấy dâu cá chê mà bên cạnh trên gương mặt dầu quang hòa thịt mỡ vặn vẹo lên t i ể nói ra một trận chiến này chính là chúng ta đại đường thủy quân trói mắt nhất thời khắc cũng là chúng ta đại đường thủy sư đưa thân đại đường trọng binh hàng ngũ duy nhất hy vọng to mọng thân thể về phía sau rời chuyển dựa vào phía sau dựa vào ghế rượu nói đến này thủy quân chính là ta một tay bồi dưỡng nhắc tới đánh trận cũng là ta một tay mang theo cùng hắn chỉnh sử mặc có gì liên quan liên cái này quân công lẽ ra phải do ta ống đồm mà nếu nay cái này cứ thế mà cắm vào đến một cái không có chút nào thống l i n h thủy quân kinh nghiệm tiểu tướng đến đây ý muốn như thế nào vậy hạ đối ta tín nhiệm ở đâu lại ý muốn như thế nào quân sư vểnh lên dâu cá chê vân vây trên cằm một nắm tròm dâu dài suy tư một lát cười khẽ một tiếng tướng quân không ngại n g ấ p lại trình xử m ặ c lần này đến đây ý đồ chân chính như thế nào phụ tá chẳng qua là khách sáo chi từ tôi h trên ghế ngồi bóng người cố nén l ử a giận trong lòng vểnh lên đầu suy nghĩ một trận hỏng vậy hạ không phải muốn cho tiểu từ này đến giám sát ta đi lần này t r ì n h chiến cao cú lệ chia binh hai đường thân là chủ xoáy đường hạo tất nhiên chỉ có thể lanh binh một đường bây giờ t r ì n h x ử mặc đến đây chẳng lẽ muốn giám sát ta có hay không sẽ tuân theo đường hạo kế sách t ĩ n h m ị c h phối hợp đường bộ có thể ngồi lên tướng quân chi vị đều không phải là tầm thường làm sao có thể nhìn không thấu trên chiến trường tình thế lại như thế nào suy đoán không ra bệ hạ tâm h ý quân sư không thể phủ nhận gật gật đầu theo ngồi tại diêm tướng quân ghế dựa bên cạnh nắm vớt ghế dựa lan can béo tay dần dần thu nạp một khuôn mặt bên trên dữ tợn cao cao nâng lên ba chất gỗ lan can đúng là bị cứ thế mà bẻ gãy ra mẹ hắn nói như vậy đến chúng ta bất tuân chiếu ý chỉ, liền là chống lại quân lệnh dù cho là đánh thắng trận chúng ta vậy không chiếm được bao nhiêu c h ỗ t ố t bên cạnh quân sư trầm rãi nghiêng về phía trước thân thể hướng phía thủ tọa bên trên v ẫ n nộ bóng người nhự nhữ m ả y nếu là bại trận tức là chúng ta sách làm đường hạo kế sách làm việc đường hạo cũng có thể thuận theo tự nhiên đem sở hữu chịu tội đẩy lên chúng ta thủy quân trên thân đến lúc đó một câu chúng ta không nghe hiệu lệnh khăng khăng đi một mình liền thành kẻ cầm đầu dù sao đều là sai trên ghế ngồi thân hình bỗng nhiên bạo khởi nhắc cước đá ngã lăn trước người bàn trà trên bàn t r a cụ trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất đinh đinh cạch cạch tiếng vang bên trong chén ngọc chén lến rượu lưu ly ấm trà nát một chỗ tiếng gầm gừ tức giận tại mảnh này thanh thúy mảnh vỡ bật lên bên trong gào thét đi ra mẹ hắn k i n h người quá đáng dù sao đều là thảm mẹ ta muốn lên sách bệ hạ biểu dương t r i n h phạt c h i tâm cùng cái kia xuất lĩnh đường bộ đường hạo cùng đài cạnh tranh nhìn xem đến cùng người nào mới là cái này t r i n h phạt chủ lực dựa tại chỗ ngồi bên cạnh quân sư khe t o m à nhìn qua cái kia vỡ ra miệng l u n bản chậm rãi nói sợ là không ổn bạo khởi thân ảnh nhất thời chấn động phấn g lên mắt to như t r u n g đồng trường đi qua có gì không ổn mẹ hắn lao t ử không muốn ăn hợp lưu thua thiệt tự mình chiến vậy không đúng quân sư mang theo một tia lanh lảnh thanh âm bình tĩnh vang lên chớ giận chớ giận tướng quân chớ giận chúng ta nếu là lần này chiến tất nhiên rơi vào đoạt lấy quân công tiếng xấu sẽ chỉ đưa tới bệ hạ chắn ghét còn nữa quân vua h i ngôn đã làm ra quyết định năm lần b ả lượt cải biến cùng có quân uy có thể nói cái tia đứng người lên ảnh nhất thời cứng lại hơi suy nghĩ một chút cũng là như thế lý vội vàng sao động tại trước tính đường đi qua đi lại diêm tướng quân phẫn hận gặp thét người nói n g ư ơ i nói hiện tại chúng ta như thế nào cho phải dương lông mày suy tư nửa ngày quân sư nhét miệng lên một vòng bao hàm thâm ý m ỉ m cười tướng h quân chuyện nào có đáng gì bệ hạ đã đem trình sử mặc phái tới chúng ta liền để hắn trông coi ghẻ lạnh chính là cùng lắm chọn hai cái binh sĩ để hắn đến mang tướng quân giới t r ư ớ n g binh sĩ tất nhiên vẫn là nghe từ tướng quân chỉ lệnh hắn trình sử mặc lại có thể hàng được người nào k h ô n g chi bệ hạ có thể lợi dụng trình sử mặc đến chế ước đường hạ đâu dạ bước thân ảnh bỗng nhiên dừng lại chùi chùi cái cằm gốc dâu cằm cười ha rượu a t r ư ờ n g 961. t r ê n biển cử thú t r ư ờ n g 961. t r ê n biển cử thú đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn lão giả là bị đường hạo quan u y h ù sợ không sai nhưng muốn nói thái độ chuyển biến vẫn là đối đường hạo chỗ đưa ra cái kia chút việc nhỏ không đáng kể một cái đối chi tiết n ắ m chắc như thế rõ ràng người nói hắn đối tàu chuyến một chút cũng hiểu biết không ai sẽ tin cái này cũng là lần đầu tiên chế tạo long cốt người trong nghề lần thứ n h ấ t nhặt lại trước kia cái kia câu nghiêm túc nghiên cứu kình đem sở hữu có thể nhìn thấy nơi hẻo lánh ở trong lòng vượt qua một lần đem cái kia chút chỗ rất nhỏ tận khả năng nghĩ đến hắn có thể nhìn ra đường hạo kỳ thực đối với tàu thuyền cấu tạo hiểu biết không sâu nhưng là tựa hồ đối với các gian bố cục cùng an toàn cùng phòng ngự có một bộ chính mình kiến giải đứng tại nào đó đỉnh đầu người bao nhiêu cũng có chút không muốn tin phục ngạo cốt lao giả chưa từ bỏ dễ dàng táo bạo nói chuyện lớn tiếng tập tính thậm chí tại gian d ạ y người lúc y nguyên phá lệ nghiêm khắc nhưng lại không còn có như vậy khoan dung cũng chưa mang lên dương châu bất kỳ một gia tục nào tại một cái mặt trời gây gắt cao chiếu gió biển chầm chậm buổi chiều lao giả tìm tới đường hạo. trong ánh mắt thần sắc phá lệ phức tạp có hoảng sợ tựa hồ mang lưu ý vô ý mang theo một vòng trắng ghét đường công ra chiến thuyền cải tạo xong nhìn đường công ra xem qua lời nói khách khí cung kính lại thiếu chút kính sợ cảm giác từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng lên đường hạo nhìn về phía cái k i a bao là mặt sông ngươi xem cái k i a chút chi m bay bắt cá săn ngồi tự nhận là cái này mặt sông bá chủ há không biết rõ trên trời cao phú r i ê u ngàn dặm bay lượn trời cao thường đứng đối với cái này chút chỉ có thể no bụng ăn thịt căn bản k i n h thường một chú ý chúng nó nếm lượt trong rừng độc xả trên tuyết sơn nhỏ linh trên thảo nguyên phỏ biết rõ thế gian này ăn thị tư vị không chỉ một loại chống đỡ tại cầu tàu trên lan can đường hạo có chút nghiêng đầu đến có đôi khi thừa nhận người khác tốt so với một vị đắm chìm tại thế giới của mình bên trong phải dũng cảm bên trên rất nhiều đi thôi mang n g ư ờ i đi xem một chút đi xa đội tàu nhìn xem cái này tại b ồ n tắm bên trong vẫy nước chiến hạm cùng ngao du xanh thảm hải dương tàu thuyền trên lệnh kết cục ở đâu chiến hạm chỗ tại bến cảng cùng du ra đi xa thuyền lớn chỉ bất quá cách một chút dân phương ốc xá cùng đầu đẩy nhà kho nhưng lão giả cũng rất ít đến qua nơi này nói cho cùng trong lòng vẫn là đối với du gia khinh thường đi đến một phút canh giờ bỏ lên trên một chiếc mộc lan thuyền chiếc này dài đến ba mươi trượng cao sáu tầng lâu cự thuyền cho lão giả mang đến đánh vào thị giác c ự lớn tại trịnh gia lúc để diêm tướng quân tạo quen chiến thuyền thuyền nhỏ lần này bỏ lên trên tầng này tầng đẳng cấp mới biết chính mình như là c o n k i ế n hôi đồng dạng ả o áo sóng lớn đập nện ở trong tối hồng thân thuyền bên trên lại bị đập nện b ỡ nát đi tại cái này bậc gỗ bên trên không có chút nào lay động cảm giác như là đứng tại đất bằng bên trong đồng dạng đường hạo mang theo lão giả trực tiếp đi vào tầng cao nhất bên trên tay vị mạn thuyền quan sát giang cảnh như là có quân lâm thiên hạ cảm giác. tâm tình phá lệ rộng rãi góc nhọn đều đã x â n bằng vớt lên cái này mang theo thô gỗ độc h ư u hoa văn càng người một loại phá lệ mượt mà cảm giác hoàng đồng bao k h ỏ a mũi sừng bao giờ cũng nhắc nhở lấy mọi người chiếc này trên biển bá chủ cũng có thể trở thành s á t lục lợi khí d u tam lương từ ốc xá bên trong c h ậ m rãi đi tới huyện chuyển hạ người thi lễ lập tại đường hạ bên cạnh thân đường c ô n g ra đoạn đường này đến tam lương dưới tay ngươi học được không ít tự nhiên biết rõ ngươi cái này chút đề nghị sẽ cứu bao nhiêu nhân mạng muốn cùng cái này sóng biển bắt đấu dựa vào không phải ở một phương diện khác mạnh mẽ cùng cực đó là cần mỗi cái kết cấu chặt chẽ phối hợp dù ra có đường công gia chỉ đạo tại hàng hải một nhóm bên trong không gọi được cỡ nào ưu tú dĩ nhiên đã là đang tăng nhanh như gió tiến lên bên trong đăng châu quan phủ nội phủ quản sự vì trước mời chúng ta chưa đến đã tam lương trên bến tàu mấy cái quản sự đến uống đến mấy lần hoa t i ể u lời nói này không phải nói cho đường hạo nghe đó là nói cho đường hạo bên cạnh láo giả lao giả thâu giáp bàn tay từ từ vớt ve mạn thuyền đánh ra bốn phía b ả y b i ể n sạch sẽ chỉnh tề sở hữu hàng hóa cũng có thứ tự trưng bày một chút vật nặng cũng bị một mực trói buộc dây thường bàn thành một vòng một vòng treo trên bông thuyền vừa xoát qua dầu cây trầu tấm văn gỗ hiện ra màu đồng cổ lộng lẫy để cái này toàn bộ thuyền nhìn cổ kính cái kia cầm lái mâm tròn bên trên đột xuất bảy tám cái tay cầm không cần có thể đến quản cái kia hành trình phương hướng cũng có thể tinh chuẩn xác định phương vị nhất là cái kia tinh xảo ốc xá cùng xuân ý giặt rào lục thực như là đặt mình vào đồng thoại trong rừng d ầ m p h á o đài m ộ n g ảo rực rỡ lão giả trong đôi mắt dần dần nổi lên một vòng công nhật đều là cùng đại hải liên hệ người đều có hàng hải mậu mà lúc này lại không thể không thừa nhận dù tam lương chiếc này trên biện cự thú càng tinh xảo hơn càng thêm hợp lý trong lúc nhất thời vậy quên cái kia chút trong lòng trắc n i ệ m chuyển động hai lần bạch đánh lại hiếu kỳ nghiên cứu như là hoàn toàn quên mạng thuyền bên trên còn có du tam nương cùng đường hạo hai người nhìn xem lão giả kia lại lần nữa lâm vào si mê tình huống đường hạo cười n h ạ t cười nhìn về phía bên người người mị phụ này xem ra vẫn là ngươi tàu thuyền có tác dụng lúc trước nói như thế nào nói cái này quật cường lao đầu còn có chút k h n g phục lần này coi trọng hai vòng so ta tận tình khuyên bảo thuyết phục có tác dụng nhiều gió biển vất động sợi tóc du tam nương lấy tay lũng đến sau thai nói đến vẫn là một ngươi nếu không phải là ngươi du ra nơi đó sẽ nghĩ tới nhiều như vậy lao nhân này làm sao bây giờ an bại ở đâu đăng châu quan phủ vẫn là lưu tại dương châu đường hạo cười nhạt một tiếng quay người rời đi hắn đã là các ngươi người du ra tự nhiên muốn tử du ra chủ định đoạt chương chín trăm sáu mươi hai mới tới diêm phủ t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi hai mới tới diêm phủ đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm đầu tháng bảy một ngựa phi kỵ thẳng vào dương châu hoàng giáp quần áo anh hồng băng dua tráng kiện chiến mã một đường không ngừng nghỉ chút nào d ậ p trên nền đá tấm cộc cộc rung động tuyệt trần mà đến ngừng tại đường hạo chỗ tại trước phủ lệ vang dội thanh em văn vọng thánh thượng chỉ dụ toàn phủ q u ý nên vang dội thanh âm vang vọng p h ủ viện trong phủ đệ tất cả nhân viên hết thể vội vàng quỳ xuống đất n ê n chỉ. truyền chỉ binh sĩ t â y dương hoàng lụa thánh chỉ, thanh âm cao vút phúc chiếu đại chiến sắp đến không được đ ế n h trễ mệnh đường hạo vì đông trinh chủ xoái thống xoái toàn cục trương an mười vạn đại quân từ bất chỉ tướng quân tạm lĩnh cuối cùng quân đã đều xuất phát sau ba ngày đường hạo cần phải an bài t h ỏ a làm thủy sư một đường sau năm ngày cần phải xuất phát liêu đ ô n g một vùng khép lại thánh trị phi kỵ binh sĩ đi lên phía trước đỡ dậy đường hạo chắp tay ô quyền chúc mừng đường tướng quân đảm nhiệm tam quân chủ xoái chi vị Chúng trên a tại t ư g An Hoàng dùng bố câu đưa tin. Trên thư n h trở t lấy nói g quân trình sử mặc đã rời đi hoàn thành mang theo sứ mệnh tiến về tuyển châu dương phủ tướng quân đối với lần này an bài đường hạo còn có chút lo nghĩ nhưng đảo mắt ngấm lại nếu là mình đến đây an bài hơn phân nửa cũng sẽ như thế ngày thứ hai tiếp vào phong trần mệnh mọi trình sử mặc bày tiệc mời khách bên trong thuận tiện nhấc lên bệ hạ chỉ dụ vấn đề này đến đ ư ờ n g minh cái này diêm tướng quân là người phương nào phải trang thông tình đ ặ t lý dù sao cũng là lập tức sẽ đến tuyển châu cùng vị thủ trưởng này gặp mặt nên đánh nghe vẫn là muốn nghe ngóng chút không thể phạm người khác cấm chế lông mày nhẹ dương đường hạo chút xuống một ngụm rượu n ư ỡ n g người này ta cũng không chỉ thấy qua nó hình dạng bất quá theo ta suy đoán người này rất có chút bụng dạ hẹ hỏi vừa vui phải tranh công đoạt lợi sợ là rất khó ở chung đến thủy sư bên kia ngươi xem như lệ loi một mình vạn sự vẫn là cẩn thận mới là tốt đường hạo xem người có đúng hay không trình sử mặc trong lòng cũng không rõ ràng nhưng chỉ bằng cái này nhiều năm trên chiến trường ma luyện đi ra tín nhiệm tức là phán đoán có chỗ sai lầm trình sử mặc cũng đúng lời này tin tưởng không nghi ngờ nhớ kỹ trong lòng nhìn xem trình sử mặc trên mặt tránh qua cái k i a bôi vẻ mặt n g h i ê trọng đường hạ o vỗ vỗ bà vai hắn chớ sợ thủy sư tuy là diêm tướng quân mang ra bộ hạ nhưng ngươi đừng quên chúng ta sau lưng thế nhưng là đứng đấy hoàn thành quần quận mười vạn đại quân thời khắc mấu chốt hoàn mệnh lệnh bài cũng không nên quên thật bắt kỵ ngươi vậy mang theo ta cái này có n ô t h n g không cần lo lắng nói thực tại để trình x ử mặc một người đến hướng cái này long đàm hồ huyện đường hạo vậy phá lệ yên tâm không d ư ớ i năm đó chính mình dù sao cũng là treo tướng soái chức vụ lại có tân tấn hầu ra thân phận cái này riêng tướng quân liền dám ở sau lưng dở trò húng chi bây giờ chẳng qua là trình x ử mặc dạng này tướng lãnh trình x ử mặc vậy không chút khách khí chắp tay tạ qua chính mình mang theo những hộ vệ kêu binh sĩ cùng cái này thập bát kỵ s o ra một cái ở trên trời một cái tại đất có những người này hộ vệ ở bên cạnh tự nhiên càng thêm hồn thỏa hai người hàn huyên một phen đường hạo cố ý căn dặn trình sử mặc nhất định phải hành sự cẩn thận vừa mới tiến hắn rời đi lão hổ bất tại sơn hầu tử s ư n g đại vương dạng này dễ hiểu đạo lý t r ì n h sử mặc vẫn là lòng dạ biết rõ lần này xa tại hoàn thành không có chút nào giúp đỡ có thể nói chính mình dưới trướng thân tín đã tại viễn trinh trên đường tứ cố vô thân hai người chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh diêm phủ nghi thức hoan nên phá lệ dày đặc một thân mỡ diêm tướng quân mang theo trong phủ quân sư cùng trong quân doanh giáo h y ở cửa thành triển khai trận thế nên đón gặp trình sử mặc mang theo một ư ơ i tám u y phong l ấ m liệt hộ vệ diêm tướng quân đầu tiên x ứ sở trong đôi mắt tránh qua một vòng tia sáng kỳ dị trong quân nhiều năm bằng hắn kinh nghiệm cũng biết cái này mười tám vị tuyệt không phải phổ thông tay t h i ệ n nghệ cầm đao tư thế cùng cái kia cỗ sắc bén ánh mắt tuyệt không phải người bình thường có thể học được trong nháy mắt diêm tướng quân khôi phục thái độ bình thường thịt hồ hồ trên mặt treo lên một vòng nụ cười bước nhanh lên tiếp đến ai h u trình tướng quân trình huynh a ngươi đoạn đường này để lão phu chờ vất vả A. nhanh nhanh nhanh xuống ngựa cùng nhau theo ta trước đến diêm phủ lão phu đã dọn xong t h ị t rượu chúng ta từ từ nói nói lời nói ở giữa liền nâng bên trên trình sử mặc cánh tay lôi kéo hướng thành bên trong đi đến song song hành tàu bên trong diêm tướng quân liếc một chút sau lưng q u a y đầu cười nói trình huynh quả thật là thiếu niên tài tuấn liền ngay cả tùy thân hộ vệ chiến trận vậy đầy đủ kinh người a trình sử mặc từ trước đến nay là thẳng thắn thẳng thắn người nhưng có đường hạo sớm nhắc nhở giờ phút này vậy lưu tấm mắt cười nhạt một tiếng này bất quá là chút xuất sinh nhập từ đánh qua mấy cái cầm mắm phu muôn so tại sao cùng thống lĩnh đại đường cường h ã n nhất thủy quân thống lĩnh diêm tướng quân so sánh diêm tướng quân a quá khen diêm tướng quân cười ha ha một tiếng vô vô trình sử mặc bả vai có thể được nhân trung hào kiệt trình tướng quân như thế tán dương diêm nào đó cảm giác sâu sắc vinh hạnh ha ha ha tốt tốt tốt chúng ta không nói cái này chút đi đi đi uống rượu đến hôm nay chúng ta không say không về cỗ này n h i ệ tình t tình không chỉ có để chỉnh sử m ặ t cũng có chút hoài nghi cái này là lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng mang theo một vòng hầu nghi ánh mắt nhìn sang cái này to mọng tướng quân bước chân lại không chút nào rơi xuống sự tình gia khác thường tất có yêu lại xem cái này chiếu tướng trong hồ lô bán thuốc gì chương chín trăm sáu mươi ba hải thị thần lâu chương chín trăm sáu mươi ba hải thị thần lâu đại đường chi trần thế võ thần cc cha tịm rộng rãi phủ đệ phong nhỏ ba bữa cơm có thịt có rượu thậm chí riêng tướng quân còn an bài xuống mấy cái mỹ tỷ p h ụ n g dưỡng t r ì n h sử mặc sinh hoạt ngược lại là s o hoàng thành tự mình phủ đệ còn muốn tiêu dao hơn mấy phần n h n lúc đến trong quân doanh dạo chơi cái k i a chút binh sĩ huấn luyện ngược lại là ra sức lúc đối với mình cái này mới tới tướng quân từ trước tới giờ không con mắt nhìn lên một cái không biết là huấn luyện khắc khổ vẫn là căn bản đối người tướng quân này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng mỗi lần nhìn thấy thành hàng mình chân binh sĩ lộ ra một tiếng màu đồng cổ khối cơ thịt cưới trên một cái ca nô bên trong ra sức vạch lên thuyền chỉnh sử mặc trong l kiến thức qua đại đường lục quân d ẫ m đ ạ p mặt đất chấn động ầm ầm rung động lần này nhìn lại thiên phàm canh phát bọn nước bắn lên chẳng diện trừ một chút mới lạ chính là nồng đậm tán t h ư ợ n g nghĩ đến sẽ phải nhìn thấy dạng này một chút trong nước hào thủ nhóm muốn tại đông trinh trên chiến trường đi theo chính mình tác chiến trong lòng một trận khuấy động xuất t r i n h thời gian cũng không muộn đường vương thư thả xuống tới năm ngày c h ư ớ c mắt cho đến diêm tướng quân mặc kéo căng quần áo cưới lên chiến mã xuất lĩnh lấy ba mươi ngàn thủy sư tiến về dương châu đi thuyền tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy ba mươi ngàn thủy sư tiến về dương châu đi thậm thậm tỉ từ lúc chính mình như nước này sư quân doanh đến nay diêm tướng quân hành động có thể xưng một cái ưu tú tướng lãnh xác thực cùng đường hạo nói bụng dạ hẹp h ỏ i kéo không lên liên quan nếu không phải là từ đối với đường hạo tuyệt đối tin n h ầ m t r ư ớ c lấy trình sử m ặ c hào sàng tính t ì n h đã sớm cùng vị tướng quân này xưng minh gọi đệ hòa mình thậm chí diêm tướng quân tại gặp qua đường hạo về sau hoàn toàn là lấy một bộ cấp dưới tư thái cung kính cùng cực thằng đến cái này trùng trùng địa địa thủy quân cộng đồng leo lên chiến thuyền này hướng về đăng châu hải vịnh chi địa chạy lúc trình sử mạc còn cố ý dành thời gian đi hỏi một chút đường hạo đương minh ở trong đó phải chăng có chút hiểu l diêm tướng quân đối ta vô cùng tốt khách khí cùng cực thậm chí còn tự thân mang ta quán ăn thủy quân diễn luyện giảng giải tấn công thuyền cùng mang người thuyền khác nhau cùng riêng phần mình sở trường thậm chí đối đại cái kia chút binh lính nhóm có còn hay không là để chút g i a o quả cải thiện sinh hoạt loại này thương lính như con mình hành động tại chúng ta đại đường lục quân bên trong cũng phá lệ hiếm thấy kinh lịch qua lúc trước mới vào dương châu như vậy quá n h i ê u đường hạo y nguyên tin tưởng vững chắc cái này nhìn méo lùn chắc đ ị c h tướng lanh tất nhiên không có đơn giản như vậy thâm thủy ánh mắt bên trong trông thấy cái kia cùng dưới trướng gia úy cười thành một mảnh tướng quân đường hạo lộ ra một vòng như có như không ý cười. người xem một chút cái kia thể trạng nơi đó là một cái thường xuyên đoán luyện quân nhân nên có s ự mặc không phải ta đường hạo t r o n g mặt mà bắt hình d o n g mà là có một số việc tại chưa lấy trứng lúc ta cũng vô pháp đối người g i ả n g kỹ phải biết càng như vậy ẩn tàng càng sâu người càng là đáng sợ lợi hại khắp lớn lên đi thuyền có phần hiện một tẻ thậm chí để cho người ta buồn bực nắng g ẩm lúc trước nhìn xem xanh thảm bình tĩnh mặt biển thổi bên trên lấy nhẹ nhàng khoan khoái gió biển còn có một cỗ mới lạc kình nhưng thời gian một lớn lên chỉ cảm thấy cái này bên ngông thủy thiên tựa hồ vô biên vô hạn mở mắt tỉnh lại như thế đầy trời tinh không lúc vẫn là như thế l i ê n tại đường hạo ngồi rửa cái này bong thuyền buồn ngủ lúc t r ì n h x ử mặc h ư n g phân hống xem thiên sơn là tiên sơn a xa như vậy xa cao qua cánh buồm săn lôi rung động thanh nhầm kích thích mỗi cá nhân mà nghĩ đường hạo vậy từ nửa ngủ nửa tình trạng thái bịt lấy lỗ thai thống khổ đứng dậy hướng phía tại mạn thuyền bên trên vẫn hô to gọi nhỏ giật này mình t r ì n h x ử mặc nộ hống một câu mù hồ nào cái gì cũng không sợ đưa tới nói chung c á xa đem thuyền này chỉ là tung liên quan tới cá voi cá mập đường hạo lúc trước mấy ngày đã cho cái này h ư n g phấn tiểu từ gian qua các loại lực lượng kinh khủng cùng to lớn thể xác tại đường hạo trong miệng hoàn toàn thành một cái thế lực bá chủ tồn tại dù là luôn luôn không sợ trời không sợ đất trình sử mặc vì thế vậy quỷ tử a bong tàu khẩn cầu vài ngày sợ lần này chưa xuất sư đã chết quả nhiên cái này đe dọa cực kỳ dễ dùng trình sử mặc lập tức đỉnh chỉ khoa trương động tác cùng cái kia thô âm thanh g à o thét chỉ là trên mặt hưng phấn sức mạnh một điểm mà không thấy tiêu vội vàng lôi kéo mơ mơ màng màng, màng v à mắt đường hạo đi đến mặt thuyền chỉ vào cái kia hậu phương đường hinh mau nhìn tiên sơn trường sinh bất lao tiền sơn a thuận xưng thổi màng chỉ phương hướng đường hạo dương mắt n g ó nhìn chân trời loáng thoáng xuất hiện một tòa tú mỹ u ấ t phòng v â n vụ lợn lờ trong lúc đó kim quang nhàn nhạt, nhạt thần bí bên trong mang theo một vòng phật gia trang nghiêm đúng như cùng người đợi trong lòng người liên lạc ở lại tiên sơn một nửa này nha quả thật là đồng lai tiên sơn đây không phải thủy hoàng đế truy cứu cả đời muốn tìm kiếm trường sinh chi địa mà p h á t chúng ta phát đời này có thể nhìn thấy dạng này tiên sơn không hưởng công đời này a tiểu chiến trên thuyền mọi người hưng phấn tiếng gào t h é t một trận tiếp lấy một trận có chút thành kính binh sĩ đã bung ô xuống chiến tranh v y bãi đường hạ o tọa chấn tại bốn tầng chủ chiến trên thuyền cẩn thận nhìn chăm chú trước mắt s ơ n p h o n g luôn cảm thấy có chút quen thuộc tựa hồ tại cái kia gặp qua nhưng trong thời gian ngắn mà lại không nhớ nổi lần này một đường b ắ h ảnh mới khó khăn lắm mấy ngày chớ nói đến đăng châu tri địa liền là liền một nửa lộ trình cũng chưa chắc có thể đi đến cái này bao la trên mặt biển như thế nào lại có như thế tú lệ s ơ n phong húng chi biết rõ địa lý đường hạ vậy rõ ràng biết rõ đoạn đường này trong hải vực cũng không có hải đạo xuất hiện muốn nói đông doanh phương h lúc tụt c đường hạo đống nhiên nghĩ đến một cái thành ngữ trong lòng không chỉ có đột nhiên giật mình hải thị thật lâu chương chín trăm sáu mươi b ố thật giả cho đùa chương chín trăm sáu mươi b ố thật giả cho đùa đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm lượn lờ hơi nước mây khói phảng phất theo tàu thuyền tiến lên dần dần tan đến thiên địa cũng giống như biến thành một cái cự đại màn sân khấu chiếu dọi rời núi phong bộ g á n g dần dần rõ ràng đỉnh núi chỗ mái nhà lâu cát rừng rậm rộng ra ở giữa hoàng đồng chung lớn thậm chí còn có thể thấy rõ hai cái bay lượn tương n g vô cánh trời cao chơi a đây chính là tiên sân a nhìn cái kêu i a xá tất nhiên là tiên nhân ở bên cạnh thanh âm tự lẩm bẩm cái k i a trong đôi mắt hoàn toàn tràn đầy hướng tới cùng cực kỳ hâm mộ có cánh tay giữ chặt đường hạo cánh tay lung lay đường hinh ngươi thật đúng là chúng ta đại đường cứu tinh lần đầu vào biển đều có thể nhìn thấy cái này đ ồ n g lai tiên sơn nếu là chúng ta lại có duyên chút chắc hẳn cũng sẽ cùng cái này tiên nhân đồng dạng trường sinh bất lão sau khi nghe xong bên cạnh b ạ n phần thèm nhỏ dãi thanh âm đường hạo lông mày lại hơi nhữu trước mắt hết hệ tuy nhiên nhìn thật sự là vô cùng thoáng như liền tại cách đó không xa trở lấy tàu thuyền đến nhưng đường hạo vẫn là một chút nhìn ra trong đó khác bi cái kêu đỉnh núi tự viện dường như vậy theo thủy khí ba động chậm rãi rập rờn rất có một loại trong x ư ơ n g mù xem hoa cảnh tượng kỳ lạ hơn đặc biệt liền ở chỗ theo thời gian chuyển rời đi thuyền tiến lên cái kêu đồng lai tiên sơn lại liên tiếp lui ra phía sau ngược lại không bằng trước hết bắt đầu như vậy rõ ràng cái này chính là hải thị thật lâu đều là mặt biển giả tượng mà thôi không cần ngạc nhiên trên mặt biển phong t ự ợ hồ đại nhất chút lay động lên đám người sợi tóc thổi lên á o giáp rất nhỏ vàng xào xạc giống như con tằm gặm ăn lá cây canh hàm hải phong mang theo ý lạnh có chút thổi tỉnh lô thông cùng trình xử mặc hai người quay đầu nhìn xem cái này sắc mặt bình tĩ đây cũng là hải thị thận lâu chẳng lẽ lại ngọn tiên sơn này cũng không tại phía trước ánh mắt xéo qua tả hữu liếc nhìn bên cạnh thân hai bên hiếu kỳ người đường hạo trong lòng thở dài một ngụm có đôi khi cho cái này chút kiếp trước mù chữ giải thích lên đồ vật đến quả thực t ố n sức hết thầy đều muốn từ căn nguyên đã nói lên hoàn toàn thể sẽ không đến một điểm tức thông ăn ý cái này hải thị thận lâu chính là vũ khí biến thành đem xa xa ngàn dặm sự vật chiếu ở trước mắt sương mù bày lên lời còn chưa dứt bình tĩnh trên mặt biển đã nổi lên từng tia từng tia gọn sóng như có như không tiếng n ẹ n nào trong gió tràn ngập chuyển ra đường hạo lời nói một trận một cố dự cảm bất tường vô ý thức ngẩng đầu hướng cái kia h ả i thị thận lâu c h i địa nhìn đến bây giờ tiền sơn lầu các đ ã mầm manh ánh mắt đã có thể xuyên tấu h màn sân khấu trông thấy xa xôi xanh đầm mặt biển nhưng thần mảnh nhìn tới dưới đường hạo chính là phát hiện s ắ p tiêu tán tiên sơn bên trong xuất hiện mấy đạo mảnh lớn lên đen, đen dây kết nối h ả i tiên h vặn vẹo to ra chỉ là mấy hơi thời gian cái kia mảnh lớn lên đen dây liền thô như cột gỗ thẳng tắp tại trên mặt biển rất rất hùng vĩ u thiên sơ không long lại đến không biết là ai một tiếng kinh hô trong nháy mắt vang vọng tại cả đội tàu thật đúng là long vương đây là long hấp thụy a thật sự lạ kỳ ha ha ha xuất trinh lần này giá trị trong vòng một ngày hai trận kỳ quan không bổng công đời này long hấp thủy a cái này hải long vương cùng tiên sơn nấu pháp chúng ta nhưng có xem rồi hai thần tiên đánh nhau cũng không biết là ai có thể thắng các binh sĩ hào hứng so với vừa mới càng thêm t ă n gọn một đám lớn binh sĩ tuân hướng mạn thuyền một bên đem chiến h ạ m ép khẽ nghiêng vậy không hề hay biết đường hạ hoàn toàn không có bọn họ tốt như vậy hào hứng nhịp tim đập như là bồn u trồn đồng dạng cái tia giống như thô trụ đồ vật bình thường không phải còn lại chính là lốc xoáy lốc xoáy lợi hại hắn không phải không biết được tịch quấn qua đường hết thảy lôi kéo tiếng phi tốc xoay tròn phong tường bẻ gãy xé nát nhất là thực tại cái này bao la mặt biển không có chút nào ngăn cản càng khiến cho cuồng phong càng thêm máy liệt hút vào thuyền nhỏ bẻ gây l ớ n thuyền liền như là cầm nắm ở trong tay đồ chơi đồng dạng liền xem như chính mình những thuyền này c h ỉ cũng là không cần tốn nhiều sức sự tình càng thêm cũng không sự thật chính là cái này l ố c xoáy đường đi chính là những thuyền này chỉ nghiêng người đại thủ nắm thật chặt m ạ n m t h u y ề n đường hạo trường lớn hổ mục đích tê thảm một tiếng nhanh bước lên cánh b u ồ n tốc độ cao nhất đi thuyền lại mẹ hắn c h ế một bước ai cũng đừng nghĩ mạng sống lại còn là trong nháy mắt đường hạo phóng tới bong thuyền trung gian cuốn quýt kéo thuyền dây thừng hướng về phía hai cái ngốc lăng tại chỗ thuyền tay gào thét trả lại hắn mẹ thất thần làm gì mau tới phụ một tay t r i n h sử mặc trở tay dựa tại mạn thuyền bên trên nhìn xem đường hạo cao giọng n ở nụ cười đường huynh a ngươi cũng không cần cho chúng ta những minh đệ này tìm thú vui ngươi vừa mới còn nói đó bất quá là hải thị thật lâu đều là chỗ xa xa phản chiếu đi ra giả tượng còn để đoàn người mà không muốn ngạc nhiên lần này lại chính mình nghiêm túc thuần túy cho đại gia chọc cười hay sao câu này trêu chọc để không ít hộ vệ tại chủ thuyền hai bên binh sĩ nghe、thấy. nhất thời tiếng cười một mảnh đường tướng quân a ngươi vừa mới nói nói chuyện chẳng lẽ lại liền chính ngươi vậy quên cái này đi thuyền một thẻ đường tướng quân ngược lại là thật sẽ nghĩ biện pháp a tìm thú vui h i ế n kế thú vị thú vị cái kia đứng im lặng hồi lâu đứng ở mũi thuyền diêm tướng quân cười đ ặ t mông đôn trên b o n g thuyền chỉ vào bận đ i ệ u không sống ngừng đường hạo âm nhạc mang lên vài câu n i ệ m a i đường tướng quân trong quân không nói đùa a vì đồ về vui cũng không cẩn thật tình như thế đi nhìn xem ngơi bộ dáng kia ngược lại là có mấy phần đào vong bộ dáng trên chiến trường cũng đ ư n g run chân a ha, ha ha đường hạo cùng hai tên thuyền tay kéo lên một mặt cánh v ư ợ n một mực c h ó i buộc tại cột b u ồ n bên trên đ ỗ n g nhiên xoay người lại rút ra bên hông xứng đao một mặt nghiêm túc hải thị t h ậ n lâu là giả cái này long hấp thủy là thật ta trình sử mặc truyền mệnh lệnh của ta sở hữu tàu thuyền dương buồn xuất phát hết tốc độ tiến về phía trước kẻ trái lệnh c h ả m lập quyết chương chín trăm sáu mươi lăm phong bạo bung xuống chương chín trăm sáu mươi lăm phong bạo bung xuống đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm ô ô trong quân đề phòng kèn lệnh vang lên thói quen loại này cảnh cáo kèn lệnh các binh sĩ vô ý thức bận đ i u hồ vội cái gì ngồi trên b o n g thuyền diêm tướng quân nghiêm nghị gào thét một tiếng mắt to như t r ô n g đồng liếc nhìn một chút động tác binh sĩ c ũ mẹ hắn đứng vững sự tình đều vì biết rõ ràng vội vã khô khô giống làm lớn cầm người sao nghiêm nghị trách vang vọng cả đội tàu bên trong nghe quen diêm tướng quân chỉ lệnh sở hữu binh sĩ đều dừng lại lẳng lặng đứng lặng tại chỗ đối bên thai tiếng kèn không nghe thấy không để ý diêm tướng quân nhìn xem một lần nữa chỉnh tề đứng vững đội ngũ binh sĩ nếp miệng lên một tia đắc ý nụ cười liếp nhìn chủ thuyền thân thuyền bên trên lôi kéo dây thừng đường hạo không nghe quân lệnh lại đơn độc chỉnh sử mặc trong lòng chầm xuống cái này minh bạch diêm tướng quân muốn đem bên trên đường hạ một quân để hắn nhìn xem cả quân doanh đến cùng ai nói tính toán diêm tướng quân sóng do sắp đến ngươi đây là muốn làm gì sắp đến diêm tướng quân chống đỡ b o n g thuyền chậm dại đứng lên cao giọng nợ nụ cười ha ha ha chính tướng quân đừng có hiểu lầm ta đây là để các binh sĩ cũng nghe một chút nhìn xem đường tướng quân đối với loại này kỳ quan lại giải thích thế nào miễn cưỡng lấy cơ căn bản nhập không đường h ạ pháp nhãn giờ khác này diêm tướng quân cái đôi cối cùng lộ ra hoa vừa mới còn có chút chập trùng mặt biển giờ phút này trở nên bất an thủy chiều phun trào dung chuyển b o n g tàu đường hạo thân thể đi theo lay động hai lần đột nhiên sắc mặt chẳng nhuận cũng không đ o á i hoài tới trả lời diêm tướng quân l ờ i nói n ắ m chặt mạn thuyền gào t h é t muốn mạng sống kéo buồm cũng mẹ hắn trốn vào buồng nhỏ trên tàu hy vọng các ngươi tổ phần cũng phả ra khói xanh t ổ tông anh linh có thể phù hộ các ngươi độ qua nạn quan hung hăng ném câu nói này ngữ đường hạo liền cùng chỉnh sử m ặ t cùng một chỗ ba chân bốn cẳng túm rắt dây thừng gió biển lớn dần ba mặt cánh buồm treo lên bốn tầng chủ thuyền chậm rãi g a tốc hướng về phía phía trước g a sức đi thuyền bông tàu diêm đang muốn ngôn ngữ một đạo sóng lớn v ọ o tới to mọng thân thể một cái loạn t r ọ g con lưng vội chết mặt thuyền khuôn mặt tái nhợt bên trên tránh qua một vòng kinh hãi hướng về phía ngã trái ngã phải binh sĩ quát nghe hắn nghe hắn nhanh mẹ hắn treo buồm sài qua vừa mới thời cơ bây giờ tại lay động tàu thuyền bên trên đứng vững đều đã có chút khó khăn các binh sĩ kinh hoàng cơ lấy dây thừng ngã trái ngã phải lôi kéo cánh b u ồ n gió biển lớn dần tàu thuyền lay động tăng lên giờ khắc này không ai còn dám hoài nghi đường hạo lời nói tiếng kinh hô bên trong n h ả lên ra trận trận khản giọng chửi rùa người mẹ hắn chưa ăn cơm ăn mà nhanh rồi m u ố ngươi tới. n xem cái kia hát trụ muốn tới trong lúc vội vàng cái kia từng đầu tàu thuyền bên trên c ộ t bồn u phía trên từng mặt cánh bồn u bị kéo lên mặt biển táo động một cái nổi giận người chính tại tích xúc lực lượng này mắt thấy cái này báo tắp liền muốn đến đến hốt hoảng té ngã gia ú ý, l i ề u mạng lôi kéo trong tay dây thừng không muốn b u n g tay nóng nảy gió biển v ậ y treo lên đem cánh bồn u thổi phồng lên có chút sai lầm cũng không biết rằng thuyền này sẽ chỉ lái về phía nơi nào ngu xuẩn c ũ n không mau tới hỗ trợ có mấy cái binh sĩ xung lại ba chân bốn cẳng dắt dây thừng đỏ lên mặt ké sớm biết liền nghe đường tướng còn nói cũng sẽ không như vậy chật vật có người cắn răng r á t dây thừng phàn nàn một tiếng còn không phải sao lớn như vậy sóng gió rơi vào trong nước muốn chết người a ra sức buộc lên dây thừng bình sĩ phụ họa một tiếng thàng đến cánh buồn dơ lên g i a o h y chán nản dựa vào tại mạn thuyền bên trên hai tay ôm cọc buồm mặc cho mặt biển sóc này đứng người dậy tại bong thuyền xê dịch cũng hắn n h ư ỡ n g bất tranh cãi chạy trở về buồng nhỏ trên tàu tốt tốt cầu người đi dần dần treo lên cánh buồn tàu thuyền vậy nguyên lai、like、càng nhiều điều chỉnh tốt góc độ thuyền viên đoàn liền đợi đến tàu thuyền thoát đi ma quỷ nanh vớt tiếng kêu sợ h ã i vậy dần dần phía trước bưng tàu thuyền biến mất sở hữu tàu thuyền sở hữu binh sĩ、si、cũng đang là nhất hậu sinh cơ mà nỗ lực mà bận rộn về phần đằng sau tàu thuyền tự nhiên sẽ hiểu canh giờ muốn ban đêm một chút cảm nhận được chúng quanh thiên không dần dần ảm đạm xuống kêu sợ hai cùng ra sức t ê u ố n g vậy dần dần bao phụ tại kêu to trong tiếng gió mà cái kia chiếc đường hạo chỗ tại chủ thuyền sớm đã chạy tại đội tàu hàng trước nhất t r ì n h sử mặc ôm cửa khoang tử trong khoang thuyền n ô đầu ra hướng hải thị thận lâu p ư ơ n g hướng nhìn đến cái tia tú lệ sơn phong đã làm nhạt đến thấy không rõ toàn cảnh độc lưu mấy đạo ôm hết xu cái gì tiên sơn lầu cát cũng mẹ hắn gạt người đồ chơi đều là chút ăn người đồ vật hung dữ chửi mắng một câu hướng phía sau lưng nhìn quanh nhìn quanh đường minh đất này nhờ có có ngươi không phải vậy đều phải thành con cá này tôn món ăn trong mâm diêm tướng quân bọn họ cách chúng ta năm trăm bước xa cũng dần dần hướng phía trước cùng tại nhân lực bất khả kháng thiên hai trước nhân lực nhỏ bé không chịu nổi một kích duy nhất sớm dự cảnh mới có thể chiếm được một đường sinh cơ nơi này không có cái gì e ngại trốn co lại có thể trốn một cái là một cái đường hạo nắm chặt trong khoang thuyền lan can thở dài một tiếng nếu có thể sớm chút tín nhiệm chúng ta cần gì như thế xuất t r i n h trước giờ địch nhân mặt còn chưa thấy lấy đây con mẹ nó cũng không biết rằng sẽ hao tổn bao nhiêu người chương 966. s ó n g gió bắt đầu chương 966. s ó n g gió bắt đầu đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à tìm s ắ t trời ảm đạm cái k i ê u phiến mây đen vẫn là áp xuống tới ẩn ẩn sóng giữ âm thanh truyền đến thoáng như thiên thần tức giận giống như trong biển yên lặng cự thú thức tỉnh lúc phẫn nộ thấp dọn gào thét trên mặt biển trước thời gian chuẩn bị cùng cuối cùng biết rõ tin tức tàu thuyền đã hoàn toàn kéo dài khoảng cách đội tàu tối hậu phương những chiến h ạ n kia đã có chút thấy không rõ lắm lưu lại một cái đại khái tàu thuyền h ắ t ảnh t r i n h sử mặc hoảng sợ chỉ vào nơi xa cái kia đạo đường chân trời tiếp ngân tuyến hoảng sợ lời nói cũng mang theo thanh em rung động đến đến kinh nghiệm lão luyện du ra thuyền tay gắt gao đem chính mình trói đang điều khiển trên này toàn bộ thân hình nắm sấp túi tại bánh lái là bên trên quả thực là tiếp nhận cái này sóng biển đập cự lực cưỡng ép đem tàu thuyền phương hướng một mực đem không chế như thế sợ hai tiếng h ò hét r u n g khắp mỗi cá nhân tâm p i dần dần tối tăm trong hoàn cảnh cho người ta một loại không tên khủng hoảng cảm giác đường hạo cố tự chấn định xuống đến liếp nhìn một chút run dậy bình sĩ thuyền tay, chớ h o à n g sợ mạng thuyền bên trên dây thường hệ tại trên lưng không muốn trong thuyền lắc lư h o à n g hốt mọi người ở buồng tim trong nháy mắt có phương pháp hướng không ít người bắt đầu cuốn quýt một sợi dây tắc đường hạo không biết còn lại trên thuyền tình huống nhưng không cần mơ mộng giờ phút này tất nhiên vậy khủng hoảng vô cùng nếu thật là bị cơn lốc kia đ ổ i kịp hậu quả đường hạo không dám tưởng tượng cái này đã là cùng tử thần thi chạy thời khắc cuối cùng là tháng thân tại mảnh này xanh t h ẳ m trong hải dương vẫn là chạy thoát đều xem chính mình tạo hóa nắm vững chúng ta muốn mặc qua đông doanh vùng biển này đầu thuyền chuyển đến quắt chói hai âm thanh mang theo một vòng mừng rỡ cùng hưng phấn đường hạo trong lòng nhất thời vậy dâng lên một vòng mới hy vọng có đông doanh cách trở gió thổi tự nhiên sẽ giảm nhỏ đây là trong tuyệt vọng một tin tức tốt ba một đoạn đổ vật nện trên b o n g thuyền tiếng vang cực lớn để tại buồng nhỏ trên tàu miệng chỉnh sửa mặc giật mình nhìn chăm chú nhìn lên cái kia b o n g tàu đổ vật lật nhảy hai vòng t h i ế p phụ tại mạn thuyền bên trên không đúc đ í c h là đoạn gỗ trên thuyền cột buồng tiếng nói vừa ra lúc chỉ gặp thuyền kia đội hậu phương hai đạo phong trụ hợp thành một thể tự đại ngân sắc cột nước bỗng nhiên thành hình hình thành một đầu bên trên tiếp dưới bầu trời tiếp hoàng thuyền h ự long đội t có hắc ảnh bị hít vào lên tiên h không ư ự c mục đích nhìn ra xa bên trong bóng đen kêu bỗng nhiên phân liệt trong nháy mắt lôi cuốn tại trong cột nước biến mất không thấy gì nữa t r i n h sử mặt thống khổ hai mắt nhắm lại trong óc đã xoay quanh cái này cái kia mấy cái hắc ảnh như là đồ chơi bị dơ cao tới bầu trời hầu như không cần suy nghĩ cái kia một thuyền binh sĩ sẽ vĩnh viên ăn nghỉ cùng vùng biển này rời cái này phiến hải đạo bất quá mấy chục dặm nếu là tình huống k h n g ổn tùy thời chuẩn bị xông vào tùy ý một đầu hải vịnh bên trong đến tránh né phong bạo ầm ầm mặt biển âm trầm như là địa ngục x o n g cả tại thời khắc này sôi trào mãnh liệt chứng mắt đỉnh núi xuyên toa tại buông xuống trong m â y không ngừng đập nện trên mặt biển sáng lên bạch qua n m ộ t khắc mắt trần có thể thấy khói trắng từ trên mặt biển bay lên nào ả o ả o mưa rào tầm t ã không có dấu hiệu nào ầm ầm xuống tới lốp bốp nện trên b o n g thuyền ồ nào mưa rơi âm thanh cùng đen chìm k i ể m chế trong hoàn cảnh đường hạo lần đầu tiên trong đời hướng về thương thiên thần cầu tha thứ chính mình tha t h ứ cái kia chút đi theo đội tàu nhóm hy vọng bọn họ đều có thể bình an vô sự kéo kẹt kéo kẹt cột buồn tại cột dãi âm vứt bỏ cánh buồn nhanh lại không gỡ chúng ta muốn đụng có kinh nghiệm thuyền tây nhìn xem có chút mất đi k h ô n g chế tàu thuyền ra sức gào thét thuận buồng nhỏ trên tàu khe hở đường hạo thoáng nhìn cái kia bị lóe sáng rộng lớn trên mặt biển bờ biển càng ngày càng gần trong lòng nhất thời trầm xuống va chạm bờ biển đây chính là thuyền hủy người vong trăm phần trăm không có chút nào còn sống khả năng lại còn là không hề nghĩ ngợi đường hạo giải khai bên hông dây thừng nện bước lay động tốc độ v ọ t ra buồng nhỏ trên tàu hướng về cột buồng s ở đến toàn bộ thế giới phảng phất tật thế trừ cái này tiếng gió vút vút rốt cuộc nghe không được thanh n m khác lớn khỏi hạt mưa nện ở trên người nóng bỏng đau lớn bị ra sức d ơ lên giật xuống dây thừng nước mưa thuận c á i mũi lỗ thai điên cuồng hướng trong thân thể rót hít thành một đầu dây trong tầm mắt ra sức tại lõe lên liền biến mất sáng quang chi bên trong hướng về đầu thứ hai dây thừng tìm tòi t h ẳ n g đến trước mắt xuất hiện một thân ảnh đường hạo khàn giọng q u á t trói thai cúc ngay cho ta về đến ở lại vừa dứt lời cái tia lõe sáng quang huy bên trong đường hạo gặp một đạo trên không trung lật nhảy hải ngư thình thịch nện tại thân ảnh trên thân thân ảnh tia nhất thời bỏ qua dắt lấy mạn thuyền hai tay thân hình cũng bị cái này c u ồ n phong thổi đến về phía sau phật đến cũng không lo được vừa mới rót vào trong miệng đắng chắt nước biển một thanh giật xuống dây thừng ôm mặn thuyền một chút xu í hướng về dần dần biến mất trên b o n g thuyền thân ảnh rời đến thuyền lớn v ứ c bỏ cánh buồm c h ù i lùi cột b u ồ m tại đỉnh núi sáng quang trung phá lệ dễ thấy sau lưng tàu thuyền lấy đường hạo chi này chủ thuyền vì dẫn đường cầm lái thuyền tay nhìn xem trong nháy mắt tung bay ra sức tê uống dần dần một cái cánh b u ồ m đi theo bị vén lên thiên không trong nháy mắt biến mất tại mảnh này ám hát thiên không trung cuồng trong thịt mặt cuốn biển, óc hiện lên vừa mới thiệp điện chiếu sáng một khắc tấm kia quen thuộc gương mặt cùng cái kia hôn mê phía dưới bị quần phong tung bay thân thể đây chính là cùng mình sớm chiều ở chung người a hiếu chiến nhất bạn huynh đệ coi như tại trước mắt mình sống sờ sờ biến mất đường hạo không dám suy nghĩ cái kia hậu quả đáng sợ ra sức chống đỡ lấy hướng về vừa mới bóng người biến mất địa phương tới gần trong miệng không ngừng nhắc tới không có việc gì nô thông ngươi không có việc gì sẽ không có việc gì nước mắt cùng cơn mưa gió này tại trên mặt tùy ý chảy ngang đường hạo nhưng trong lòng như là cái này b á o táp tức giận không thôi tại sao phải ra buồng nhỏ trên tàu tại sao phải trên b o n g thuyền xính anh hùng chẳng lẽ lại sớm chiều ở chung liên điểm ấy tín nhiệm cũng không có mà ôm đồn phía trên mới cửa k hoang một đầu dây thừng lớn tự đụng chạm nơi tay dưới lòng bàn tay x u ô theo có dây thừng nô thông ra b u ồ n nhỏ trên tàu lúc có dây thừng trói buộc đường hạo trong lòng đột nhân giật mình một cốc cự đại mừng rỡ dám tràn ngập trái tim hai cánh tay phi tốc bắt lấy dây thừng mặc cho thân thể bị cuồng phong quét trên không trúng phiêu đãng hướng về đầu dây xem đến lóe lên mà qua t h i ể m điện quan g huy bên trong không biết lúc nào tỉnh lại ngô thông chính như cùng chơi d i ợ u một dạng trên bong thuyền phiêu đãng trên lưng buộc lên dây thừng lớn hai tay l i ề u mạng nắm lấy dây thừng dần dần hướng về tự mình di động tới giờ khắc này đường hạ o vui đến phát khóc tê tiếng quát phiêu đãng trong gió người nào mẹ hắn để ngươi hiện lên anh hùng lao tử vốn cũng không phải là cái thế giới này người đến, đến tự do ngươi mẹ hắn nhưng từng muốn lên cha mẹ ngươi khoáng đạt bông tàu gió gào thét â m t h a n h đã sớm đem thanh â m này thổi tan ra đường hạo một tay đem thẳng băng dây thừng cuốn tại cánh tay bên trên một tay nắm chặt khoang ra sức cầm dây trói về phía sau rát sau khi chết quãng đời còn lại một màn này để đường hạo xem trong lòng một trận mọi nhử vừa định bắt lấy tấm kia gần trong gang t ấ p tay khỏe mắt ánh mắt xéo qua bên trong một đầu hoàng hoa ngư bay lên ngư lân tại đỉnh núi sáng quang chi bên trong hiện ra minh ánh sáng vàng rực vàng rực nhan sắc phá lệ lộng lẫy quịt lấy cái đôi vặn vẹo cái này thân thể thẳng rất rất hướng phía chính mình mặt mà đến v à n đau tại Vóng đại ê bên m gầm rú một tiếng, kéo lấy cánh tay mình, đem vô vậy tận trong tựa tiếng, tay trong thân thể vậy cùng nhau lôi trở người cánh đáng cùng rú kéo gió nhau hồ phiêu có lấy lôi l Đại vương thành chân trời tiếng sấm phun trào ngoài cửa sổ thanh bạch thiếm quang lấp lóe chiếu sáng cả đen nhánh thương k h u n g mây đen như là g i ã thú đồng dạng đè nén thành quách lan lộn gào thét hoa lệ đường hoàng ốc xá bên trong nữ tử chập trần v à ngheo hởi đến một tiếng hát sắc bầy sam dò dỉ ra một thân hơi mỏng lùa mỏng váy bên trên một đoàn thêu t h u ộ hoa mẫu đơn đó phá lệ diễm lệ ngọc nhuận đỏ thấm môi son khem ở nói chuyện n g n ệ n bước mảnh khảnh đùi ngọc đi đến một đông dao sau lưng lột đến một thân áo giáp tướng quân những ngày này gặp nghe nói thành quách bên trong tướng sĩ nhóm chuyện phiếm đại đường thủy lục hai đường tổng cộng hơn mười vạn đại quân trực tiếp ta cao cú lệ cuộc chiến này thật muốn đánh sao một thân xa mỏng một đông dao cười ha ha một tiếng t r ở tay đem chỉ lấy lụa mỏng lợi nhận ôm vào lòng một tay ôm lấy gió nhẹ ống tay háo hào phóng ở giường trên giường ngồi xuống mười vạn đại quân bất quá là đại đường nói khoác đi ra số lượng thôi đại đường liền chiến mấy năm liên tục nước bên trong binh lực tất nhiên hao tổn không nhỏ sao là tân binh du nhập một đông dao câu lên cô gái trong ngực tinh xảo cải cảm tiếp tục nói tưởng tượng năm đó Tiền tùy điều khiển tướng quân vũ hờn dỗi từ thanh tú bánh bột ngô bên trong phát ra mang theo một vòng dẫn ra tâm hồn giọng dịu dàng lay động lấy một đông dao nội tâm nữ tử đầu ngón tay vẽ qua một đông dao lồng ngực tinh tú kiểm gò má có chút dựa vào đi qua như lan khí tức miệng bên trong phun r a nhưng cái kia danh xưng nhân đồ lao tướng dù sao tuổi tác đã cao lần này tướng quân đối thủ thế nhưng là tuổi trẻ thành danh đại đường thanh niên tướng lãnh nghe nói là một cái gọi đường hạo thế nhưng là diệt qua đông đột quyết cùng tây đột quyết nhân vật tướng quân cũng phải cẩn thận ngoài cửa sổ tiếng sấm đông nhiên nổ vang nữ tử thân hình hướng m ộ t đông d a o trong ngực co lại co lại đại thủ ô m qua v ò n g e o có chút túi đầu nhìn xem cặp kia mang theo lo lắng đôi mắt đẹp m ộ t đông d a o cười ha ha một tiếng giang vàng tiểu nhi không đủ gây sợ danh tiếng không phải dựa vào đám người thổi phồng văn thi muốn hỏi một chút trong tay binh khí chặt xuống quá nhiều thiếu h o ả đầu、lâu. chúng ta quốc độ lái buôn sớm đã đến báo đường hạo tại trong hoàng thành tạo thứ gì son và、phấn. đem cả hoàng thành làm trướng khí mù mịt loại này tham đổ phú quý người lại có thể lại mấy phần năng lực giải thích chỉ vào ngoài cửa sổ thiên k h ô n g cất cao giọng nói sớm chút thời gian ta liền nghe đông doanh đã xuống tới cấm hải lệnh không ít tàu thuyền cũng bỏ neo cầu tàu nói là có đại phong bạo đến đến nhưng trùng hợp a ta thám báo hồi báo liền là tại gần nhất canh giờ đường hạo đã xuất lĩnh thủy quân một đường bắc thượng lớn như thế sóng gió coi như bọn họ không táng thân bột cá tám thành vậy tổn thương không nhỏ nằm sấp túi tại trên lồng ngực teo gào thân h n h nhai răng nợ nụ cười nói như vậy đến cái này trường sinh thiên vậy tại trợ tướng quân một chút sức lực chúc mừng tướng quân mỹ nhân trước mắt khen ngợi không dứt một đông dao trong lòng càng thêm thoải mái đại thủ t h ò vào áo mỏng dò dỉ ra một vòng tham luyến nụ cười dạng này chuyện tốt là muốn hai ta tốt tốt ăn mừng chương 968. ơ ân cứu mạng chương 968, ơ ân cứu mạng đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm tầm mắt vỗ chậm rãi mở ra dương quang thuận ung tùm lá cây rơi xuống chiếu ở trên mặt có chút, mắt đường hạo sờ sờ còn có chút chìm vào hôn mê đầu lâu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh dỗi đến một đôi đại thủ đưa qua nước cấm vốn miếng nước đi nếu không phải là ngươi chúng ta đều muốn xong đời tiếp qua nước ấ m đường hạ o phóng nhãn nhìn đến t ừ n g c h i ế c từng chiếc chiến thuyền đã hạ neo cố định tại tàn phá cầu tàu không nhận chiến thuyền mạng thuyền vậy có chút tổn hại đại bộ phận cột b u ồ n đồng đều đã bẻ gãy tốt tại thân thuyền hoàn hảo cũng không tính tổn thất quá lớn mất quay đầu nhìn sang cái này trên bờ số lớn binh sĩ mọc lên hỏa nấu lấy thức ăn còn có chút đúng là cầm thương mâu ở trong biển bắt lên cả đến vừa định hỏi một chút nơi này là nơi nào sau lưng một cái tỉnh táo thanh em dẫn đầu hồi phục đi ra nơi này chính là đông doanh một cái hoang phế cầu tàu lâu dài sóng gió người đều thanh em ngược lại là quen thuộc là ngô thông chính là nói chuyện thường có chút hở có chút quay đầu ở giữa chỉ thấy ngô thông má trái xương một khối há h ố c m ồm không có gì đáng ngại rơi hai viên răng trông thấy một màn này đường hạ o vậy không có dũng khí soi gương chính mình hiện bây giờ tình huống đoán chừng cũng không tốt đến nơi đ ó đến đồng dạng là bị cá nện chỉ bất quá đánh tới hướng chính mình đầu này thoáng nhỏ chút thôi tổn thất như thế nào chúng ta còn lại bao nhiêu tàu thuyền binh sĩ lại tổn thất thiếu bao nhiêu đứng tại đường hạ sau l ư n g thân ảnh to mày chậm rãi xuất hiện tại đường hạ tầm mắt chắp tay ô quyền hơn ba ngàn người chiến thuyền năm tiếp đường hạo khẽ ngầm đầu nhìn về phía cái này mặt mũi bầm dập tướng lãnh là diêm tướng quân không sai dưới mắt lại trách cứ người nào đã là lãng phí miệng lưỡi không dùng được có thể nói đường hạo trống đất ngồi xuống liếc nhìn một chút trong rừng binh sĩ hào hào hào một cái binh sĩ từ trong bụi cỏ nhảy lên đi ra vứt xuống môi cơm cùng một chỗ mặt hướng đường hạo một chân quỳ xuống tạ đường tướng quân ân cứu mạng tạ qua đường tướng quân tạ qua đường tướng quân chiến thuyền đây là trong quân đại lễ bay dũng cảm túc trí người không thể được tuy nhiên lúc trước đối với cái này đường tướng quân rất có phê bình kín áo nhưng dù sao kinh lịch trận kia sinh tử đạo mệnh về sau không ít binh sĩ đối trước mắt tướng l ã n h có chút đổi mới một cử động kia ngược lại để đường hạo kinh ngạc không nhỏ phải biết lúc trước cái này chút binh sĩ còn trên mặt biển đối với mình hải thị thận lâu kiến giải chỉ cho đường hạo nhìn xem cái này tướng quan lại nhìn xem cái kia tướng quan vụ vô, vô diêm tướng quân bạc vai Tốt, phân phó các binh sĩ ăn chút gì không, chúng ăn lần nữa hành quân. Giải thích, nhanh chân hướng về chủ thuyền các thích, Giải đi hai loại gì sau đó cảm về này,、ở、đây nạn trong ở phiên bên lịch nghe dương quang hương vị b u n g thóng mát mẹ gió biển quen thuộc trọng yếu người đều tại đường hạo phản g phất giống như là một giấc mộng đụng vào gương mặt lúc cái kêu đau nhức cảm giác phá lệ chân thực trong lúc nhất thời đường hạo nước mắt xuống tới tiểu từ ngươi có thể không tài giỏi cái gì cũng không cần k h o t khoang đến làm anh hùng liền không thể hệ sợi dây nhất định phải làm như vậy mạo hiểm làm như vậy kích thích mới an tâm mang theo tiếng trách cứ âm từ phía sau theo tới nô g thông trầm t ĩ n h đôi mắt nhìn chằm chằm trôi nổi mặt biển tàu thuyền một quyền đạo tại nô thông trên bờ vai đường hạo giận mắng để ngươi mẹ hắn cũng dám chống lại gan lớn a phản xạ có điều kiện đồng dạng b ắ n ra nô g thông ô m đầu vai liệt răng n ế t miệng nói ra ra tay nặng như vậy vì cứu ngươi ta mới trùng điệp đụng tại ngoài khoang thuyền có hay không có chút lương tâm đường hạo không có ý tứ cười cười nghiêm trọng không ô m đầu vai tay xoa xoa bông ra nô g thông sắc mặt hòa hoa lại câu lên nụ cười có chút c h ấ c khớp cầm lấy đường đ a o quay đầu nhìn xem rừng cây bên ngoài dâng lên cổ cổ khói bếp đường hạo nghiêng đầu lại hướng nô thông bên này gần lại dựa vào vừa rồi chuyện gì xảy ra lúc trước cái này chút binh sĩ đối chúng ta nhưng xa xa không có hiện tại như vậy h ì n lành cái này tỉnh lại sau giấc ngủ lại thay đổi nô thông xẹp xẹp khoe miệng t hư lạnh một tiếng cũng đừng đắc ý cái kế họ diêm cũng không phải cái gì đồ tốt người có ân cứu mạng hắn nhưng cũng không có bao nhiêu cung kính chẳng qua là dưới tay hắn có hai cái gia húy nhớ tới phần ân tình này tự phát tổ chức miệng càng tạng tiện tay vô vô đường hạo lồng l ự c nô thông ánh mắt xéo qua l ư ớ t tới nhắc tới xuất phát từ nội tâm cùng chúng ta đứng tại trên một đường thẳng chỉ sợ chỉ một điểm này còn không đáng đến bọn hắn cảm động đến lấy chết đề báo cũng đừng quên cuối cùng quân công trước mặt bọn họ những người này người người cũng có thể trở thành đỏ mắt quái thú chỉ sợ cuối cùng ân tình cũng sẽ tiêu tán ở không đường hạ o v ặ n lên lông mày cùng nô thông chậm rãi lên thuyền ân cứu mạng lúc trước gào to bọn họ kéo bùm tiến lên bọn họ mảy may cũng không để ý tới vậy cũng là ân cứu mạng nô thông giật nhẹ khoe miệng ngươi đối tốt với bọn họ ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tắm kích ngón tay chỉ hướng cách đó không xa một đạo bến cảng hạ c ầ u thấy không cái k i a đạo hải vịnh liền là cuối cùng cứu mạng chi điểm chúng ta chủ bánh l á i tay để những thuyền nhỏ kia tiên tiến bến cảng ỉ vào chủ thuyền cao lớn cứ thế mà chống được cuối cùng một đợt phong bạo tập kích ngươi khoan hãy nói loại kia ở trên biển xoay tròn cảm giác còn thật là khiến người ta c h o n g đầu muôn nôn tiểu t hôn mê không rõ ràng cho tới giờ khác này đường hạo mới hoàn toàn minh nộ tới nghĩ không ra chính mình hôn mê về sau còn có như thế kinh tâm động phách sự tính phát sinh khó trách cái tia chút các tướng sĩ sẽ có cải biến đường hạo nhìn về phía cước này dưới bong tàu một đạo rộng chừng một ngón tay vết nứt ư xứng sở mẹ hắn khoan hay nói lần này chúng ta chính là mệnh cứng chương 969, đổ bộ đăng châu chương 969, đổ bộ đăng châu đại đường chi c h â n thế võ thần cc t r à tịm trốn qua kiết nạn một đường t h ẳ n thuận có đông doanh hải đảo cách trở tăng thêm lại hướng lên tân la b ắ c tể trên đường đi sóng gió ngược lại là không có bao nhiêu trình sử mặc vẫn còn tốt không có tại trận kia kinh tâm động phách phong bạo chống lại bên trong thủ quá đại t h ư ơ n g ấn mấy chỗ c h ả y ra sớm đã lên mày tạm thời đảm nhiệm lên đốc quân lớn nhậm t r ư ớ c nhìn xem biển rộng mênh mông bên trên thái dương đông thăng tây lạc chứ nhìn không thấy c u ấ y sóng nước lấp loáng cùng sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề thuyền trong tầm mắt liền rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng thậm chí bây giờ trong biển ngẫu nhiên vọt lên ngư nhi cũng trở thành trình sử mặc sung sướng cộn nguồn cũng không biết tới bao nhiêu dạng này buồn tẻ ngày đ t r i n h sử mặc giống bị nhốt hoang đảo g i á nhân nhìn thấy cái kia bờ biển đỗ tàu thuyền t hương phấn hô to gọi nhỏ có thuyền có thuyền cái kia góc cạnh c h i địa hẳn là đằng châu đặc biệt địa hình nổi bật đi ra phản phất giống như một cái thiên nhiên cử tay trên trăm tiếng lên tàu thuyền hoặc đỗ hoặc xuất phát cự lại tiếng âu vang vọng tại vùng biển này đường hạo bị cái này dần dần ồn ào tiếng vang kinh động đứng lặng đầu thuyền nhìn lên một chút trên gương mặt xưng đ ã tiêu tán liền là không biết tại cái kia mà va chạm đến hốc mắt có chút máu ứ động quả nhiên là đằng châu chúng ta đến một cái thủy quân binh sĩ xông lên b o n g thuyền nhảy cấn hoan hô có ít người ôm nhau cùng một chỗ vui đến phát khóc cái kia trên bến tàu đều bị đăng châu quan binh t h a n h k h ô n g là mừng rỡ nên đón cái này chút từ dương châu đường xa mà đến thủy sư lúc trên mặt nhưng không có bao nhiêu nụ cười thì là nghiêm túc cùng bị thương lớn lên lớn lên b o n g thuyền bị dựng tại trên bến tàu quần áo lộn xộn các binh sĩ vội vàng chọn tới án loại này cứ ư ớ đạp thực địa cảm giác để cho người ta phá lệ thư thái t r ỉ n h sử mặc từ trong ngực xuất ra cái kia đạo bảo tồn hoàn hảo thánh chỉ đang chuẩn bị nên đón nghi thức bên trong chậm dãi tuyên độc đường vương ngôn ngữ h ả o tình văn trượng biểu đạt muốn nhất cử dẹp viên cao cú lệ dựa n ụ c trước hận quyết tâm lại đem đăng châu quan phủ tán dương một phen để bọn hắn cần phải ở đây tiếp đai thật lớn đường thủy quân dũng sĩ trang diện trang nghiêm vạn tên quỷ bái sơn hô văn tuế tiếp qua thánh chỉ đăng châu thứ s ử đem trình sử mặc kéo lại một bên thấp giọng hỏi lời nói trình tướng quân lần này không biết thủy sư tại sao lại chật vật như thế không phải là trên đường gặp được cái gì bất chắc còn có cái tia đi theo đường tướng quân đâu lao thần nghe nói đường tướng quân muốn ở chỗ này cùng thủy sư mỗi người đi một ngả chia binh hai đường xuất phát cao cú lệ giải thích chờ châu thứ sử hướng phía cái k i a chủ trên thuyền đ ó n g chặt khoang nhìn xem hỏi thăm về đến vì sao không thấy đường tướng quân đến đây đường hạo chính là đại đường phong vân nhân vật rất được hoàn g thành con dân khen ngợi nhất là lưỡi cày cùng áo đông tại cả nước phổ biến hôm nay không ít con dân mộ danh mà đến chỉ vì thấy chân dung cũng chính bởi vì cái này vạn dân mong mọi cùng chống mong để vốn là sắp tới gần bờ biển đường hạo sinh lòng thoái ý chính mình trận này khuôn mặt thanh ứ chưa hoàn toàn khôi phục lần này đi ra gặp người ngược lại là cùng mình tạo nên đi ra hình tượng hơi có xuất nhập cho nên chỉnh sử mặc liền làm mở đường tiên phong lần này bị thứ sử hỏi nửa thật nửa giả hồi phục lại đến đại nhân có chỗ không biết đường tướng quân ở đây phiên đi thuyền bên trong gặp gỡ long hấp thủy đập vào đội tàu mưa rào xối xả phía dưới vẫn b ư ớ c lên phong vân chỉ huy t ă n g quân coi như hữu kinh vô hiểm độ quan nan quan lúc đường tướng quân vất vả quá độ thêm bạn vừa mới tỉnh lại vẫn là không nên q u ấ y t dày hắn thanh tu t h u ậ t tiện nghe nói lời này đăng châu thứ sử giật n ả y cả mình nghĩ không ra chi này đầu thuyền đúng là lại loại này hung hiểm hành trình lập tức dịch chuyển khỏi bước chân liền muốn tiến lên thăm viếng một đôi đại thủ nắm vớt vào đao từ bên cạnh đưa qua ngăn lại đăng châu thứ sử đường đi đại nhân chúc chuyện nhỏ này không làm gì được chúng ta tướng quân còn nữa đường tướng quân vẫn làm l u ố n xuống thuyền nơi đó không phải một cái nói chuyện địa phương vẫn là làm phiền thứ sử đại nhân cho an bài bên trên một cái thanh tịnh chi địa tốt tốt để các tướng sĩ nghỉ ngơi một phen nên đón tiếp xuống trình quân chuẩn bị chiến đấu trình sử mặc càng là không cho thứ sử trước đến đăng châu thứ sử trái tim tia càng là yên tâm không dưới dù sao cái này đường hạo nhị phẩm quan viên nếu là có bất luận cái gì sai lầm nhưng tuyệt đối cùng hắn cái này đăng châu thứ sử thoát không q u n hệ ngoài miệng liên tục ứng thựa trình sử mặc dưới chân không chút nào cũng không xê dịch một bước thậm chí cặp con mắt kia càng qua trước người cao lớn thân ảnh vẫn là không ngừng hướng về sau lưng xem chừng đăng châu thứ sử liêu đại nhân làm sao ngay cả ta phó tướng lời nói cũng nghe không d ư ớ i đến nghiêm khắc thanh âm chuyển trình sử mặc sau lưng chuyển đến chất vấn nhìn quanh thân ảnh đăng châu thứ sử quay đầu nhìn qua nhanh chân vượt đến thân ảnh gặp nó á o giáp tại thân mang theo khôi anh do hỏi xin hỏi vị tướng quân này là trình sử mặc xoay người lại nhìn xem tựa hồ lông tóc không thương diêm tướng quân rõ ràng chấn động cái này tròn vo thân hình thế mà tại loại này sóc này tàu thuyền bên trên có thể lông tóc không thương đến thật sự là kỳ chẳng lẽ lại đây chính là mỡ tầng đầy đạn ưu thế ngắn ngủi n g â y người t r ì n h sử mặc cười giới thiệu đây cũng là lần này thủy quân thông soái diêm tướng quân diêm tướng quân cái này lao thần tại đại đường trong hoàng thành khả năng cũng không nổi bật nhưng tại tuyển châu tri địa đã sớm thanh danh vang r ộ i liền ngay cả đăng châu vậy thường xuyên có thể nghe được nó thao luyện thủy quân sự tích đăng châu thứ sử cốn quýt hành lễ chắp tay nói nguyên lai là diêm tướng quân cựu ngưỡng đại danh vái chào lễ ở giữa thoáng nhìn cái này diêm tướng quân sắc mặt như lập tức không người cáo tử t r ì n h sử mặc gặp có người chính mình giải vây chắp tay nói đa t ạ hắn làm sao biết kỳ thực cái này không nói một tiếng quay người rời đi diêm tướng quân ở đâu là vì đường hạo giải vây chẳng qua là tâm niệm binh sĩ muốn sớm chút mỹ mỹ ngủ một giấc thôi Trường Triều đình tranh Trường Triều đình tranh chấp. Đại đường chi chân thế võ thần. CC, tra tịm. Thái cực điện 800 dặm cấp báo trên báo, thẳng truyền đường đình đình chân điện hoàng cung. Đại chi chấp. chấp. C.C. cực cấp võ V dặm báo báo, thuận tiện đề cập thủy sư tại vạn lý trong b i ể n xanh bị long hấp thủy tập kích tổn thương ba ngàn binh sĩ đường hạo cũng bị từ trên trời giáng xuống hải ngư lập chúng hiện đã hồi phục cũng không ảnh hưởng hành trình đại chiến chưa lên tổn thương binh sĩ cái này chính là một cái nặng nề đề tài nhưng bị hải ngư lập chúng hôn mê nửa ngày lại lệnh một chút quần thần nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng ngồi tại đại điện đường vương mặt tâm trầm quét qua tấm kia bịt lại miệng mũi lao thần trầm giọng hỏi tham hộ dũng ngươi cảm thấy đường hạo bị cá nệ thường chuyện này rất buồn cười đúng không ngay trước văn võ bá quan bị bắt điển hình cái tia dâu tắc hoa dâm lao thần vậy tránh cũng không thể tránh. chậm rãi đi đến đại điện vậy hạ thần cảm thấy việc này có chút buồn cười làm một cái sinh trưởng ở địa phương này tại tây bắc một đời cao nguyên nhân sĩ hồ dũng cảm thấy trên trời rơi xuống cá lớn loại sự tình này đơn giản như là lời nói vô căn cứ gặp thủ tọa đường vương cũng không ngôn ngữ hồ dũng ôm quyền k h ô n g người thần coi là cái này chính là đăng châu thứ sử nói ngoa vì đường tướng q u â n tre lấp thương v o n g sự thật lập đi ra lời đồn trên trời rơi xuống cá lớn chư vị tưởng tượng nơi nào sẽ có dạng này tràn diện chẳng lẽ lại là cựu thiên tinh hà bên trên tổn hại trống rỗng thần cả gan khởi bẩm bệ hạ minh xét việc này còn ba ngàn tướng sĩ một cái công đạo vừa dứt lời có người ngay sau đó vậy đứng ra b ậ y hạ lại không luận cái này trên trời rơi xuống cá chuồn một chuyện vẹn vẹn một cái long hấp thủy nhiều nhất bất quá to bằng vại nước của nước dù cho là ở trên biển lại có thể lớn bao nhiêu đ i lực nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể tổn thương ba ngàn thủy quân dạng này sự tỉnh thực tại quá kỳ quặc t h â n coi là cái này chính là đường hạo a n b ấ t a n xén nguyên vật liệu chỗ tạo thuyền chỉ dùng liệu đơn sơ mới có thể bị tùy tiện hao tổn hưởng chú ý hy sinh vô í c h ba ngàn đầu vô tội anh linh tựa hồ lần giải thích này đạt được không ít thần tử suy tư cả triều đình trên đại điện dần dần dâng lên một vòng ồ nào như là con ruổi không đầu chạy v ộ i t ê u loạn một mảnh đường vương sắc mặt vậy theo trong triều đình biến hóa dần dần âm t r ầ m trong lòng tỏa ra bực bội cảm giác có người ở đây xài bước bước vào trên điện túi người hành lễ về sau đứng thẳng thân thể vậy hạ thần coi là ba ngàn binh sĩ tổn thương làm thật nhưng cái này cá c h u ẩ n nện người chính là nói bậy nói bạn đơn giản là muốn đem tổn thương làm nhạt vì chính mình ôm công trừ ấ u thôi thân vạch tội đường hạ b ư ớ c lên công tri tội nắm vớt long tọa lan can đại thủ bỗng nhiên nắm chặt trong mắt lệ mang lóe lên mạt h u giờ khác này đường vương trong lòng đã ẩn nhận lựa giận ha ha ha một tiếng c ư ờ i trào phúng âm thanh từ điện bên trong văng lên phòng huyền linh sải bước đi ra đội ngũ còn chỉ điện bên trong ba vị lao thần một đ á m ít ngồi đại giếng kiến thức nông cạn cũng dám vọng kết luận trên mặt băng lanh ý c ư ờ i lõe lên m à t h u phòng huyền linh vòng quanh ba người dạo bước đại điện t i ê n t ù y khai hoàng ba năm có long hấp thủy quá động đình hồ bờ lệ phong quá cảnh n ổ cây hủy phòng rơi xuống lớn nhỏ ngư nhi đầu chỉ thiên kim đại nghiệp tám năm long hấp thủy quá cam dương cuốn lên dây bỏ ném cùng bên ngoài mấy dặm hành dương năm năm vậy có long hấp thủy kỳ văn trên trời hạ xuống đào đuối bát cái này trên biển hạ xuống cả lớn có gì kỳ quái bước chân đông như ngừng phòng huyền linh nhìn hàm hàm điện bên trong ba người q u á t chói hai một tiếng quên đạ thạch đầu còn có thể đập chết người cánh tay cán lớn lên cá liền không thể l ệ n choáng người liên tiếp ba ví dụ tử chính là thu nhận sử dụng tại các t r i ề u đại đ ổ i thay kỳ văn dị sự bên trong văn thần cũng từng dò xét điều tham nhưng đối với võ tướng đối với cái này p h i ê n sự tình hiểu biết rất ít nhưng ngay cả như vậy cũng không thể bởi vì chính mình một cái nho nhỏ phỏng đoán liền muốn khởi bẩm thánh thượng chị người chi tội đi ba người đối phòng huyền linh chỗ nêu ví dụ chưa từng nghe thấy nhưng trong lúc nhất thời vậy không có chút nào chứng cứ đến đây phản bác nhất thời á khẩu không trả lời được trường tôn vô kỵ chậm rãi trong đám người đi ra hai tay chắp sau lưng quét mắt một vòng điện bên trong đứng thẳng lao thần nam đạo cùng phong các ngươi nghe không được trong b i ể n cùng sóng gió bác đấu các ngươi vậy làm như không thấy hết lần này tới lần khác là cái này định tội bên trên một cái so một cái kiên quyết không do nguyên do sự việc vọng thêm suy đoán liền luôn mồm muốn trị tội các ngươi xứng đáng cái này chút trước đến r ụ c huyết p h â n chiến đại đường dũng sĩ xứng đáng bọn họ dùng máu tươi sinh mệnh đổi về bên cạnh an bình xứng đáng bọn họ đánh xuống ăn mặc không lo giữ m không lo thịnh thế sinh hoạt lòng tọa bên trên đường vương sắc mặt triệt để âm chầm xuống chậm d cái kia trong đôi mắt lóe ra một vòng quyết tuyệt s á n g quang trong triệu đình dung không được ngồi không ăn bám hạng người ngồi ở vị trí cao lại như là một cái vô tri bọn chuột nhát đồng dạng càng dung không được cái kia chút vì lợi ích ác n ô n tương hướng vũ hám đồng liêu người dẫn phất y tay áo đường hương đứng nạo g nghễ trên đại điện nghiêm nghị nói hộ dũng tiếu thả lông vừa tính cách bất chính phẩm hạnh thấp kém tùy ý chửi bới có công chi thần tội không thể tha đến a đem ba người miễn đến quá tước xung quân phi lam gặp xá không h a vĩnh thế không được trở lại quê hương vĩnh thế không lại bước vào cái này hoàn thành một bước thê thảm cầu khẩn trong nháy mắt vang vọng đại điện n ữ lâm binh sĩ kéo lấy ba lão thần hướng về ngoài điện đi đến theo tiếng cầu khẩn biến mất dần cả triều đình lại lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh một cái thần tử như là tượng đất cũng không dám lại tùy ý mở miệng cả triều đình phá lệ kiềm chế triều hội lại còn là tại ngột ngạt bên trong tiến hành tại triều các lao thần đối đường hạo thủy quân một chuyện không nói tới một chữ đường vương gương mặt kế âm chầm đáng sợ thẳng đến triều hội kết thúc lựa dẫn trong lòng đã khó bình đại chiến sắp đến trong triều lao thần còn tại hết sức tìm được tiền t u y ế n tướng sĩ thị phi trong triều liền không đoàn kết sao cho cái kia chút d ụ c h ế t phân chiến tướng sĩ một cái an toàn ý vào tiến thái cực cung nhất c ư ớ c đạp lan điện bên trong bàn trà linh lung đỉnh đồng lư hương bị hất tung ở mặt đất đinh đ i n h cạch cạch tiếng vang bên trong tàn hương bảy vẫy một chỗ đồ hỗ trướng mấy cái quỳ xuống đất túi đầu c u ố n g quýt quét dọn cung nữ nghe nói cái này âm thanh c h ử i rủa thân hình lắp một cái phục chiến đất không dám thở mạnh một ngụn vinh công công chầm rãi tiến lên ước lượng lấy lời nói nặng nhẹ tham g i tính nói lên một câu v ậ hạ bảo trọng long thể a không được vì cái này. Ba lượng lao thần nổi trận lôi đỉnh. gặp trước người thân ảnh dần dần bình tĩnh trở lại sắc mặt vậy thoáng hỏa hoãn vinh công công cũng coi như tạm thời yên lòng nhìn một chút ngồi trong sánh đường cơn giận còn sót lại chưa t i ê u đường vương vinh công công nhẹ khẽ nhữ mày đến từ trường tôn hoàng hậu qua đời đến nay đường vương bên cạnh liền không có có thể tới được xương tụng thổ lộ tâm tình người nhất là cái này chút trong triều đại sự càng là không có có thể thương định người cái kia chút được thánh sủng đám công thần cũng lao vậy hiểu được nhạt đ ả m quốc sự minh tiết giữ mình đạo lý n h ư không liên lụy đạo gia tộc bản thân lợi ích cái này chút các lao thần hơn phân nửa đối với triều chính cũng không lẫn vào diệp chính vì cái này toàn hướng gánh nặng động lại tại đường vương trên người một người đường vương tự hồ tại mức đo lường trách phạt phía trên dần dần có chút quá khắc nghiệt cẩn thận đi đến đường vương sau lưng vinh công công thay đường vương đập nhẹ lấy b ả vai cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trước người bóng người bệ hạ hôm nay cái kia ba lão thần cho đường tướng quân áp đặt chịu tội s ắ c thực có lỗi nhưng bệ hạ vậy tuyệt đối không c ầ n động lựa dẫn vô hình bọn họ chẳng qua là kiến thức nông cạn cũng là cử chỉ vô tâm nhưng là cái này trừng phạt tự hồ có chút không ổn chịu đựng thanh nhịp tin đập vinh công, công gặp trước người bóng người cũng không n ô n ngữ thân thể ở sau lư vinh công công trong lòng vội ẫ n thần bất định không thôi, sợ lời nói này lại lần nữa chọc giận Đường Vương. là lời lại tâm bất thôi, m sợ chọc t lát tay lấy sau, a Đường Vương lấy tay vũ nhẹ vũ v trái, ra hiệu vàng i Vinh vội n Công Công nén nén.、Vinh、công Công h liền đấm lưng vì xoa bóp lực đạo lúc nào v à lên vai trái đến đường vương cũng không bởi vì chính mình lời nói này nổi giận chứng minh đường vương đang nghe tiến vào lời nói này về sau vẫn là có chút đồng ý vậy hạ nếu là trừng phạt có chút nặng có thể sẽ để đại thần trong t r i ề u nhóm hiểu lầm tận lực thiên vị đường công ra ngược lại đối đường công ra danh tiếng bất lợi lợi còn chưa dứt trước người đường vương chậm rãi dựng thẳng lên tay trái ra hiệu vinh công công im lặng lay động mấy lần thân thể lựa chọn một cái phù hợp góc độ dựa tại trên lan can vinh công công a đường hạo một đoàn người đem tại đăng châu chi địa mỗi người đi một ngã đường hạo xuất lĩnh lục quân tại đại vương thành chính là một trận á c chiến cái k i a thủ thành tướng lãnh càng là đồ sắt tiền triều nhân đồ mạnh tướng lại có dựa vào núi dựa vào rừng ô cốt thành cần đánh hạn cả tiến lên hành trình khó càng thêm khó thủy sư một phương v ì liên lụy cao cú lệ hoàng thanh binh lực m u ố n tại duyên hải nhất đái cùng cao cú lệ thủy sư tác chiến bắt nhu nỗ cùng đại bắc lần đầu sử dụng cũng không biết chỉnh sử mặc người đốc quân này có thể hay không ứng dụng được làm cao cú lệ thủy quân lấy trọng nỏ làm、ngạo. nhiều năm như vậy đến ở trên biển dựa vào vật này đánh ra không ít danh vọng t h ở một hơi d à i nhẹ nhõm đường vương chậm rãi dựa vào thành đế chia binh hai đường còn cần chặt chẽ phối hợp trận đánh ác liệt trận đánh ác liệt ca lần này thính đường chỉ có hai người đường vương hoàn toàn bông xuống ngày xưa c o n uy dường như một cái t r ả dư t i ể u hậu láng d i ệ n thần dân đàm luận lần này chiến sự vinh công công v ặ n lên mi phòng trên mặt nổi lên một vòng lo lắng tướng sĩ bên ngoài đ ấ m máu xa t r ư ờ n g phía trước chiến sự dốc sức sở mê cách trong chiều lại là hẳn là đồng tâm lục lực ca vừa mới đã nhấc lên trách phạt một chuyện lại bị đường vương đổi chủ đề lần này vinh công công cũng chỉ dám đem trong triều sự tình rất nhỏ chiếu dọi đi ra gỡ xuống lò than bên trên nước nóng tưới pha bên trên một bình thanh trà đặt đường vương trước người vinh công công túi đầu lập tại đường vương bên cạnh thân mắt nhìn cái này làm bạn chính mình hơn nửa cuộc đời thái giám đường vương chậm rãi mở miệng vinh công công a ngươi đã ở bên cạnh chấm nhiều năm một số thời khắc đối đãi vạn sự và vật vẫn là không thể dòm nó b ả n nguyên t à o triều bên trên ba vị lão thần trên triều đình cực kỳ ít lời chính sự bây giờ đã nhập tuổi đến áo gấm về quê tội tác bọn họ tại tối hậu con đầu náo bên trên một màn như thế ngươi nhưng nhìn đến bọn họ người sau lưng người sau lưng bốn chữ mắt trùng điệp rơi tại vinh công công trong lòng đông nhiên suy nghĩ đột nhiên khai ngộ cái này ba lao thần hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút ngụy vương đảng nô vương đảng nhãn hiệu nguyên lai thẳng đến bây giờ ngụy vương cùng nô vương vẫn không có đ ỉ n h chỉ đối thái tử c h i vị ngấp nghẽ vinh công công sắc mặt hơi đ ổ i một chút chắp tay nói bệ hạ hiểu rõ vật vật mắt sáng như đuốc tuy rằng cùng tại bên cạnh bệ hạ lại chưa học đến một hai lao thần hổ thẹn đường vương nhẹ nhàng p ấ t tay dựa vào đang ghế dựa trên lan can lau chán ai chấm hai đứa con trai này à chính là để cho người ta không bớt lo Thông thông minh minh hại. quá sẽ bị đại ể lễ lập bộ bên kia Thái phát thảo lập thái tử đ đường i đợi n đ hạo thu h p ụ chi cao cú sau, lệ liền lập về n trí vì trần h á i tử, t dẹp an i ề u đ h Chứng h 972. thế võ thần cc t r à t ị m đào núi kiếm ăn trên núi xuống sông uống nước đăng châu các hương thân vậy không chút nào ngoại lệ hải v ị n h bên trên khắp nơi có thể thấy được trôi nổi trần h cá nơi này không có giống quan trung một vùng như vậy nhiều rộng tốt chỉ có từ cái này xanh thẳm trong hải dương vất chút hải vực t ô biển v bốn hải i t ế phía u y n u dân chúng dẫn theo thành giỏ đắt đỏ dao tươi đi vào đường hạo chỗ tại phủ đệ tham viếng nói là muốn cảm tạ đường hạo đem liệt tự bán đến đăng châu chi địa ngư dân xuất h ả i khó tránh khỏi gặp gỡ luồng không khí lạnh khí trời liệt t i ể u có thể ấm người rất thực dụng còn nữa thời gian dài ngâm n ớ t lạnh trong hoàn cảnh không ít ngư dân then chốt đau đớn lợi hại liệt t i ể u xoa nắn sẽ giảm bớt không ít sở đau nhức bắt đầu không nhiều người bầy còn có thể ứng phó đạo cuối cùng thành đàn con dân đến đây thăm viếng có thể áp sập cánh cửa đường hạo vừa mới đóng cửa ở nhà để trình x ử mặc cùng ngô thông t r ư ớ c đến ứng phó trình sử mặc kéo lấy mọi mẹ thân thể đung đung đưa, đưa vào phụ đệ t r ư n g hợp gặp đường hạo dẫn theo hai đầu cá ngồi ở trong sân khai tràn phá bụng đương minh ngư ngược lại là sẽ hưởng thụ chúng ta tại bên ngoài bận b i ể u hồ không ngừng ngươi lại đồ thanh nhàn chuẩn bị ăn cá thanh âm có chút khẳng k h ẳ n chắc là tại bên ngoài cùng cái kia chút nhiệt tình các hương dân phí không ít miệng lưỡi thuận tay từ chúc lâu bên trong b ắ t lên mấy cái cánh tỏi t r ì n h sử mặc liền đặt mông sập tại đường hạo bên cạnh lột lên tỏi đến ăn cá tại đường chiều c h u y ê n không coi là mới mẻ gì nhưng đường chiều người ăn thịt ăn cá có nhiều một cái đặc điểm chính là thiếu không tỏi đường hạo cười hắc hắc xuyên tắm hai đầu cánh tay lớn lên cá nhìn mắt t h ỉ n h sử mặc hai ngày này rảnh rỗi tính người tiểu tử có có lộc ăn chúng ta hôm nay ăn thạch bản cá nướng nhắc lên thức ăn ch trong miệng vậy không hề để cập tới vừa mới vất vả hai người chuyện phiếm hai câu vậy lột ra đến một thanh t ỏ i đến nhìn xem đường hạo đem cá đổi hoa đao ướp gia vị chỉnh sử mặc n h ấ t lên chính sự đương minh lục quân muốn nhập liêu thủy nhất định phải đánh hạ đại vương thành còn có cái kia Âu cốt thành Âu cốt thành địa thế đặc thù xuất phát từ hát sơn phía trên cùng đại vương thành dễ dàng hình thành cơ giác chi thế bởi vậy dẫn đầu trừ đến Âu cốt thành ổ n thỏa nhất thuộc hạ phái người tìm hiểu qua thành cao hai triệu bốn phía rừng rậm giao thoa tu hành cũng là vì phòng ngừa chúng ta từ trên biển đ ă n nhập nghe nói bọn họ tại trong rừng cây bố trí xuống không ít bảy giờ t r i n h sử mặc vỗ vỗ tay bên trên vỏ tỏi trên mặt đã không có lúc trước như vậy vui sướng ngược lại hiện lên một vòng ngưng trọng nếu là chính diện công thành rộng mở đường bất quá rộng ba trượng dạng này trên đại đạo chúng ta vậy triển khai không nhiều thiếu binh tốt t r i n h sử mặc tiến tới góp mặt nói khẽ năm đó đoạn trí huyền tướng quân chính là mang theo cấp dưới binh sĩ đánh hạ thành này ba ngàn phòng thủ thành trì cứ thế mà tiêu tôn chúng ta đại đường hơn một vạn tám ngàn danh sĩ tốt thành tường quả thực là bị thi thể đường thăng bằng khó khăn lắm mới tấn công xong đến bắt hai thanh cắt nát tỏi chưa dài vào ngư phúc, đường hạo cảm thấy kinh ngạc ngừng đầu lên như vậy t h n khóc Không không t cũng, tựa tựa cũng không phải loại này chết dựa vào đống người chiến thuật cũng là bất đắc dĩ cho nên lần này ta vẫn là có chút bận tâm ngươi dù là quấn bất quà đến đường huy ngươi nhưng có kế sách đống lửa dựng lên dầu nóng soát bên trên thạch bản nhìn xem hỏa xà liếm láp lấy thạch bản rồi đáy thẳng đến dầu nóng tư tư nổ tung lúc đường hạo vừa mới đem bớp gia vị tốt cá để tại là lớp học tràn đầy sắc nướng rừng tây vân quanh đây cũng là lỗi thủng chỗ tại a đốt không được chúng ta vậy phóng hỏa đốt cùng đối phó đại vương thành đồng dạng t r ỉ n h sử mặc chậm rãi l ắ t đầu thở dài một tiếng ngươi nói biện pháp này không phải là không có thử qua nghe ra phụ giảng đoàn tướng quân mang theo giới trướng binh sĩ cứ làm như vậy qua nhưng này hát sơn chỗ bờ biển lúc đó chính là dư thừa mùa xuân xem như còn muốn so hiện tại lôi vũ thời tiết tốt hơn không ít nhưng cây cỏ ấm ớt không dễ nhóm lửa tìm đến rất nhiều củi khô lưu hình mới đốt một khối chân núi hiệu quả không lớn nhưng đại đường xếp ở bên trong binh sĩ lại không phải số ít bây giờ lại là mùa hè hướng gió hay thay、đổi. rất khó xử lý lật qua lại tiên tạc tốt một mặt vang rực vỏ ngoài tản ra một cỗ tơi ư hương nhìn xem liền rất cảm thấy muốn ăn mười phần âm thầm nuốt nước miếng đường hạo ngẩng đầu nhìn về phía thiên không nắng nóng cười nhạt một tiếng đốt một khối địa phương không có bao nhiêu hiệu quả vậy chúng ta liền đốt bên trên nguyên một phiến s ơ n lâm để ô cốt thành cái này chút lũ người man bệnh nếm thử bị thiêu đốt cảm giác n g h e trong hơi thở bay là tả mỹ thực mùi thơm t r ì n h x ử mặc liếm liếm ở môi mẹ càng rốt cuộc không thể rời bỏ cái kia c à n ư ớ n g đương minh lời nói đã đến nước này đã n g ơ i trong lòng hiểu rõ liền tốt con cá này là ta đi vừa dứt lời một tay hát thủ đã hướng về thạch bản rồi đến bành đường hạo vung tay mở ra tầm cũng không nhỏ đem n ô thông bọn họ vậy gọi qua chúng ta liền vài món thức ăn uống hai chén Trường Trường trần thế võ thần. Trà tìm. trâu thứ thời tại thuộc mắt đường nước Phóng chuyên Phóng chuyên Đăng đến. Không cũng không có gì không nhân non nê, nâng bụng hóng này gia. gia. gì 973. 973. phải phát hỏa hỏa chi hạ chất thứ có cao C.C. cái cá cơm nề, lúc, cái Mấy Đại điểm. võ à xử xử l i ê n dựa tại đường hạo bên cạnh trên ghế ngồi làm xuống đến đường hạo cầm trẻ thành tú châm thăm c h ú t xỉ a răng cười n h ạ t nói liêu đại nhân đi đến không phải lúc ca hai chúng ta đầu cá nướng vừa mới ăn xong lần này chỉ có nước trà này chiêu đãi đăng châu thứ sử cười dạng dỡ coi trọng đường hạo một chút lại nhìn xem đến đây châm t r à hai cái tỷ n ữ nhất thời đêm đen khuôn mặt đến đem phòng ăn đầu bếp gọi tới đường tướng q u â n đường x a mà đến lại có t r i n h chiến đại sự tại thân có thể nào để đường đại nhân tự mình độc thủ một ngày ba bữa cũng không rõ ràng cái này phòng ăn đầu bếp đều là kiếm c ơ mà đường hạo chậm rãi phất tay đánh gãy liêu đại nhân lời nói ngươi vậy khỏi phải trách cứ cùng hắn cái này chính là chủ công ý còn chỉ trước mắt t r ì n h sử mặc một nhóm tròn vó bụng đường hạo cười nói cái này chút kinh thành đến quan lao ra khẩu vị chọn liền xem như ngươi bên trên ngự thiện phòng đầu biết đến bọn họ một dạng cũng sẽ lựa chọn ta làm cá nướng t r ì n h sử mặc nô thông mấy người nghe xong ôm bụng cười ha ha quay đầu nhìn sang liêu đại nhân t r ì n h sử mặc t r e o g ẹ o nói ra liêu đại nhân vội vàng như vậy tới nên không phải là nghe cái này cá nướng m ù i vị đi nói một chút thế nhưng là có chuyện thật yếu lúc trước đang nên tiếp lúc chỉnh sử mặc đã nói rõ đại chiến phía trước thứ x ử cái gì không thể tùy tiện q u ấ y dày đường hạo thanh đừng nhắc tới liêu đại nhân cũng là đủ hết sức tại đường hạo lên bờ một khắc này liền điều động châu huyện mật thám trước đến bắc cảnh biên giới nghe nóng tin tức biết được hát sơn dừng dậm một chuyện vội vàng đến đây bẩm báo nói là bẩm báo kỳ thực bất quá là nhắc nhở thôi liêu đại nhân vậy lường trước đường hạo bộ tộc cũng hẳn là đại s ả n h đến tin tức nhưng một khắc không bẩm báo cái này n h i ệ tâm t ngươi thứ x ử luôn cảm thấy có chút đêm không thể say giấc nội tâm nôn nóng nghe nói việc này chinh sử mặc cùng đường hạo hai người cười ha ha đường hạo nửa nằm trên ghế ngồi chỉ chỉ bốn tòa cuối cùng đem ánh mắt rời về phía đã chư vị đến đâu đủ ta liền a n bài xuống lần này chúng ta trực tiếp đem ô cốt ngoài thành hát sơn rừng rậm đều dày bình miễn cho nhìn xem trứng mắt mặt khác đại vương thành theo kế hoạch làm việc nhất cử công phá về sau liền cùng hải thượng thủy sư tụ hợp ngồi xuống thuyền tiến về thương viêm thành nghe nói nơi đó là cao cú lệ tích t r ữ vật tư địa phương chúng ta không ngại trùng s á t tiến b à o bắt ra hơn m ộ ư ơ i dương danh q u ý dự thảo tốt tốt kiếm được tiền một phiếu liêu đại nhân nghe nghẹn h ọ n g nhìn chân chối đây là một cái đại tướng tác chiến kế sách nếu không phải là biết rõ đường h ạ o chính là tiêu d i ệ t đông tây đ ộ t quyết chính yếu nhất chủ lực chỉ sợ bất luận cái gì một cái người đều hoài nghi trước mắt trên ghế ngồi cái người này bất quá là miệng đầy mê sảng thổi phá ngưu ra tên lừa đảo cái tiêu cao cú lệ có thể có như vậy dễ dàng một hai câu ở giữa liền thành phá tiêu diệt thậm chí sẽ mở cửa thành ra chờ lấy đại đường trước đến vận chuyển kỳ chân đăng châu thứ sử hít sâu một hơi chậm rãi bình thản trong lòng kinh hãi không xác định mở miệng nói ra đường tướng quân cái này cái này vi diệu có chút quá qua qua l o đi đoạn tướng quân đã từng vậy tại đăng châu đóng quân qua tấn công cao cú lệ thế nhưng là tốn sức không ít tâm huyết thậm chí xuất ra chính mình quan viên đ ổ n g mua lưu m ì n h t u ổ i khô thậm chí bạch lân đều dùng tới xuất phát lúc chứa đầy mà đến trở về lúc mỗi cái đầy bụi đất toàn thân cháy đen tựa như từ đáy nổi leo ra đồng dạng đường hạo nghe xong nhất thời vui mừng cái này hát sơn rừng không nhỏ phóng hỏa cũng là coi trọng một cái kỹ thuật l i ê n cầm lấy châm lửa mà nói lúc nào nên điểm đứng ở nơi nào điểm lại từ đâu chỗ bắt đầu điểm cũng mọi loại coi trọng có chút sai lầm tự nhiên được trả bằng mất hướng gió áp lực cây cối sơ mật nóng đối lưu phương hướng q u trong, một một thao thao trong lúc t l nhất thời mỗi cái lao tướng trên mặt bán tín bán nghi không biết đường hạo nói phóng hỏa có phải là thật hay không có thể như vậy thần kỳ một cái sống sờ sờ người thật có thể đem biển lựa khống chế lại nhất là duy nhất một cái trên biện phụ tá đại tướng trình sử mặc lúc trước lúc đối đường hạo chỗ đ ề đốt toàn bộ sơn lâm cũng có chút mơ hồ lần này nghe được đường hạo có thể đem toàn bộ lâm tử đốt ra một cái xoáy kỳ bộ dáng vậy cái này còn là người sao trình sử mặc cao mày một cái nhìn về phía đường hạo hầu nghi đường hinh cái này phóng hỏa đốt rừng thật có như vậy thần kỳ thật có nhiều như vậy họ c vấn đường hạo cười hắc hắc cất cao giọng nói không phải vậy đâu đ o à n tướng quân tấn công cao cú lệ lúc chính là tại mùa xuân thời tiết nước mưa khá nhiều kỳ thực không phải nguyên nhân chủ yếu thinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên nếu là núi này hỏa dẫn d i ấ y lên đến đừng nói là cây cối ấm ức liền xem như bắt đầu mưa cũng chưa chắc có thể đem sơn hỏa dập t á t bất quá là vị trí thời đoạn hướng gió bất lợi thôi lời nói cũng không nói tỉ mỉ đường hạo chỉ chỉ bên cạnh liêu đại nhân ngươi lại nhiều hơn chuẩn bị chút dầu đen hai ngày này ta tại chịu bên trên tầm một mươi bình ắ t v ư i chân C.C. thế thần. dự bị sau khi nghe xong đường hạo cái kia phiên vượt qua thường nhân ngôn luận trình sử mặc đã cảm thấy thiếu niên này đùa lửa một đạo hoàn toàn cùng thường nhân không cùng đẳng cấp không có công thâu lịch hỗ trợ cái này chút chế biến xong dầu đen trang bình cũng là một vấn đề dứt khoát đem dùng cái kia chút thổ bình cái hũ bảo tồn lại trên nệm chút c ả n h cây thân dâm dạng cầm dây thường rắn rắn chắc chắc chói buộc ở trên xe ngựa thẳng đến tầm nhìn lại dỡ bỏ đi ra Mười mà đại điệp điệp vạn quân trùng trùng v ề phần chính thức công văn đã cấp cho cho biên giới thủ tướng trong công văn tường tận nói rõ để thủ tốt tướng lanh thông quan cho đi còn tại biên cương ôn lại cử hành một trận đựng uy to lớn biểu tình ba mươi ngàn kỵ binh rung động khắp nơi cùng kêu lên gào thét đại đường và thuế dung khắp cái này cả biên cương giao tiếp chỉ làm cho thủ tại cũ nát trưởng thành cao hơn câu lệ binh sĩ biết rõ đại đường quân tiên phong đã tới chiến hỏa sắp nhóm lửa Ví trị kính đức không hổ là một vị kinh nghiệm lão luyện đại tướng tức là lần này không phải mười vạn binh lính lao tướng nhưng bài tập cũng làm đầy đủ vững chắc k ê u đèn đánh đêm kỹ càng nghiên cứu cao cú lệ đồ lại kết hợp từ thủ thành tướng lánh nơi đó t r u y ề n về tin tức tại một t r ư ơ n g giấy gia châu ngồi xuống kỹ càng phê bình chú giải cự đại gia châu địa đồ bị mở ra lúc vẫn là để đường hạo có chút giật mình hồng hắc ở giữa chữ viết chiếu đầy đất đồ l í t nha l í t nhít như là một t r ư ơ n g học ba giấy viết bản thảo hí chỉ kính đức tay kia chỉ khoa tay giới bình nguyên cùng h á t sơn khoảng cách mở miệng nói ra đường tướng quân chúng ta lương thảo có thể cung cấp cho ba tháng đánh hạ thời gian đại vương thành ô cốt h à n h thương viêm thành cùng trắng nham thành không động thủ thì đã vừa động thủ liền muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cầm xuống để bọn hắn ba khu không chiếm được tiếp ứng chiếm l cái này chính là lao phu kế sách chí ít chúng ta phải có đặt chân gốc dễ theo lão phu ở giữa không bằng chức phối hợp thủy sư cầm xuống thương viêm thành c h i ế m cứ dưới vật tư nhưng tạm thời giải quyết hết chúng ta đường xa mà đến không thích hợp đánh đánh lâu dài thai hại Ví trị kính đức trực chỉ thương viêm thành phương hướng điểm điểm trắng nham thành mâu thuẫn hoa nguyên xung quanh vô hiểm khả thủ một bên gặp nước bên trong binh sĩ không đủ n ă ngàn lại chuẩn bị không ít quân nỗ mũi tên cái này chính là chúng ta vũ khí nơi phát ra đây chính là chúng ta không cần đường dài vận chuyển tiền có thể lấy không đổ t a nếu là có cái này chút tiện n ỗ trang bị vô luận là chúng ta thủ thành vô muốn so mà nói ý c h ỉ kính đức phương án tương đối bảo thủ lại càng thêm một thỏa lấy nhiều lẽ ít chứng cứ càng thêm có lợi tư nguyên có thể thủ có thể công đường hạo xem đi cười cười dùng ngón tay tại trong địa đồ vòng ra đại vương thành a ấ ý chị kính đức thắng bên trên một hơi vạn cái này l g mày cái này đại vương thành chính là bốn thành trì bên trong trọng yếu nhất tồn tại chính là đầu mối then chốt đồng dạng tồn tại mặc kệ chúng ta đậu bất luận cái gì một thành trì bỏ chạy binh sĩ đều có thể đuổi tại chúng ta trước đó đến tòa thành trì này gia cố nó phòng ngự lực lượng tòa thành trì này chỉ có thể cường công với lại nhất định phải nhất cử công phá t r ầ m rãi đứng dậy vị t r ỉ kính đức trên mặt hiện hiện một vòng n g ư n g trọng cái này thành trì chính là cao c ú lệ trong khu vực nổi danh kiên cố pháo đài thành tường cao nhất thành tường bên ngoài lại có dính bùn gia cố liền ngay cả cái kia thành một cổng tỏ v à bên trong vậy treo lên nghìn cân áp một tòa không lớn thành trì có thể nói ngũ t ạ n g đầy đủ dù ý phòng ngự tròi gác mã diện sông hộ thành một dạng không ít thậm chí còn kiến tạo ứng thành từ phía vườn quanh lầu quan sát hai tầng phòng ngự tùy tiện tiến vào sẽ chỉ thành cá trong chậu ví chỉ kính đức vô vô đường h ạ bà vai ngữ khí ngưng trọng tiểu tử bây giờ thế nhưng là kiện tại trên dây một bước cũng không thể đi sai cái k i a chút âm mưu quỷ kế tại tòa thành trì này bên trong hoàn toàn không còn tồn tại đây là một trận giữa lực lượng b ọ c sức tuy là bất đắc dĩ lựa chọn nhưng đây cũng là chúng ta nhất định phải đối mặt sự thật biết do tiểu tử ngươi xưa nay bên trong muốn linh hoạt ý đồ xấu nhiều nhưng đến hiện tại trước mắt ngươi cũng không nên suy nghĩ tiếp cái gì mới lạ suy nghĩ như kế một khi bị vật trần t r ở lấy chúng ta chính là đẩy trời mưa tên có thể lưu lại vài câu hoàn chỉnh thi thể vậy chi năng l à phó thác cho trời đường hạo hai tay vào ngực nhìn chúng uy trì kính đức một chút lao gia tử chúng ta lần này theo quân mà đến trừ cái kia chút lớn lên quy binh khí đổ vật bên ngoài còn mang một loại có thể lại trên nước tiêu đốt dầu hỏa có thể tại trên nước tiêu đốt uy trì kính đức cái này cậu thả hán tử lạng rác cuống họng la hoặc lên một đôi mắt to như chung đồng phảng phất r ừ phảng phất không nhận ra đường hạo đến đồng dạng đường hạo khẽ gật đầu cười cười thứ này không chỉ có thể tại trên nước t h i ê u đốt càng có thể ở trên mặt nước chóng mở dùng nước tới cũng là như thế chỉ cần trong lúc hỗn loạn đem vật này khuynh đ ả o tiến sông hộ thành cùng bọn hắn tính cả dày đặc vùng nước liền đều sẽ chạy khắp cả đường sông chúng ta cung tiến cung n ỏ mang lên cái này t h i ê u đốt dầu hỏa ném bắn vào thành bên trong liền có thể đem chọn đại vương thành biến thành một tòa b i ể n lửa Rào mày. hoạt hạo như những Thử chút. một Trưng Một Trưng cười cười, đường như như mày. Một chút. 975, một vòng ấm áp. 975. 9 áp. đ á n h lén cái này tiểu kế mưu cái này luôn luôn chính thống đại tướng tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường khinh thường cái này tiểu thủ đoạn nhưng dưới mắt thế nhưng là sẽ tại vùng nước choáng ban chúng để cả tòa thành chỉ biến thành một tòa b i ể n lửa dạng n à y mưu kế lại hồ biến thành đ ổ thành b ẻ gãy nghiền nát tồn tại một q u y ề n đánh tại đường h ạ o trên bờ vai uy trì kính đức trong mắt bao hàm cái này một vòng thưởng thức ánh mắt tiểu tử ngươi đây là muốn đem chọn thành bên trong binh sĩ、si、nương chín a ngươi lại còn trẻ con vậy không bài trừ tạo thành loại này thảm thiết sát thương sẽ đưa tới trời phạt trong lịch sử giống nhân đồ bạch h ở tây sở bá vương h ạ vũ đều là l không có một cái tại quanh năm có tốt kết quả tiểu tử ngươi vẫn là đứng tại đỉnh núi đốc chiến chỉ huy đi loại này sát nhiệt g quá nặng sự tình từ lao phu đến làm thuận tiện lao phu đã là đất vàng vùi lấp đến trên c ổ người liền xem như bị d ư ớ i trời phạt cũng có thể xuất khẩu năm đó ác khí không chết là trời đường hạo cười ha ha một tiếng hôm qua lao tướng đầu vai trong lòng bao nhiêu nổi lên một vòng ấm áp cái này chút trong chiều các lao tướng luôn luôn hữu ý vô ý đem chính mình hộ tại sau lưng liền xem như tại bạo lệ sự t ì n h cũng có thể cản tại trước người mình chống được lanh huyết tàn bạo tiếng xấu lao gia tử khỏi phải muốn nghe từ cái kia chút hồ ngôn loạn ngữ lời nói dối cái gì trời phạt cái gì báo ứng đều là cầu thí chiến tranh vốn là tàn khốc nếu là người người cũng có thể nghĩ ra được ngày n à y khiển báo ứng nơi đó còn có huyết tinh cùng s á t lục nơi đó còn có biên cảnh phân tranh nói chuyện ý c h ỉ kính đức vui vẻ chắp tay một cái xem như b i ể u đ ạ t một cái đối đường hạo như vậy an ủi một tia lòng biết ơn quân hơi đ ị n h ra ý c h ỉ kính đức cùng đường hạo cùng nhau đi ra xoài trướng ngầm đầu thời khắc đã là khay bạc treo cao ngoài trướng mơ hồ có thể nghe thấy các tướng sĩ ngủ say sưa tiếng lầm bầm chỉ có mấy tên giáo ý mang theo thủ hạ binh sĩ tuần tra thân ảnh nói nửa ngày lời nói, hai người không còn có nói chuyện dục vọng dẫm lên ánh trăng chiếu xuống màu trắng bạc mặt đất hai người sóng vai dạo bước quân doanh đường hạo từ trong ngực móc ra một cái bằng phẳng bình thủy tinh cái bình phá lệ tinh xảo khắc vân tay xoáy mở một tắc cái nắp một trận mùi thơm ngát từ trong bình phát ra lượn lờ chót mũi c ư ờ i nhẹ nhàng đem cái bình đưa đi qua đào đào ý c h ỉ kính đức cánh tay lao ra tử đến một ngụm giải giải phạm t ứ c giận v ý c h ỉ kính đức trông thấy cái kia bình thủy tinh nhất thời hai mắt để ánh sáng nhận lấy chiếu đến ánh trăng tán thượng không dứt hào tiệp tử cái này lưu ly tại ngơi đường ra toàn thành mục đường cái tiện nghi thị tập bên trên thanh hoa từ bình đều đã là quốc công gia môn trong lòng bàn tay chân bảo ngươi vậy mà dùng cái này lưu ly c h i vật chật c h ư ợ t đẹp vật xứng mỹ tiểu gặp cái này xa hoa bao trang q uý chỉ kính đức đã biết rõ bình này bên trong rượu n h ư ỡ n g nhất định không phải phản vật để tại chót mũi người liệt tiểu mùi tương ác để tại bên miệng uống bên trên một ngụm cười lên đồ tốt sau trận chiến này lão phu còn lại yêu cầu không có liền là cái này đẹp n h ư ỡ n g tiểu tử ngươi được cho ta nâng lên mấy cái ấm đúng nhất định phải là cái này lưu ly dụng cụ trang bình một dạng cũng không thể thiếu hai câu việc nhà lúc trước cái kia phần đứng trước không tên ngưng trọng vậy tiêu t á n ở không không khí phảng phất vậy không tại kiềm chế mỹ tiểu cung cấp đủ dưỡng tốt t ô n nhi đây cũng là lao phu tâm nguyện lớn nhất lại nhấm nháp bên trên một ngụm rượu n ư ỡ n g uy chỉ kính đức cầm trong tay rượu n ư ỡ n g đưa cho đường hạo nhìn xem trong doanh giấy lên đống lửa thì thào nói ra lao phu ở tiền triều phong q u a n một lúc cuối cùng xếp bại đ ư ờ n g kim bệ hạ c h i thủ sở dĩ không có dẫn binh gỡ giáp quy h ẩn sân d ã chính là vì cái này con cháu cân nhắc đương tiểu tử ngươi cũng đã biết lần này k u y ệ n tử vậy đã tùy lao phu xuất trình lao phu chỉ có như thế một cái không chịu thua kém hài nhi lão phu không muốn hắn ở đây chờ chiến sự dưới tốn công vô ích càng không hy vọng hắn vĩnh c ử u lưu tại trên phiên chiến trường này lời này nói ra m i ệ n g lúc uy chỉ kính đức t r ợ t cảm thấy tựa hồ biến vị nói đào đào đường hạo cánh tay ai tiểu tử ngươi cũng đừng suy đoán lung tung lão phu đây không phải để ngươi bao che chiến trường giết địch chính là là chính hắn bản sự chúng ta đại đường chính là một cái bằng công lĩnh thưởng quốc độ lão phu chỉ mong ngươi có thể đem hắn an bài tại một cái có thể biểu hiện trên chức vị về phần có thể hay không nắm chặt cái này cơ hội toàn bằng chính hắn năng lực đường hạo nhìn qua cái này lao tường cái kia nghiêm túc khuôn mặt cười nhạt một tiếng vất c h ì tướng quân nếu là luận lấy tư lịch ta cái này hậu bối không nổi ngươi một nửa quân chức điều động ngươi vậy hoàn toàn có thể được cần gì phải trải qua qua tay ta đâu lại nói nếu là ta là ngươi a liền tùy an bài bên trên một vị trí một trận chiến này xuống tới không cần đi làm bán mạng tiên phong coi như đến lĩnh tường h lúc hoàn toàn có thể đem nhi tử lôi ra đến liền ngươi trên chiến trường công lao phong hắn một cái vậy hoàn toàn đủ a v ý chí kính đức đem đầu lâu giao đ ộ n giống g cá bắt l ã n g cổ liên tục k h o á t tay không được không được cái này k u y ể n tử tuy là mình vất trì nhất tộc duy nhất hy vọng bây giờ lại có ra thất vợ con chịu trách nhiệm người một nhà ý nghĩ nhưng cái này nên tuân thủ vẫn là phải tuân thủ đại đường không phải chúng ta những cao quan này võ tướng nhóm thiên hạ cũng không phải có thể cắt nhường công lao địa phương hắn nếu là không có cái này mưu lược tài năng ngồi lên cao vị vậy bất quá là ngồi không ăn bám đến lúc đó lanh binh đánh trận hại cũng chỉ sẽ là chúng ta đại đường cùng cái kia chút ly biệt quê hương tuổi trẻ binh sĩ Chương 976, Biên giới giảng co. Chương 976, Biên giới giảng co. Đại đường chi thế võ thần. CC, Liệt dương treo cao, thế thần. đường dương Biên giảng Biên giảng trấn giới giới 976, 976, Đại Liệt treo trà tịm. võ hội tụ tại đông bắc biên giới đại đường quân đội đầy khắp núi đồi trải rộng ra ánh mắt cùng một chỗ cao ngất xe bắn đá cùng công trình bậc thang chậm chạp cùng lên đến đứng thẳng tại trường thành bên trên thủ tướng thân ả n h chậm rãi xuất hiện tại tường trăn mái trong tầm mắt â đại đường to lớn quân đội nhìn không thấy cuối số đại trận trên không tinh k ỳ triệu triển bày phất p h ố i ngân s ắ c cùng hát sắc áo giáp tại dương quang chi bên trong hiện ra kim loại quang huy t ừ n g trôi hàn nhận dựng ngược khắp nơi hàn quang l a tan không lâu lời nói chuyên ra ta là một đông giao tướng quân giới chướng đệ nhất đại, đại tướng xe ân võ chúng ta thế bối đều là cư trú ở đây thậm chí còn có cảng xa địa phương. trên a chiến xa đường hạo một tiếng ngân giáp để ép bên hông trôi lao dù đắp che chắn lên mảng lớn dương ánh sáng gương mặt tẩn hiện trong mơ hồ thấy không rõ khuôn mặt lại có thể trông thấy một đôi như ưng đôi mắt xuất quân đến đây tự nhiên là muốn đem ngươi cái này không biết tốt xấu cao cú lệ tiêu diệt hầu như không còn lấy tạ an ủi bên cạnh nhận cướp bóc con đàn dân cũng là vì chấn an cái tia chút chiến t ử anh linh xe ân võ chớ có không biết tốt xấu bỏ binh k h í xuống thà cho ngươi khỏi chết không bằng hôm nay chính là máu nhuộm liêu đông thời gian đường hạo vốn cũng không muốn nói ra nhiều như vậy lời dạo đầu nhưng đại chiến sắp đến luôn luôn còn muốn động viên hai câu nếu là đặt tại xưa nay các lao tướng mang binh nhất định muốn sớm một ngày liền kích tỉnh bành trướng nói lên một trận trên tường thành để truyền ra một trận làm càn tiếng cười tại cả đồng rộng bên trong đề ra b ó chúng bên n c c á ta mới u ố n h o làm l ảnh này g Mùa đông t ế trên thảo nguyên hành tàu nguyên thủy sinh linh chỉ bằng các người một câu đơn giản báo thù liền nên đem mảnh đất này trả lại sao dựa vào cái gì phía dưới võ tướng thu huyễn bên trong vì bay thân t a e h y trở lại tướng nhìn xem trên đài uy vũ thân hình nện bước phóng khoáng tốc độ trong lòng xúc động phẫn nộ bàn tay vậy tại thời khắc này nắm chặt thành quyền đập nện trong không khí trong mạch máu huyết dịch v ậ y táo động đại đường xuống dốc xe ân võ mắt đỏ cắn răng hung hăng chừng bên trên một chút đối diện trên chiến xa bóng người một cái xế chiều lão nhân là bảo vệ không hàn dưới gối con dân mềm yếu nên bị ức hiếp đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể ức hiếp người đổi quyết cái kia chút g ữ a thích đầu hàng đồ hè nhát đã cảm thấy chúng ta cao cú lệ vậy cùng cái kia chút cho săn một dạng không đúng tùy tại các ngươi đại đường dưới chân nói cho các ngươi biết không có khả năng từ nay trường thành bị lại lần nữa xây dựng đến nay tuy là đến toàn bộ liên thông nhưng tại quan trọng thành quách trước sớm đã ra cố vậy chính là bởi vì đạo này danh trời duyên cớ xe ân v õ i trở nên phá lệ tự tin dưới ánh mắt cái kia đen kịt trên gương mặt nổi lên một vòng băng lãnh đồng hồng trong đôi mắt dần dần hiện lên khát máu con mang đường hạo nghe nói ngươi chính là đại đường nhất là dũng vũ tướng sĩ hôm nay liền để chúng ta quyết nhất tử chiến nhìn xem ngươi người tướng quân này đến cùng phải trăng danh phó kỳ thực hưng lệ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên chiến xa bóng người phong mang theo cỗ này nồng đậm sắc ý chuyền đi qua dũng cảm cao cũ lệ các binh sĩ đại đường quân tiên phong đã giết tới chúng ta quốc độ biến cảnh cũng nên chúng ta phấn khởi phản kháng thời điểm cầm lấy trong tay các ngươi binh khí nên đón bọn này xâm một bên phỉ đồ từng đao từng đao giết bọn hắn t h a n h âm chuyên r a trường thành dưới vượt lập tức bên trên các tộc tướng lãnh bắt đầu tại sau lưng trong bộ tộc buôn tàu gào thét giết đường nhân giết đường nhân giết đường nhân đinh hai nhức góc tiếng gà o t h é t thúc giục lên trong mạch máu huyết dịch sôi sục sôi nhảy c h i ế n mã bất an đạp đập móng thấp giọng tê minh xe ân võ lập tại trên đài cao gió phất qua quần áo ép tại trên trôi kiếm ngón tay b ố n lượn nắm chặt liếc nhìn một chút dưới thành ý chí chiến đấu sục sôi kỵ binh v ụ t một tiếng rút đao ra kiếm người hàn nâng quá đỉnh đầu lúc như là d ã thu tiếng gầm gừ tức giận xông ra cổ họng xông lên a sao động dòng nước lũ tiết áp hướng phía đối diện có lên chạy n ả y nhũng nảy nợ trận trắng sớm đã để đường hạo không có bao nhiều hào hứng thẳng đến nhìn thấy vạn mã d vừa mới câu lên một vòng nụ cười hưng phấn một đấm nện tại chiến xa xà ngang bên trên thấp giọng chửi rủa một câu mẹ hắn l ê mề chậm chạp như là nữ nhân một dạng nghe người ta ngủ gật giải thích nhìn về phía vọt tới hưng phong chậm dãi dâng lên tay trái may ném đá chuẩn bị trong chốc lát đại đường quân doanh hậu phương vang vọng lên từng tiếng truyền lệnh binh hò hét trang thêm đạn t h á o ném pháo thủ chuẩn bị chương chín trăm bảy mươi bảy phản thủ làm công. công đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm móng ngựa văn minh kỵ binh thế trận s u n g phong đã thành tốc độ cao chạy vội hơn vạn mã thất ra sức rậm trên khắp nơi vang vọng mặt đất cắt bụi xi、si、gạo đồng dạng rung động na z i phản xạ binh khí này lạnh quang l ấ p kín c ử tường kẹp tại tại từng cơn chiến mã tê minh bên trong còn giống như thủy chiều m á h liệt t ầ n g tầng lớp lớp chập trùng tấn công tựa như từng vòng từng vòng đẩy ra thủy chiều tại mảnh này là cây to v ẹ giường trên mở thanh thế hạo đại phảng phất có thể nghiền nát hết thảy n a m sấp túi tại lưỡng ngựa bên trên thu huyễn nhìn về phía đối diện lù lù bất động đại đường binh lính nổi lên nghi hoặc mẹ hắn cái này đường tướng theo chạy mã thất trên dưới sóc này thân tê aehi hướng phía phía trước ô đại đường to lớn binh sĩ nhìn lên một cái huyết hồng trong con ngươi nổi lên một vòng cười lạnh cái k i a đường hạo đánh qua hai trận thắng trận một lần đánh lén một lần dựa vào tù binh đều là chút đầu cơ trục lợi thủ đoạn may mắn thắng được đến nói ra bất quá có tiếng không có miếng mà thôi nhắc tới đang đối mặt trì chỉ, chỉ sợ chúng ta sáu mươi ngàn kỵ binh trận thế tiểu tử này còn là lần đầu tiên gặp ta xem a tiểu tử này hẳn là còn hiện ra đục vài tiếng cười lớn từ lưng ngựa bên trên đầy ra đến chạy vội tại dẫn đầu thủ lĩnh sau lưng phía trước một loạt cao cú lệ binh sĩ vậy trông thấy dạng này quá trạng đây con mẹ nó không sẽ cùng là đang cày âm n h ư gì n g a n h kháng kỵ binh trùng kích là cảm thấy mình đầu sắc mà a tiểu tử này từ trước đến nay c u n g ngạo lại âm hiểm xảo trá không chừng lại đang đùa cái gì gian trá thủ đoạn cẩn thận mới là tốt gian trá cái rắm cái này úc g i ã bình nguyên hết thể đều là tại chúng ta luân phiên binh sĩ dưới mỹ mắt đào bể d ậ m trôn bán mã t á c giang dây ở chỗ tối để gạt ngã người n g a của đối phương có thể sao thế sông phía dưới không ít hàng phía trước binh sĩ nghi kỵ nhau nhau kêu lên bên trong vì bay đo quá mức sọ tầm mắt vẽ qua lưng ngựa nhìn về phía sau lưng mấy cái nằm sấp túi lưng ngựa tranh chấp binh sĩ nổi giận gầm lên một tiếng c ũ mẹ hắn nghiêm túc điểm treo dưới dưới hông m ã thất thế sông đã lên sông lên đến chặt lên mấy k h ỏ a đầu người có trá không lừa dối vừa nhìn thấy ngay vừa dứt lời không c h u n g có tiếng xé gió chuyển đến hiu hiu hiu điểm đen từ chân trời vạch ra vòng tròn tại trong tầm mắt dần dần bị lớn tiếng vang cũng theo đó đè xuống hòn đá ngăn cản kỵ binh tốc độ thu u y ễ n trên mặt mang lên cười lạnh chú ý tranh né sông ra đá rơi khu vực cổn thạch rơi xuống đất bắn bay bị chạy vội chiến mã đá ch vậy có bị cổn thạch đập nện tại ở ngực nhất thời huyết vụ dâng lên bóng người bay ngược ra đến độc lưu vung ra bốn vó như cũ đi theo đại bộ phận bay về phía trước phi ngựa thất một cái binh sĩ mã thất bị cổn thạch mang té xuống đất tránh tại tê liệt ngã xuống mã thất phía sau phủ chính cái mũ giật mình trông thấy trước người ba bước xa tròn v ò thạch đầu chính tư tư b ư ớ c lên hòa tinh tại v õ ngựa bên trong bị đá bay bị bắn n g ư ợ c về giờ khắc này trong trí nhớ nào đó khủng bố đ ồ vật tựa hồ bị tỉnh lại tới t r ợ to con mắt bên trong đều là hoảng sợ một mạng đồng dạng kêu đi ra đạn tháo là đạn tháo là nổ tan tây đột quyết đại quân đạn tháo một bàn tay không vô nên tiếng cứ việc cái này âm thanh nhắc nhở đã là cùng cực trên thân sở hữu khí lực nhưng tại cái này quần c u ộ n bụi mù cùng ù ù móng ngựa cùng cái kia bị phá vỡ mảng nhĩ tiếng chém giết bên trong lộ ra không có ý nghĩa bốn phía hết thệ tại sơ nghe đạo cái kia âm thanh kinh tiên liệt điệu tiếng vang về sau thế giới bình tĩnh lại lỗ hai bên trong c h ả y ra một cỗ đỏ thấm lại còn l à tại cùng lúc tầm mắt chỗ bị bay bổng lên bụi đất chè giấu một cô cự lực sẽ rách lấy trên thân mỗi một chỗ da thịt khí lãng cự lực va đập vào tàn phá thân thể hướng bốn phía bắn tung toé ra đầu lâu tại thời khắc này bị quăng lên di lưu ý thức xem một lần cuối cùng tầm mắt cất cao chiến trường bùi đất từ lòng đất bắn tung toé lên thiên không nồng đậm khói trắng tùy theo bao phủ lên toàn bộ chiến trường huyết hồng bên trong có vùng thịt khối thịt tung toé bay lên bao phủ lại phía trước tấn công đại quân mảnh bùn cắt đá huyết vụ hoặc lớn hoặc nhỏ tàn khuyết khối thịt thoáng như cho phiến chiến trường này trận tiếp theo hỗn loạn mưa to trước mắt thế giới dần dần hạ cám một viên đánh bay hòn đá ầm ầm xuyên tấu đầu hết thể quy về bóng đêm vô tận cảm thụ được khắp nơi tại từng vòng đạn pháo tẩy lễ dưới kịch liệt rung động dưới hông ô truy bất an run run, run móng đường hạo khẽ vớt bằng ngựa để dưới hông chiến mã an t ĩ n h lại đôi mắt lại từ đầu đến cuối không hề rời đi qua cái kia phiến dần dần không có tiếng chém giết chiến trường thẳng đến sông lên phía trước nhất cao cấm khói trắng bao đây là đường hạo t ạ i chế tạo ra đạn pháo về sau một mực thờ phụng danh nôn đạn pháo đại bác tự hỏi thế một khắc này chính là vì chiến tranh phục vụ v y chỉ kính đức kinh ngạc coi trọng đường này vừa mới xiết động cơ ư ngựa n g đi tới rung động quá quan rung động loại này huy năng thoáng như thiên thần tức giận lao phu vẫn là gặp đường hạo vòng chuyển mã thất nhìn xem đoàn k i a khói trắng bên trong vẹn vẹn lao ra vài thất chiến mã chậm rãi nâng bàn tay lên sau một khắc một viên cuối cùng đạn pháo nổ vang đồng rộng đường hạo trầm tính thanh em chuyển đến vất trì tương quân còn lại liền giao cho ngươi chương chín trăm bảy mươi tám hổ lang tri sư t r ư ờ n g 978, hồ lang chi sư đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra t ị m mây khói dần dần tán gây mũi mùi khói thuốc súng đạo vẫn như cũ không giảm bốn phía thế giới thanh em dần dần sống một chút xíu tràn vào l ỗ thai hữu khí vô lực kêu trên sở đau nhức vạn phần than nhẹ cùng tê tâm liệt phế kêu thảm tràn ngập toàn bộ chiến trường màu đỏ s â m trong tầm mắt khắp nơi vì tranh sân dầu máu tươi vì thuốc màu c h ả y xuôi đỏ thấm về màu sắc v ẩ xuống lấy tàn chi khối thịt kéo lấy một nửa bắp đùi bóng người rú thảm lấy ra sức trên mặt đất leo lên lấy miệ bên trong hô hào cứu mạng nổ t cốt cốt chạy xuôi huyết tương thuận địa thế chạy vào to to nhỏ nhỏ mặt đất h ầ m động mặt đất nhan sắc càng thêm sâu phảng phất giống như bị hung ác tài sói gặm ăn qua trên chiến trường đầy đất đều là máu thịt bè bét cảnh tượng loạn trọn g từ trong b ù i đất b ò lên thu huyễn trông thấy lấy nhàn nhạt, nhạt mây khói bao phủ xuống nhân gian luyện n g ụ c tràn g cảnh nhịp tim đập bỗng nhiên ngừng kiềm chế đến không thể thở nổi cả cá nhân không bị khống chế hoảng sợ rút run dày giết đ ố n g nhiên bạo hưởng tiếng c h é m rết nổ vang đồng rộng tê liệt mặt đất ủ ủ tiếng vó ngựa dầm trên mặt đất đất cắt chấn động lôi cuốn lấy nồng đậm sát lan tràn tàn khuyết thi thể cuối cùng k h e n lệnh thổi lên đại đường kỵ binh làm ba c ỗ thủy triều hiện lên mà đến dưới ánh mặt trời l ó e ra hàn quang binh khí nhô ra chạy vội tuấn mã tại đầu ngựa trước tạo thành một đạo sắc nhọn phong t ư ờ n g thu v i y ê n t ấ m k i a tràn đầy vết máu trên mặt bắp thịt run run rẩy k h ẽ nít miệng run run rẩy tầm mắt c ấ t cao đã nghiêng trời chiều biến thành đỏ như máu đầy khắp núi đồi biển người phun trào móng ngựa sôi nhảy dẫm vang mặt đất d ò nước lũ ngược lại quấn m ạ n duyên quá khứ ở đâu phiến huyết vực khu vực sau lưng cao cú lệ còn lại kỳ binh sớm đã đến thế sông nhìn xem cái, cái t trong lòng đ ố n g nhiên bắt đầu sợ hãi trong tay trường âu trôi đao v ậ y theo mặt đất chấn động cùng một chỗ run dày lên bên người một cái tiếp một thân ảnh khẩn trương nắm chặt dây c ư ờ n g nắm chặt bụng ngựa chiến mã vậy tại chỗ bất an đập mạnh lấy móng có run dày nhỏ bé thanh âm chuyển đến nguyện Nguyện trường sinh thiên phù hộ móng ngựa càng ngày càng gần cái kia từng đôi hung lệ ánh mắt đã có thể thấy rõ ràng trực diện đại đường kỵ binh binh lính thu huyễn đại tướng t r ư ờ n g lớn v ă n v ệ n k i a máu con mắt n ừ n g thở vô ý thức nắm chặt trong tay trường âu sau một khắc lượn vòng trọng đao đưa ra đâm tiến lồng ngực sau đó một đạo tơ máu biểu phi hai tay nắm chặt trọng đao hí chỉ kính đức nhấc lên mặt đất mảnh bùn phi tốc chạy như điên khát máu thanh âm nổ vang hàng phía trước nghiền ép đi qua xé nát bọn họ một tớt hai tớt mười tớt trong con chiến mã trùng cái k i a không đầu thi thể trước s á t vai mà đến cả đại đường kỵ binh đại quân lại lần nữa ra tốc hướng về đối diện bộ tộc phi nhanh mà đến trên tường thành sắp mặt tái nhợt xe ân vũ khán lấy cái k i a tới gần đại sành binh sĩ một đấm nện tại tường chắn mái bên trên mẹ tiểu t ư n à y lại mang lên cái này chút thứ đồ gì lật tung phía sau áo khoác xe ân vo khẽ cắn môi giận g ữ q u a n người c ũ mẹ hắn đừng lo lắng theo ta trước đến nghi cách cứu viện đầu tướng binh sĩ cố nén nội tâm kinh hãi đi sắt đằng sau đi qua trên chiến trường nhân vật trao đổi s ắ c thực quá qua ngoài dự liệu vốn là phe tấn công cao c ú lệ kỵ binh lại sẽ tại cái này kinh thiên nức vang bên trong khinh thường bao phủ phía dưới hoàn toàn đảo ngược trái lại cái kia chút bây giờ còn, còn đắm chìm tại sợ hãi kinh hãi binh sĩ nơi đó làm tốt ngăn cản chuẩn bị chính vì vậy xe ân võ không muốn lại nhìn còn thừa binh sĩ một chút dưới mắt chỉ có một cái ý nghĩ có thể rút lui một cái là một cái không có chút nào đấu trí binh sĩ chờ đợi bọn họ chính là một trận huyết tinh đ ổ s á t đại đường kỵ binh n ầ m vang và chạm hơn mấy muốn chạy trốn binh sĩ hưng phấn lên tiếng hò hét đầy khắp núi đồi khuyết tán ú y chỉ kính đức đỏ lên gương mặt lộ ra có chút dữ tợn a a a tiếng gào thét truyền lại nội tâm nóng n ả y cao cú lệ tạp t h á i môn đến a nếm thử ra ra trọng đao dẫn đầu phi tốc chạy vội trên chiến mã ú y chỉ kính đức thân hình nhìn có chút điên cuồng xuyên toa tại hỗn loạn trong b ầ y địch điên cuồng chém thẳng sên sẽ hồng sắc từ kém áo dài bên trong phun ra ngoài tay ra trong khe hở bị vết máu n h ồ dần lung la lung lay thân hình từ dưới đất bỏ dậy lung lay bị đồng bào hỗn loạn thoát đi kỵ binh đâm đến choáng vắng đầu ánh mắt xéo qua nhất trung mang theo đỏ t h â m huyết tương trọng đao gào thét mà đến hoảng sợ con ngươi bên trong chiếu ra trọng đao đánh xuống bóng dáng dáng dáng d ắ c tiếng sương vỡ vụn âm bên trong thiếu hơn phân nửa đầu lâu ném đi ra đến năm mươi ngàn đại đường kỵ binh tấn công dưới giao tiếp phong tuyến không nhiều hướng về trường thành tiến lên phong tuyến bên trên vết máu dâng trào bắn tung tóe phản phất giống như cho tên này rết dưới chiến trường lên một trận mưa máu nhất kỵ tất trần xông ra trường thành cổng t à vỏ nắm lấy x sau lưng tuân ra đội ngũ vậy cùng kêu lên cồn u g loạn h ò hét không nên đánh lùi giữ lùi giữ thanh âm truyền ra một lát hôn loạn trong đám người v ớ ý chỉ kính đức cười lớn một tiếng lùi giữ trưởng thành vậy không hỏi xem già già trong tay trọng đao có đồng ý hay không một tên cũng không để lại t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi chín khí xa bảo x o á i t r ư ơ n g chín trăm bảy mươi chín khí xa bảo x o á i đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm kéo dài hỏa quang chiếu sáng đêm tối móng ngựa lượn vòng tê liệt vùng quê tổng cộng m ư ơ i hơn một vạn người kỵ binh chiến trường chém g i ế t đã đạt ba canh giờ đạn pháo vang vọng bất quá thương vong hơn ba người thì là uy hiếp mà chính thức sát lục chính là năm mươi đại đường thiết kỵ phát động mũi tên bắn về phía đêm tối phía trước đau khổ trèo chống cao cứu lệ binh sĩ cuối cùng tại xe ân võ một câu bên trong lớn diện tích chạy tán loạn mấy chục ngàn đại quân tán loạn sớm đã không có trận hình chung quanh tất cả đều là kẻ đảo ngũ thân ảnh trong hỗn loạn ngẫu nhiên vang lên chém g i ế t hò hét binh khí giao kích âm thanh trong nháy mắt liền bị d ì n n ậ p từng đạo đại đường binh sĩ tại tán loạn trong đại quân cày ra từng đạo danh máu sau đó đem bao bọc đã trốn chạy đạo thành ngoài đập vây p h ả n phất giống như bị quỷ đòi mạng đuổi truy binh sĩ kinh hai tiếng lòng bên trong tràn đầy đ à o mệnh suy nghĩ nơi đó còn nhớ được cái gì trật tự đại lượng chiến m ã đ ắ m người h ố n loạn tại nhỏ hẹp cổng t o vào bên trong người chịu người ngựa t r ê n ngựa một chút binh sĩ chính là vứt bỏ chiến mã quỳ trên mặt đất tại đùi ngựa ở giữa bọ sát hướng về thành bên trong ánh sáng địa phương xuyên toa lưu lại vô chủ chiến mã lưu tại chỗ bị biển người thôi động chẳng có mục đích đi theo sau lưu lại vô chủ chiến mã lưu tại chỗ bị biển người thôi động chẳng có mục đứng lặng tại đầu tường xe ân vũ khán l â y dưới thành chậm chạp phun trào dòng người gấp đến độ dơ chân một quyền n ệ n tại trên tường thành a n h ra tiếng vang phẫn nộ gào thét đi ra xếp hàng vào thành xếp hàng vào thành a dưới thành binh sĩ nơi nào còn nghe vào đến ai cũng không muốn làm cái kia tại cuối cùng người lại náo tản nhìn thấy có giành phương tiệt chui sau lưng có bước chân thông loạn hưởng thị vệ thanh âm hốt hoảng chuyển đến thương quân đến không kịp đại đường kỵ binh đã không đủ năm trăm bước năm trăm bước xe ân võ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt ngắn ngủi này khoảng cách đối với kỵ binh mà nói trước mắt cho đến d ư ơ n g mắt quét mắt một vòng nơi xa ô hương ương thân ảnh xe ân võ ánh mắt lần nữa rời đi dưới thành cách t r ở đại đường binh lính trường thành giờ phút này hoàn toàn thành cao cú lệ binh sĩ đào mệnh chắc t r ở xe vật tân huệ thậm chí có loại kỳ quái suy nghĩ thật nghĩ đem cái kia đốc tạo t r ư ờ n g thành thợ thủ công một đau chặt vì sao cái này cao ngất dưới tường thành vẹn vẹn tạo ra nhỏ như vậy một cái cửa đến trong động phân hận nắm đấm đánh tại trên tường thành đỏ thấm vết mò thuận khe hở chạy xuôi xuống tới xe ân võ trên mặt tránh qua một vòng không đành lòng đóng cửa thành sau lưng hộ vệ thân hình chấn động kinh ngạt nhìn đi qua t ư ơ n g quân nhưng... tiếng nói b ô n g nhiên bị đánh gãy xe ân võ mi phong dựng lên liếc nhìn tới không liên quan thành môn chúng ta đều muốn xong đời đạo thứ nhất phòng tuyến không thể ném hộ vệ lông mày vận thành một đoàn sững sờ một hơi dầm chân một cái phát ra một câu bất đắc dĩ thở dài nhanh chân hướng về dưới thành đi đến la hét tầm ĩ dưới cửa thành một tiếng vang dội giọng thô g ạ o để áp đóng cửa tầm mười cường tráng mình trần hát tử lung lay cánh tay thô một can chậm dãi bản động m ầm thành tướng bên trong bánh răng không lưu loát chuyển động oanh minh chen cướp tại cổng tỏ vào bên trong sĩ t ố nhóm bỗng nhiên hoảng sợ Nghìn cân áp khởi động. đây cũng không phải là đùa giỡn đặt mình vào tại thành này trong môn mang ý nghĩa một số người muốn bị ép thành bánh thịt càng đáng sợ ở chỗ hạ xuống nghìn cân áp mang ý nghĩa bị cao cú lệ vứt bỏ vẫn có đại đường bọn này hổ lang tùy ý đổ sát bản năng cầu sinh ý niệm thúc giục đám người chậm chạp tiến lên đội ngũ lại lần nữa sôi trào lên tiếng ồn nào cũng theo đó trở nên huyền áo vì sao đóng lại thành môn đây là muốn đem chúng ta ở lại bên ngoài ta còn không muốn chết ta mẹ hắn nhanh tìm kiếm địa phương khắc trốn đi xe này tướng quân là muốn đem người hướng đóng lửa đầy tiêu sợ hãi câu khẩn chửi r u a t ạ i thời khắc này sẽ lẫn phản g phất giống như ồn ào chợ bán thức ăn đồng dạng cách đó không xa ý c h ỉ kính đức nghe được cái này hàng áp tâm thanh trong lòng run lên mẹ hắn cái này cao cú lệ thật đúng là x u ấ t sinh k h ô n g bằng đây là muốn khí xa bảo xoài a nghìn cân áp vi lực ý c h ỉ kính đức sớm có nghe thấy cái này chút cao cú lệ mọi dợ dùng bất cứ thủ đoạn nào biết được đại đường đạn pháo chấn n h i ế p tây đột quyết tam q â n liền tại cả nước cảnh nội siêu tập m à sắt chế tạo mấy bức luận tấn nặng dày ba thước thiết tưởng vì liền đem thành môn cổng tỏ vào triệt để phá hỏng coi như vậy hôm nay uy năng đạn pháo cũng không thể tránh được cái đồ chơi này nếu là hạng hai bên kẹt tại trên vất động liền xem như công thành truy cũng không thể dung chuyển nửa phần tại vừa mới tân tân khổ khổ đánh xuống cánh đồng hoang vu này đại thắng nếu là bị cản ở ngoài cửa xem như được trả bằng mất vượt lập trên chiến m ã túy chỉ kính đức nghe bên thai liên miên bất t u kể oanh minh trong lòng một trận vội vàng sao động nâng tay lên bên trong roi ngựa đánh vang không khí trung điệp quất tại mông ngựa bên trên nhìn chung quanh một chút bên cạnh thân theo sát gia h ủ y không thể để cho cái k i a miệng cống rơi xuống vung ra bốn vỏ vẩy ra ra đến tốc độ trong nháy mắt nâng lên một điểm nhìn xem dẫn đầu đội tiến đại tướng bên cạnh thân g i á o ú y mi phong q u é t ngang g ơ lên roi ngựa chiếu vào bộ dáng quật chiến mã ba ba. ba ba ba trong không khí tiếng nổ đùng đoàn từ tấn công đội kỵ binh ngũ từ tiến về về sau lan tràn ra t r ư ờ n g chín trăm tám mươi sinh tử tranh đoạt n r ư ờ n g chín trăm tám mươi sinh tử tranh đ o ạ n đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đóng cửa thành sắp đến loại kia tới gần tử vong cảm giác nguy cơ lại lần nữa tăng cường Còn ở cửa ở tiếng h xe gió o binh chuyển n được s cái kia cố cấp tốc tới gần lực lượng đáng sợ. đến mã thất thân trên ảnh toàn thân lắp một cái mũi tên xuyên tim mà ra thấu qua bị giáp lộ ra đỏ thâm mũi nhọn thi thể bị phi nước đại mã thất mang ra thật xa trung điệp rơi xuống mặt đất vết máu dần dần trên mặt đất chóng n g có người bị bắn chết dưới cửa thành p h u n trào biển người đ ố n g nhiên bạo động như ông vỡ tổ hướng về nội thành tuân r a đến thể người tuổi trẻ ảnh đã bị biển người chen treo lơ lửng giữa trời thuận thế hữu lấy tiền nhân tóc b à vai hướng phía phía trước bỏ đến các tráng hán càng là ị vào chính mình cả đời g i ữ tợn tác chiến dũng mãnh muốn tại một khắc cuối cùng chen vào cái k i a trong cửa thành đến mẹ hắn tấn công là chúng ta hiện tại muốn bị đẩy ra đi nút sói cũng là chúng ta ta con mẹ nó mẹ cùng ngươi liều bỗng nhiên nổi giận đại hán hoành khuỵu tay quét bay b ê n cạch gạt gia b xô đẩy ra một mảnh n h ỏ rộng rãi rút ra bên hông đ à o kiếm Cút r a lao tử đến chặt cái này chút đóng cửa x u ấ t sinh bị đụng đổ binh sĩ bối rối đứng lên vô ý thức rời cái này điên cuồng chen hướng về phía trước bóng người xa chút phốc phốc hai đao ném lăn không muốn nhường đường binh sĩ đại hán sát khí hừng hực hướng về chuyển nhảy xà ngang bóng người t r ù n g đến sau lưng khe hở trong nháy mắt lại bị người chiều lấp đầy tiếp tục xô đẩy hướng về phía trước mà đến n g h e được dưới thành bỗng nhiên sao động lại gặp cái tia đại đường quân tiên phong đã bắt đầu đồ sát biển người sau l ư a thưa số không binh sĩ xe ân võ lại nóng n t h à n môn còn h h làm sao c ư a đ ó n g lại. tiếng Phẫn nộ tê quân á t v xô đẩy đám người quá nhiều dưới cửa thành biển người phun trào không dễ bung ô xuống dây kéo thuyền nhìn xem cái k i a kéo căng dây kéo thuyền không nhúc nhích tí nào tiến lên di chuyển sàng ngang tinh tráng hán tử nhóm không ngừng bị tràn vào đến binh sĩ đập vào xe ân vũ tâm đầu đống nhiên giận dữ chỉ vào trên tường thành mấy cái cầm đao binh sĩ t ê uống các người trước đến hộ vệ dám căn đảm trở ngại xem thành một người tại chỗ chém giết không cần bầm báo ngoài thành ô đại đường to lớn quân đội theo gió mà đ ứng đường hạo bên cạnh bảo vệ lấy lần này t r i n h chiến đại tướng giáo uý sau l ư n g tinh kỳ p h á p phới bộ tốt cung tốt xe bắn đá t ố t nhiên như lở dâu tóc hơi bạc lao tướng tầm mắt nhắm lại nghe ồn ào biển người la hét tầm bị âm thanh bên trong một màn kia mơ hồ oanh minh sắp mặt hơi đổi một chút không tốt đây là muốn xem thành m ô n hàng thiên kim áp đường hạo trong mày nhìn xem không ngừng thu nhỏ đội kỵ binh ngũ trong lòng vì thế mà kinh ngạc mọi d ự chế tạo ra nghìn cân áp hãn vậy hơi có nghe thấy loại này đồ vật chẳng khác nào chuyển xuống một toàn một toàn núi nhỏ cao cú lệ đây là muốn chuẩn bị t ử thủ trường thành không cho đại đường binh sĩ bước vào cao cú lệ cương vực một bước muốn nói đánh hạ cái này trường thành biện pháp vậy có rất nhiều trường thành cũng không liền thành một mạch đường vòng trên núi cũng có thể quấn qua cửa hải này hoặc là phàn thành thang lây cũng có thể đạt tới hiệu quả lần này viễn t r i n h chính là ôm tất thắng lòng tin thang lây lâu xa đều là chuẩn bị đầy đủ nhưng như vậy xuống tới hao tồn khó mà đánh giá nắm cương ngựa k ế t gấp đường hạo trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng trên chiến trường đánh thắng thành này cửa vẫn là tiến vội vào không thể để cho bọn họ liền như vậy quay bế thời gian trôi đao đại thủ trên không trung phất phất xe bắn đá gần phía trước đạn pháo chuẩn bị không thể để cho bọn họ như vậy nhàn hạ đóng cửa thành ao a o lệnh kỳ phấp phới ra truyền lệnh binh sĩ phóng ngựa nghịch hướng chạy vội tại cả đại quân ở giữa xe bắn đá tiến lên tinh chuẩn đà kích nội thành két két két két công kênh thanh âm tại trong quân doanh chuyển hướng một thân khối cơ thị quân vắc đem cao ngất xe chậm chạp đẩy hướng đại quân phía trước bánh xe gỗ tại kiên cố trên mặt đất đuổi ra vết bánh xe vết tích một cỗ hai lượng mười chiếc xe bắn đá bị đẩy tới trước trận tâm mưu khuôn vắc chân khảm tiến bùng đất ra sức nắm kéo dây t h ừ n g đem lớn lên trường một m n g áp xuống tới bí ngô lớn nhỏ đạn pháo bị bắt đầu vào thìa gỗ lớn lên lớn lên k i ế p nổ nắm tại thìa gỗ bên ngoài nắm lấy bó đúc binh sĩ lẳng lặng, lặng lập tại thìa gỗ một bên chỉ còn chờ đường hạo cánh tay lần nữa nâng lên vung xuống châm r ã i giống như ngừng nô thông nghiêng khuôn mặt cẩn t h ậ n lắng nghe thành này cửa tiếng vang tại cái k ê u nào lại lần nữa sôi trào lên trong khu vực bánh răng ma sát ra cách cách n h minh cùng nghìn cân miệng cống trượt thanh âm tựa hộ im mặt mà dừng đường hạ hỗn lượn ngón tay ba cái k i a viên nào trước cửa thành tựa hồ coi là thật không có không giống bình thường cơ giới oanh minh ngừng mang theo một vòng nghi hoặc đường hạo tay c ả n nắng nóng cực mục đích nhìn ra xa nhưng làm sao con này có thể trông thấy đại đường kỵ binh binh sĩ tại trường thành t r ư ớ c làm thành vòng thân ảnh nơi nào còn có thể trông thấy trong đó cảnh tượng đường hạo khẽ cắn môi d p h ấ t qua tấm kia chầm tư gương mặt nhẹ nhàng lay động lấy cái chán rủ xuống sợi tóc triệt hạ đi phong khinh vân đạm thanh â m truyền vang sau lưng tại chủ tướng nhìn kỹ giữa đường hạo nói bổ sung có thể dừng lại chính là chuyện tốt như bất t r ỉ tướng quân đã tấn công vào đến chúng ta tùy tiện làm việc ngược lại là hoàn toàn ngược lại tinh hồng áo khoác theo gió c u ố n lên đường hạo ánh mắt biến thâm thúy đi thôi chúng ta trước đi xem một chút chương 981. t h à n h bên trong nội chiến chương 981, t h à n h bên trong nội chiến đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm cổng tò vỏ bên trong bạo lệ hán tử trong tay dẫn theo đấm máu đầu người ấm áp vết máu tí tách rơi xuống trước người trên đất bằng dính đầy đỏ thâm huyết tương khoát đao bị hất lên h u ế hồng con ngươi vẫn nhìn trước người ba bước bên ngoài nắm lấy trường mâu ngưng thần cảnh giới binh sĩ xem thành môn cầu vật là muốn coi lại tại thành bên trong làm rùa đen rút đầu sao nhà ta chủ tướng còn ở ngoài thành huynh đệ của ta còn ở ngoài thành các người ý muốn như thế nào bỏ đi không thèm để ý sao phẫn nộ tê tiếng quát cấp tốc tướng môn trong động tiếng ồn ào âm hoàn toàn đẻ xuống đến đại hán tiến tới một bước hoành đao chỉ hướng đầu tường nhữ mày nhìn hàm hàm bóng người quắt họ xa đừng mẹ hắn ỉ vào sư phó ngươi danh hào đẻ người lao tử hôm nay liền một câu thành m ô n không thể quan đại đường tướng sĩ muốn tới chúng ta vậy liền giết thông khoái đánh ra chúng ta phòng thủ biên cảnh nam nhi khí thế giải thích một đao chặt trước người bắp chân thô xả ngang bên trên đao p h o n g căng thẳng khảm ra ngân sâu dư kình chưa tiêu d u n g động thân đao ông ông tác hưởng nhấc lên trong tay tích huyết đầu lâu ném ném trên mặt đất lăn lông lốc lăn bên trên hai vòng hiện ra tử vong trước kinh hại khuôn mặt mẹ hắn hôm nay ai muốn dám can đảm đến gần xả ngang đừng trách lao tử đao kiếm không có m ắ t đây cũng là tốt nhất kết quả phi hung hăng kéo lên một miếng nước bọt tráng hắn rút r a chém vào then k h o á t đao n ắ m trong tay trong đôi mắt tránh qua khát ngó qua mang muốn chết vậy mẹ hắn c h ứ n tử chớ có làm kẻ đỏ ngũ chó săn trên đầu thành xe ân võ cắn chặt hàm răng cái này nói rõ liền là chỉ cây dâu mà mắng cây hoe dễ cợt chính mình ỉ vào sư phụ mình danh hảo lại vội vàng nhát gan sợ phiền phức việc phải làm đây là người nào t h a n h âm trầm thấp bên trong mang theo một vòng nghiến răng nghiến lợi thống hận bên cạnh thân hộ vệ chân mày níu chặt tiếp cận đến thân tướng quân hộ vệ nghe đồn thân tướng quân đối với hắn có ân cứu mạng phá lệ trung tâm xe ân võ trên mặt bắp thịt run dày lửa dẫn trong lòng đại thịnh một giới võ phu không để ý chút nào toàn cảnh đại cục chi vị xính một lúc anh tuấn、Uy、vũ cũng dám ở đây phát nôn bừa bãi như cái này trường thành không vì cách trở đại đường binh tốt. không cần điều động mười vạn sức dân xây dựng coi như bây giờ chưa hợp thành một đường vậy nhất định phải để đại đường tướng sĩ trèo đèo lội suối cho cao cú lệ sáng tạo rất nhiều phục kích chiến cơ nhưng cái này ngu mội mãng phu chỉ biết là chém giết đ ậ p vào có cái này kiên cố danh trời không cần ngược lại muốn đến xính thất phu chỉ dũng xe ân võ khuôn mặt âm chầm đáng sợ ngoài thành thê lương thét lên đã càng ngày càng gần phất động áo khoác quắt chói thai lên tiếng bản tướng quân làm việc cần ngươi đến dạy bảo chống lại quân lệnh ngăn cản sách lược tác chiến giết xoát xoát xoát đao kiếm ra khỏi vỏ đầu tường thân binh binh sĩ bay vào xuống đến đ ạ i đ ư ờ n g kỵ binh xông vào đến cổng tò vào bên trong không biết là ai kêu lên sợ hãi ngắn ngủi ngưng lại về sau đám người nhất thời vỡ tổ xô đẩy đám người lại lần nữa lúc trước c h é n đến ha ha ha thủ t h a n h cầu tướng lúc trước còn tại sửa hình hỏi lệ y e e e như vậy sao làm rùa đen rút đầu trong tiếng cười điên dại ý c h ỉ kính đức đã cưỡi đỏ thâm chiến mã chạy đến cửa đậu hàn quan g lập loẹ trọng đao bên trên vết máu c h ả y xuôi quanh thân đ ấ m máu ý c h ỉ kính đức cho vì cửa thành kinh hoàng tăng thêm một điểm bị áp như là lấy mạng quỷ sai đồng dạng trọng đao chém thẳng hướng cái kia chút thẳng tắp nhét chung một chỗ đầu lâu gió thanh mưa máu tại thời khắc này rơi vai xuống ấm áp vết máu bắn tung tóe đạo phía trước đám người nồng hậu dày đặc mùi máu thanh tràn ngập tại hơi thở bên trong trong mơ hồ các binh sĩ phản phất giống như nhìn thấy diêm vương bóng dáng cùng loạn tiếng kêu sợ hãi thê lương khổ sở bị đau âm thanh tê tâm liệt phế tiếng thúc giục tại cả thành trong động loạn thành một bẫy lại h ầ như các g a o hệ đồng dạng binh sĩ tại ý chỉ tính đức trước mặt chậm rãi nga xuống không đầu thi thể bị sen lẫn đang dâng trào binh sĩ b có cái này chút chen chúc biện người cách trở đại đường kỵ binh tốc độ tiến lên đ ố n g nhiên chỉ trệ chỉ có thể thanh lý cái này chút trước người binh sĩ t h ư ớ n g quân thất thủ trốn đi hộ vệ túm lên xe â n võ ống tay h áo điên cùng về phía sau kéo đến xe â n võ trong đôi mắt bước ra tơ máu nhìn xem cái k i a máu me khắp người vẫn ương ngạnh c h e t r ở sau lưng xà ngang h ắ n tử trong lòng bắn r a phẫn hận k i a lửa đến tức chết ta vậy x o á t một cái rút ra bên hông hàn nhận vừa x ả i bước ra đến lỗ mạng t ấ t p u hại ta đại sự ta muốn tự tay chặt chó này đầu mới tốt cho sư phó giao nộp bảo vệ từ phía sau đột nhiên ôm lấy lúc trước thân thể gắt gao treo tại xe â n v õ bên hồng khỏe mắt có nước mắt khản giọng khuyên can tỉnh táo a tướng quân cửa thành cái này chút binh sĩ hoàn toàn thành đưa đầu đợi làm thịt dây bò kéo không ở đại đường kỵ binh quá nhiều canh giờ chờ bọn hắn vào thành chúng ta còn muốn đi liền đến không nổi p h ẫ n n ộ thể xác tựa hồ đối với bên thai gào thét mắt điếc thai ngơ hung hăng lúc trước chạy người này không chết khó tiêu ta hận biên quan thất thủ thể diện mất hết ta lại có gì chở mặt mũi đi gặp sứ phụ để cho ta chết để cho ta chế tử vây quanh vòng e o tay liều mạng siết chặt lấy giữ lấy một k h ắ c vậy không muốn công ra lưu được thanh sơn tại không lo không có c ử i đốt biên quan thất thủ thành trì còn tại đại vương thành còn tại tướng quân cũng có thể chịu tội là công tiếng nói vừa ra thủ đ a o bổ về phía xe ân võ cái cổ trong nháy mắt mắt tối sầm lại Trường thướng bên thua. Trường thướng bên thua. trấn thế võ thần. trà tìm. thi thể đường bên bên Chiến hoàng ngừng. Hắc chiến lên chi Hắc Đại mạ CC, sắc võ dấp ngửa đầu nhìn xem đen xỉ cao hai trượng thành động bên trên lộ ra một chút xíu nghìn cân áp khối sát ngừng ngừng lại quay đầu hướng về thành bên trong sáng quang chỗ đi đến bên cạnh thân ngô thông nghe duyên phận cái kia tiếng hò hét chậm rãi hoành trì đi qua công ra chính là chỗ đó liếc mắt một cái thành bên trong trồng chất như núi thi thể đường hạo tung người xuống ngựa đem ô truy giao cho phía sau giáo úy d ầ m trên nhàn nhạt dòng máu đi về phía trước đến tại thành bên trong một chỗ giáo trường vị trí bên trong còn sót lại tầm mười tên cao c ú lệ binh sĩ cầm trong tay một nửa lỗ hồng đao lung la lung lay đứng thẳng tại dòng máu bên trong bị hộ vệ ở giữa thân tây sắc mặt tái nhuận trên cánh tay tinh xảo bị giáp tràn đ ầ y chỗ thủng lộ ra hai cái sâu đủ thấy xương vết đau da thịt bên ngoài lợn máu tươi cốt cốt chảy xuôi vai trái cũng bị g ọ t đến một khối da thịt máu tươi chảy đầm địa hình dạng chật vật miệng mũi thô trọng hô hấp lấy huyết tinh không khí khoe miệng đỏ thấm chậm rãi tràn ra khoe miệng nhỏ dọ xuống đối diện tầng tầng vây quanh đại đường binh sĩ cầm đao đề phòng đem đoàn người này vây tại vòng tròn bên trong thần xác nghiêm túc có mấy cái binh sĩ đã bị thương rách dưới áo giáp bên trên lộ ra đạo đạo vết máu đạp đạp đạp đ bị vây vào giữa thân t aehi neo lại có chút sưng hai mắt nhìn thấy cái kia ngân giáp sạch sẽ thân hình hộ vệ tại thân t aehi trước người thân ảnh nhìn thấy đối diện cái này mang theo uy áp bóng người tới gần xuất phát từ thân vệ bản năng tiến tới một b ư ớ c c ả n ở phía trước một đôi đại thủ tựa như tia chớp nô ra đến n ắ m cái kia binh sĩ cổ họng cứ thế mà giơ lên thân thể lăng không trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cỗ thất bại cảm giác vô ý thức giơ tay lên bên trong đ o kiếm bổ về phía cái này đèn kịt hán từ đầu lâu một cái khác xong đại thủ tinh chuẩn bắt lấy rơi xuống cổ tay thuận thế vận một cái lộ cột âm thanh nương theo lấy k è u thê lương thảm thiết cùng lúc văng lên nắm chặt cổ họng đối thủ c h ậ m rãi nắm chặt tại rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong cái kia hô lên đồng dạng à âm thanh tại cuối cùng biến thành kẹt tại cổ họng nghẹn nào treo giữa không t r u n g giấy rủi chân dần dần rủi xuống đến một thanh ném đi sụi lơ thân thể bành một tiếng t u ẽ lên dòng máu nô thông xuất ra khăn v ư n g lau sạch lấy trên tay vết điểm ánh mắt xéo qua liếc nhìn một chút đối diện lại cử động một cái thử một chút lau sạch sẽ trên tay vết máu nô thông từ đường hạo trước người lui về đến đứng ở mỗi bên không nói một lời nhìn chằm chằm cái k thân t ê ae hi cắn răng đẩy ra hộ vệ bên cạnh binh sĩ dẫn theo một nửa đoạn đao lung la lung lay đi tới chừng bên trên một chút đường hạo s a tướng quân không nghe quên ngăn sớm chút thời gian ta liền thuyết phục hắn đường ra thành nên chiến hắn lại c h i ý muốn liều mạ n g một phen nói là cùng lúc thất bại còn có trường thành đạo này danh trời dự đoán rằng có chiến trận có sai lầm chính là hắn sai lầm sau đó thủ hạ ta thân vệ thể sống chết hộ vệ ta vào thành đến trễ buông xuống nghìn cân áp chính là hắn đối với cục diện chiến đấu nhìn không đấu là ta xưa nay bên trong dạy bảo không tốt là ta sai đường hạo không thể không thừa nhận ngươi vật khí quả thực rất tốt lúc trước sợ hai cùng khủng hoảng sớm đã ở đây lúc tiêu tán ở không thân tê aehi lay động mấy bước đẩy ra sau lưng muốn nâng đi lên cánh tay đứng vững dáng người chúng ta tổ tông đều là sinh hoạt tại mảnh này lâu dài băng tuyết thảo nguyên chúng ta nhiều đời sinh sôi nuôi bò nuôi thả ngựa sinh con dưỡng cái nơi này là chúng ta nhạc viên đại đường trước đó chính là đại t h ủ y tam trinh cao cú lệ thất bại chấm dứt vì sao tại thay đổi triều đại về sau đại đường mặc nhiên muốn chiếu cố chúng ta mảnh này cằn cỗi thổ đ i ệ dựa vào cái gì dựa vào cái gì mảnh đất này tại các ngươi đại đường trong mắt liền thành các ngươi thổ đ i ệ các ngươi thân là lễ nghi trí bang lại làm lấy cường đạo mới có thể sự tình các ngươi tại sao phải như vậy bá đạo gió nhẹ thổi tan cái này bôi phẫn nộ gào thét nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ dĩ nhiên đã còn sót lại trong không khí đường hạo lạnh lùng nhìn xem cái này chiến bại tri chi tướng phát tiết lấy trong lòng phẫn nộ chậm rãi d ơ chân lên đi lại hai bước cười dày k h ả m tiến có chút ướt gác thổ địa gạt ra rót vào bùn đất dòng máu nhìn thấy trước người hai bước bóng người cảnh giác hành đao ở trước ngực khoe miệng k i n h thường nổi lên cười lạnh khó nói không nên gác tay lập tại chỗ phong k i n h vân đạo coi trọng cái này chút chật vật đám người một chút tiếp tục nói ở trên thành lầu các ngươi không phải nói chuyện lấy chúng ta người, Hán hương người sao. Các được ngươi không phải thường xuyên kể mạnh phải kể thua, yếu bây ả o con hộ không chúng ta biên giới bên trên giới ta d n sao. b â giờ ta dẫn theo đại đường m ê n ngông quân tiên phong đến về phân ngươi hỏi mảnh đất này vì cái gì tại thay đổi triều đại về sau vẫn là chúng ta người hán đạo lý rất đơn giản áo khoác nhắc lên một khắc này đường hạo nắm bên hông vào kiếm giơ lên chúng ta đại đường binh tốt chỗ đến c h i địa liền là hát thổ liền là chúng ta đại đường cương vực cái này chính là ngươi muốn câu trả lời bốn phía binh sĩ thông suốt dơ lên trong tay binh khí vung hướng thượng cung đinh hai nhức cóc tê tiếng quát tại áo giáp chấn động soạt o ạ âm thanh bên trong văng lên đại đường và t u ế đại đường v ậ tuế t đại đường v ậ tuế t nội thành thanh â m bỗng nhiên chuyển hướng n g o à i thành kích thích càng thêm van r ộ i gào thét tại cả cao cú lệ biên giới lan tràn đại đường v ậ tuế t đường tướng quân vũ chương 983. chó mất chủ chương 983. chó mất chủ đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m ba tiếng t ê tiếng quát trùng thượng vân tiêu dung khắp ốc giã tiếng gào thét dừng lại thời khắc nâng ở giữa không trung thanh công kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ thanh em lạnh như băng chậm rãi văng lên biết được lý do tòa thành này cũng nên đội chủ hàn quang lấp lóe thân đao du nhẹ vung lên thanh minh sắc thái bên trong đỏ thâm từ cái cổ ở giữa tràn a n g h ra một lát sau m ả n g lớn huyết vụ dâng trào đi ra t h a n h công bảo kiếm vào vỏ thời khắc áo khoác vô phong từ cổ đường hạ hồn nhiên quay người còn nắm một nửa thân đao thân ảnh trên mặt lộ ra một vòng khổ sở cùng mấy phần kinh ngạc một giây sau đầu lâu từ cái cổ ở giữa chân xuống bành một tiếng lăn xuống trên mặt đất không đầu thi thể vậy đi theo ẩm vang rơi xuống đất chậm rãi rời đi bóng lưng lãnh đạm phát ra một đạo mệnh lệ đem thành bên trong những người khác còn giết thư tín một phong cho đại vương thành để một đông g a o đi cái cổ rửa sạch sẽ sau ba ngày chúng ta đổ、thành. ba khí ngôn ngữ quanh quẩn ở khu vực này bên trong máu mới tản ra máu tươi huyết tinh để phiến địa vực này cảm giác đệ nén càng tăng thêm hơn mấy phần a a a kêu thảm nương theo lấy đao kiếm giao kích thanh thúy văng lên sau một lát tiếng kêu im bặt mà rừng lưu lại vật nặng đến cùng trầm đụ câm thanh ở đây địa ngoại vây đứng trang nghiêm các tướng sĩ gặp tôn này bút động thân ảnh đi tới tự a hồ tự mang lấy một cỗ trời sinh u y áp để cho người ta không thể không nổi lòng tổ tính không tự chủ được đứng thẳng t h â n thể đưa mắt nhìn đạo nhân ảnh kia xài bức hướng về ngoài thành đi đến h i ệ trưởng cảnh phản phất giống như duyệt binh đ ồ n dạng tiếp qua giá liếc nhìn một chút nhân gian luyện n g ụ c đồng dạng huyết hải thi sơn k h o á t k h o á t tay nơi này tanh hôi quán ổng ở mức huyết tinh không thích hợp hạ trại chỉnh quân ra khỏi thành chúng ta ở ngoài thành t r ú quân hơi mỏng hơi nước t r ă n g ngập nguy nga sơn phong đứng lặng tại hoang vu đại địa bên trên l ặ n g lặng thủ hộ lấy cách đó không xa kiên cố thành trì mấy đầu lớn lên lớn lên cự mãn n g n ngang lộn xộn bày ra ở trước cửa thành trên cổng thành thành hàng cầm trong tay chiến tranh binh sĩ như điêu khắc ngưng thần đứng thẳng phá lệ cẩn thận đạp đạp tiếng bước chân từ đầu tường truyền đến hù dọa ngoài thành rơi trên mặt đất bộ chim xo đại đường binh sĩ bây giờ tất nhiên đã đến chúng ta cương vực biên giới chúng ta muốn thường xuyên làm tốt trợ giúp chuẩn bị có rất nhỏ móng ngựa sông phá sương mù ẩn ẩn chuyển đến móng ngựa rất gấp nhân số không ít thủ thành binh sĩ âm thầm nắm chắc tay bên trong binh khí ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đại đạo cuối cùng rộng ba t r ư ợ n g trên đại đạo ngựa hí từng cơn hiện ra bóng người rách d ư ớ i áo r i á p bên trên vết máu khô cạn đỏ s ậ m nhan sắp tung hoành xe lẫn búi tóc tán loạn rủ xuống ở đầu vai bộ dáng chật vật cùng cực không đợi đến đạt thành trì đã gào thét lên tiếng nhanh mở cửa thành ta muốn gặ đầu tướng binh sĩ to mày nhận ra tướng nhưng nhìn gặp đoàn người này bộ dáng t r ậ t vật dẫn đầu lạnh hơn ba phần xa tướng quân đây là gặp được b ị ệ t tập ném thanh trì đứng dưới thành bóng người cố nén l ử a giận trong lòng âm thầm nắm chặt nắm đ ấ m nhìn hằm hằm đầu tướng tướng lãnh không có quan hệ gì với ngươi ngươi lại thông chi một tướng quân chính là hộ vệ từ bên cạnh đứng ra đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đầu tướng binh sĩ một chút chúng ta chính là mang theo đại đường tình báo mà đến nếu là đãi lầm quân cơ chính ngươi cân nhắc một chút nửa ngày đầu tướng có âm thanh truyền đến mở cửa Kết k ế tiếng kết kết t kết vang kết bên trong nặng nề cửa gỗ bị ba năm binh sĩ ra sức đẩy ra ngoài cửa mấy trăm kỵ sĩ phóng ngựa chạy vội tiến vào thành bên trong tuần tra binh sĩ cùng đang huấn luyện binh sĩ nhìn xem bên ngoài sân xuyên toa trăm người đầu tiên là một trận kinh ngạc đợi thấy rõ cái này chút quần áo rách dưới không chịu áo giáp vụn vật tát huyết nhất thời trong lòng minh ngộ nhao nhao lộ ra kỳ quái thần sắc hoặc kinh ngạc hoặc chế dê ức hoặc cười trên nôi đau của người khác thứ bên thua không có chút nào tôn nghiêm húng chi là tại bị cho rằng là dánh trời địa phương thua dối tinh dối mủ U, đây là bại trận hắc hắc. xưa nay bên trong ỉ vào một tướng quân uy danh chỉ khí cao ngang lần này bộ dáng t r ậ t vật trở về thành ngược lại là có mặt có cái gì mà ta tất nhiên là thất thủ rồi bằng không cũng sẽ không như vậy vội vàng sao động tìm tới một tướng quân một trận trách phạt không thể tránh được thành tường cao dày kéo dài vài dặm không nghĩ tới lại bị như vậy đánh chật chật nhắc tới đánh trận a vẫn là phải xem chúng ta đại vương thành cái này chút thủ quân không đáng tin cậy t r â m trọc khiêu khích tất nhiên là có tuy là tất tiếng sổ soát tốt đ ệ thấp tâm lượng nhưng một chút c h ó i thai chữ vẫn là rơi tại xe ẩn võ bên hai hộ vệ nhìn xem cái tia nằm sấp túi tại lưng ngựa bên cạnh nhan âm chầm lợi hại c h ầ m rãi tới gần an ủi xa tướng quân t h à n h trì thất thủ kẻ cầm đầu chính là cái tia thân t aehi bộ h ạ không nghe hiệu lệnh một mình quét hoang ngươi cũng không cần quá tự trách càng đừng nghe những chuyện tốt này người nói đợi chút nữa mà nhìn thấy một tướng quân lúc không cần xa tướng quân ra mặt từ ta làm thay tướng quân báo cáo nguyên do nếu là trách phạt thuộc hạ vậy nguyện cùng tướng quân cùng nhau gánh chịu lưng ngựa trên người h n h thê lương nợ nụ cười xoay đầu lại thanh trì thất thủ vô luận loại lý do nào đóng giữ thanh trì chủ tướng không thể đ ngươi có thể đem ta lôi ra hiểm cảnh đã không dễ cái mạng này xem như bị ngươi kiếm về lại để cho ngươi đến khiêng cái này tội qua vậy ta người chủ tướng này cũng coi là sống quá khuyết điểm bại gặp hộ vệ còn muốn giải thích xa tướng quân đau thương nợ nụ cười tướng bên vua giống như chó mất chủ bọn họ nói không sai nhưng dù sao thành trì đã mất chính là sự thật như thế nào đem công bổ qua vừa mới là việc cấp bách ta sẽ góp một tướng quân lần nữa bước vào chiến trường nhặt lại vứt bỏ cái kia phần bình diệu. 984, phủ bên rượu đại đường chi trấn thế võ thần C.C. Tra tìm. Đại v ư ơ ngày t h hôm tướng quân h nay ả liền tại n g nữ định viện, tử này chế biến cháo thịt lúc một cái thân ảnh quen thuộc sông vào tướng quân phủ nữ tử bưng lên cháo thịt xuyên qua hành lang còn chưa đi đến đại sành cửa lúc liền có thô bạo thành âm cót lớn phế phẩm một đám phế phẩm ném t h à n h trì làm bại tướng còn có mặt mũi đến đại vương thành mấy tên quần áo tàn phá quân sĩ xám xịt từ đại sành đi ra hốt hoảng chạy trốn dưới mái hiên nữ tử thoáng nhìn đám người kia bộ dáng chật vật che lấp cười khẽ xe ân võ nhảy lên ra đại sành m ộ t khắc đ ỗ n g nhiên một tôn thân ảnh cảm trước người vô ý thức né tránh ra đến mạnh mẽ ngẩm đầu ở giữa thoáng nhìn tay áo dài lộ ra ngoài ra hai con người câu nhân hồn phách đồng dạng mỹ lệ có như vậy một sát na thất thần n ư ờ i khẽ nữ tử dường như nhận ra bóng người trước mắt ống tay áo có chú Hô. một lưu hương tướng ừ thính đ gáo thét quân chuyện gì muốn động giận dữ như vậy tức giận cái thêm mấy cái tướng lanh quần áo không t h ì n h thể chật vật không chịu nổi chắc là từ tiền tuyến triệt hạ đến m ộ t tướng quân tức giận hừ một tiếng đặt mông sập tại thính đường bên trái trên ghế ngồi trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí thô mẹ một đám thùng cơm chúng ta quốc đ ộ biên giới phái mười vạn dân phụ sửa chữa trường thành thành tường cao dày so trước đó hướng không biết muốn kiên cố bao nhiêu đám này tạo phân phế phẩm lại tại nửa ngày bên trong chắp tay nhường cho đem mười vạn dân chúng mấy tháng vất v ả không công g i a o phó đến đường nhân trong tay nhẹ nhàng chậm chạp buông xuống cháo thịt thức tha tư thái ngồi đủi, hương thân thể mềm mại dựa vào đến nằm tại một đông dao trong ngực bóng người g i lên gương mặt xinh đẹp k h ỏ môi có chút câu, câu. cái này chút binh tốt tự nhiên là không thể cùng tướng quân so sánh thất thủ thành trì cũng là đối bọn hắn một cái cảnh cáo tướng quân cần gì dùng người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình nếu là tức giận họng thân thể đại đường binh tốt tới gần cuộc chiến này phải đánh thế nào đâu có lẽ là lần này ôn nôn nhuận ngữ tán dương có tác dụng m ộ t tướng quân lựa giận yên tĩnh không ít tuy nhiên trên mặt âm trầm nhưng lại chưa tiểu tán nhưng trong lời nói bình thản không ít biên cảnh thất thủ trách nhiệm trọng đại xe này ân võ chính là dưới trướng của ta đại tướng chuyện này nếu là báo cáo quân vương ta chịu tội khó thoát rung động lòng người đôi mắt đẹp linh động chấp chớp khỏe mắt dần, dần móc ra tân thường nói oan có đầu nợ có chủ tướng quân tuy rằng không thể tránh n g ạ i nhưng hoàn toàn có thể đem chịu tội xuống đến thấp nhất chỉ bất quá có ít người tất nhiên muốn vì lần này sự tình trả giá đắt non mềm đầu ngón tay dán lên nam nhân nhấp nhô cổ họng nhẹ nhàng trượt đến giữa ngực chậm dãi xoa xoa tướng quân nếu là tướng bên thua tự nhiên phải có tướng bên thua bộ dáng nhịn đau cắt thịt đổi lấy bệ hạ hoàn toàn tín nhiệm cuộc mua bán này vẫn là có lời đôi mắt đẹp nhìn về phía nam nhân trầm tư khuôn mặt đem trán chậm dãi rửa vào tại khoan hậu bà vai hành non ngón tay không an phận tiến vào thông suất mở v à thò vào đến đã cái này sẽ linh đã thống hạ cái sọn sao không đem đem ra công lý chờ đánh lui đ ạ i đường binh sĩ tự mình áp giải hoàn thành chẳng phải là hai kiện chuyện tốt dạng này tướng quân cũng sẽ không phiền lòng mềm mại n u di vớt v ẹ t cái này lồng ngực một chút xíu t r e o chọc lấy một đông dao trong lòng dục hỏa một đông dao một tay ô m tinh tế v ò n g e o đôi kiều diễm vớt g á t cặp môi thơm hung hăng hôn lên đến một lát sau uy nghiêm khuôn mặt thông s u ố t nợ nụ cười câu lên nữ tử ngọc nhuận cái cảm ngươi nói ngược lại có mấy phần đạo lý vung xuống nữ tử khôi ngô thân thể hoác đứng lên hướng phía bên ngoài thính đường hét lớn ra người tới ngoài cửa hơn mười tên cầm đao giáp sĩ ứng thanh đi vào ôm quyền con người cùng nhau lập tại cánh cửa chỗ một đông dao phất ống tay háo một cái nghiêm nghị nói xe ân võ đóng giữ lớn lên sân bất lợi dạy bảo dưới t r ư ớ n g binh sĩ không đúng khiến cả bên i c ả n h phòng ngự sụp đổ lập tức lên đem xe ân vũ đả vào t ử lao bí mật tạm giam đợi ta bắt cái kia đường tướng cùng nhau giam giữ hoàn thành tiến cung lĩnh thưởng sau đó hơn mười tên thị vệ quay người ra điện một đông dao quay người ngồi xuống đến đem cô kia thân thể mềm mại lại lần nữa để đặt tại trên đùi mỹ nhân nhắc nhở cùng lúc nhắc cử hiểu biết trong lòng ta ư u sầu lần này thể xác tinh thần thoải mái. Ha ha! trong ngực bóng người cánh tay ngọc vòng qua sâu tại một đông d a o trên cổ hành non ngón tay vê cái này một đông d a o vịnh lên động sợi dâu huyện chuyển nợ nụ cười chỉ cần tướng quân trong lòng thoải mái t h i ế p thân trong lòng cũng quả thực hoan hỉ t h i ế p thân bất quá một giới nữ lưu quả thực không đành l ò n g lại nhìn tướng quân vì chiến sự phân tâm ha ha ha một đông d a o p h o n g khoáng nợ nụ cười cầm lấy trên bàn rượu tường h một ngụm chút xuống đại vương thành thành cao nước sâu lại có ba mươi ngàn tinh tốt chấn giữ chính là cao cú lệ một tòa duy nhất hãn binh chi thành vốn cực đại đường mười vạn quân tiên phong muốn qua thành này liền xem như hai trăm ngàn quân tiên phong thì thế nào chương xoáy tại, h n chín h trăm tám mươi lăm hỏa thiêu liên thành chương chín trăm tám mươi lăm hỏa thiêu liên thành đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m trường thanh dưới dương quang khử trừ mù mịt phổ chiếu khắp nơi ngày xưa người người nhốn nháo thành q á c h bây giờ i mắng nghe không được một tia tiếng vang máu tươi đỏ thâm rót vào bùn đất đem thành tường mặt đất nhuộm thành đỏ sậm vết máu khô khốc tung hoành x e n lẫn trên mặt đất lưu lại hoặc sâu hoặc cạn k i n h mạch tầng tầng lớp lớp thi thể giao thoa lấy trải rộng ra từ ngoài thành lan tràn đến trong thành yêu thích loại này tanh hôi rồi m ũ i ô o n g long tại huyết hải thi sơn bên trong xuyên toa nơi này sắp biến thành bọn họ nhạc viên chim quạ khét ê u dừng tại đầu tường liếc mắt một cái thành bên trong tình cảnh huệch lên cánh muốn đến thông tri còn lại đồng bạn vài dặm bên ngoài từng tòa quân chướng tọa lạc tại rộng lớn ốc g ã lan tràn vàiên vài tế gió sớm quét tới sen lẫn nh đường hạo có chút hút hút cái mũi đón tiên nắng ban mai đi đến đến mùi máu tươi quá nặng lại là tại cái này trói trang ngày mùa hè phơi thây vùng quê không phải ý kiến hay thi thể hư thối tự thân vi khuẩn dễ dàng dẫn phát dịch bệnh cái này chính là đơn giản một cái thưởng thức liền xem như cổ nhân không hiểu vi khuẩn cái này bên trong đồ vật nhưng cũng hiểu biết thành đàn c h â u chết ngựa chết địa phương người ở lâu liền sẽ bị bệnh bên cạnh thân bóng người trầm m ặ c một lát mở miệng nói ra công ra trường thành đã thu phục nơi này đã là chúng ta đại đường cương thổ sớm muộn vẫn là có người kiếp sau sống ta cái này liền đến thông báo một tiếng bất chỉ tướng quân đào hầm chôn xác đại quân hành trình xa xưa lộ trình mọi m ệ t tăng thêm trận đánh hôm qua càng là phí sức thương tâm lần này làm lên loại này giải quyết tốt hậu quả công tác xác thực có chút ở không đi gây sự cảm giác đường hạo đ ố n g nhiên có loại suy nghĩ n g à y sau chiến sự bên trong nhưng bắt chút bốn phía ngoại vực bách tính con dân để bọn hắn thu thập những tử thi này một phương diện có thể cho mình đại quân tiết bất nghỉ ngơi thời gian một phương diện khác cái này chút đẫm máu thi thể cũng có thể chấn nhiếp cái này chút ngoại vực tộc nhân tâm thần để bọn hắn đối đại đường thiết kỵ bản năng sinh ra e ngại cái này hiển nhiên phóng ra bước chân. t u ấ nửa lãng khôn mặt đón dương, n g mặt triều ra sức ngày chậm chậm bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên đào vạn nhân khanh hao thời hao lực viễn trinh mà đến vô dụng lao động vẫn là bất làm để các binh sĩ đem lưa thưa số không thi thể kéo đến g i à y đặt chỗ cầm dầu hỏa tập thể đốt cháy đi chúng ta có thể làm cũng chỉ có thế nô thông lĩnh mệnh tại đường hạo phía sau lẳng lặng túi người hành lễ nhanh chân bước ra đến không nhiều lúc sự tình được a n bài rời đến số lớn bộ tốt các lực từ trong đại doanh đi tới đẩy xe cút ít mang lấy tầm mười từ đăng châu rót tốt vải dầu hướng về kia t ò a thô sơ từ thành đi đến nếu không bao nhiêu canh giờ cái kia trong thành chỉ bước lên quần quần khói đặc cao mấy trượng ngọn lửa nuốt hết lấy thành đống sắt chết tư tư dầu chân đang t h i ê u đốt lúc không lúc phát ra phốc phốc tiếng bạo liệt cũng có lẽ là thiêu đốt ra dầu chân lại bị điểm đốt phóng lên tận trời trong ngọn lửa hiện ra kỳ lạ xanh b i ế c q u n mang cái kia chút châm lửa binh sĩ cũng chưa từng ngờ tới ngọn lửa này nhảy lên hung mánh như vậy đông nhiên dâng lên một mảnh tại nhóm lửa một mảnh thi sơn về sau vậy triệt để có kinh nghiệm cách nóng bỏng khí lãng cầm trong tay bó đ u ố c trực tiếp ném về r ồ i có sang đống sát chết chính mình thì chậm rãi lui ra phía sau mấy trượng ngoài mười trượng xem t r ừ n g ý chỉ kính đức trông thấy cái k i a luân vi biển lửa thành trì đi đến một chỗ dốc nhỏ đứng tại đường hạo sau lưng thật có tiểu t ử ngươi cái k i a đen xì sền sệt dầu đen cứ thế mà bị ngươi làm thành dễ cháy c h i vật khá lắm liền ngay cả cái này thi thể cũng có thể thiêu đốt cái này thô sơ sang đặc chất đường hạo vẫn là có chỗ hiểu biết dịch bay hơi lại là vô cùng tốt thiêu đốt tài liệu thiêu đốt những thi thể này đương nhiên không nói chơi trong đôi mắt chiếu ra cái tia trùng thiên hòa diễm ý chỉ kính đức trên mặt tránh qua một vòng hưng vấn trong lòng vậy an tâm không ít lúc trước nghe nói đường hạo nghiên cứu ra loại này dầu chân có thể tại trên nước thiêu đốt uy chỉ kính đức trong lòng đã có chút h ồ n g nghi chỉ b ấ t quá đường hạo từ lúc bắt đầu đến nay cho người ta cảm giác chính là trầm ồn hạng người cho nên cũng chưa nhiều lời lựa chọn tin tưởng lần này chỉ nhìn hừng hực h ỏ a thế nếu là thật sự để tại đại vương thành không bị ngọn lửa tiêu h chết cũng có thể bị nôn g chín đây cũng là có thể tại trên nước thiêu đốt dầu đen theo lão phu xem tấn công đại vương thành việc này thỏa giải thích thời mở tiếng cười chuyển ra ra đến đường hạo nhìn qua cái t i ê hỏa sạt tại thành chỉ bên trên vạn mẹo nhảy vọt trong lòng thở dài một tiếng sinh linh a đây đều là sinh linh thói quen nơi này mối thô thói quen nơi này trường sam thói quen nơi này sinh hoạt nhưng đường hạo này tấm thể sắc bên trong dù sao cũng là chứa một viên người đời sau t â m dùng lửa đốt thành trì đốt cháy k h é t quân sĩ thiêu hủy hết thảy nghĩ đến cái kia từng đầu tươi sống sinh mệnh tại trong ngọn lửa chạy trốn nghĩ đến bị ngọn lửa thiêu đốt sau từng đợt kêu thê lương thảm thiết đường hạo trận cảm thấy tê cả ra đầu trái tim rút lên dường như cảm nhận được đường hạo trong lời nói cái kia bôi cảm khá đau thường uy trì kính đức vô vô đường hạo cánh tay cười lên chiến tranh là tàn khốc đây là ngươi cho lão phu nguyên thoại lần này lao phu dùng ở trên thân thể ngươi vậy đồng dạng thực dụng có đôi khi lão phu vậy đang nghĩ thế gian này người giết người lúc nào mới là một cái đầu thằng đến có một ngày phòng huyền linh thất phu kia cho lão phu nói một phen cựu châu nhất thống thiên hạ quý nhất liền như là đại tần bao quát tứ hải thế gian này liền sẽ lần nữa yên ổn rơi ở đầu vai bên trên bàn tay xoa bóc uy chỉ kính đức chậm rãi mở miệng đương tiểu tử thân là tam quân chủ xoái, không thể từ, còn máu lạnh hơn để cho người ta đáng sợ còn máu lạnh hơn đến chư quốc nghe được xuất trình đại tướng tên liền đã nghe tin đã sợ mất mật có lẽ chỉ có dạng này thế gian này liền sẽ thiếu chút sát lục chương 986, ẩn thế con dân chương 986, ẩn thế con dân đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m sườn đất phía trên trầm mặc hồi lâu rất nhiều vấn đề đều là tự mâu thuẫn mà biện chứng thống nhất báo dứt khoát to rõ thanh â m từ sau l ư n g chuyển đến hai người cùng lúc quay người nhìn về phía thở hồng hộc chạy lên sườn đất thảm báo luật chỉ t ư ớ n g quân đường t ư ớ n g quân trước đến dò xét ô cốt thành ba ngàn binh sĩ chuyển đến tin tức ô cốt thành đã điều khiển binh sĩ chặt cây quay trúng q a n thành quách bốn phía rừng cây mặt khác cái kia đen trong rừng có tối binh mai phục chúng ta người ăn thua thì ngầm thương hơn phân nửa hơn phân nửa tuy là cũng không xác thực số lượng nhưng trông thấy thám báo tấm kia vận thành mặt khổ quá sắc tất nhiên là sẽ không thiếu đường hạo mịt rồ i mẹ tấm mắt nói t i ế p tới lúc trước sớm đã đề phòng xuống tới vì sao lần này thương vong vẫn là như thế t h ẳ n g trọng thám báo sắc mặt có chút khó coi khóa chặt l ô n g mày chắp tay đáp lại cái kia sơn giã đen trong rừng xác nhận ô cốt thành lão thủ bắt thu kẹp cùng bảy dập đào khắp nơi đều là liền ngay cả bọn họ mũi tên bên trong vậy mang theo rừng tây độc trùng độc dịch mảnh này hắc sơn dừ nhưng làm chúng ta cái này chút binh sĩ đi vào đại thụ che trời săn sát che khuất bầu trời đem chọn rừng cây che đậy không thấy ánh mặt trời không mỏ ra phương hướng lại có ẩn nút trong bóng tối man nhân đánh l é n ba ngàn người tiến vào như c h â u đất xuống biển liền thám báo thấp thỏm trong lòng không còn dám báo binh sĩ tình huống thương vong lời nói vậy lộ ra có chút ấp úng đường hạo khoát tay đánh g â y thám báo phất tay một chiêu đỡ cái kia chút t h ụ thương các huynh đệ về doanh trị liệu hắc sơn một vùng không cần lại đến thăm viếng không có trừng phạt nghiêm khắc thám báo như được đại xá cũng ít không người tạo qua bước chân vội vàng thám báo rời đi do đường không thuận lợi liền thôi chết một đội người ngược lại để đường hạo phiền não trong lòng đại chiến vừa mới vừa mới nhóm lửa do đường đội ngũ thậm chí còn chưa nhìn thấy ô cốt thành trì liền đã tan tác trở về đây không phải một dấu hiệu tốt mang lên ý chỉ kính đức đường hạo quay người về doanh quyết định trước đi xem một chút cái kia chút bên trên thương binh tình hung ý chỉ kính đức mặt m ò đem đen đến ngoài miệng lại cũng không vì tha thứ cái này chút chiến bại binh sĩ sống sờ sờ người bị người phục kích nhưng không cảm giác được địch thủ phương hướng bọn này tên lính mới lão phu xem vẫn là kinh lịch quá ít đường hạo cũng không nhiều lời chiến tranh người chết lại phổ biến mất quá nhất này chiến phục là loại gặp được loại này mai suy ự tình, không toàn không q â n chính nhang n bị diệt chính là thắp nhang cầu là u ệ n tư ố t một chút chút chỗ cái này, chút binh sĩ, chuyến này không có binh không phí liền này này ở sĩ, ở giữa có chiến mã hướng về bên này chạy tới người còn chưa tới liền nghe được cái tiêu binh sĩ nôn nóng tiếng hò hét đường tương quân đông bắc tri địa phát hiện một cái thôn s ố n g nhỏ còn có một chút tán loạn khôi giáp khôi giáp đường hạo trong lòng hơi đậu chẳng lẽ lại đóng giữ thành trì chi chiến còn có người sống vung tay lên áo khoác tung bay đi đi xem một chút trên đường đi lục ấm liên miên thiền âm thanh t ừ n g cơn chỉ chứa hai thất chiến mã thông qua hoang dã trên đường nhỏ bụi cỏ dại sinh mảnh nhìn tới dưới vẫn có thể phân biệt ra được bị chiến mã dâm đạp ra đoạn cỏ vết tích mặt trời chiều ngã về tây làm nổi bật h o à n g hốt lúc đám người cuối cùng tại chân núi tìm đến chỗ này thôn xóm thám báo đi theo tại đường hạo sau lưng vòng quanh cái này trên dưới một trăm l gạo đến lớn lên thôn xóm đi đến một tuần đường tương quân nơi này rừng cây dày đặc lại b ằ n g lấy cao sơn có phải hay không là cao cú lệ sơn giã thổ phỉ giấu tay lấy thô giáp chất gỗ trừ đi phía trên cùng bùn đất lộ ra bao ở trong đó mới gỗ mới gốc dạ đây là vừa phạt không lâu một đầu nhìn chăm chú cánh cửa bên trên còn có chút tờ m ướp địa phương đường hạo nhàn nhạt nói lên một câu gác tay sau lưng liếp nhìn một chút mỗi cái rộng mở trống rông gốc xá đường hạo hỏi thăm có hay không người sống hai cái hỏi một chút tình huống có khôi giáp tất nhiên sẽ có chút vấn đề t h á n g báo không người đáp lại đoạn tướng quân cùng cao tướng quân đã tại hậu sơn tra hỏi đường hạo nhắm lại tờ mắt khua tay nói dẫn đường nói là hậu sơn bất quá là một chỗ giữa sườn núi một mảnh rộng rãi qua đường góc rẽ sơn động lúc đường hạo dừng lại một lát đen nhánh trong sơn động ẩn ẩn còn truyền đến một c ô đốt cháy k h é t hương vị giống như gạo túc lại như hồ rán chắc hẳn này sơn động chính là một số người tạm thời ở lại sơn động sài bước vô trước đập vào mi mắt một màn ngược lại để đường hạo sửng sốt chân trần nha túi đầu đứng ở trước đám người mới người r ụ g lại thân thể ẩn ẩn phát run thả xuống đất một nửa bình khí vòng quen khe phần lớn người gầy như quét tủi khuôn mặt tiều tụy rõ ràng là c h a i c h a i hải tử trên mặt lại giữ lại tăng thương vết tích cùng năm qua ba mươi người khác biệt không lớn lập ở trước đám người mới nắm trôi đau hai tôn thân ảnh đọc đối với mình chính đôi đám người tê uống ra âm thanh nói trong thôn xóm cái k i a chút tổn hại khôi giáp từ đâu mà đến còn có bên trong hang núi này ở lại là người nào có phải hay không từ trường thành một vùng chạy trốn đến tận đây so với người nói chuyện khôi ngô một tên khác tiểu tướng thân thể thì lộ ra non nớt một chút còn chỉ tất cả mọi người tê uống trường thành đã bị ta đại đường đóng g i ữ thành trì bên trong không ít binh tốt bỏ trốn các người nếu là dám can đảm bao che kẻ đ à o ngũ hôm nay cả thôn xóm một tên cũng không để lại Trường 987. Dấu kín thôn kín Dấu xóm giấu kín thôn xóm đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc tra tìm thẩm vấn sự tình đường hạo không còn lòng dạ quan tâm sài bước đi lên trước mới phát hiện cái này chút bị thẩm vấn người đều có nó hình dáng hàng phía trước đứng thẳng mấy cái già trẻ lớn bé hán tử về sau còn nằm một nhóm đoạn cánh tay tay gãy con dân thuận khẽ hở còn có thể nhìn thấy một chút con dân đã bị truy bạo nửa bên đầu đỏ trắng giao nhau dịch thể thoa khắp một chỗ ngoan thủ hai người này tuyệt đối là trong quân doanh ngoan thủ nhìn qua hai tôn bóng lưng đường hạo trong lòng nổi lên một vòng hiếu kỳ hai người này thanh âm hình thể tựa hồ cũng không gặp qua đây cũng là nơi nào đến tướng môn thế gia tạm thời đ è xuống trong lòng nghĩ hoặc đường hạo ở lại bước chân mở miệng hỏi thăm là dân là binh nhưng có kết luận bình t h n h n â m thanh vang lên lúc hai tôn đưa ra nghi vấn thân ảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy cái này dự đẩy trường an đại tướng hai người ô m quyền hành lễ đường tương quân đường hạo khẽ gật đầu xem như đáp lại lưng ơ hổ khôi ngô đại hán ngẩng đầu lên sọ góc cạnh rõ ràng trên mặt nợ nụ cười hớn hở đường tương quân đối đầu bảy mươi lăm người từ thẩm vấn bên trong biết được những con dân này hoặc là tránh né chứng minh hoặc là tránh né thuế má chạy nạn đến tận đây về phần cái k i a chút cũ nát áo giáp cùng đầu khôi không người mời nhận lời nói ở giữa đại hán quay đầu nhìn về phía đám người một chút cười lạnh một tiếng xem ra còn cần mặt tướng tốt tốt thầm thầm nhìn chăm chú khuôn mặt này cái k i a trên c h á n giật mình a cho đường hạo một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đường hạo quét qua đại hán này một chút người ta nhưng từng thấy qua bầm báo trên mặt đại hán hiện lên ý cười cao giọng n ở nụ cười gia phụ họ cao chính là lúc đại đường thân quốc công mặt tướng trong nhà xếp hạng cuối cùng họ cao tên thật giỏi trong quân đội nhậm chức tạ vệ tướng quân nguyên lai là cao sĩ liêm tri tử đường hạo trong lòng giật mình minh mộ khó t r á cái này thật đúng là ứng ý trị kính đức câu tiêng ngay thẳng lời nói lần này chinh chiến sợ là đại đường cuối cùng chiến sự cái này chút các lao thần quốc công nhóm cũng lại náo tàn đem chính mình con nối roi hướng về trên chiến trường truyền vận nằm chắc cuối cùng chiến sự dãy một phần công vân đến mê hoặc cho người ta quốc công c h i tử vì nước lao tới tiền tuyến quả thật thanh niên bối phận m ẫ u mực có ngươi h a i tại cái này thẩm vấn ta cũng yên lòng cao chân h à n h cười ha ha một tiếng đập cái này bộ ngực đường tướng quân yên tâm thẩm vấn vấn đề này ta sợ chồng nhất cùng lắm nói không nên lời một cái chặt chính là vừa dứt lời trong đám người có phẫn nộ t ê bốn g bạo khởi đại đường cầu quan coi là thật cao cú lệ liền không có dũng sĩ mà ra ra ta liền để ngươi nhìn xem cao cú lệ võ tướng là giặc gì có người xông ra đám người cơ lấy mặt đất bật đau bắn ra hướng phía ba tên tướng quan bay nào mà đến ảnh một bóng người tránh qua đã trúng bay lên thân ảnh sợ đau nhức tiếng rên rỉ bên trong bóng người kia về phía sau bay đến đánh tới hướng đám người vô ý thức trốn tránh đám người trong nháy mắt liền nhường ra một cái lối nhỏ rơi xuống bóng người bành một tiếng rơi trên mặt đất xô đẩy sau lưng s á t chết di động mấy bước mới mới dừng lại h ắ c u. g i ấ u không được mang theo mừng rỡ cao chân hành khoe miệng nổi lên cười lạnh xài bước dựa vào đến c ầ m lên mặt đất bóng người cổ áo tinh x ả o đem hắn lôi kéo vậy cũng không nói nhiều tay phải liền dò xét bên trên bên hông rút ra đường nào chậm đã p h ấ tay t ngăn cản đoạn thật giỏi muốn đem người này chém đứt suy nghĩ đường hạo chậm rãi rửa vào đến trên giới giò xét một phen r ẫ rửa bóng người hài lòng gật gật đầu chính mình thừa nhận đi ra nhiều như vậy tốt nếu là ngươi có thể sớm một chút đứng ra liền sẽ không có nhiều như vậy người vô tội chết đến nhìn một cái bọn họ đều là vì ẩn tàng ngươi võ tướng thân phận bi thảm giết hại liếc ngang liếc nhìn một vòng cái kia chút nơm nớp lo sợ lại ngậm miệng không nói thốt ô n dân đường hạo khuôn mặt nổi lên lanh ý bất quá nói đến cái tô văn còn rất có thủ đoạn có thể đem cao cú lệ các con dân quản thúc ngoan ngoãn cho dù chết đến trước mắt vậy tuyệt không dá xem như để cho ta xem trọng các người một điểm ném đi cái kia dãy ruột thanh â m cao chân hành nhất cước đá đang ra sức bỏ dậy ảnh bên trên nhìn xem cái kia bị ngã cái miệng gặm đất đại tướng cười lạnh thành tiếng đường tướng quân xem ra đã minh tên chó chết này chính là tư tàng tại thôn dân bên trong thật giả lẫn lộn chạy tán loạn tướng lãnh cùng dạng này người không cần nhiều lời không bằng thuộc hạ một đao chặt chính là đường hạo cũng không lên tiếng đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn về phía mặt đất bóng người nổ ra trong miệng b ù đất huyết hồng con mắt phẫn hận liếp tới g i lên trà phá ra tay chỉ vào đường hạ một b ằ n người các người cái này chút so cường đạo còn muốn đáng hận đường nhân. chương u ố chín trăm tám mươi tám con dối hình người chương chín trăm tám mươi tám con dối hình người đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm a có đúng không đường hạo nhữ như mạnh phong nhiều hứng thú nhìn xem mặt đất bên trong vị bay tựa như một cái mảnh thú đùa bỡn trong lòng bàn tay con mồi mảnh này sơn ra kỳ thực không sai có thanh tú sơn phong còn có liên miên lục cấm liền xem như cái này trói trăng ngày mùa hè đưa thân vào vùng rừng tùng này vậy rất cảm thấy mát mẻ ta dự định ở chỗ này xây bên trên một tòa tòa nhà giữ lại tương lai dưỡng lão tuổi già leo núi lấy sườn núi rộng rãi bưng lên cái ghế để cái chim l ồ n g thổi gió núi nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây ngược lại là có có một phong vị khác nói càng là dễ dàng mặt đất bên trong vì bay g i ấ y rủa càng lợi hại làm sao nô thông một cái chân to phản phất giống như có nghìn cân lực lượng gắt gao ngăn chặn thân thể không thể động đậy gương mặt đỏ lên cánh tay bắp bên trong v ì bay dùng hết chút sức lực cuối cùng dãy ruộng n g ư t o à n bỏ lên nhưng loại kia thái sơn áp đỉnh đồng dạng cảm giác một mực vây khốn này tấm vết thương trồng chất thể xác hoặc là biết do đứng lên vô vọng bên trong v ì bay triệt để từ bỏ ý nghĩ này giữ lại đỏ tấm vết máu khỏe miệng vỡ ra làm cản cười lên đường nhân cũng như thế tự đ ạ i sao ta thế nhưng là nhớ kỹ liêu thủy bên cạnh còn có một tòa cự đại kinh quan ở trong đó đã từng thế nhưng làm ai tán qua lớn bao nhiêu đường thi sướng khó nói các ngươi cũng quên sao nâng lên cái này nói nói chữ ép ở lưng bên trên đại c ấ cẩm vang dùng lực、Phúc. một ngụm máu tươi từ bên trong vị bay khỏe miệ nhỏ xuống mặt đất đỏ thấp một mảnh đường hạo trên mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như nước trong đôi mắt có lệ mang n h ả lên chậm rãi ngồi xổm người xuống quan sát thổ hết u y bóng người thế thì dưới bia đá đại đường vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khải hoàn hồi kinh lúc ta sẽ tại tôn này trên tấm bia đá viết ta đường hạo tên cái này sẽ trở thành các ngươi cao cú lệ trong lịch sử nổi bật một số người lớn gương mặt trở nên dữ tợn lộn xộn dưới sợi tóc hiện ra một t r ư ơ n g bị phẫn nộ lấp đầy gương mặt cựu thì ánh mắt tự phát tia khoảng cách phun ra nhất miệm lộ ra tràn đầy đỏ thấm vết máu răng trắng nà mơ ngươi dám vào liêu thủ Cái c kia một ha ha ha. d n lát sau lỗ hai bên trong chạy da đỏ thâm dịch thể trong cổ họng mơ hồ không rõ tiếng gào thét dần dần ngừng gương mặt kề sát đất hai mắt vô thần đã bị trên lưng rời đi cái cổ đại cước sống sờ sờ ngạt chết lợi xoát xoát xoát. nhận chém vào gia thị thanh b nhâm tại mảnh này trong thôn xóm đầy ra không có một tiếng kêu sợ hãi không có một tiếng thần cầu thậm chí liền hô một tiếng kêu rên cũng không có vận nặng tiếng ngã xuống đất âm liên miên bất tuyệt thẳng đến cuối cùng một trận tiếng trầm vang lên nô thông từ phía sau vội vàng chạy đến nhìn về phía t r ở mình lên ngựa đường hạo nô thông liếc một chút sau lưng sườn núi huyết h ả i n g h i hoặc lên tiếng đường công ra cái này chút thật sự là chạy nạn qua nạn dân thật sự là sinh trưởng ở địa phương này con dân lời nói ở giữa đã cơi lên ngựa tớt run run dây cương cùng đường hạo song song kỵ hành nhìn qua phương xa dần dần đêm đen ngày nữa k h o ả n g không đường hạo cười nhạt một tiếng quần áo rách dưới đầy tay vết chai thường xuyên tại vùng đồng ruộn g buôn tẩu mọi người cũng có chút vung tay quá chán đặc tính n g ư ờ i gặp qua người tướng quân kia có thể có cái kia đi chân chân chân người lớn nghe nói lời này nô thông càng thêm mê hoặc mày kiếm sau đó một khắc nhăn lại đến nhưng những người này thẳng đến bị chặt giết thẳng đến trông thấy hương thân hương lý người thân một cái ngã xuống cũng chưa từng rớt xuống một giọt nước mắt từ l â u đến cuối ta nhìn thấy là sợ hãi hoảng sợ lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì muốn cầu xin tha thư y tứ trầm rãi thu hồi rời rạc ánh mắt đường hạo nhìn về phía cái này cẩn thận hán tử người nói không sai bọn họ chỉ có đối tử vong hoảng sợ lại không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục sinh hoạt dũ khí thở dài âm thanh bên trong đường hạo tiếp tục nói cái tô văn điều động cả nước dân phu tu trường thành đào đường sông chúc thành tưởng dạng này hung á c cùng tùy dạng đế bạo không có sai biệt tránh né chưng binh tránh né lao dịch những con dân này nhóm đành phải lang bạt kỳ hồ vâng vĩnh viễn ăn không no bọc lấy háo rách quần mạnh pha sam cả ngày giống cẩn thận lao thử bốn phía tránh né quan binh điều tra cùng nói bọn họ còn sống chẳng nói bọn họ chỉ là một bộ có thể đi có thể nói thể xác sau Sóc này lưng ngựa bên trên đường hạ mở miệng yêu đất nên chính trị hà khắc manh như hổ vậy cùng chết lặng trải qua cô hồn giã quỷ đồng dạng sinh hoạt tử vong đối bọn hắn mà nói hoặc là cũng là một loại giải thoát đi c trong. Đại đường. Đại đường trong lời nói g nộ ấp úng uy một chân trên đất thân hình túi thấp đầu không dám nhìn hướng trên ghế ngồi đại tướng một chút đại đường tin trên ghế ngồi bóng người lộ ra có chút kinh ngạc hai quân giao chiến tiền tuyến đạp phá đại đường thế mà lại phái người mặt đất thư tín chiêu hàng hoặc là có k h á c mưu đồ bí mật trình lên uy nghiêm hô h ò a âm thanh bên trong một đông dao nhào nặn một thanh trong ngực bóng người mảnh khảnh đùi ngọc có chút ra hiệu nữ tử phá lệ thức thời đầu ngón tay thuận một đông dao cứng rắn gương mặt đường con vẽ qua chậm dài đứng dậy nhẹ nhàng bước liên t ủ lấy qua giấy viết thư m à u son xin、si、ề n tảng cứng tắp chữ tiểu triển chữ viết là đại đường văn tự coi trọng một giây một đông dao cũng không lập tức mở ra g ơ lên giấy viết thư nhìn về phía binh sĩ t ừ đâu mà đến loại lời này như có thiên kim chỉ làm cho nửa quỷ trên mặt đất bóng người lại thấp hơn ba phần túi thấp đầu sọ chỉ nh đến nhìn không thấy mặt cho biểu lộ thấp trong thanh âm xen lẫn một vòng tâm thần bất định cùng e ngại là là chúng ta thám báo đội ngũ tao ngộ bên trên đường quân tiểu đội bọn họ bọn họ cứng rắn nhất tới ba bàn tay đánh tới hướng trước người bàn t r à hét to âm thanh trong nháy mắt c h u y ể n tới vì sao không bắt d ư ớ i cái này tiểu đội áp đến từ từ thẩm vấn lưu lại phần này tin thả bọn họ đi phù phù nửa quý bóng người đã kinh hãi vô cùng hốt hoàng hai chân quỳ xuống đất nằm d ạ p trên mặt đất trên mặt thuộc, thuộc hạ vô năng chúng ta thám báo đội ngũ địch bất quá bọn họ là là bị bọn họ thả đi cái gì hét to âm thanh bỗng nhiên nổ v a n g một đông dao h o ặ c một cái đứng lên nhìn xem mặt đất run lẩy bẩy thân hình nhất thời l ử a g i ậ n đại thịnh phế phẩm ngủ nốc g một cái ném thành một cái bị đánh coi ta cái này đại vương thành thị cái gì các người chỗ tránh nạn t ị n h lệ bóng người lập đang ghế d ự a một bên tú mục đích thoáng nhìn cái k i a binh sĩ khe hở chỗ ẩn hiện một vòng đỏ thấm trong lòng căng thẳng cái này sợ không phải cái k i a thám báo nói thả đi đơn giản như vậy ngưng thần từ từ dò xét ở giữa thâu bạo bóng người ngăn trở ánh mắt nhất cướp đạp lăn mặt đất bóng người hét to âm thanh theo nhau mà tới tướng quân thám báo thân thể tại quân doanh lại chưa học đến tướng quân bản sự một hai đó là bọn họ vô năng cần gì cùng cái này chút bất tranh khí đổ vật đưa tức giận chỉnh đốn quân phong trách phạt cái kia chút quản thúc bọn họ quân tướng chính là ngươi cần gì vì thế tức giận dù cho đại đường giấy viết thư đã đưa đ n t không bằng nhìn xem giấy viết thư nội dung nhìn xem đến cùng nói cái gì nâng lên giấy viết thư một đông dao cúi đầu nhìn xem cái kia phong bị chính mình nào nản thành nắm chặt trong tay phong thư cắn răng hung h ă n g chừng trên không cửa động phi một chút vừa mới triệt tiêu sân son triển khai một nhóm cứng cắp chữ nhỏ hiện ra trước mắt sau ba ngày công thành một tướng quân cần phải khai thành q u ý n ê n nếu không tướng quân trên cổ đầu người dọn nhà toàn thành quân sĩ trưởng ngủ ư u minh dưới góc phải quần ngạo nâng lên đường hạo hai chữ lẽ nào lại như vậy nghiến răng nghiến lợi thanh â m từ trong miệng gạt ra trên cánh tay từng cục bắp thịt sau đó một k h á t p h ồ n g lên đại thủ dùng lực nắm chặt xoa n ắ n giấy viết thư suy suy rung động trước khi chiến đấu truyền đạt chiến thư tất cả đều là bất kính c h i tử đây quả thực là trần trụi vũ n h ụ một giới răng vàng tiểu nhi lại dám c à n rỡ như thế sao là đ ả m l ư ợ n g một đông dao như là một cái phẫn nộ giá thú nhìn qua nắm chặt trong lòng bàn tay cái k i a lộ ra hào hứng một góc thấp giọng tên uống b à n h nhất c ư ớ c đá ngã lăn tính đường một bên giá gỗ lưu lin đến rơi xuống mặt đất vạ dạ phìn bị hất tung ở mặt đất ủng hộ cục lăn hơn mấy vòng đang ghế r ử a dưới chân dừng lại mới muốn dập tắt h ỏ a diễm lại tại cái này dừng lại bên trong lại lần nữa từ tư, tư đốt bốc cháy một đông dao bỏ xuống viên giấy ném tại trong ngọn lửa tinh hồng con ngươi bên trong nổi lên nồng đậm sắc ý đường hạo cái tên này ta nhớ kỹ bên cạnh thân thân ả n h tay phật qua một đông dao ở ngực nhẹ nhàng nhắc nhở nghe nói cái này đường hạo chính là đại đường trăm năm bên trong bất thế gia thanh niên tài tuấn lại có thể nhanh như vậy tan g ã chúng ta cao cũ lệ tiệ tuyến tướng quân theo đó cẩn thận chút mới là phi một đông dao hung cái gì cầu thí thanh niên t à i tuấn đều là có chút lớn đường chi người thổi p h ồ n g đi ra thôi đánh nam p h í bắc bày tại chủ tướng vị trí cái nào một lần không phải có đại đường những lao bất tử kia đồ vật tránh ở sau lưng bày mưu tinh kế đại đường bây giờ không người kế tục nhu cầu cấp bách một cái tuổi trẻ tướng lãnh tại cả nước bên trong dẫn đầu đường hạo bất quá tóm lược tiểu sử mạnh hơn người khác bị sai khiến đi ra làm điện hình mà thôi hãn tiểu tử thật đúng là coi là lớn lên năng lực không mỏ ra địa vị mình thuyết pháp này ngược lại là hiếm lạ để bên cạnh thân nữ tử cũng theo đó chấn động nhưng trong n h y mắt tựa hồ cảm thấy có dấu vết mà lần theo lẩm bẩm nói tướng quân nói như vậy đến ngược lại để tiếp h thân nhớ đến một chuyện đại đường nam trinh thổ phiên tuyên bố đ ạ i thắng nhưng cuối cùng tựa hồ lại đem văn thành công chúa gà cho cho thổ phiên nếu như đại đường thật có xuất sắc như vậy thanh niên tướng lãnh như vậy nói ra ngược lại là có chút không hợp tình lý một đông giao hử lạnh một tiếng thật giả thị phi đã không trọng yếu đại chiến sắp đến ta tất nhiên sẽ tại trước trận thân thủ xé tên này để hắn xem thật kỹ một chút cái gì mới gọi c h â n quốc võ tướng chương chín trăm chín mươi thần bí nữ tử chương chín trăm chín mươi thần bí nữ tử đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm kim ti trên giường nhũng lớn lên trong ngọc cảnh khắp nơi đều là đều là cầm trong tay mâu qua binh sĩ thê lương tiếng la khóc tràn ngập bên hai cao tuổi mẫu thân thống khổ lấy năm kéo hải tử cánh tay cầu xin tha thứ lấy không muốn đem chính mình hải nhi mang đi hung thần áp sát binh sĩ khó chơi không kiên nhận đá văng ra mẫu thân kéo lấy run lẩy bảy hải tử lôi ra đến ngoài phòng thành hàng binh sĩ tạm giam lấy một cái nửa đại hải tử xô đẩy xô đổi lấy hướng về binh doanh đi đến mẫu thân từ ốc xá bên trong lao ra muốn cuối cùng lại nhìn bên trên hải t ử một mặt lại bị một thanh lợi mâu đâm té xuống đất tránh trong d ư ơ n g nữ t ử phát run nhìn xem ca ca của mình bị mang đi khỏe mắt chứa nước mắt cắn chặt răng mẫu thân trên cánh tay cái kia c ố bị xuyên thủng đỏ thấm tràn ngập nữ t ử n h ắ n cầu cả thân thể cấm không ngừng run rẩy che miệng lại sừng sợ phát ra một chút xíu thanh âm lao phụ thân liệu mạng bảo vệ mẫu thân nắm l vút cốt cốt đổ máu vết thương giận mắng một vòng ánh sáng trượt qua cái cổ thanh âm im mặt mà dừng cùng lúc máu trào như suối phun tùng tóe đi ra nữ h à i trong tầm mắt tràn đầy cái k i a đỏ thâm nhan sắc trong lỗ mũi nghe trong không khí phiêu tán suy nghĩ huyết tinh đồng tử hoảng sợ cái đại thợ hồn hệ nữ tử từ, từ trong cơn ác n g ộ n g bừng tỉnh nhìn xem trong phòng hoa lệ hết thảy mới biết vừa rồi hết thảy chính là một giấc n g ộ n g quân minh ở giường đầu nữ tử run dậy vòng lấy hai chân môi son vẫn tại rất nhỏ run dậy đây l à n g ộ n g làm sao cũng không phải ba năm trước đây cảnh ngộ đáng chắc biến mất mặt phấn bên trên nước mắt nữ tử nuốt xuống nghẹn nào t hất lên, lên đi theo thị nữ từ ngoài phòng chậm dãi tiến vào cách lộ mỏng nhìn thấy cái kia bơi thất tha thân ảnh thuận miệm hỏi một câu nữ tử không có trả lời chuyển qua bình phong đi tới địa lao vị trí ngươi nhưng đánh tìm được thị nữ liếc một chút ngoài phòng tiếp cận đến nhẹ giọng nói đông nam một góc vứt bỏ phòng tuổi có địa động chính là cửa vào nữ tử ánh mắt bên trong có sáng quang t h i ề n qua trên mặt t h ố c sắc quét qua thai ánh sáng bước chân cũng biến thành có chút vội vàng lướt qua thị nữ lúc nói lên một câu đi đi xem một chút góc đông nam tương đối vắng vẻ nơi này chủ yếu đắp lên chính là một chút trong quân tạ vật tuổi ồ n g có khô cùng vứt bỏ đồng nát sắt vụn đều ở chỗ này có lẽ là bởi vì cái này chút râu ria lô vật tại phòng bị xâm nghiêm trong quân cũng không dẫn tới coi trọng thủ vệ thưa thớt cực kỳ thư giãn nhanh chân bước vào phiến địa vực này một đội lính tuần tra ỉ vào lá gan hỏi thăm hai câu không dám truy đ ế n cùng liền vội vàng cho đi cái này có thể tại một câu nói ở giữa liền có thể đem một tướng quân dưới trướng danh tướng đưa vào địa lao bất luận cái gì binh sĩ cũng không dám tăng thêm lòng dũng cảm làm trái cái này mới đến đại vương thành không lâu nữ tử gặp nữ tử xuống đất động có binh sĩ dùng bên trên ánh mắt nhìn một cái đuổi theo đến ưu ám ở mức địa đạo vị tối tăm ánh đến chiếu sáng ngẫu nhiên tích thủy âm thanh biến nào không lường âm thanh cho cái này yên tĩnh không gian tăng thêm một k i a sinh cơ phía trước bóng đêm vô tận luân có thể cho người ta một loại không tên hoảng sợ đi qua địa đạo chuyển qua một góc trước mắt thế giới rộng rãi chỉ chứa ba người song song thông qua lối đi nhỏ hai bên tất cả đều là kéo dài đáng tin chắn ngang chắn ngang bên trong lầy lội không chịu nổi có đen xì bóng dáng q u ộ n mình tại trong âm u gặp có người đến trở nên một chút hưng phấn có xiềng xích tiếng va chạm chuyển đến vì cái gì vì sao lại dạng này tiếng gầm gư tức giận đánh vỡ địa lao bình tĩnh cùng đoạn gào thét không phải liền là chiến bại mà. vì sao không cho ta một cái cơ hội để cho ta lập công c h ủ tội cái tô văn bệ hạ sẽ không như thế keo kiệt người tới ta muốn gặp một tướng quân mau tới người x a ngang bị dao động hoa hoa t ắ t hưởng gào thét quanh quẩn ở trên không đáng địa đạo mang theo một vòng bi thương chuyển ra thật xa t r ầ m tính thanh âm đang gầm thét tiêu tán thời khắc chuyển tới xa tướng quân bị n ố t địa lao chúng ta có miệng khó trả lời vẫn là nghĩ cách chạy ra đi thôi một tiếng đ ắ n g chắt bên trong mang theo bất đắc di hử lạnh vang lên chất vấn âm thanh bóng nhiên tăng vọn trốn làm sao trốn địa lao cuối cùng chính là sông hộ thành dường đào mặc liền có gấp nước tràn vào húng chi chúng ta như thế nào đảo lấy cái gì đảo trong điệu lao lâm vào ngắn ngủi c h ầ m mặc c h ầ m tính thanh âm tại trong mở tối lần nữa chuyền ra một tướng quân không phải như vậy người nhất định là có người ác ý h ã m hại xa tướng quân chấn động s á t sàng ngang thanh âm im bặt mà dừng xích sắt lắc lư bên trong có bước chân bước vào vũng bùn thanh âm h ã m hại ai muốn h ã m hại cùng ta ai sẽ h ã m hại cùng ta đại vương thành toàn thành giai b i n h một người lính tốt một cái gia húy coi như h ã m hại cùng ta thì có ích lợi gì cao cú lệ quốc độ chỉ tôn trọng cái kia chút xem qua địch tướng đầu lâu võ giả ai sẽ để ý một cái tiểu nhân phía sau âm chiêu thanh âm tại thời khắc này đông như ngừng dường như có chút đố nộ n g lại như kinh ngạc không đúng đại vương thành có nữ nhân cái kia người chưa từng gặp mặt lại có thể tự do xuất nhập tướng quân phủ nữ nhân là nàng rất là lạ mặt có khả năng sao dường như tại hỏi thăm lại như tại tự nói ngừng tại địa lao trên đường nhỏ nữ tử n g h e trong không khí phiêu đã ngột sợi mùi hôi nghe cái kia âm thanh n g h i hoặc câu lên khỏe môi đệm qua mũi chân d ẫ m nhập trên mặt đất thấp giọng ngôn ngữ là hắn không sai chương chín trăm chín mươi mốt giai nhân qua lại chương chín trăm chín mươi mốt giai nhân qua lại đại đường chi trần thế võ t h u n cc cha tìm là ta ngừng tại một chỗ địa lao cửa nữ tử nhìn về phía biến mất tại trong bóng tối hai cái thân ảnh lạnh nhạt lên tiếng trong bóng tối hai người rõ ràng khe giật mình có người kéo l ấ y xiềng xích đi ra bóng m ở chiếu đến tối tăm ánh đến đi tới cách chắn ngang nhìn về phía nữ tử là ngươi ngươi là ai vì sao có thể xuất hiện tại cái này trong địa lao một giây sau tóc hai bù xù thân ảnh đ ỗ n g nhiên nổi giận một quyền đánh tại sóng sắt bên trên ta cùng ngươi làm không liên quan vì sao muốn ham hại cùng ta nữ tử tiện tay phật đến trên mặt nước bọn khẽ cười một tiếng năm năm trước thạch đầu thôn một hộ nông gia nam lớn lên ca ca bị bắt đến t r ư n g binh phụ thân táng thân cùng t r ư n g binh binh sĩ t r i thủ cái kêu hộ người họ kim chắc hẳn ngươi hẳn phải biết hai mươi tám ngày t r ư n g binh danh sách bên trên tất nhiên có một loạt họ kim t ộ c nhân t r ư n g binh sự tình tại cao cú lệ xem như chuyện thường ngày nhất là năm nay trước hưởng ứng cái tô văn tốt hiệu triệu tướng quan không phải số ít tấp nập đến trong thôn xóm bắt người chính là thường có việc về phần họ là có ai lại sẽ đến để ý ha ha ha côn g vọng tiếng cười vang vọng cả địa lao sáng ngang nội nhân ảnh hung hăng chừng mắt thông nạo người nghiện ngẫm nhìn lên một cái nói như vậy đến ngươi là muốn thăm hỏi ca ca ngươi đi hướng cái này đại quân minh ông ngươi cảm thấy có cái nào tướng quân sẽ để ý một người lính tốt chết sống xây dựng trường thành chết ba mươi thôn dân tu kiến sông hộ thành quân đi năm binh tốt nói không chừng ca ca ngươi liền ở trong đó ngươi đến không bằng đến đến minh phủ chính mình thăm hỏi thăm hỏi không chiếm được trong lòng mình đáp án nữ tử trong mắt cái kia bôi quang mang trong nháy mắt tiêu tán sắc mặt băng lãnh ngươi tốt nhất thức t h ờ i chút nói ra ca ca ta tung tích không phải vậy địa l ă n này chính là ngươi cuối cùng phân mộ vừa nghĩ tới chính mình chính là bị một giới nữ lưu hãm hại đến tận đây xe ân võ liền lên cơn giận dữ nghĩ không ra chính mình chinh chiến cả đời thắng trận vô số lại bị tiểu nhân an toàn đầu nhập địa lao chịu đục nếu như ngươi còn có chút lương tri liền mau chóng nói cho một tướng quân đường nhân trong quân đội chính là mang theo hỏa khí mà đến sớm làm tốt bố trí cũng sẽ không rơi vào ta kết quả rồi rồi rồi như chuông bạc tiếng cười tại cái này không tịch trong địa lao lộ ra phá lệ vang dội thanh thúy s a tướng quân ngược lại thật sự là là một cái ái quốc hộ binh tốt tướng quân a điểm này không tốn sức ngươi quan tâm một tướng quân a đã tại thành bên trong đồi đảo vùng nước đem nguyên bản chín khối khu vực đả thông chia cắt mỗi tòa đại doanh mỗi muốn chỗ cũng có nói đường liên thông coi như một chỗ lửa cháy cũng sẽ cùng lúc dập tắt còn nữa vậy hoàn toàn sẽ không nhiễm đạo còn lại bài biện trong lòng tuy rằng tức giận nhưng xe ân vũ tâm đầu ngược lại là có chút tiến l ò n g c h ỉ ít m ộ t tướng quân vẫn là đem chính mình khuyên can thực hành rời đến nơi chỗ rẽ chuyển ali rất nhỏ d ị động dường như bước chân dần dần từng bước đi đến rơi tại nữ tử trong hai cẩn thận hướng phía trống r i n g chỗ rẽ nhìn lên một chút quay đầu đối thất bên cạnh thị nữ có chút ra hiệu thị nữ âm thầm gật đầu cân nhắc chân hướng về đường hầm rời đến an bài đi thị nữ tú lệ nữ tử sắc mặt triệt để rét lạnh x u ố n tới x í c lại gần một bước sảng ngang trầm giọng nói ra ngươi không nói ta cũng sẽ tự mình đi tìm tìm tìm ta sẽ không bên ngươi liền tại cái này trong địa lao an độ cuối cùng thời gian đi hộ vệ tử trong âm m ư đi ra lạnh lùng nhìn về phía nữ tử trầm giọng nói hừ nho nhỏ phụ nhân cũng dám khẩu xuất của ngôn chẳng lẽ lại ngươi là thiết tướng con người nữ tử cũng không trả lời xinh đẹp trên gương mặt hiện hiện một vòng cười lạnh có nguyện ý không nói đó là tướng quân sự t ì n h về phần là lấy tiêu cực ứng chiến đoạ lạc trốn chạy vẫn là hiên ngang l ắ m liệt vì nước hy sinh bất quá là ta trong miệng một câu mà thôi lựa chọn như thế nào ta muốn đem quân tâm bên trong tự có định đoạt vứt xuống lời này nữ tử nhanh nhẹn rời đi xe ân vũ tâm đầu tránh qua một vòng kinh ngạc nhìn xem rời đi bóng lưng bỗng nhiên q u a y người không được việc này tất nhiên muốn thông chi một tướng quân thiết tướng quân cùng một tướng quân một cái đóng giữ hoàn thành một cái đóng giữ b i ê n cảnh đều là cao cú lệ bên trong số một số hai trọng thần không nghĩ tới cái này xưa nay bên trong không có chút nào công danh chi tâm thiết tướng quân sẽ là bộ dáng này vì độc chiếm thánh sủng lại sử dụng dạng này ti tiện thủ đoạn quả thực làm lòng người rét lạnh hộ vệ lần nữa biến mất trong bóng đêm độc lưu thở dài một tiếng tướng quân a bây giờ chúng ta tự thân khó đảm bảo xuất liên tục cái này lồng giam cũng khó càng thêm khó làm sao để nói cho một tướng quân hung chi nữ tử này có thể đi vào cái này chết lao có thể thấy được tại một tướng quân trong lòng địa vị không phải tầm thường trầm m ặ t một lát hộ vệ tiếp lời gốc d ạ n lúc trước nàng như vậy khẳng định sẽ đem chúng ta đưa vào chỗ chết cái này to như vậy cao c ú lệ bên trong chỉ sợ có thể cùng một tướng quân chống lại người cũng chỉ có thiết tướng quân đương nhiên con này là ta suy đoán ai dưới mắt chỉ hy vọng nữ tử này chính là cậy mạnh lời nói t r ư ơ n g chín trăm chín mươi hai trước khi chiến đấu khiêu chiến chương chín trăm chín mươi hai trước khi chiến đấu khiêu chiến đại đường chi trấn thế võ thần cc c h à tịm bạch vân như sợi thô theo gió tung bay qua đỉnh đầu sắt trời thấu qua vân khe hở ẩm ẩm xuống tới nột ngạt tiếng bước chân theo từng đợt gõ vang chống trận chỉnh tê đạp trên mặt đất chấn động mặt đất đẩy về phía trước tiến t ó é lên bụi mù tràn ngập mảnh này ốc g i ã đại vương thành thành quách vậy còn sót lại một cái hình dáng đợi đi đến một dạng trí địa truyền lệnh binh sĩ、si、tại mỗi cái phương trận phía trước chạy vội hò hét một lát sau phía trước đao thuẫn binh tốt q a n h một tiếng cầm thuẫn bài đánh tới hướng mặt đất để phòng ngự tư thái tả hữu kéo dài mở đến tung bay gỗ chữ đại kỳ trong giữ s á t mặt đen k ị t dâu dài phủ động tướng lãnh ngồi tại đỏ thấm lớn lập tức một thanh bóng lượng thiết kích bị bên cạnh ngựa hai cái bắp thịt quần quận đại hà n kiêng gió phất dâu dài lưng ngựa bên trên đại tướng hơi khép hai mắt lạng l ặ n g lập trong nắng sớm không biết suy nghĩ cái gì hắn gọi một đông d a o tên chính là cái tô văn ban tặng hy vọng hắn như là trong biển giao long uy trấn bán đảo thành long thành hồ trở thành cao cú lệ uy danh hiển hách một tên đại tướng quân một đông d a o vậy không phụ trọng thác trợ cái tô văn đoạt binh quyền giết phản tộc đổ nghịch đảng cuối cùng ở chỗ đại tùy danh tướng một trận chiến bên trong gọc trước trận liệt truyền đến liệt t u ấ n thanh nhâm lúc thì ra như vậy tầm mắt chậm rãi mở ra đại đường cho ra ba ngày thời hạn đến thanh sơn thăm thẳm dừng g i ã lục danh đồng rộng minh mông phó tướng nhìn mắt hạp cốc trước đồng rộng hỏi thăm lên tiếng t h ư ớ n g quân ba ngày canh giờ đã đến đại đường binh lính sẽ đến k h ông một đông d a o chậm rãi mở mắt ra màn trong ánh mắt tinh quang kiểm hiện thử lạnh một tiếng đại đường mười vạn binh lính đã đánh hạ phòng tuyến tất nhiên sẽ tiếp tục đồng trình đại vương thành bọn họ không thể không qua giang vàng tiểu nhi khẩu xuất c ủ ngôn hôm nay chính là hắn trả giá đắt lúc lời nói rơi xuống lúc nhẹ nhàng phủ động dâu dài đột nhiên phát、động. vượt dưới chiến mã phát ra rên rỉ một đông dao đưa tay bắt qua thiết kích chép trong tay nặng nề g h vẽ qua không khí chiếu ra một mảnh rét lạnh nghiêng kéo tại chiến mã một bên mang ra ông một tiếng chiến m i n h trần quốc võ tướng cũng không phải là chỉ là hư danh hôm nay liền để hắn kiến thức một chút tiếng nói vừa ra bên cạnh go ở hùn trầm thấp nói ra bọn họ đến chân trời ở giữa bạc sóng l a n lộn một đầu còn như thủy triều mang theo vênh minh móng lửa kỵ binh của tới yên lặng đất cắt có chút run run sau đó nhún nhảy từng con g ó sắt xoáy lên bùn đất ngẫu nhiên mang bay một hai cái cục đá dâm đến kích bốn năm ngàn người dẫn đầu quân trận duy trì chỉnh tệ phương liệt đâu vào đấy lúc trước tiến lên hậu phương quân trận bên trong đường chữ đại kỳ bay p h ấ t phới một cố năm ngựa dao động trên chiến xa đường hạo cũng không lấy giáp ngồi có trong hồ sơ mấy cái sau đọc qua cái này một cuốn binh thư nghe được phía trước t h u y ể n đến đình chỉ chỉ lệnh có chút lần đầu liệt dương dưới đại vương thành thành qua trước hương ương đại quân kéo ra chiến trận hoàn toàn làm tốt quyết chiến hoang dã chuẩn bị xem ra cái này một đông d a o vẫn là một cái có cốt khí chủ rất tốt v ý chị kính đức cười ha ha một tiếng thô cùng thanh âm vang vọng cái kêu một đông d a o chạm qua tiền triệu nhân đồ tự nhiên cho rằng đã là thiên hạ vô song đường tướng quân sau đó đợi lao phu trước đến bắt sống tên này để cùng tướng quân trước mặt dưới hông đại huyện mã phun ra phát ra tiếng phì phì trong núi vung vẩy lấy lông bẩm ý chị kính đức cầm trong tay s o n g giàn đập tranh kim minh liền muốn t h u c ngựa xuất trận đường hạ p h t tay đánh gãy nói thẳng nói vất chỉ tướng quân chấm đã ta đường đường mười vạn đại quân thẳng tiến vì sao muốn cùng hắn ba mươi binh tốt từng đôi đấn đấu người này có thể chém xuống nhân đồ tất nhiên có mấy phần bản sự nếu là không rõ địch h ư ớ n g tùy tiện nên chiến thua chúng ta đại quân sĩ khí bị ngăn trở nếu là thắng bọn họ cũng sẽ có đầu rút cổ thành trì đối chúng ta mà nói đều không chỗ tốt ý c h ỉ kính đức kỳ thực trong lòng cũng không nhiều lắm cơ sở dù sao người này có đồ sắt nhân đồ chiến tích trước đây húng chi chính mình dù sao tuổi tác đã cao binh khí kỳ thực vậy có mấy phần lạnh ạ t nhưng vẫn là nhẫn mại không ở nội tâm cái kia phần chủng kích đỏ mặt phản bác hai câu t ư ớ n g quân đối lao phu như vậy không có lòng tin q hùng hậu cứng cắp thanh âm lướt qua hai con rằng co rộng rãi tịch quấn mà đến đỏ thấm sắc lưng ngựa trên người ảnh nghe nói giấy viết thư hai chữ trong lòng giận dữ giang vàng tiểu nhi không biết trời cao đất rộng dáng khẩu suất của ngôn lão phu niệm tình ngươi cũng là một nước anh hảo không muốn cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi chi năng hôm nay lão phu liền cùng ngươi cái này đẩy trường an tài tử tỳ thí đ ế nhưng miệng n đơn h bình khí mạnh lợi cái vẫn này mẽ. đầu n g tại trên chiến trên cười nhưng đơn đấu giao ảnh nhấc đấu cũng không ở chỗ vẹn vẹn là trí hướng cao viễn đơn giản như vậy ý chỉ kính đức dù sao tuổi tác đã cao liền xem như võ nghệ không giảm tất nhiên thể năng cũng sẽ theo không kịp về phần lần này đ ơ n đấu đường hạo trong nội tâm đúng là cự tuyệt chính như đường hạo lúc trước nói ta ưu thế mặc dù rõ ràng cùng cực lại cũng như g n vậy một đối một từng đôi đánh lẫn nhau lãng phí canh giờ không nói càng đem quân ta bên trong vốn có ưu thế thất lạc hầu như không còn bên này vừa mới nói khéo từ chối bí c h ỉ kính đức xuất chiến đối diện trong quân lại có mới động tinh ô ô ô t h ê lương kèn lệnh thổi lên chung chung điệp điệp binh lính giống giống tê uống không ngừng trong tay đao kiếm p a n h p a n h vớt vớt mặt phát ra chấn động tiếng người vang thiết kích cục xuống ngắt lư đỏ t h â m chiến mã trên cổ một chuỗi lục lạc ken cạnh rung động nôn nóng bất an nhìn xem đối diện sừng sững vô số binh sĩ lưng ngựa bên trên hùng tráng thê lương thanh âm lần nữa hô to đường hạo tung h à n h xa trường nhiều năm một đông giao đối trước mắt san sát tinh kỳ cùng kéo dài ra mười vạn đại quân nhắm mắt làm n ơ trong đôi mắt chiếu ra cái k i a cán dựng đứng lên xoáy kỳ dưới cái k i a lau người ảnh cưới ngựa vòng chuyển một lát nhìn thấy cái k i a đại đường thuận binh thông s u ố t vỡ ra một đạo khe một bóng người nhanh như điện chấp lao ra hơi có vẻ non nớt tê uống văng lên gỗ đại trùng đường tướng quân tục danh cũng l ạ n h ư ngưới loại này mọi chiến m ã đứng thẳng người lên hồng sắc khôi anh theo gió phiêu đãng hai vai kỳ lân tú đầu người khoác sáng như bạc khải giáp tiểu tướng ngồi ở trên ngựa mày kiếm giận dự n g thẳng nghiêng kéo lấy một thanh ngân mô sau l ư n g khoác phong tại âm thanh vang lên lúc bá một tiếng phấp phới ra, tinh hồng nhan sắc trong gió la lộn ạ đ u ổ i thấm trên chiến mã thân hình hơi h í p mắt màn nhìn một chút cái này thân hình khôi ngô thanh âm lại chưa hoàn toàn thoát ly non nớt tiểu tướng nhuẩn miệng cười một lát sau trong tay nguyệt nha thiết kích ve vẩy đao phong hướng về tiểu tướng âm thanh lạnh lùng nói cái dám lớn một chút tiểu hài từ trước đến nay không chạm vô danh cao chân hành nghe nói như vậy lý do sắc mặt trướng đỏ bừng nhấc lên trong tay ngân mâu chỉ đi qua l i ê n n g ư ơ i tuổi như vậy ta cao chân hành có thể đánh ba tiếng nói vừa ra lúc bình tĩnh thanh âm từ sau l ư n g truyền ra cao t ư ớ n g quân lưu ra càng xe nhấp nô năm mã chiến xe bị lôi ra đến mấy trăm tên thiết giáp binh sĩ cầm trong tay đại thuận hộ vệ t à h ư u uy chỉ kính đức đơn trưởng dựng thẳng lên tại hai trăm gạo có hơn đem chiến xa dừng lại vê anh từng mặt lá s ắ t bao khỏa đại thuận đánh tới hướng mặt đất khảm tiến vào trên trăm đạo thiết mâu cùng nhau n ô ra hình thành trận hình một đồng dao cưỡi ngựa tiến lên mấy bước sau lưng mấy tên phó tướng muốn đi theo đi lên lại bị một đồng dao quắt lùi rời đến cách phong chỉ hướng trên chiến xa đường hạo cười lớn lên tiếng lao phu cho là loại gì h uy phong h a h a đường hạo nghĩ không ra hôm nay nên chiến ngươi lại là tránh tại cái này thiết tường về sau trên chiến xa đường hạo chậm rãi đi xuống càng qua từng đạo đao thuẫn binh tốt dẫm lên kiên cố mặt đất chắp tay đứng ở nơi đó mục tướng quân xem ngươi tuổi tắc bốn mươi có thửa loại này tuổi tắc chính là con cháu cùng đường đoàn tụ một lúc nếu là ngươi hải nhi cưới sinh s ố n chút chỉ sợ bây giờ đã ôm vào tôn nhi nếu như ngươi đem cả đời này võ nghệ đều truyền đem rời đến cũng coi như không hưởng công đời này cần gì phải tại cái này xa trường bên trên bán mạng đối diện bóng người tựa hồ hoàn toàn không linh tỉnh dẫn theo thiết kích cưới ngựa vòng c h u y ể n thanh âm trầm thấp cũng theo đó truyền ra đến đường tướng quân này chỉ hoán chẳng lẽ trong lòng thiết đảm nếu biết lao phu nửa đời canh giờ cũng tại xa trường buôn ba vậy tất nhiên biết do trận chiến này ta đem danh dương thiên hạ uy c h ấ n đại đường một đông d a o hai tay có chút nắm chặt nắm chặt trong tay thiết kích ánh mắt bên trong dâng lên sát khí băng lánh nói ra nên chiến đi không khí tùy theo nắm chặt một cỗ nhàn nhạ uy nghiêm ẩ từ tôn nói một tướng quân đại đường tứ hải chống đ ợ nhất định phải nhất thống c ử u châu ở trong tầm tay ngươi làm sao khổ nghịch long lân huống chi nguyên mông mười vạn quân tiên phong đã quân vây bốn mặt ngươi cần gì muốn cố chấp một chút bỏ xuống đồ đao l ư u ngươi toàn thành binh sĩ một cái toàn t h ờ i một đông dao cắn chặt hàm răng thiết kích trượt qua không khí gầm thét lên tiếng khẩu suất của n ô n thật cho là lao phu không dám giết ngươi nhiều lần n ụ nhã một đông dao siết chặt cánh tay cũng tại run h ẹ nhẹ, nhẹ tầm mắt thông suất mở lớn ngưng kết kiềm chế không khí trong nháy mắt nổ tung lên nặng nề kích phong trượt qua bên trái chiến mã đột nhìn xem vọt tới thân ảnh đường hạo một bài phía sau một tay nằm ngang giữa không trung lấy binh kỳ đến hào ngôn quyên tận chỉ vì đường hạo không muốn đi xem đầy thành sắt chết cháy khắp nơi trên đất than nướng cục diện mà nếu nay trận này chiến sự xem ra là tránh cũng không thể tránh Vĩ chị kính đức gặp đường hạo trên thân không có một chỗ che chở liền muốn tiến lên nên chiến tỏa ra tâm thần bối rối đường tướng quân áo giáp chưa mang như thế nào nên chiến vẫn là để suối khuyên nói b ô n g nhiên bị đánh gãy không chút nào thua khí thế lời nói vang vọng tán quân ta đường hạo hôm nay mình trần ra trận nếu là không thể đau bổ đị tướng Tam quân rút thế Trường thường Trường thường trần cao nhau. nhau. tìm. quân lui, vinh thế không lại nhập nổi đánh lợn đánh lợn đường chi chân thế võ thần. Xê xê, tìm. Chiến cú lại lệ đôi đôi Đại chi võ thế bước. Cc, 994, 994, sở ự hết thẳng. sức s căng hữu binh sĩ đều vì cái này mình trần ra trận đường hạo âm thầm nắm đốt một vệ t mồ hôi lạnh nhìn xem đường hạo dẫn theo l o n g đảm lượng ngân thương xe nhẹ đường quen vượt lên lưng ngựa liền ngay cả ở trung hồi lâu nô thông vậy xem cao ngày n ắ m chặt dây cương tối nắm binh khí nếu là chiến trường liên hệ nhất phóng ngựa sông lên trước giải cứu nguy nan uý chỉ kính đức không phải là không tung h à n h xa trường vài năm đối mặt thiên quân vạn mã cũng không có qua một vẻ khẩn trương nhưng bây giờ dù cho không có trên chiến trường kẹp lấy bụng ngựa bắp chân vẫn là rừng không ngừng d u n rẩy trong lòng cũng có cái thanh âm nôn nóng b ấ t an hô quát rõ ràng là chúng ta chiếm hết ưu thế tiểu tử này vì sao muốn như vậy bốc lên mạo hiểm khoe khoang nhưng những người này nơi đó biết đường hạo cũng chưa ôm chiến tử hoặc là chiến thắng quyết tâm lần đầu giao thủ thì là thăm dò lần này chính mình hoàn toàn chiếm cứ thế yếu liền xem như ngang tay vậy tất nhiên vì thế phiên viễn trinh bị đủ lòng tin về phần thua đường hạo không đi cân nhắc lấy chính mình võ lực coi như không địch lại dễ dàng lui ra trở đến hẳn là không nói chơi Á a a tê tiếng quát bên trong hai ngựa giao thoa trường thương tại đường hạo trong tay nhanh chóng phức tạp vung đâm tựa như tia chấp đ o ạ c công không có quanh thân áo giáp trói buộc trên tay lấy thoăn thoắt ngân thương tốc độ đúng là lại nhanh hơn mấy phần trong chốc lát đ ầ y trời thương ảnh lắc lư hướng về đối phương bao phủ mà đến đối diện cũng là dùng binh khí hảo thủ phàm sử dụng miệt nha kích đại tướng không khỏi là tinh thông truy đao mâu đỗi đảng binh lưỡi đao người trong đó biến hóa ra chiêu thức đều là từ cái này mấy loại binh khí bên trong phục chế mà đến với lại giống mộc đông g a o dạng này dùng kích cao thủ thường thường tại cá c ò n chiếu cố tốc độ n g u y ệ t nha kích tinh chuẩn từ đầy trời thương ảnh bên trong tìm ra đâm tới đầu thường cổ tay vặn vẹo ở giữa binh khí phát ra ma sát kim minh một c h i ề u hóa giải đường hạo thế công một đông dao thừa này thời cơ n g u y ệ t nha trọng kích đột nhiên nhất chuyển n ô ra đầu thường mang theo kính phong chém bổ xuống tiếng xe gió từ đỉnh đầu nghiêng bổ xuống đường hạo cũng dự định n mạnh kháng thuốc mạnh ngựa đầu ngựa trên chết kích phong sát ấu truy chuyển động chân trước nghiêng bổ xuống bá mũi kích vẽ qua mặt đất mảnh bùn văng khắp nơi một cục đá bị cự đại lực đạo bắn ra mà ra văng bay tại thiết diện trên tâm chắn phát ra và n h một tiếng vang thật lớn phản ứng cũng không tệ xem như một cái có thể chiến tri địch một đông d a o nhất kích chưa thành lớn tiếng tán thưởng một câu chỉ một thoáng đường hạo bị lệnh thân ảnh hai tay mãnh liệt vung ra ngân thương vung mạnh ra một đạo cự đại nửa tháng phiến đi qua động tác trên tay vì ngừng trong miệng l u ô n n g ự a đã đi theo thế công cùng nhau truyền ra ngươi có dạng này giác nộ không sai nhưng cuối cùng ngươi vẫn kém hơn một chút gần như là lời nói chưa rơi lúc một đông d a o ánh mắt xéo qua bên trong ở giữa một đạo sáng như bạc trùn sáng mang theo một trận thấp giọng long n â m đèn tới trong đôi mắt cái kia đạo tinh t i ế t ngân thương đã trên không chúng trở nên ối lượng hiển nhiên mang theo cự đại lược đ đánh nhất kích lâm thanh n ề n dưới một kích này b â n g c ự đại tiếng va đập chấn động đến mảng nhĩ đau nhức vô cùng mang theo bá vương lực lượng toàn lực nhất kích đụng vào thô to b ă n g kích lực đạo không thể coi thường một đông d a o chỉ cảm thấy một cỗ đại lực thuận b ă n g kích dung chuyển núi đồi đồng dạng dốc tới hai tay sau đó một khắc c h u n g hoàn toàn chết lặng chỉ t r ư a một cỗ từ trên chiến trường tích lũy đi ra vô ý thức thói quen n ắ m chắc b ă n g kích không dám tại thả lỏng hơn nửa phần chiến mã d a o t o a mạ qua run lên cánh tay chậm rãi trở về hình dáng ban đầu một đông g a o trong đôi mắt lần thứ nhất thoáng hiện một vòng chấn kinh một cái mà là đến tuổi thanh niên lại có cái này không thua gì cái này đường hạo không đồng nhất vòng c h u y ể n đ ầ u ngựa một đông d a o thần sắc nghiêm túc không ít vung tay bỗng dưng gãi gãi để ngón tay không tại như vậy cứng ngắc lần nữa nắm chặt t h i ế t kích xông lên đến tiểu tử n g ư ơ i lực đạo vậy chính hợp ý ta bất quá dù sao kinh lịch chiến sự có ít hỏa hầu nhà vẫn là khiếm khuyết tấn công thời khắc một đông d a o vẫn không quên trào phúng bên trên hai tiếng trong tay ngân thương trên không trung hô hô kéo ra hai cái thương hoa đường hạo trên mặt phát l ạ n h nghiêng kéo ngân thương tại sau lưng ta nói qua ngươi còn kém chút ố truy thân trên h n h phản phất giống như tại câu nói này sau đột nhiên gia tốc cả cái bóng người biến mất tại đèn ngân thương hàn quang dường như châu đất xuống biển thu liễm sở hữu q u a n huy một đông giao nhìn xem màn quỷ dị này trong lòng có chút sinh nghi loại này ẩn tàng hành tích đấu p h á p quả thực để cho người ta không nghĩ ra cũng không biết rõ đối với mặt đến cùng xảy ra bên trên loại nào con đường cũng không biết chính mình đem như thế nào đánh trả một đông giao biết rõ đường hạo người này giảo hoạt đa dạng không biết lần này lại đang dở trò quỷ gì, đành phải nhìn chăm chú mảnh nhìn thấy đến l i ê n tại hai tất chiến mã sắp tiếp xúc một s á t na đen nhánh bóng dáng bên trong một đạo bóng dáng bỗng nhiên đằng không mà lên trong tay ngân thương khoa trương hoàn toàn đúng là vô cùng đơn giản nhảy bổ xuống tê uý chỉ kính đức nhìn xem cái kêu đ ỗ n g nhiên bạo khởi thanh â m hô hấp vậy tại thời khắc này không tự chủ được cứng lại đ ỗ n g nhiên nắm chặt trong tay d à y cương bay lên không trung vật lên thân thể vị lại nhận cực lớn hạn chế chính là trong lúc rằng co tối kỵ lại bị đường hạo liền như vậy trắng trợn xuất ra toàn thân còn không một chỗ có hộ giáp đường hạo nếu là trên không trung bị đối diện q u é t chúng nhẹ thì đứt tay đứt chân nặng thì sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc nô thông vậy hoàn toàn nhìn ra trong đó tai hại loại này đ ấ u pháp sơ hở trăm chỗ bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự chỉ vì cái này lôi đình một kích chẳng lẽ lại đường hạo muốn liều chết nhất chiến chương đỉnh phong quyết đấu chương 995, đỉnh phong quyết đấu đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tịm sinh tử một cái trước mắt liền ngay cả vậy đối mặt một đông giao cũng theo đó khẽ giật mình một kích này cùng lúc trước đường hạo công thủ hoàn toàn tương phản thậm chí càng giống là một cái tức giận tới cực điểm không để ý t r ư ờ n g pháp mãng phu gây nên cơ hội là vô ý thức ở giữa một đông giao cầm trong tay thiết kích quét ra nhưng nghi ngờ trong lòng sát thực đột ngột tăng không ít lực đạo c ũ n g ít bên trên không ít cao thủ sót chiêu thường thường liền tại một cái t r ớ c mắt chính là bởi vì lúc trước khẽ giật mình để một đông giao bỏ lỡ tốt nhất tiến công cơ hội tốt mũi kích chạm đến quần áo một khắc này một đông dao c u ố n q u í c h kéo về bảo vệ chính mình mở rộng lồng ngực cùng đầu lâu đưa tay nằm ngang thiết kích t h u to băng kích ra sức chống tự lấy lôi đỉnh một kích cơ hồ là vô ý thức biết rõ đường hạo cái này toàn lực nhất kích lực lượng so với vừa mới càng thêm lớn mũi thương v ị rơi xuống lúc một đông dao hắn đã căn chặt hầm răng hai tay cứng g ắ c trên đ u ổ i phồng lên bắp thịt chăm chú kẹp lấy dưới hông chiến mã phòng n g ừ a chính mình sẽ bị một kích này tung bay ra đến huyết hồng con ngươi dường như nhìn chằm chẳm cái kia từ không trung bay nào mà hạ thân ảnh có khoảnh khắc như thế không trung cái kia lau người còn không có biết do cái kia bôi mỉm cười hàm nghĩa lúc thân ảnh rơi xuống thương kích giao tiếp vê anh nổ vang bên hai thanh â m bỗng nhiên vang lên tại cái kia hỏa tinh bỗng nhiên nổ tung trong n g y mắt trong hai oanh minh không nớt bên cạnh sở h ư u tiếng két trói thai âm cũng bị cái này một vòng tiếng vang bao phủ sau đó bốn phía biến lạ thường yên tĩnh tráng kiện báng kích đáng sợ trấu ngoặt ra một đạo đường cong tại trận chừng trong đôi mắt cấp tốc trở nên biến gần hai tay bỗng nhiên chầm xuống một cô cự lực như muốn đem chính mình xuyên qua một lửa vẫn dựa vào bản thân bản năng kẹp lấy bụng ngựa cự lực xuyên qua hạ thân thể v b ù i đất tung bay ở giữa một đông dao không bị khống chế trên mặt đất lăn lộn hai vòng vung r a thiết kích cắm tại bên người lom vào thật sâu bùn đất bên trong vừa mới gỡ đến l ự c đạo nặng nề thở dốc hơn mấy miệng một đông dao chỉ cảm thấy cánh tay hoàn toàn không cảm giác toàn bộ thân hình trở nên chùa vây khốn vô cùng một kích này l ự c đạo so với lúc trước đột nhiên gia tăng không chỉ gấp đôi xác thực có chút ngoài dự liệu run rẩy không chỉ hai tay đã cầm không được bên cạnh thân thiết kích một đông dao cảnh giác lửa ngồi xuống tới vậy vây vừa mới thanh tỉnh đầu lâu chậm rãi ngẩm đầu nhìn đến mấy bước bên ngoài thân ảnh vậy chậm rãi từ bị chính mình mang ra một đầu bàn thốn lớn lên lỗ hổng thấm lấy vết máu liền tại một đông dao trong lỗ t hai khôi phục t í n h rất lúc đường hạo lợi nói ẩ n ẩ n chuyển đến một cách này như thế nào nhẹ nhuyễn cổ họng âm thầm nuốt xuống một mũ nước có một chút mùi huyết tinh một đông dao vô ý thức bôi đến khỏe miệng vết máu nếp miệng nở nụ cười lộ ra dính lấy đỏ thâm răng trắng chơi liệu không nhỏ liền là kém chút thông minh đấu pháp chỉ mong ngươi lần tiếp theo vẫn là như vậy gặp may mắn nếu không cũng không phải là cánh tay treo huyết đơn giản như vậy đối diện thân hình cười ha, ha một tiếng xoay người cưỡi ngựa đứng lặng đầu ngựa ngân th xoáy lên b ù n đất một đông d a o tự giải quyết cho tốt tiếp theo chiến tướng sĩ ngươi tử kỳ ngôn ngữ thôi thúc ngựa lượn vòng hướng phía bản trận về đến một đông d a o nhìn xem áo trắng thân ảnh rời đi ánh mắt phá lệ phức tạp thiếu niên này võ lực lạ thường kinh người nếu như mặc giáp tất nhiên sẽ không l ô mãng như thế chưa mặc giáp cũng có vạn phúc không địch lại chi dũng nếu như thật phủ thêm áo giáp một trận chiến này chính mình chỉ sợ còn muốn hơi thua cùng hắn một đông g a o tầm mắt chưa h ạ trong lòng thở dài một tiếng hoạt động một chút cổ tay cảm giác lực lượng dần dần khôi phục một chút rút lên thích kích cơ trên chiến mã cho tới giờ khắc này sở hữu vây xem hai phòng tướng sĩ đều là phát ra ẩm vang gieo họ đại đường văn tuế đường tướng quân vũ đại đường một phương nhìn thấy chính là đường hạo lực chặt cây đông giao một màn một đông giao rung ra nội thương máu tươi chảy ngược tê tiếng quát từng cơn vì bản thân mới trở về đường hạo ăn mừng lớn tiếng khen hay mà cao cú lệ một phương gặp đại tướng quân bình an trở về trong lòng đồng dạng rất là hoan hỉ một tướng quân thần uy khuất lục đường tướng từng tiếng hò hét vang vọng ốc ra quanh quẩn tại đại vương trước thành bưng kéo dài không thôi đường hạo bị thương chính là nửa ngày đinh đinh sự tình cao cú lệ các vị hàng phía trước binh sĩ thấy rõ ràng giao chiến bên trong có thể có dạng này thương tích không tính là gì nhưng nói ra vẫn là để không ít binh sĩ phá lệ hưng phấn vậy mà một chút đại tướng lại bóng mở từ đó nhìn ra dị dạng một đông giao nội thương rất nhỏ nhưng so sánh dưới liền mưu lược mưu kế cùng lực đạo đọ sức một phương quả thật bị đường hạo để lên một đầu n g h e bên thai gieo h ò lớn tiếng khen hay chư vị cao cú lệ đại tướng trong lòng nhưng lại chưa bao nhiêu vui mừng thân sắc ngược lại một cỗ nhàn nhạt, nhạt mây đen bỏ lên trên trái tim nếu là mặt giáp cái này đường hạo tất nhiên như là rời núi mánh hổ săn thức ăn ra thú liền ngay cả một tướng quân vệ hơi kém một chút vậy cái này cả quân doanh nên làm ai nên chiến? một đông giao trở lại trận danh o một khắc này đường hạo cũng trở về doanh nô thông cùng mấy vị đại tướng cuốn quýt chào đón đường hạo vung tay lên xoa b ó p đầu vai phong hắn làm cao cú lệ đệ nhất dũng sĩ sợ là cũng không vì qua bất quá giờ khắc này đã kết thúc k h ô u gió phát động nhấc lên tinh hồng áo khoác đường hạo x à i b ư ớ c cơi trên chiến xa ngóng nhìn đối diện cao cú lệ c ô n trận huyện chuyển nợ nụ cười binh giả chính đạo nó tăng trí làm chính diện công chi sau một khắc đơn trưởng dựng thẳng lên trong không khí đẻ xuống giết chương c h í kỵ binh tấn công chương c h í kỵ binh tấn công đại đường chi trần thế võ thần cc c h a tìm ô kèn lệnh thổi lên quanh q u ầ n thương khung vừa mới về trận mục đông giao liền nghe được đối diện chiến tranh thanh âm tâm thần còn chưa bình phục lại cuối tầm mắt kéo dài hắc ảnh như nghĩ quẩn tại cái này buổi chiều lan tràn xuống tới cả vùng tại gót sắt dấm đạp dưới rung l y bầy d â m d â m d â m điên cùng lật qua lật lại móng ngựa đào động lên mặt đất nhấc lên mảnh bùn tê minh lấy thẳng tiếng không lùi đụng tới mục đông giao vòng chuyển đầu ngựa nắm dây cương tay trong nháy mắt nắm chặt lớn tiếng hô quát chống đỡ cho ta chống đỡ lời nói nói ra một giây đầ bắn tới bầu trời sắc trời làm ả m đ ạ m xuống lít nha lít nhít mũi tên như là châu châu quá cảnh xem để cho người ta tê cả ra đầu cung thủ chuẩn bị tê tiếng q u ắ t trong nháy mắt nổ v a n g cao cú l ệ lại q u ầ n thường t r ư ờ n g cung nỏ r ơ lên mũi tên chỉ hướng thiên k h ô n g thuận binh sau lưng tất cả đều là lôi kéo cung nỏ binh sĩ dây cung căng cứng thanh â m chi chi rung động sau một khắc để chữ t r ậ t vừa nói ra khỏi miệng h u y ề n âm băng vang siêu siêu, siêu đầy trời mưa tên rời dây cung mà ra ồn ào tiếng xe gió o á t soát văng lên lít nha lít n í t mũi tên bay lên không trung cùng lên trí cao điểm rơi xuống mũi tên phát ra phanh ph một chút mũi tên bị xoa đụng cải biến vốn có quy tích lật út xuống tới bí trì bảo lâm đoạn toàn cùng cao chân hành phân biệt mang theo một cái kỵ binh phương trận tấn công mỗi ngày qua hàng đạm dây đã k h ắ t ảnh lên bay lên không trung bên trong lúc ba người cơ hồ t r ă n g miệng một lời hò hét cử thuẫn phòng ngự lao vùng vụ tuấn t mã bên trên một cái binh sĩ、si、hoặc cơ lấy nhẹ thuẫn hoặc thay đổi đến bụng ngựa tranh né ngàn vạn mưa tên sau đó một khắc bỗng nhiên rơi xuống mũi tên đinh tại la sát đồng bị bao khỏa trên mặt thuẫn trong nháy mắt đánh ra bành thanh n m đến có trực tiếp bị đảm bay khỏi đến trong bất hạnh tiến binh sĩ thê lương tê quát một tiếng bị chạy vội chiến mã mang theo trên mặt đất kéo đi ra đến đợt thứ nhất m ư a tên ném bắn mà qua ngắn ngủi dừng lại đứng không uy chỉ bảo lâm nhìn xem gần tại mấy chục gạo có hơn thuẫn binh trật liệt hét to giết cho ta đục xuyên bọn họ bành bành bành liên miên bất tuyệt tiếng va đập tại phong tuyến giao tiếp địa phương v ă n g lên từng đạo tốc độ cao đập vào thân ả n h đ m vang đụng vào t h u á n mặt thương lâm không ngừng hướng phía người cùng chiến mã đè ép mà đến tự đại đập vào cứ thế mà lật tung chiến mã kỵ binh cũng bị ném bay lên không trùng có cử thuẫn binh sĩ ngay tiếp theo thuẫn bài t một lát i sau đao quang c kiếm g ảnh bên trong cao cú lệ binh sĩ nắm lấy đao dữ tợn hò hét nên tất đến một lát sau đao quang kiếm ảnh bên trong cao cú lệ binh sĩ bay ngược ra đến trên không trung biến thành hai đoạn sền sệt máu tươi tản ra trong hơi nóng bẩn suối bốn phía binh sĩ một thân người mặc thanh sơn lấy một thân sáng như b ạ c á o giáp ý c h ỉ bảo lâm phóng ngựa xông vào đến thương lầm một bên lách mình đi qua trong tay ngân thương nhanh như dao lòng quét ngang mà da đỏ tươi hết u y dịch từ số vây công binh sĩ ổ bụng ầm ầm đi ra nửa người đều là loang lổ hết điểm ý c h ỉ bảo lâm thúc nắm lấy giới hông tọa kỵ tại cả thuận doanh xếp sau du tẩu tiếng cùng tiếu tại thời khắc này đ n g hướng c h ạ y địch ha ha ha một trận chiến này ta đem nhất chiến thành danh chiến trường một bên khác cự phủ lầm vang đệ xuống chặt xếp đối phương binh khí đao phong chảm hơn người thân thể xương cốt lục cột đứt gãy ra ra cao chân hành n ị vào chính mình cường tráng thể phách hưng phấn quái khiếu hai thanh khai sơn phụ tại s o n g t r ư ở n g bên trong xoay t r ò n sau lưng vương trận các binh sĩ theo sát phía sau tại thuận trong binh doanh đẩy ra một đạo tơ máu ta muốn thành thân lao tử phải dùng quá cao câu lệ đại tướng đầu người làm x í n h lễ đưa cho đông dương cao chân hành tả h ư u vung chặt không lúc đem r ố i lớn lên nhìn xem trong lúc này ở giữa xoáy kỳ hạ nhân ảnh vung lên búa t h u ậ c tay đem bay nào mà đến thân ảnh chém thành máu thịt bê b é một đoàn hướng phía bên cạnh mấy chương bên ngoài đoàn toàn h é lớn đoàn toàn người chớ có cấp ta đầu người n g ư ờ i mẹ hắn niên kỷ còn nhỏ hôn phối s ư ớ n g đâu như vậy vội vã x ô n g vào đi làm mà một bên khác đ o ạ n toản từ một tên cao cú lệ binh sĩ lồng ngực rút ra rộng dãi bối đao chuyển qua tràn đầy vết m á u khuôn mặt hưng phấn dương dương trong tay mang theo sền s é t huyết tương trôi đao cười hắc hắc cao hình đại tướng đầu người đệ đệ tuyệt đối cho ngươi bất quá cái này lật rết đã nghiền đệ đệ ta liền nhìn chút binh sĩ hâm n ắ g tay cất tiếng cười to bên trong có quay đầu đầu nhập vào mới trong cuộc chiến thuận binh đã bị tách ra thất linh bắt lạc trận hình phòng ngự lung lay sắp đổ nhưng vậy chính vì vậy kỵ binh kéo dài thế sông cũng bị cách ở xu hướng suy tàn trong nháy m rộng lớn trước thành ú c giã bên trên hai bên sóng lớn đã đụng vào nhau nhấc lên c ự đại tiếng chém g i ế t dung chuyển lấy đại vương thành thành quách bên ngoài dây núi tại trong hạp cốc lại lần nữa hình thành tiếng vọng c á i răng lược trên chiến trường bị xé rách thành một cái tiểu chiến trận từng đôi chém g i ế t hoặc là ba năm còn nhỏ diện tích bao vây mà cả trận hình lại là hướng về đại vương thành phương hướng chậm chạp di động đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm chiến sự phía trước song phương đại tướng cũng tại ngừng chân xem chừng dựng đứng lên gỗ chữ đại kỳ dưới một đông dao h í p mắt màn nhìn xem tại sôi nhảy trên chiến trường c h é m giết cùng tay kia cầm hai lưỡi bừa thế không thể đỡ bóng người sắc mặt lạnh xuống cái kia đâm máu hát tử sớm đã vứt bỏ nửa b ư ớ c khó đi chiến mã cả cá nhân như là một cái thu hoạch máy móc trước người một em mở bên trong đều là huyết vụ lên nhảy trong mơ hồ đã hình thành một cái không người còn dám tùy tiện tới gần phạm vi tái n h ậ t trên mặt tránh qua một vòng tức giận đưa tay chỉ chỉ đó là người nào bộ hạ sao sinh như thế dũng mãnh bốn bề vắng lặng trả lời ai cũng không rõ ràng cái này tiểu tướng đến cùng là người phương nào t ư ơ n g quân t ư ơ n g quân vội vàng tiếng họ hét vang lên lúc một binh sĩ phóng ngựa chạy tới hộ khẩu đ ổ máu thuận trường mâu cán mâu cốt cốt hạ lưu đầu khôi sớm đã không biết ném ở nơi nào giải rác sợi tóc dối tung ở đầu vai tích tích vết máu nhiễm trên sợi tóc chậm rãi rơi xuống thương quân cái này trên vùng quê căn bản không phải đường hạo đối thủ lui về đại vương thành chú đóng ở chính là chính đạo một đông dao huyết hồng con ngươi chừng đi lên đem một chút chầm thấp tiếng nói từ trong miệng phát ra tới không cho phép lui trở về cho ta giữ vững trận đầu nhất định phải đánh thắng đại tướng nhìn lên một đông dao một chút trần chờ một lát vòng chuyển đầu ngựa lần nữa xông vào cái tia hôn chiến bên trong bên cạnh có người nhìn xem cái kia chậm rãi đè xuống đại quân cùng cái kia chút phá vây tiến vào chiến mã tại bộ tốt cung tốt ở giữa mạnh mẽ đâm tới trong lòng rất cảm thấy nôn nóng t h ư ớ n g quân tai chiến rơi đến an thiệt t h ỏ i chính là chúng ta không bằng không bằng l u i giữ đi một đông giao lần đầu có như vậy cảm giác bị thất bại binh tốt số lượng t r ê n lệch không lớn chính mình phòng thủ một phương cũng đã lộ ra xu hướng suy tàn cho tới đối phương liền đạn pháo đ ề u vô dụng bên trên đại thủ trong không khí để lên đè ép một đông giao thanh em lần nữa chuyển ra trọng giáp kỵ binh xuất kích nghiền nát những kỵ binh kia cần phải triệt để đem bọn hán diệt trừ ra đến tiếng nói rơi cao cú lệ trong binh doanh dần dần bạo động soạt soạt áo giáp chấn động nương theo lấy dẫm đạp mặt đất anh minh một đội năm nhân mã phương trợ dần dần xuất hiện tại chiến trường hôn l o ạ n sau lệ n h kỳ huy động nổi trống tiếng nổ lớn trên đầu cùng quanh thân hất lên trọng giáp chiến mã đ à o động b ộ n bó thở hồn hẹn chăm chú r ử a chung một chỗ hướng về vỡ ra một góc trong trận doanh chạy vội mà đến ủ vang lên ở mầm lúc đường hạo trong đôi mắt tránh qua một vòng tinh quang trọng giáp kỵ binh trên mặt nghiêm túc lên nhìn xem đám mây đen cũng kia trực tiếp đập vào đi ra trong lời nói mang lên một vòng lo lắng cao cú lệ từ trước đến nay lấy trọng giáp kỵ binh làm ngạo bây giờ xuất r a loại này tiến hành bồi dưỡng được bà bối t á m thành là hạ quyết tâm muốn đem chúng ta binh sĩ vây giết hầu như không còn quay đầu nhìn về phía đường hạo nhắc nhở không trở lại các loại hoặc là rút lui hoặc là t ă n g viện đưa tay chỉ chỉ đuổi lấy đại đường kỵ binh đi dạo mây đen đường hạo khỏe miệng bước lên một vòng cười lạnh năm ngàn người có loại này tư thế ngược lại là khó được cuối cùng có thể thấy một cái có lực đánh một trận phương trận không phải vậy cuộc chiến này đánh nhau liền thẻ nhạt vô vị. từ từ ngồi lên cái này chiếu tướng một vị đến nay đường hạo đã rất ít hơn trận chậm riết nhưng bây giờ khí thế so với năm đó tự mình chinh phạt thảo nguyên chỉ có tăng lên chứ không giảm đi mặt trời đã khuất ngân khôi dưới khuôn mặt treo khỏa khỏa mồ hôi tại trong ánh mắt lấp loe con mang tinh hồng áo khoác theo gió lật qua lật lại trường thương chỉ thiên thứ p h á thương cung lôi cuốn ba vương lực lượng cứng cắp hô quắt từ ốc ra khắp nơi ủ ủ vang lên theo ta i é t đi qua cầm xuống m ộ t đông dao đầu t r ầ m thấp tê uống như là tại đồng rộng bên trên vang lên một đạo kinh lôi lại như ngủ say hùng sư bất man bốn phía tiếng ồn ào âm từ tức giận bừng tỉnh gào rít giận dữ n ô thông cùng một tên giáo h y hộ vệ tại đường hạo bên cạnh thần mang theo thiết kỵ giống như sóng giữ tịch quân chiến trường lúc trước cái kia trút chật đánh nhau đại đường kỵ bình nhìn thấy đối với khí thế hung hung nhân mã đập vào tới chủ động nhường ra địa bàn để cái này đội kỵ binh tấn công đường hạo trùng sát tại tuyến ngoài cùng một thanh ngân thương hóa thành đẩy trời quan huy tại một cái trận mắt hốc mồn bóng người trên h ữ n g cổ vạch ra từng đạo thơm máu may mắn binh sĩ nhìn thấy trước ngực mình khải giáp tư tư b ư ớ c lên tiết lửa phát ra thanh âm t r ó i thai kim thiết chạm vào nhau tuyết tan tiếng bạo liệt vang kéo dài liên miên cao cú lệ binh sĩ thân thể đẩy bay ra đến ngã vào trong vũng máu một bên khác trọng giáp kỵ binh nhìn thấy tại tự mình quân trận bên trong hung hàng càn quấy đại đường quân trận không khỏi thay đổi phương hướng mẹ hắn hai ng là làm chúng ta bộ tộc không còn có đây không x u ấ t lĩnh trọng giáp kỵ binh đại tướng đôi mắt huyết hồng nhìn thấy chi kia binh sĩ cày ra thơm máu trong lòng phẫn nộ tới cực điểm nghiền nát bọn họ xử lý cái kia vị trí đầu n ã o đường kỵ đề đầu người thường thiên kim phong thiên hộ chương chín trăm chín mươi tám chạy tán loạn chi thế chương chín trăm chín mươi tám chạy tán loạn chi thế đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm trọng kim treo giải thưởng trọng giáp kỵ binh t ỉ n h thế càng sâu Hồ hồi hưng ơ phấn tê uống từ khỏa đầy giáp phiến thân thể bên trong phát ra vô lướt đấm mồ hôi thân thể giờ phút này lại có vô hạn năng lượng đồng dạng cự đại trong b u ổ i mù móng ngựa lại lần nữa chen liệt điệu mặt hưng ơ phấn bắp chân đá đụng bụng ngựa chiến mã bị đau rên dỉ gào thét hướng phía hai ngàn giáp sĩ tạo thành phương trận đập vào mà đến n ơ khối phi vũ lật ra thổ c t bã khắp nơi tựa hồ tại cái này giữa t r ư a cũng bị giật mình tỉnh lại ầm ầm cự đại chấn động thanh triệt vang ốc giã mẹ hắn đến vội vặn đường hạo trong đôi mắt b ố c lên một vòng cung nhiệt hướng về phía đen nhịt phun trào mà đến đơn giản trong mệnh lệnh sau l ư n g binh sĩ cấp tốc phân loại thành hai cỗ không đi đón đỡ thiết giáp va chạm ngược lại tại trọng giáp kỵ binh hai bên quanh co rú tẩu lượng ngân thương chọn qua một bộ thi thể đường hạ o hai tay phồng lên dùng lực vẩy một cái đem trên mặt đất thi thể vén cách tại chỗ đánh tới hướng vọt tới đống người bên trong hắn ánh mắt theo cầm đầu đại tướng di động thúc vào bụng ngựa đem cản đường bóng người chạm kẽ xuống đất hướng về kia tạm thời hỗn loạn phương trận khởi xướng tấn công đẩy ra bay tới thi thể trong h ế vũ kỵ binh hạng nặng dẫn đầu đại tướng trông thấy phía trước vọt tới một ngựa dứt khoát đẩy ra hai bên hộ vệ Tướng thua. Thụ thương bên còn d á một lại làm đ tập. Lao phu hôm hai nay liền gỡ đến người hai hai gỡ chết móng ngựa tung tóe qua nhuốm máu bùn đất áo choàng theo kình phong phiêu đã ngắt l lừ một cây ngân thương chiếu vào đối diện chém bổ xuống tiếng gió vun vút bên trong cái k i a đại tướng đưa tay đâm ra một thương binh khí tưng dao phát ra kịch liệt nổ đùng đại tướng khôi ngô thân hình làm chấn động hai tay bắp thịt đống nhiên kéo căng, ra sức để ép đối phương ngân thương ý đức lại tiến lửa tớp trọng thương ma sắt bạc á n thầy tia lửa đường hạ hai tay không n ú c n í c h tí nào bay ngược ra đến thân ảnh kêu thảm một tiếng bay ra lưng ngựa đập ầm ầm hướng sau lưng trọng kỵ cả người lẫn ngựa nhất thời nghện té xuống đất giơ lên cự đại bụi mù đen nhanh chiến mã ngừng tại chỗ mang theo vết máu áo choàng trong gió giơ lên mũi thương treo rủ xuống uy vũ thân hình mang theo một cỗ vô hình áp lực bốn phía binh sĩ không có một cái còn dám cẩn thân mũi thương sau đó một khắc chậm rãi nâng lên chỉ vào phun vết máu dây rụa b ò lên bóng người từng chữ nói ra nói ra người quá yếu khoe miệng kéo ra tơ máu đại tướng gian nan đứng lên tinh hồng trong đôi mắt tràn đầy k h n m phục đường hạo có trọng kỵ từ phía sau xông lại nôn nóng hướng về phía đứng không vững bóng người hô quát t ư ơ n g quân đi mau một bả nhấc lên áo giáp rách dưới bóng người nâng lên lưng ngựa vòng chuyển đầu ngựa làm bộ một trốn Bá, một cây ngân mâu dính thì ra như vậy loang lộ vết máu xuyên qua hai người bên cạnh lại đen ảnh lướt qua phong khinh vân đạm thanh em quanh quẩn bên hai trên chiến trường thua liền không có đường quay về đen nhánh chiến mã chạy về phía trước thời khắc tự đại đau đớn đánh tới trong lồng ngực có lôi kéo cảm giác ngân mâu không thấy tăm hơi nắng nóng quang huy ầm ầm mà xuống k h ỏ a đầy giáp phiến chiến mã dường như cảm nhận được trên l ư n g dị dạng chậm rãi dừng ngựa lại vó hai cái đặt song song thân ảnh như là tượng gỗ đồng dạng ngồi yên lưng ngựa sau một khắc hai cỗ thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động tê liệt ngã xuống xuống tới ô tướng quân chết tán loạn trọng giáp kỵ binh bên trong không biết là ai mang theo kinh hai phẫn nộ gào thét một tiếng còn đang liều s á t thân ảnh bỗng nhiên đình trệ xuống tới ánh mắt xéo qua quét về phía cái kia thất lẻ loi trơ trọi đứng ở trong sân lớn ngựa mã thất bên cạnh hai cỗ thi thể chỉnh tề gặt ra nằm n g h i nhóm lên phe mình đại tướng cái kia bôi c h ố n g rông vô thần đôi mắt ở đây trọng kỵ giáp sĩ trong lòng đ ố n g nhiên phát lệnh đây chính là bọn họ vẫn lấy làm tiêu nạo tướng quân lúc này lại tại cái này úp ra phía trên ăn nghỉ trái lại cái kia đường tướng không có chút nào thụ thương bộ dáng như cũ uy phong lấm liệt vượt lập tức đầu cực giống một tôn không thể chiến thắng t h ầ n phận chết. chết có người mang theo một vòng kinh ngạc cùng không xác định lặp lại một lần trong lòng cái kia cố chiến ý vậy tiêu tán theo tại không trốn a không trốn nữa sẽ một mạng kịp phản ứng trọng kỵ giáp sĩ một thanh kéo quá đỉnh đầu giáp phiến vứt trên mặt đất lộ ra ướt xuống tó nội liên đồng dạng hướng về thành quả chạy đến một người h ư ớ n g ứng nhất thời tấn công phía trước trọng kỵ giáp sĩ vậy sợ hãi vòng chuyển đ u ngựa cúng quýt chạy trốn ế t t a đại đường quân sĩ t u ô n ra quát trói thai cùng lúc một cây thương mâu trực tiếp vạch ra tơ máu trước người còn đang do dự giáp sĩ ứng thanh ngã xuống rốt cuộc đến không kịp suy tư sở hữu trọng kỵ bắt đầu chạy trốn tán loạn chương 999. c h i c ề u chính bí mật chương 999, c h i c ề u chính bí mật đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm địa lao bị tỏa liên trói lại tay chân bóng người nằm sấp túi tại trên mặt tường c ả m thụ được mặt đất chuyển ra chấn động bên thai hồi tưởng lại móng nhựa giấm đạp mặt đất chấn động tiếng vang trong n y mắt bóng người bỗng nhiên khẩn trương lên trên mặt c h ă m nhuận đây là đây là đánh nhau trong âm u một bóng người k h á c thân hình chấn động bỗng nhiên đứng dậy hai phải thiết phụ ẩ m ư ớ c mặt tường t i ê n tĩnh trong địa lao trừ dọc nước cách xoay đi rơi xuống độc lưu hai cái càng ngày càng tiếng hít thở nặng nề một lát sau thiết phụ vách tường thanh âm bỗng nhiên bạo h ở i gào ghét là đánh trận ở ngoài thành chỉ có ngoài thành mới có như vậy tấn công trận thế không đúng không đúng đại vương thành thành tường sắc cố lại có sâu không thấy đáy sông hộ thành vân vanh nghiêm phòng tử thủ chính là là sự chọn lựa tốt nhất một tướng quân như thế nào phạm hồ đồ đâu bóng người biến một chút điên cuồng nhanh chân hướng phía xà ngang lướt đến kéo theo trên tay chân thiết liệu h ò a h ò a tác hưởng người tới mau tới người thả ta ra đến ta phải hướng một tướng quân báo cáo ra khỏi thành nhất chiến tất thua không thể nghi ngờ xà ngang nào hào vang vọng trộn lẫn lấy bị tỏa liên đánh ra kim ì n h vậy mà cả yên tính trong người ta sợ hãi tướng quân không hào, hào tại địa lao ở lại như vậy sốt ruột ra đến không biết có chuyện gì t h a n h thúy êm hai thanh â m từ địa lao cuối cùng chậm rãi chuyển đến nghe nói cái này dọn nữ xe ân võ thân thể làm chấn động lại là cái này ác độc nữ nhân tâm niệm chiến trường tổn thương xe ân võ đã không có tâm tình lãng phí nữa tại cái kia chút tư nhân ân đoán bên trên gương mặt t h i ế t phụ cái này chắn ngang đè ép trên mặt da thịt thuận một tia khe hở nhìn thấy nữ tử kia từng bước một đi tới người thả ta ta liền thay ngươi đến tìm ca ca người tung tích ta cũng sẽ không trách tội của ngươi chỉ cần ngươi thả ta, ta muốn đến tiền tuyến chiến trường thuyết phục một tướng quân huyện truyền thân ảnh rồi rồi cởi khẽ ngắm nhìn tràn đầy bụ não bị ngang chen biến hình mặt, chật, chật lên tiếng đây là làm sao lúc trước một bức ngạo cốt bây giờ lại một cái khất cái khẩn cầu cùng ta đây là cái k i a c h ạ m tướng giết địch uy phong lẫm liệt xa tướng quân sao húng chi quan tại cái này đại lao liền hảo hảo an thần dưỡng tâm chính là từ cái này mà ra đến có ai lại dám nhận ngươi người tướng quân này đâu xe ân vó căn chặt răng t r ậ n lên trong đôi mắt chiếu ra cái này khí định thần nhà nữ tử gào thét lên tiếng ngươi có biết hay không đại vương thành thất thủ cả cao cú lệ cửa liền sẽ bị mở ra có biết hay không đại vương thành thất thủ sở hữu thành bên trong tướng sĩ đều muốn làm cho cùng có biết hay không sau này cao cú lệ sẽ không còn ngày yên tĩnh trong lối đi nhỏ nữ tử câu lên khỏe môi n ở nụ cười xinh đẹp tiếp qua sau l ư n g thị nữ mặt đất đến bổ phiến có phía dưới không có một cái quạt khinh miệt nhìn một chút xe ân võ trắng bên trên một chút các người cái này chút võ phu à chỉ lo đánh trận đánh trận trong mắt chỉ có vô tận t r ư n g bình cùng lao dịch chưa từng thể nộ qua cái kia chút cần mẫn khổ nhọc con dân có gì lúc chú ý qua triều đình cũng thế nghe nói lời này xe ân võ cả cá nhân làm khẽ giật mình một giới phụ đạo nhân ra thế mà ở trước mặt mình đề cập triều đình hơi hơi híp mắt màn bên trong lóe da h ầ nghi tiết lửa xe ân vũ tâm đầu dâng lên một vòng điểm xấu không dự cảm thậm chí đoán được nữ tử này lời kế tiếp nữ g đem liên lụy đến một cái cự đại trong âm mưu không tên trong lòng cái kia cũ cảm giác sợ hãi đột nhiên phóng đại liền ngay cả nắm chắn ngang cánh tay vậy tại run nhẹ nhẹ người người là ý gì đến cùng có gì âm mưu đôi mắt đẹp khinh miệt liếc nhìn một chút xe ấ n võ nữ tử d i ấ m đạp đất này bên trên bùn não chậm đi hai bước ca ca ta sự tình không nhọc tướng quân hao tâm tổ t r í đã có người đáp ứng cùng ta tìm về kỳ thực nhắc nhở lấy nơi này đã rõ ràng xa tướng quân cần gì biết rõ còn cố hỏi đặt vào chắn ngang trước một chỗ khô giáo thổ địa nữ tử viện chuyển cười nói b Cái tô văn trong ô văn t tay bệ hạ chiều ó a viên đ trong ngoài chi tranh quả nhiên như chính mình tưởng tượng bên trong xe ân voi trên mặt trượt qua một vòng ngưng trọng đại đường hương thịnh quân tiên phong không thể khinh thường đối ngoại bên trên tất nhiên muốn tăng phái cờ ư n g binh mở rộng binh lực lẽ ra chú trọng bên ngoài mới có thể bảo đảm cao c ú lệ bình an hoàng thành đóng giữ binh lực bất quá là phụ trách bệ hạ an n g uy trong hoàng thành có tám mươi ngàn cấm quân tinh tốt đóng giữ khó nói cái này còn chưa đủ hạ tinh tế ngón tay trên không trung múa nữ tử vui cười đó bất quá là chỉ nghe tin cùng bệ hạ binh tốt cùng trong bàn tay có liên quan gì xe ân võ nhất thời nữ g nghẹn run r ậ y chỉ vào nữ tử ngươi nữ tử khanh khách một tiếng trong mắt đẹp nổi lên một vòng vẹ ngôn lệ không sai thiết tướng quân tử các ngươi cái này trút áp phỉ trong tay cứu ta một khắc này cái mạng này liền trở về thiết tướng quân ta hận thấu các ngươi cái này chút bốn phía t r ư ơ n g binh chia rẽ gia đình thân nhân cách xa nhau người càng hận hơn thấu cái này nặng nề binh dịch lao dịch chết quá nhiều ít người trong lòng các ngươi không có số s a o bọn họ đều là chúng ta cao cú lệ con dân a nữ tử dần dần lâm vào trong điên cuồng tê quát ta hận thấu hiện tại cái này cao cú lệ lanh huyết tàn bạo b á c h tính có miệng không dám nói có ruộng không dám cày chương một nghìn bây giờ thu binh chương một nghìn bây giờ thu binh đại đường chi trần thế võ thần cc cha tìm t ư ơ n g quân rút lui đi gấp rút tiếng hò hét quanh quần bên hai một đông dao trong đôi mắt nhìn về phía trước chạy tán loạn binh sĩ âm thầm cắn chặt răng đường hạo cái kia hai ngàn giáp sĩ chiến thuật kỳ lạ ỉ vào giáp nhẹ trang phục cứ thế mà kéo lấy hành động bất tiện trọng giáp kỵ binh túi vòng đem trọ năm ngàn giáp sĩ thế sông hoàn toàn gỡ đến đại tướng bị đồ cả tinh nhuệ trọng giáp kỵ binh quần long vô thủ càng làm cho dưới t r ư ớ n g binh sĩ mù mắt tâm giật mình một màn kia chướng mắt tinh hồng áo choàng ở sau đó chiến sự bên trong càng là rũ mánh dị thường dù cho là có áo giáp hộ thân cũng bị một cái lật tung giới ngựa bại trắng ch một đông dao nắm chặt trọng kích trong lòng đ ố n g nhiên phẫn nộ cái kia lau người ảnh được cho chính mình trong cả đời cường hạn nhất kình địch nhìn xem tinh hồng áo khoác những nơi đi qua lật lên gió tanh m ư a máu nhịn không được chính mình cấp dưới bị giống heo chó đồng dạng giết hại một đông dao khỏe mắt run r u dày nghiến răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ ta muốn đích thân tự tay mình giết cái này đường tướng mới có thể chửi đến mối hận trong lòng một đôi đại t h ủ đột nhiên dắt qua dây cương đau khổ cầu khẩn tướng quân đại thế đã đến lại ác chiến giới đến tổn thất chỉ có thể càng ngày càng lớn bây giờ không rút lui chỉ sợ sẽ như là xa tướng quân như vậy rốt cuộc đến không、kịp. nâng lên xa tướng quân một đông d a o trong lòng đ ố n g nhiên m ắ t lạnh thành môn động nhỏ rút lui không tiện chính mình bây giờ khăng khăng ác chiến chẳng phải là phó theo gót còn nữa đại vương thành thành cao nước sâu lại có hai núi bàng bên cạnh tấm chắn thiên nhiên làm sao không dùng như là thể hồ quán đính đồng dạng ngôn ngữ để một đông d a o triệt để tỉnh táo lại quét mắt một vòng chạy tán loạn cao cú lệ binh sĩ hét lớn một tiếng bây giờ thu binh đóng giữ thành trì ô rút lui tiếng kèn quanh quần tại mảnh này thành q u á c trên không vốn là vô ý ham chiến cao cú lệ binh sĩ vội vàng lẫn nhau hiểm hộ hướng thành q u á c bên trong tuân ra đến cao cú lệ một phương kèn lệnh vang lên cùng lúc đường hạo ghìm chặt ô truy quét mắt một vòng hốt hoảng vào thành cao cú lệ binh sĩ giơ lên vải miệng sau một khắc một tay vươn hướng không chung lúc lắc âu đại đường một phương kèn lệnh v ậ y thổi lên còn đang truy đuổi đại đường binh sĩ thân hình trì trệ đối với đạo này thắng trận lại triệt binh mệnh lệnh h ầ nghi không thôi các giáo huy phóng n g ự a buôn tàu c ô n trận cao giọng tên uống giặc cung đường chớ đuổi chỉnh quân hạ trại không dám vi phạm quân lệnh binh sĩ mậu quả trên chiến trường ngổn ngang lộn xộn thi thể cấp tốc đứng thành p ư ơ n g liệt đường hạo dẫn theo tràn đầy vết máu ngân h ư ơ n g phóng nh Vô vô đ ư ờ n giải hạo hoàn thích đưa mũ giáp kẹp tại nách bên trong tung người xuống ngựa cùng ý chỉ kính đức xong hành đại thủ nâng lên lao tướng đầu vai đường hạo thán bên trên một hơi sớm biết tướng quân khiêu chiến xuất ruột một trận chiến này để tướng quân đến dự định bộ tốt cung tốt một đường buôn ba trước hết lúc trước sóng tiến lên đã có thể chạy tắt thở ta lại làm sao không muốn đại q u â n é p tiến nhưng thời tiết này à hoạt động quá lớn người rất dễ mất nước đến lúc đó diệt địch không có bao nhiêu m ệ t m ỏ i co quắp lại có một mảnh muốn đánh nhau gặp mặt còn nhiều cơ hội đạo lý dễ hiểu ý c h ỉ kính đức cũng có thể nghe h i ể u đường hạo mang ra cái này chút binh tốt xưa nay bên trong đều là tại ác liệt hoàn cảnh bên trong ma luyện đi ra điểm ấy nắng nóng vẫn có thể gánh vác được thêm nữa kỵ binh xuất kích không dùng người lực b u n ba tiết kiệm xuống không ít thể năng không đến mức xuất hiện gặp mặt liền ngã tình huống ý chị kính đức hào phong cười lớn một tiếng phụ họa tiểu tử ngươi cũng không thể nuốt lời Khay nhìn xem cái kia chút chen lấy đi trước thành kia cao lấy đầu đi kiểu xem cái cướp trước cú phù lệ bất i cười. Tiểu tử ngươi một trận chiến này lập xuống đại công, lựa cái kia lại khỏi n trên vòng hoan nụ trận này xuống công, đông dao cũng không dám lại ra khỏi thành h hỉ sĩ, mặt một tử một một ra ra kêu dám lộ lập lựa dao gạo. b quá nói đến cái này chút cao cú lệ chỉ sợ đến bây giờ còn được tại cổ bên trong không biết dưới mắt bọn họ tránh né thành trì sẽ trở thành bọn họ phần m ộ đi trên nước thiêu đốt dầu trơn chính là đường hạ phát minh ra đi ra lựa này công thành ao cũng là trước đó định ra tốt sách lược về phần một đông g a o ra khỏi thành nên chiến chính là ngoài ý liệu nhưng bây giờ xem như t r ă m sông đổ về một biển bọn này không biết chút nào người cao ly sẽ nếm đến dùng lửa đốt tư vị lột đến cánh tay bên trên hộ giáp đường hạ bôi đem bị mồ hôi mơ hồ tầm mắt cười hắc hắc cái này dê bỏ đã bắt kịp cái chuyện còn lại liền đợi đến mất chỉ tướng quân biểu hiện giải thích bước nhanh đi lên cho đến v ớ t xuống một câu thoải mái lời nói chỉnh quân đi đoàn người cũng thay phiên đóng g i ữ đến bờ sông bong b ó n g tám ta cũng không muốn nghe đầy doanh mồ hôi b ẩ n chìm vào giấc ngủ ha ha ha huy chỉ kính đức bước lên thô cổ họng cười như điên chỉ chỉ cái kêu bôi một bên hành tẩu một bỡ giáp thất ảnh đại quân rằng co tiểu tử ngươi quan tâm chính là chìm vào giấc ngủ chỉ sợ cả đại đường cũng liền tiểu tử ngươi một người dám như vậy làm bôi đ e m khô nóng gương mặt ngẩng đầu lên híp mắt ngó ngó cái k i a trướng mắt mâm tròn lũy chỉ kính đức túi đầu bôi đ e m mồ hôi trầm ngâm nói bất qua nói đến cùng tiểu tử này đánh trận ngược lại là nhất là thoải mái tại cái này khí trời có thể bong bóng tám ân ngược lại là không sai chủ ý chương một nghìn một hành động bất đắc dĩ chương một nghìn một hành động bất đắc dĩ đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm đại vương thành gió phất quang ngọc cây thổi tới mái hiên đèn lồng đung đưa quyết hào q u a n g màu đỏ ném trên mặt đất lúc sáng lúc tối xoa soạn chỉnh t ề tiếng bước chân vang lên tuần tra binh sĩ c h ụ t vang cái trên mặt vang dội kim la âm thanh từ mặt đường đẩy ra lan tràn hướng t ò a này phòng thủ s â m nghiêm thành trì h ờ i lúc đã đến kéo thét dài âm một lần cuối cùng tại cả thành trì vang lên theo lý mà nói cái này canh giờ chính là chủ tướng đi ngủ đóng giữ binh sĩ đổi cương vị canh giờ nhưng hôm nay rõ ràng khác biệt thành hàng binh sĩ sừng sững đầu tường tuần tra binh sĩ vậy tăng thêm bên trên gấp đôi thậm chí cái này chút binh sĩ mỗi cái bên hâm phụ lên xuất trinh lúc mới đeo treo túi l ư n g tên lầu quan sát thượng sĩ tốt mũi tên dựng tại dây c u n g cẩn thận quan sát đến ngoài thành gió thổi cỏ lay ngoài thành một khi xuất hiện nhân viên không cần báo cáo lúc này bắn giết cái này chính là một đông giao trở về thành về sau dưới gia đạo thứ nhất quân lệ xâm nghiêm như thế thủ vệ dưới tướng quân phủ ý nguyên ánh đến phiêu diêu hiện nhiên tướng quân phủ bên trong danh tiếng vượng nhất vị kia tối nay nhất định không ngủ ở trần mục đông giao ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi tay s o n g chống đỡ đầu gối mặc cho phía sau nữ tử bôi lên một chút cao r ư ợ xoa nắn tại chính mình then chốt bộ vị tướng quân sao thương nghiêm trọng như vậy nhìn xem vai chỗ không giống bình thường máu ứ động nữ tử nhăn lại đôi mi thanh tú. coi ầ m lấy đập nát t h ả d ư ợ như nhàng đắp lên, non n đắp mềm bây giờ cầm bắt bữa hai tay còn như là thoát ly đồng dạng ngăn không được khét dun hôm nay t h i n h chiến cùng đường tướng sông mái với nhau trong lúc nhất thời thoát lực phong thanh nhạc viết miêu tả bên trên hai câu một đông dao liền tay phải đỡ vai cánh tay trái nhẹ nhàng quân viên lơ đãng trong hoạt động vai khuỵu tay chỗ đau đớn đột nhiên tăng lên chỉ làm cho cái này thiết huyết mạnh hán cũng không nhịn được khẽ tắn môi phía sau nữ tử tựa hồ cũng bị thương thế này lai lịch kinh hãi bên trên nhảy một cái kinh ngạc cầm thảo dược nhìn qua cái kia một vòng máu ứ động kinh ngạc nói đường tướng cái này trong đại đường còn có như thế dũng sĩ có thể vừa quân làm bị thương không ai trước mắt tất nhiên muốn biểu hiện ra tướng quân hùng uy một đông dao cởi ha hà lao đến thái dương chạy sôi vết mồ hôi nói bổ sung a đường tướng lại có m cực kỳ khó giải quyết nếu là cung lực chiến thủ thắng bất quá canh giờ vấn đề nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ đại đường binh lực viễn siêu tại ta bản xoáy cũng không thể không bây giờ thu m i n h giải thích một đông d a o hít sâu một ngụm chậm rãi gọi ra ánh mắt tùy theo thâm thúy tưởng tượng ta một đông d a o chinh chiến cả đời khó có thua trận nhưng chưa từng nghĩ lần này lại là tại một cái hoàng m a o tiểu tử trên tay thất bại sau lưng nữ tử có chút kinh hãi làm cho đồ sắt tiền triệu mánh tướng một đông g a o xưng là khó giải quyết dạng này đối thủ võ lực tất nhiên không kém với lại cái này một đông g a o bộ dáng hiển nhiên là an thiệt t h i cái này đường hạo đến cùng là thần thánh phương nào. tướng quân danh, liền cái c này đường tướng hãn. c lại dạng này năng lực chúng ta nhưng có phá địch chi pháp một đông giao xoa xoa mi tâm chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng lúc trước coi là xe ân võ bất quá là mãn phu một cái ra khỏi thành nên chiến lại ngay cả một cái hoàng bao tiểu tự vậy ứng phó không bây giờ trong lòng mới hoàn toàn minh ngộ đường hạo tiểu tử này thật đúng là không phải cái k i a có tí khôn vặt xe ân võ có thể ứng phó cùng mình t ừ n g đôi đơn đôi lúc không theo lẽ thường ra bài từ bỏ thường q i đấu pháp được ăn cả ngã về không dũng khí cùng bã lực cẩn thận nhập vi quan sát cùng h i ể u rõ địch thủ năng lực chỉ bằng đơn giản một điểm đã thắng qua trong quân vô số lao tướng tiểu tử này tuổi tắc tuy rằng nhỏ tâm trí lại từng trải giống như thành tinh hồ ly bây giờ mà nói chúng ta đại vương thành thành cao nước sâu còn có thể chống cự bên trên chút thời gian bàn về phá địch chi pháp chỉ sợ là muốn lên sách hoàn thành trong ngoài đàn sen một đông g a o tầm mắt nhảy lên một trong đôi mắt toát ra khôn khéo còn mang có câu nói gọi vô công bất thủ lộc thiết linh tướng quân một mực chính là cái tô văn thủ hạ sùng hạnh đại tướng cùng mình phân biệt rõ ràng tuy là làm không liên quan nhưng dù sao chính là chia cắt trong triều quyền lợi đại biểu luôn luôn chưa có người lui tới vô duyên vô cớ đưa lên một cái thân phận không rõ mỹ nhân khó tránh khỏi sẽ không để cho người hoài nghi sở dĩ lôi kéo ra triều đình cũng là một đông giao thăm dò nữ tử này đến cùng cái này trong hồ lô n là bán lấy thuốc gì t nữ tử tú mũi khanh h u nghĩ không ra dạng này một cái nho nhỏ đường tướng đúng là lại như thế đại năng n h ị làm cho một đông giao cũng theo đó cháy đầu mục ngạch dân thư hoàn thành hoàng gia xuất thủ quyết cụ nữ tử vậy lòng dạ biết rõ thật đến cần hoàn thành tình trạng chuyện k i a liền trở nên phức tạp chí ít muốn cho thiết linh tham dự trong đó sợ là khó càng thêm khó một đông giao tựa hồ vậy nhìn ra nữ tử kinh ngạc huyện chuyển nợ nụ cười trở tay đem kéo vào trong ngực nữ tử lần này trả lời cũng không liên lụy ra bất kỳ thế lực nào ngược lại để một đông giao trong lòng nhiều một phần an ủi đưa tay bút lên nữ tử ngọc luận cái cảm một đông giao trong mắt ôn nhu một mảnh ha ha ha đây bất quá là nói của ngữ đại tướng phòng thủ biên quan vì chính là cho triều đình trừ đến biên quan tri đo nếu là bản xoáy đem loại này trọng trách trốn tránh triều đỉnh trên đầu chẳng phải là bản tướng thất trách nói xong một đông d a o thấu qua xong cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyện thản nhiên nói đường tướng dù sao đường xa mà đến lương thảo cung cấp thêm nữa cái này nóng bức lại có thể ở ngoài thành đóng quân mấy cái lúc bảo vệ tốt thành trì không gian nửa tháng tất nhiên tự sụp đổ Trưng phạt chi Trưng phạt trấn chi thế võ thần. đường công chiến. công chiến. 1002, 1002, chi chi chi Đại võ đứng tại trên tường thành nhìn qua một dặm có hơn đường quân đại doanh khiếp lại một đêm cũng không nhắm mắt lại màn t â m mắt chỗ đại đường quân doanh khói bếp lỡ lờ đến lúc dự viên môn chỗ không có mờ hay p h ả n phất giống như đối đại vương thành mấy chục ngàn binh tốt nhắm mắt làm ngơ đồng dạng xì n h ụ đây quả thực là đối đại vương thành thủ tốt trần trụi nhục nhã t h u giáp bàn tay ra sức nắm bước kiên cố thành t ư ờ n g một đông dao trong lòng vừa tức vừa giận có bóng người đi qua lập ở bên cạnh nhìn một chút cách đó không xa đại đường quân doanh vai hàm phồng lên t ư ơ n g quân đám này đường tướng cũng quá qua không coi ai ra gì vậy mà vậy mà liền như vậy một đông dao chậm rãi c h o m ắ t thật sâu hút vào một ngụm tức giận lại mở mắt lúc trên mặt đã hiện ra mấy phần chấn định cấu tứ a ta biết n g ư ơ i muốn nói cái gì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đại đường lại đối chúng ta nhắm mắt làm ngơ đây là đối chúng ta cao cú lệ dũng sĩ nhục nhã trong lòng ngươi phẫn mất bất bình bản xoáy sao lại không phải chậm rãi xoay người một đông dao con ngươi bên trong một mảnh thanh minh nhìn về phía bên cạnh cái này gọi là cấu tứ phó tướng vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn bạ vai một đông dao thanh â m hiện ra mấy phần thê lương lão phu trinh chiến cả đời cơ hồ khó gặp b i t h ủ cũng như năm đó danh sưng người đồ tiền t vậy hoàn toàn không có để ở trong mắt nhưng trước mắt vị này lại cùng cái này chút manh tướng cực kỳ khác biệt gặp vị kia bị kêu là cấu tứ lao tướng mặt lộ vẻ n g h i hoặc một đông dao cười cười chúng ta bây giờ vị này đ ị c h thủ tuyệt đối không thể dùng thường nhân suy nghĩ định đoạn gác tay đi tại thành này trên tường cấu tứ bất động thần sắc đuổi theo đến cùng một đông dao đi song song tướng quân cớ gì nói ra lời ấy đường hạ vậy bất quá một giới phàm phu t ụ c tử bàn v ề mưu lược chính là dùng một chút không thể gặp quang thủ đoạn như là trên chiến trường thẳng thắn thoải mái xuất kỳ bất ý lại là tại thắng hiểm bên trong đại quân công phạt dù cho là cái k i a hai ngàn giáp sĩ mãnh liệt vậy bất quá là chui chút mã thất cước lực chỗ c h ố n g thôi một đông giao n g h e bên cạnh phó tướng phân tích khẽ lắc đầu thua chính là thua người ta đều biết binh giả q u ỷ đạo thiên biến văn hóa đường hạo chính là giỏi về lợi dụng nhân tính ngược điểm người làm s ở dụng chúng ta không thể không p h ò n g a tiếng nói vừa ra lúc phía trước đường quân đại doanh đ ố n g nhiên sinh biến ô ô t h ê lương tiếng kèn vang vọng đại doanh tại cả đồng rộng bên trong kéo dài ra sau một khắc cả đường quân đại doanh phản phất giống như vỡ tổ thành q u ò n kết đội binh sĩ tuân r a đại doanh tại cả ốc giã bên trên liên thành một đường tung tùng tung tung tùng cưng cắp nhịp chống càng phát ra kịch liệt binh sĩ thân ảnh như là chạy xiết đại dương mênh mông một mạch hướng về hoa nguyên n g tuân r a đến các giáo uy phóng ngựa đứng ở dòng nước lũ bên trong theo gió hẩn ẩ n chuyển đến tập kết tê tiếng quát trên tường thành vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện quân doanh d ị động nhất thời khẩn trương lên tương xứng làm lầu quan sát ra trận trận tiếng trên vang chuyến ra đến tràn ngập thành trì thượng thành tập kết đại đường bộ tốt muôn công tới một tay ấn lên bên hông trôi lao một tay vung vẩy không trung sở hữu tướng sĩ nghe lệnh tám ngàn binh sĩ thượng thành phong bị những người còn lại tay đến đúng thành thủ vệ cần phải đem lại đường binh sĩ cách trở bên ngoài thành ở giữa nặng nặng t ư n g tiếng mệnh lệnh tùy theo truyền đạt bút đầu binh sĩ nhất thời tràn ngập tại cả thành trì bên trong có người khiêng bên trên lôi mục có người mang lên hòn đá có người bắt đầu nhóm lửa nung năn n dầu cái này chút công thành thủ đoạn cũng là một đông giao người này từ đại đường từ t r ư ớ c chiến sự lúc kiếm về kinh nghiệm lần này đều bị dùng đến thủ vệ này thành trì bên trên tất cả mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng một trận chiến này liên quan đến cái này cả cao cú lệ môn hộ khai phóng nếu như thất thủ cả cao cú lệ sẽ hoàn toàn luân hãm chiến h ỏ a bên trong càng thêm đ á n g sợ chính là đại đường binh lính một khi công phá thành trì tiến nhanh mà vào chi bằng cướp bóc thành bên trong lương thực hình thành lấy chiến dưỡng chiến cục diện chạy lên đầu tường binh sĩ trong tầm mắt tất cả đều là ư ơ n g ương bóng người chân núi đồng rộng tình kỳ pháp huế tân có trong mơ hồ trên tường thành cát sỏi sa sa na di phản phất giống như cả thành chỉ vậy tại đại đường quân tiên phong dưới ẩn ẩn run dày đây là muốn thật công thành đến thủ thành binh sĩ nói thầm một tiếng trong lời nói không tên mang theo một cỗ bản năng run dày nhìn xem cái kia quân tiên phong sau cao cao đứng vững xe bắn đá có trong lòng người phát run s a tướng quân lúc trước nói đạn pháo tại hôm qua đại chiến bên trong cũng không thi triển ra chẳng lẽ lại lại nói một nửa cũng không nói tỉ mỉ đạn pháo chi uy tại tam quân bên trong sớm đã chuyển ra các loại lôi cuốn thiên địa uy năng sự vật tuy là tận mắt nhìn thấy lại làm cho đội quyết tam quân làm chạy tán loạn càng làm cho s a tướng quân sáu mươi ngàn binh mã quân lính tan giã nghĩ tới đây không ít binh sĩ chỉ cảm thấy phía sau l ư n g phát lạnh ẩn ẩn run lên một đông dao nhìn xem trùng trùng điệp, điệp đại i ệ p đ quân từng bước một tới gần cơ chế trong lòng cái kia cố bật an nắm chặt bên hông trôi đao mi phong vẩy một cái chư vị cao cũ lệ môn hộ liền là chúng ta đứng l lui ra phía sau một bước chúng ta vợ con chúng ta phụ mẫu sẽ biến thành người khác dưới roi da nô lệ chúng ta cả quốc độ sẽ bị đại đường thiết kỵ t r ả đạp các dũng sĩ cầm lấy các nơi g ư lao kiếm để cái k i a đại đường binh sĩ nhìn xem chúng ta cao cú lệ dũng sĩ là như thế nào bảo vệ sau lưng vùng tịnh thổ này x o á t một cái rút ra bên hông bảo đao một đông dao trong mắt tránh qua một vòng cầu nhiệt người tại thành tại thành phá người vong t r ư n g một nghìn không trăm lẻ ba gấp rút công thành t r ư n g một nghìn không trăm lẻ ba gấp rút công thành đại đường chi trần thế võ t h u n cc cha tìm chiều dương ẩn đến đám mây sắc trời tựa hồ theo đại đường mười vạn chi chúng tới gần dần dần ả g đ ạ o quân quân hát sắc khói báo động tại thành tường hai đầu bay lên lộn xộn tiếng bước chân che giấu qua gấp rút lôi c h ố n g tiêu điểm n ắ m lây chiến tranh phun lên đầu tường gió thổi qua đầu tường khói đen cải biến phương hướng tràn ngập mây khói bên trong biến mất vô số vội vàng mà đi thân ảnh đ ể tiếng sấm đồng dạng tê uống rung khắp ngoài thành một lát sau biến mất tại mây khói bên trong bóng người có phát ra tiếng gào thang thiết một mũi tên chính giữa người này đầu vai lảo đảo lui lại phong quyển vân khói tầm mắt q a y về rõ ràng lit nha lit nhít hắc ảnh bay lên b che khuất bầu trời đồng dạng bao phủ đầu tường đứng lặng tại đầu tường một đông dao khỏe mắt run run y đồng tử đột nhiên lớn lên nắm c h u i đao tay bỗng nhiên nắm chặt tránh né tiếng nói vừa ra lúc mưa tên tuân rơi rơi xuống chung quanh tất cả đều là lốp bốt tiếng vang vào r a thịt tràn ra t ơ m máu có người kêu rên kêu thảm có người rơi xuống trên mặt đất đâm vào m ộ t đầu bên trong đôi tên rung động ông ông tác hưởng mũi tên đinh tại t h u ẫ n mặt trên tường thành bị đẩy lùi ra nhìn một chút vốn đồng bạn kéo về thuẫn dưới mặt binh sĩ một đẩy lùi ra mục đông hành quân nhanh chóng trong lời nói nhìn thấy vẫn trên không chung theo gió d ư ơ n g nhanh múa vớt khói báo động gào thét lên tiếng ngu xuẩn đồ vật khoảng cách gần như vậy chút gì khói báo động Tắt. dưới thành mấy vạn ô ương ương kỵ binh sừng xứng thành tường ba mươi trượng bên ngoài d ư ơ n g cung ném bắn sau lưng t ừ n g dãy vai khiêng thang mây binh sĩ nghiêm nghị đứng nghiêm nhìn xem trên đầu thành tràn ra tơ máu không tự chủ được nắm thật chặt cái thang cánh tay một khắc trái tim trong nháy mắt bị máu này hồng nhan sắc in nhuộn khẩn trưng lên lớn lên thở phá hút nỗ lực dùng chính mình hai chân tại thời khắc mấu chốt không nên đánh rung động một vòng mưa tên b vượt lập tức đầu đoạn t o à n quay đầu nhìn lên một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch khiêng bậc thang binh sĩ hét to mẹ hắn xem vì sao công thành chỉ một thoáng xông lên a tê tiếng quát nổ vang vùng quê vai khiêng thang mấy binh sĩ thoải mái tranh thủ tại thành này đầu đánh trả khoảng cách có thể trùng bao xa là bao xa coi trọng cái này bên cạnh xuyên toa mà qua công trình binh sĩ đoạn t o à n hơi có vẻ non n ớ t trên mặt tránh qua một vòng n g h i ê trọng ném bán tiềm hộ tràn ngập trước thành trùng sát âm thanh che giấu rơi băng băng kéo căng tiếng dây cung âm đẩy trời mưa tên lần nữa lên đằng thiên hoàng không thủ thành phó tướng trong đôi mắt chiếu ra đoàn kia lít nha lít nhít hắc ảnh che đậy hôn khác tế cuối cùng quang huy bước lên cổ họng quắt trói thai mẹ hắn cái này đường quân sao g i o hoạt như vậy kỵ binh thay thế cũng tốt khó trách có thể còn như vậy cấp tốc lời nói rơi xuống lúc mưa tên đánh tới có lúc trước kinh nghiệm đỉnh thuận binh sĩ trước kia làm tốt phòng ngự thường trương bọc lấy lá sắt đại thuận che lại phía trước cung thủ quanh thân lốp bốp tiếng vang quanh quẩn trong thai sở đau nhức tiếng kêu rên giảm bớt không ít phó tướng hơi hít mắt màn đánh ra dưới khoảng cách mắng to lên tiếng mẹ cái này đường hạo thật sự là trường thành tinh n g ạ n h cung một trăm năm mươi bước bị tiểu tử này kẹt chết khoảng cách phổ thông cung tiễn căn bản bắn không đến giải thích n h ấ t cước đạp lăn bên cạnh chuẩn bị ném bắn binh sĩ cả giận nói cung thủ đánh trả hướng phía cái kia chút khiêng cái thang binh sĩ sạp kích không thể để cho một cái công thành binh sĩ tới gần thành trì tiếng gào thét vang vọng đầu t ư ờ n g lúc thuẫn giáp ảo ảo triệt tiêu ra từng nhánh mưa tên nhắm ngay dưới thành khiêng thang lây binh sĩ một đông dao ngưng thần đề phòng đứng ở đầu tường lầu cát quan sát toàn bộ chiến trường một chút ánh mắt lại một mực quét ngang tại cả lù lù bất động đội kỵ binh ngũ vẹn, vẹn dựa vào trong mơ hồ một đông dao luôn cảm thấy lần công thành này thiếu vài thứ đồng rộng bên trên cự đại đường chữ x o á i kỳ theo gió phấp phới một thân ngân giáp đường hạo tay vịn chiến xa xả ngang nhìn xem đầu tường nhô ra mũi tên cùng từng đạo khiêng cái này cái thang tấn công thân ảnh ẩm v a n g ngã xuống đất sắc mặt nghiêm nghị ý chỉ kính đức chân mày nữ chặt từ trên chiến trường rời ánh mắt dạng này không được ra thế công quá nhỏ chúng ta muốn diễn liền phải cho siếc làm đủ càng thật có thể hấp dẫn lấy cái này chút mọi rợ ánh mắt quét mắt một vòng chậm rãi toàn quân trận hai cánh bên trong kéo lấy bình binh sĩ nghiêm chính chờ lệnh binh sĩ, đường hạo xuống bàn tay không sai chuyện này hí cũng muốn diễn đủ đủ có thể cho cái này chút r ó t dầu binh sĩ sáng tạo cơ hội áo khoác tung bay đường hạo nghiêm nghị đứng thẳng đẻ xuống bàn tay chuyên lệnh tam quân ai có thể đệ nhất leo lên đầu thành ta đem tự mình lấy chỉ phong hầu p h o n g khoáng thanh â m hùng tráng vang vọng trên không trung cắm các loại cờ sĩ t r u y ề n lệ n h binh trong nháy mắt tại t a m quân ở giữa xuyên toa đường tướng quân có lệnh thủ t r e o lên thành chỉ người phong hầu đoàn toàn dẫn theo ngân thương cưỡi ngựa chạy vội quân trận bên trong tiếp vào tin tức này nhìn về phía bên cạnh quân trận bên trong cao chân hành cao hình xin lỗi phần này viết rượu ta muốn bắt đối diện cao chân hành hoành thương trước ngực nhất chỉ đ o v n toản lên tiếng cười lớn đoàn minh n g ư ơ i vốn là quốc công về sau chưa từng coi trọng cái này hầu tức chi vị nói đến chỗ này cao chân hành thu liễm nụ cười trong đôi mắt nổi lên một vòng tinh quang bất quá nâng lên vinh d i ệ u ta cao m ũ cũng không để ý lấy thêm một phần trong tay hai lơi ư búa trên không trung xoay tròn một vòng cao chân hành con ngươi bên trong nổi lên một vòng cuồng nhiệt nhị lang nhóm phong hầu gia quan ở đây giơ lên trùng zeta tê uống tái thời kỵ binh điên cùng tới lui bộ tốt như sóng triều tuân hướng chiến trường trước thảm thiết chiến trường trưng một nghìn t lẻ bốn thảm thiết chiến trường đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm mũi tên như là châu chấu trên không trung sen lẫn đầu tường d ư ớ i thành không ngừng có bóng người trúng tên bổ nhào vào tường đ ó n g về sau đại thuận giới cung thủ may mắn tránh qua một tiễn n g h e ngoài thành đ ỗ n g nhiên bạo khởi tiếng chém g i ế t cắn chặt răng rút ra mũi tên hướng phía dưới thành chính là một tiễn chạy nhanh gào thét lấy đại đường bộ tốt từ phía trước nằm xuống đồng bào trong tay tiếp qua thang mây dựng thẳng lên cái thang một khắc này、Phúc. mưa tên vào cái cổ mang theo dư lực rung động không chỉ dần dần mơ hồ trong tầm mắt đồng bạn thân ảnh một tay lấy hắn giật ra một lần nữa đem thang mây d ơ lên cao cao bóng người tại thang mây dựa vào thành tường một khắc n g ã xuống người xuống tới đem cái thang lại lần nữa nâng đỡ tránh tại đại tuấn h hạ thân ảnh lại lần nữa đánh tiến đứng dậy kéo căng dây cùng lúc một cây mui tên đinh tiến h ố t mắt c ự lực xuyên qua mà đến mang theo thân thể về phía sau n g ã xuống như là cứ thế mà xé rách đau đớn phun lên thân thể mỗi khắp n á ngách tên kia thủ thành binh sĩ cũng không hoàn toàn đều chết hết chỉ bằng cuối cùng một hơi nam cốt cốt chảy máu mũi tên trên mặt đất run dày và mẹo trong cổ họng mơ hồ không rõ khàn giọng hò hét tràn ra khỏe miệng dãy r ù ộ một lát vừa mới mất mạng thảm liệt như vậy tràn diện khắp nơi có thể thấy được sắc trời chất tiết dương quang lộ ra tầng mây đường quân bên trong cao ngạch treo dài tường khiến cho đại đường binh sĩ chiến ý chưa từng có tham vọng cả thành trì đóng giữ áp lực đột ngột tăng càng ngày càng nhiều thang mây trong nắng sớm kéo lớn lên hình chiếu dựng vào vách tường hai chân leo lên binh sĩ trong miệng ngậm lấy câu liên tại thang mây đỉnh đầu hướng về đầu tường vùng đến cả mặt trên tường thành phản p h t giống như nghỉ lại ở trên nhánh cây bầy chim tràn đầy đ e n nghị phun tr Thơ một á u biểu sung bay bên trong, cấp tốc có binh sĩ lại lần nữa bổ sung bên lại nữa trên trong, lần đến. Công thủ vẫn như cũ, đều gào không Vành. tốc thủ gào cấp có cũ, chỉ. sĩ m cây móc sắt dựa vào tường đống tại trong l o ạ n quân cái kia bôi chỗ khác biệt một đông dao nghe được cái này âm thanh không giống bình thường thanh âm đông nhiên nghiêng đầu lại trong tầm mắt một cái miệng ngậm đường đao đại đường binh sĩ xuất hiện tại đầu tường tường đống một tiếng kinh hô tùy theo nổ vang đường binh leo lên đến một đông dao nắm đao kiếm bước xuống thang nắm trôi đao trên tay nổi gân xanh nhất tức đạp lăn cùng đầu tường tên kia binh sĩ tư đánh nhau binh sĩ trong tay bội đao nghiêng bổ xuống kim minh dao tiếp âm thanh bên trong lợi nhận chặt đứt xương c u ấ t băng vang rõ ràng lọt vào thai phế phẩm lôi m ộ c chuẩn bị minh chân đại hán chân c h ụ i một nửa bắp thịt quần c u ộ n cánh tay đem từng cây thô gỗ nâng lên đến đỏ lên trên mặt hiện ra giữ tợn khuôn mặt to như hạt đậu mồ hôi từ cái c h á n ở giữa xuất hiện quốc gia táo bạo tiếng hò hét bên trong hai chân phát lực đem thô gỗ vén thượng thành đống rầm rầm rầm tròn vo thô gỗ từ đầu tường nghiêng xuống tới còn tại leo lên dây thừng binh sĩ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mây đen đắp qua một đạo hắc ảnh đột nhiên biến lớn bao trùm n h ã n cầu thế giới trong nháy mắt trở nên hắt cự đại lực đạo phóng tới mặt cái chán bẻ gãy nghiền nát lõm thậm chí đến không kịp một tiếng rú thảm cả thi thể liền hướng phía dưới rơi đến lôi mục là lôi mục trên mặt tường có người kinh hại uống ra miệng trong thanh â m vậy mang theo vài phần run dày lại còn là xuất phát từ bản năng hàng phía trước đông đảo bình sĩ giơ lên khuôn mặt nhìn lên trên đến cái kia gần trong gang t ấ c đầu tường xuất hiện từng cây tráng kiện viên mục xếp tốt lắc lư rơi xuống trong n ấ y mắt kinh hô cùng rú thảm sen lẫn mặt tường trên xiềng xích đám người như là bị lột lá cây bị lột xuống tới toé lên màu trắng óc cùng đỏ thấm vết máu nhiễm tại lôi một bên trên phun tung toé ở trên vách tường sợ hai trong đám người có người hốt hoảng t u ộ t tay rời đi thang lây trực tiếp rơi vào tàn trốn đám người bay một tiếng vang thật lớn chấn vỡ nội tạng t r ố n g r i ô n g trong ánh mắt chiếu ra cái tia đạo từ trên trời dáng xuống thu gô bóng dáng ô hương gương leo lên đại quân trong nháy mắt biến thành từng đạo bánh thịt rơi xuống dưới thành tường bên ngoài đỏ thấm máu tươi chiếu hồng thành tường xông vào thành tường tràn ra mặt tường rót thành t ư n g đạo huyết hà hướng về dưới thành hợp thành đường tương quân như vậy dưới đến không được a chúng ta binh sĩ tổn thương quá lớn đường hạo nhìn xem thành tường kia chiếu lên ra kinh tâm động phách ngăn sắc trong lòng cũng đồng dạng không đành lòng nắm chặt lấy chiến xa c h ắ n ngang nhìn chăm chú mảnh nhìn thấy đến có chút giơ ngón tay lên cái này một đông d a o ngược lại là cần thật chủ ngươi nhìn cái kia lầu quan sát binh sĩ san sát bột phía không thả một tiễn nhìn chằm chằm chiến trường biến động một đông d a o người này để phong tâm vẫn là không thể hoàn toàn bông xuống a chúng ta cái kia chút kéo lấy thùng gỗ binh sĩ bây giờ nếu là tùy tiện hành động đem dầu chân đổ vào tất nhiên sẽ lọt vào bắn giết t r â m ngâm một lát đường hạo phất tay quát chuyên lệnh rời đến bộ tốt toàn bộ rút về ném điểm đạn pháo vào thành để bọn hắn tốt tốt chơi đ ù a ô ô kèn lệnh tấu vang du lớn lên kéo dài để lộ ra một loại t h a lương đông đảo binh sĩ cũng nghe rõ ràng cái này chính là bây giờ thu binh thanh n â m đông đảo đại đường binh sĩ đầu tiên là sức sở ngược lại hướng về bản doanh chạy mà đến quân mệnh phía trước không thể không nhận đoạn toàn nghe nói lấy tiếng kèn hơi vung tay bên trong ngân thương quay đầu nhìn lên một cái ảo não cùng cực mẹ tới tay hầu tước bay một thân vết máu cao chân hành từ phía sau cùng lên đến quét mắt một vòng trên tường thành mạng lớn mạng lớn đỏ thâm cùng dưới thành đã l u y ra cao hai mét thi thể mẹ chúng ta hao t ổ n đã vậy còn quá lớn vô vô cái kia đủ rũ bóng người an ủi tiểu tử ngươi còn đủ rũ lao tử đơn thương độc mã đứng lên thăng lây tránh qua lôi mục mắt thấy còn kém t r è o phi tác tại đầu tường làm một vô lớn nói lên hầu tước tiểu tử ngươi cùng ta cái này cách xa một bước so còn k é m xa đến đến đến ai mà tin t a m quân tướng sĩ tận mắt nhìn thấy hỏi một chút đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm rút lui dòng nước lũ c u ồ n c u ộ n mà đến lưu lại đầy đất thi thể dòng máu cốt cốt c h ả y xuôi thấm hồng sông hộ thành đê bị nhuộm thành đỏ t h ấ m huyết hà tản mát r a nồng đậm máu tanh ngụi vị tàn phá thân thể phủ kín trước thành thi thể xếp dưới tường thành cao hơn một t r ư ợ n g thang n â y đoạn gỗ hoặc vùi lấp tại sát chết bên trong lộ ra sát nhọn một đoạn hoặc treo một nửa thi thể lẻ loi c h ơ c h ọ i c ắ m ở trong bùn đất lôi một n i ề n ép qua thi thể máu thịt mé bé bét gặt ra nội tạng xanh xanh đỏ đỏ chạy xuôi một chỗ thanh phong phật thức dậy mặt d à y đặc nhất máu tươi mùi vị đưa lên đầu tường chui vào đầu tường lầu các đại tướng hơi thở nắm chặt c h u i đao đại thủ chậm rãi để thả lỏng mới phát hiện c h u i đao đều là sển sệt vết máu cùng chạy dòng dòng mồ hôi lạnh thu hồi thoát lực đại thủ trên không trung t h o ả i m á i dễ chịu cái b ó c thanh âm chầm thấp lùi tựa hồ là không ngờ tới cái này khí thế hung hung một đợt sẽ rời khỏi vội vàng như thế trong giọng nói vậy bí mật mang theo một vòng hồng n h i bên cạnh phó tướng nhìn xem dưới thành đã vắng v ẻ địa vực lớn lên thở pháo bên trên một hơi giống bốn phía binh sĩ nhất thời nhảy cấm hoan hô t h ắ n g chúng ta thắng chúng ta đánh lui đường quân tiến công chống lại thế công cao c ú lệ và thuế một tướng quân thần vũ mang theo vết máu trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười cũng không để ý cái kia đẩy người huyết tinh đông đảo binh sĩ ôm nhau cùng một chỗ đánh lấy lẫn nhau phía sau lưng t hưởng thụ lấy sống sót sau tai nạn vui sướng có người đem mang huyết đao kiếm giờ cao trên không trùng khan dọc liệt phế gào t h é t m ộ t đông giao tên vì cái này uy vũ tướng quân lớn tiếng khen hay Thờ p một r bộ ngân giáp lù lù bất động dựa vào trên ghế ngồi thân hình lộ ra phá lệ nhà nhã tựa hồ vừa rồi nhất chiến chính là nằm trong dự liệu của hắn tuy là thấy không rõ cái kia ngân giáp đường tướng khuôn mặt nhưng một đông giao chỉ cảm thấy một cỗ bao hàm thâm ý ánh mắt xuyên qua mảnh này dần dần rơi xuống bụi bặm trừng trừng nhìn về phía mình nhìn không được một công dao đánh dùng mình một cái trong nội tâm nổi lên một vòng bất an trực giác nói cho hắn biết trang chiến dịch này kỳ thực vừa mới bắt đầu t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân tàn đến giơ lên bụi bặm chậm rãi rơi xuống trên đầu thành cái kia lau người ảnh vẫn như cũ thẳng tắp chiến xa hoa lệ rú đắp tre lấp dương ánh sáng đem đường hạo thân ảnh bao khỏa tại trong âm mũ v ặ n v ẹ o thân thể thay đổi một cái dễ chịu vị trí ngồi xuống bên cạnh có mã thất đến đầy thanh âm nô thông xiết qua dưới hông chiến mã chậm rãi tới gần thanh âm chầm thấp vang lên theo do xét rõ ràng sông hộ thành bên trong có bốn phía nguồn su thời cao mày thông s u ố t gian ra đường hạo nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt bị giải khai vừa mới vốn định tại trong thành trì bỏ ra dầu trơn lại âm thầm truyền đến tình báo đại vương thành nước chạy cũng không phải là đến từ liêu thủy công đua thiệt tại bại sự tình đường hạo tất nhiên sẽ không đi làm cũng chưa để giấu giếm tại kỵ binh bên trong vận chuyển thùng gỗ binh sĩ b ư ớ c lên bị lầu quan sát binh sĩ phát hiện nguy hiểm rơi xuống thành hạ nô thông thanh n m lại lần nữa vang lên suy nghĩ về sau lại lần nữa bổ sung vào thành vùng nước có đạo miệng cống mở ra nhưng bỏ ra dầu trơn như bị phát hiện không chừng sẽ có nát đường hạo trong mắt tránh qua một vòng tinh ánh sáng trong lòng vậy thỉnh thịch nhất động sâm nghiêm đại vương thành đúng là đối nguồn nước quản lý vậy như vậy nghiêm cẩn xem ra lúc trước chính mình cưỡng chế tấn công mạnh chỉ lệnh vẫn là đạt được chút tình báo cử đi chút công dụng ý c h ỉ kính đức từ một bên khác v ặ n lông mày đi tới c h ắ p tay ô n quyền khó được n h ỏ n dọn một lần đường tướng quân như thế nghiêm phòng vùng nước thêm nữa một đông giao lão gia hỏa kia chưa hề rời đi đầu tường chỉ sợ lần này hỏa công đại kế muốn hoàng không bằng chúng ta lợi dụng đạn tháo cường thế công thành còn bị ổn thỏa khoác tay phủ quyết ý chị kính đức đề nghị đường hạo trống đỡ lan c à n chậm dãi đứng lên trên tường thành chiếu ra cái tia bôi đỏ thấm phá lệ t r ư ớ n mắt đó là dùng đường nhân máu tươi đổ vào chảy máu tường đường hạo nắm đấm b ô n g dưng nắm chặt đánh tại âm thanh trước chắn ngang bên trên tấm k i a tuấn lãng trên mặt hiện lên một vòng hàn ý sáng ngời hai con ngươi bên trong lóe già cựu hận q u a n mang chết đến các tướng sĩ không thể như vậy chết vô ích bọn họ vì cha rõ dòng sông tình huống đánh đổi mạng sống chúng ta liền không thể để loại này manh mối trọng yếu buồn g phí hết kế hoạch bất biến hỏa lực kiểm hộ nhiễu loạn đầu tường binh sĩ ánh mắt dâu nhất định phải để thành này vẫn là một đốt nói xong đường hạo chầm mặc không nói ý chỉ k đại vương thành không thể so với còn lại thành kiên nước sâu dễ thủ khó công dù cho là cái này hỏa lực phá hủy vậy mặc dù đối cự thạch lũy thế đất xét ra chỉ thành tưởng không có bao nhiêu hiệu dụng nếu là chỉ bằng m ộ ư ơ i vạn đại quân cường ngạnh dung chuyển nhân viên hao tổn ngươi nhưng từng m u ố n qua rất nhỏ tiếng thở dài bên trong đường hạo đứng chắp tay nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu bất chỉ tướng quân chết đến cái kia chút các n h đệ ta sao lại không phải tim như bị đào c ắ t Ví chỉ kính đức không lưu loát nuốt nước miếng sắc mặt rất nhỏ thư giãn chắp tay vái cháo lễ đường tướng quân nói tức là là mạ tướng đánh giá cao hỏa lực y lực áo khoác phát động lời nói rung khắp tan quân bên trên xe bắn đá t r ư ơ n g một nghìn sáu hồng thế dậy sóng t r ư ơ n g một nghìn sáu hồng thế dậy sóng đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm công thành ra lệnh năm mươi thất ngựa kéo xe lôi kéo khảm có bánh xe gỗ xe bắn đá tại chi chi nha nha chuyển động âm thanh bên trong chậm rãi đi vào đại đường quân trận phía trước c ư c lực nhóm tử viên trên xe r ỡ xuống một cái hồng gỗ căng tròn đạn pháo bị mang lên t h i a gỗ thô to một can tại mười mấy người đại hán lôi kéo dưới h ố lượn run đốc chiến kỵ binh cầm trong tay cái này lệnh kỳ tại xe bắn đá trước xuyên toa cao sát hồng gạo thét đường tướng quân có lệnh chuẩn bị công thành từng dây dụng cụ cố định tại quan rộng d ã i trên vùng quê bị lôi kéo rung động lên tiếng thành hàng binh s i chỉnh tề truyền lại đạ tháo một cái an trí tại thìa gỗ bên trong giáo hí nắm trôi đao ghé qua tại đội ngũ bên trong gầm thét lên tiếng hiệu c h ỉ n h góc độ đầu thạch thủ nhóm đi đến trước xe bắt đầu gậy đẩy phương này vị từng tòa xe bắn đá tại cái này c ắ c tâm thanh bên trong chậm chạp nhắm ngay phía trước thành quách liệt dương bên trong có gió thổi tới kim sắc khô nóng dưới ánh mặt trời thiêu nướng khắp nơi tinh hồng áo choàng trong gió phồng lên hướng về phía trước đen nhanh chiến mã toàn quân trong trận ch hơi hiếp m các dũng sĩ vừa mới một trận chiến bên trong các ngươi chiến thắng hoảng sợ trận chiến này sẽ, sẽ trực diện tử vong ta hy vọng đầu tường các vị chứng kiến đánh vỡ đường hạo bất bại thần thoại chứng kiến này tòa kiên cố pháo đài tại thiên địa uy năng hỏa lực trước mặt đẫm máu trọng sinh đẻ xuống trôi đao bóng người ghé qua tại thần sắc lạnh lùng đám người đội ngũ vừa mới thắng lợi vui sướng đã sớm bị bây giờ trong không khí cái kia cỗ t ố c sát bao phủ phóng khoáng ngữ điệu tiếng vọng đầu tường an ủi từng khỏa không a n lòng linh thành bên trong thiên kim miệng cống đã rơi xuống khe danh tung hoành trong thành chỉ không có lớn diện tích hỏa thế xâm nhập k h ú c thủy vật quanh thành kiên nước sâu công sự phòng ngự lại hồ hòa mỹ thanh âm trong nháy mắt c ấ t cao đôi mắt tại chỉ một thoáng trở nên lạnh các ngươi muốn làm chính là giữ vững cái này một khắc cuối cùng thành tường không thể phá đầu tường không thể cho đại tướng uy thế trong nháy mắt lan tràn đi ra trong quân doanh sinh hoạt nhiều năm bảo lưu lại đến vông xuôi bỏ mặc tập tính tại thời khắc này hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn tất cả mọi người thẳng tắp cái eo ngưng thần mảnh nhìn phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch đại đường binh lính một đông giao viện trôi đao đi đến lầu cát nhìn về phía dưới thành theo gió mà đứng đường hạo n é t miệng nở nụ cười đường hạo của ngươi cũng là một đời đại tướng bỏ thành đầu hàng sự tỉnh cũng có thể lặp đi lặp lại nhiều lần thúc giục bây giờ ta c h i n thành ngươi dưới thành thủ thành dịch công thành khó đơn giản như vậy đạo lý ngươi sẽ không biết mặc dù ngươi có mười vạn đại quân áp trận ta cái này đại vương thành dựa vào núi ở cạnh sông ba mươi ngàn trọng binh trần lấn dữ ngươi thật coi ta một đông dao có tiếng không có miếng áo khoác tung bay một đông dao chống đỡ thành tường ở trên cao nhìn xuống trong giọng nói mang theo một vòng khí ngạo nghễ nếu là ngươi k h ô n g phục liền bung ô tay bung ô chân xông tới một lần nhìn xem là ngươi phá h uy vẫn là ta thành cố nhìn xem trên thành cái kia bôi c u ồ n g ngạo bóng người đường hạo c ư ờ i nhạt một tiếng vòng chuyển đầu ngựa chậm rãi lắc đầu cái kia bôi bóng lưng chậm rãi đi hướng quân trận mở rộng không chúng cánh tay chậm rãi đẻ xuống bình tinh thanh nh công thành đi chuyên lệnh kỵ binh tay cầm lệnh kỳ buôn tẩu tại thành hàng xe bắn đá trước ra sức tiếng gào thét trong nháy mắt chuyển khắp t o à n trường đường tướng quân có lệ công thành liên tiếp gào thét quanh quẩn cả quân doanh dây thừng sau đó một khắc bị kéo căng kéo thẳng thìa gỗ lại lần nữa phát ra nặng nề cách cách tiếng vang lớn chừng cái đấu muốn cơ sở ép đến điểm thấp nhất m u ô n bên trong căng tròn đạn pháo bất an rung động lên tiếng mã đủ kinh lực cước lực nhóm ra chống đỡ dây thừng mặt đỏ lên v à má to như hạt đậu mồ hôi nhỏ xuống tại khuôn mặt dữ tợn bên trên bắp thịt cũng tại ẩn ẩ rung động phắt chuyên lệnh kỵ binh trong tay cờ cầm trong tay bó đ u ố c binh sĩ nhóm lửa đạn pháo kích nổ một giây sau kéo gấp dây thừng thông suốt b u ố c g r a c h ậ t đủ kình thìa gỗ bắn ra lên không phóng thích ra k i ể m chế đã lâu khí k ì n h m u ố n chúng đạn hoàn ném đi mang theo siêu siêu tiếng vang khắp hôn khắc tế hướng phía thủ vệ xâm nghiêm thành quách tuân rơi bay đến trong không khí đạn pháo đẻ ép chỗ cự đại tiếng xẻ gió tiếng gió vun vút đột nhiên vang thời khắc một đông dao khuôn mặt tránh qua một vòng n g ư n g trọng thuận binh phòng ngự gần như là thói quen lời nói thức ra một đỉnh, đỉnh một thuẫn trong nháy mắt bị dơ lên năm người tổ một m ư ơ i người tổ một ken c á c một thuẫn tiếng va đập bên trong tạo thành một cái tròn trịa lều và hình dạng chỉ nghe tên cũng không gặp kỳ thực chất một đông giao tuy là cao cú lệ danh tướng cũng là nghe nói trên phố lời đồn đại uy chấn mười vạn đại quân dọa lùi lập tức tinh tốt cái này cũng chẳng qua là cái kia chút tới lui thương lữ đối với đạn pháo uy năng miêu tả vốn cho rằng chính là ngập trời cự vật nhưng đập vào mắt bóng pháo giữa đạn bất quá là một cái rèn luyện tròn vo b ì n h gốm lớn nhỏ đồ vật bộ dáng như vậy so với xe bắn đá nguyên bản ném mạnh cự thạch còn nhỏ hơn tới mấy lần không chỉ vật như vậy có thể có phần lớn uy năng trưng một nghìn bảy hỏa lực t ẩ lễ trưng một nghìn bảy hỏa lực tẩy lễ đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm thùng thùng tùng tùng tùng sụp sôi nhịp trống tại thời khắc này lôi vang tiếng xe gió sen lẫn tại nhịp trống bên trong hướng về đầu tường đánh tới từng mai từng mai đạn pháo ở trên bầu trời trượt qua lớn lên lớn lên quy tích k h ắ p hôn khắc ánh sáng đánh tới hướng bố trí tốt trận hình phòng ngự đầu tường bành bành lá sắt đạn pháo trùng điệp vanh kích tại lá sắt bao k h ỏ a một thuẫn bên trên đám người bắn bay thời khắc đụng xẹp thiết cầu lăn xuống đầu tường tiếp nổ còn tại tư tư thiếu đốt cự đại oanh minh nương theo lấy l o á mát hỏa quang trong phút chốc nổ bể ra đến khói trắng bên trong ném ra ngoài bị xé rách phân mảnh thân thể tàn phế rơi vãi tại cả đầu tường một chút nghệ mặc m ộ t thuẫn ở giữa khe hở đánh tới hướng đám người đỉnh đầu rơi tại trận hình phòng ngự bên trong ánh lửa ngút trời một khắc này khí lãng đẩy ra không khí tướng sĩ tốt tung bay đại bản khối tàn khuyết thân thể ném đi dưới thành đánh tới hướng ôm cổn thạch lôi m ộ t chạy về phía đầu tường binh sĩ do a người từ t r ạ n g cùng bị xé rách tuyết tan mơ hồ thi thể dẫn tới không ít binh sĩ hoảng sợ gào thét bắn bay thành tường tàn khối theo nhau mà tới xuyên thủng nửa khối đầu lâu hoặc đánh tới hướng thành bên trong phong bút làm đoàn thứ nhất khói trắng lóe sáng đôi mắt lúc bên hai trong chốc lát kinh lôi nổ vàng một lát sau bốn phía ẩn nấp tại khói trắng bên trong thế giới triệt để an tĩnh lại dưới chân chuyển đến run rẩy kịch liệt một đông dao một cái lảo đảo ngã lệch trên mặt đất trèo lên rung động thành t ư ờ n g khó khăn lắm ổn định thân hình sợ hai trong con mắt chiếu ra bắn tung tóe mà ra tàn chi đụng tại tường chắn m á i bên trên xếp vỡ ra đến giờ khắp này tựa hồ có hạt mưa lốp bốt đánh tới hướng trên đầu trên thân một khối đầu ngón tay trứng lớn mềm mại sự vật vọt tới khuôn mặt sền s ệ c tiếp phụ hai gò má ấm áp xúc cảm để một đặt trước mắt đỏ thâm nhan sắc trong nháy mắt kích thích nhãn cầu đầu ngón tay đoàn kia máu tươi chạy đầm địa huyết nục cặn ba y măng nói một cái binh sĩ thảm thiết t ử trạng cái này dọa người một màn để một đông dao làm đều giật mình vô ý thức vứt bỏ trên tay đoàn kia thì nát sợ hai vịn thành tường lui lại thâu trọng trong tiếng thở dốc chậm rãi quay đầu nhìn về phía rơi nơi tay trên lưng như mưa rơi đổ vật đá xanh đắp lên trên tường thành tràn đầy bắn tung tóe thành dây loang lổ huyết điểm khói trắng bên trong leo ra máu tay cụt khổ sở trên khuôn mặt máu tươi cùng nước mắt lăn lộn làm một đoàn tấm kia miệ hình cầu tròn đồ vật t r ợ sông vào tầm mắt công bằng đánh tới hướng binh sĩ đầu trong tầm mắt như bay nga đồng dạng phóng tới một đông dao nhãn cầu lại mở mắt lúc một đông dao đã có chút bất lực huyết hồng trong tầm mắt chiếu ra viên kia bị nện sụp đổ đầu cùng một bãi cốt cốt chạy xuôi vũng máu tựa hồ dưới chân thành tường không đang run dốc hết ra bên hai bốn phía hết thẻ dần dần rõ ràng thê lương rú thảm phô thiên cái địa tràn vào bên hai run d ậ y đại thủ treo lên tường chăn máy chống đỡ run lên hai chân chậm dài đứng lên gây mũi mùi vị tràn ngập hơi thở nhạt tán mà đến khói trắng bên trong hiện ra thảm thiết đầu tường má chân cụt tay đứt cùng nội tạng nát giáp rơi lả tả trên đất cốt cốt chạy x u ô i cũng trong huyết hà may mắn còn sống sót u binh sĩ kinh hãi cuộn mình tường chắn mái dưới run dày run r u dày cứu cứu ta thấp thanh âm từ bên thai chuyển đến quay đầu ở giữa nổ đoạn n ử a người dưới binh sĩ kéo lấy pha t o á i thân thể rỗi lớn lên cánh tay lưu lại ý thức trong đôi mắt tràn ngập đối còn sống khát vọng một đông dao thân thể run dày và môi không bị khống chế run dày kinh nghiệm xa trường nhiều năm như vậy núi thây biển máu thấy qua vô số lần nhưng chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy trăng cảnh một nhóm lao lệ từ tầm mắt trượt xuống trong lòng sợ hãi vậy theo công phạt ngừng dần dần yên lặng cảnh hoang tàn khắp nơi hiện hiện não hải giờ khác này một đông dao lòng như lao cát chết đến cái này chút tướng sĩ chính là đi theo chính mình nhiều năm đánh nam phía bắc r o n g r ổ i chiến trường dũng sĩ mà tại thời khắc này lại chết thảm đầu tưởng thậm chí liền thi thể cũng tàn tật phá không được đầy đủ đứng thẳng hai tay dần dần không còn run dậy ngược lại chậm rãi n ắ m c h ặ t một cô báo t h ủ suy nghĩ xuất hiện trong lòng thương quân đại đường đại đường xe bắn đá lui run dậy trong thanh âm sen lẫn từng cơn run dậy dù cho là dựa vào biển người thủ xuống tới cái này x ó g thi công phó tướng vậy hoàn toàn không có vừa mới loại kia sống sót sau hai nạn cảm giác máu tơi ư đầy đất cùng bạch c ố ấ t âm u xếp thế giới chỉ có nồng đậm hoảng sợ cùng cắm d ễ tại tâm c ê u hận hạt giống mở cửa thành ra tức vũ khí không giết ngoài thành b á khí thanh âm tại mảnh này tiếng buồn bã khắp nơi địa vực vang lên quanh quẩn một đông dao như con dối hình người đồng dạng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ k h á c sọ trong tầm mắt chiếu ra cái kia kêu gào tướng ngân thương nghéo một mặt m ắ nớt vòng chuyển lấy mã thất ngẩng đầu nhìn thành lâu nhìn thấy cái này bôi khoa trương t h â n ảnh một đông dao đau thương con ngươi dần dần sáng xuống tới rào rạt lửa d ậ n tại trong mắt dấy lên bắn ra ra sức cầm nắm thô giáp thành tường một đông dao nhìn qua dưới thành bóng người phát ra từ phế phủ thê lương tê uống sông ra miệng l ư ỡ i ta mở mẹ ngươi chân gan chuột tiểu bối cho lão phu nghe hôm nay lão phu nhất định muốn đem bọn ngươi bọn này tàn bạo đồ tể rút gân lửa ra nghiền xương thành cho đã giải nỗi hận trong lòng ta đầu tường các h u n h đệ sẽ không chết vô ích các ngươi bọn này lãnh huyết thị sắt cầm thú thế tất yếu lọt vào trường sinh thiên trừng phạt t r ư ớ một đông giao tên tại đại đường chưa có nghe thấy lại nghĩ không ra người này lại là một cái tranh tranh thiết cốt hán tử đông đột quyết danh tướng tại chính mình hòa súng hạ thần phục tây đột quyết khả hãn tại đại bác uy hiếp dưới tán loạn một đông giao bây giờ lựa dẫn nóng ruột ngược lại là hiếm thấy kiên cường một lần dù chưa nhìn thấy trên đầu thành t h n g trạng nhưng đường hạo trong lòng biết được có thể tại các loại thảm thiết tràn g cảnh bên trong không bị nồng đậm hoảng sợ bao phủ y nguyên giữ lại một tia c ử u hận thanh minh người quả thực rất ít một bông dao coi như số lượng không nhiều bên trong một cái ý chỉ kính đức n h ữ n g mày nhìn qua tường chắn mái lỗ châu mai sau nhô ra thưa thất sáng sủa đầu người thở dài ra một hơi đến tháng bại truyền thường có thể tận trung vì nước tận thủ cao cú lệ có dạng này nhân tài cũng tính là phúc người này cũng coi là một cái trung thần nghĩa sĩ anh dũng người chỉ bất quá chúng ta lệ thuộc quốc độ khác biệt bằng không thì cũng được không tốt kết giao vị này trung dũng chi sĩ trung liệt kiên trinh thương lĩnh như con mình c hỏa luôn luôn lực kiểm hộ dưới đầu tường tao loạn một mảnh năm mươi bình dầu chân tinh chuẩn đổ vào miệng cống nguồn suối không có chút nào chỗ sơ xuất chậm rãi thả ra trong tay t h á n h ngọn đường hạo vịn ghế giữa lan căn chậm rãi đứng lên nhìn về phía nằm sấp túi đầu tường phẫn nộ thân ảnh trong lòng thợ dài một tiếng t r u n g c a nghĩa n đ ả m là khối tốt liệu kiếp sau vẫn là tìm tốt q u ố c độ chọn lựa một cái tài đức sáng suốt quân chủ đi đại thủ chụp lên ý c h ỉ kính đức bà vai đường hạo đối đầu ý c h ỉ kính đức ánh mắt chuyện còn lại liền giao cho ngươi đợi một lúc lâu sau dầu chân tre kín cả tung hoành quát chính là cuối cùng đánh hạ thành chị thời khắc b g ô i một thanh cái chán chán ra mồ hôi đường hạo tay trên bờ vai v ỗ v ỗ k h í trời quá nóng ta đến bong bóng tám b ấ t chỉ tướng quân làm xong việc vậy sớm chút chỉnh quân đi đằng sau đường còn rất lớn lên n ô n ngữ thôi bàn tay trong không khí phê t h i bụng ngựa vòng chuyện trên mã lôi kéo đường hạo chậm dai hướng về quân doanh đi đến nhạc dạo đã định phá thành chính là một bó đuốc ở giữa túy chỉ kính đức nhìn qua đứng lặng ở trên xe ngựa thân ảnh trong mắt tránh qua một vòng tán thưởng lẩm bẩm nói tiểu tử ngươi giữa ngực dấu giếm nhân gian trí tuệ có chấn thế đại năng nhưng như cũ tuân thủ nghiêm ngặt b ả n phận so với m ộ t đông d a o trung dũng lao phu càng cảm thấy tiểu tử ngươi càng là một vị người trung nghĩa đại vương thành chiến sự sơ n g h ỉ đường quân truyền đạt sau một giờ lại lần nữa công thành chỉ lệ khẩn trương không khí tạm thời thư giãn vừa bộn đầu tường bắt đầu công việc lưu bù lên mới nhất phê binh sĩ đã sớm bị thay đổi đầu tường và miệng lớn nhỏ hầm động cùng khối lớn rơi xuống dưới thành tường c h ắ n mái cự thạch vô thần thổ lộ hết lấy đạn phá o uy lực do n g máu gột rửa qua trên tường thành đỏ thâm nhan sắc nhìn thấy mà giật mình tuy là chưa từng kinh lịch qua cái kêu hỏa lực bay tán loạn chiến trường thậm chí đầu tường thi thể vận chuyển cũng chưa tham gia cùng nhưng đầy đất bã vụn thịt nát vậy đủ để khiến cái này chút đứng lên đầu tường binh sĩ sợ hãi kinh hãi ngay giày đặt hết tinh run giày đứng lặng tại tàn khuyết đầu tường có người nắm mâu kích thủ cánh tay có chút r u n động có hoảng sợ đến run giày thanh âm đ vẫn sẽ hay không dùng đạn pháo công thành hơi có vẻ chấn t ĩ n h trưởng giả có chút hướng cái kia còn nhỏ binh sĩ bên cạnh rửa rửa người a không quan tâm cái này chút nát sự tình một lòng đứng vững cương vị mình đại đường hỏa lực tại thành bên trong truyền mưa mưa do gió, gió vẫn như trước d ù n g chuyển không chúng ta thành chỉ không phải tàn phá về tàn phá chỉ cần sừng sững không ngã chúng ta thủ xuống tới vẫn là có chút hy vọng đây là cái này chút trong quân kẻ ra đời nhóm có tác dụng thủ đoạn ngoài miệng chân trượt lòng b à n chân bôi dầu tuổi phong tuổi trẻ tướng sĩ phía trước đỉnh chính mình khó tránh khỏi sẽ ở sau l ư n g đục nước béo cỏ muốn nói lớn lên chút lão binh sĩ không sợ cái kia tất nhiên là không thể nào tận mắt nhìn thấy cũng giống như mình chạy xuôi tươi lưu thông máu dịch người trên chiến trường huyết tương bị bay thê thảm đau đớn kêu gen cho dù là một cái thạch đầu cũng sẽ không tự giác đưa vào trên người mình bây giờ lại kiến thức qua cái này trong truyền thuyết uy năng đạn pháo lưu lại đổ nát thế lương càng thêm kiên định khai chiến đã lui suy nghĩ chỉ bất qua cái này chút binh lính tặc váy đem suy nghĩ vùi lấp đủ sâu bên cạnh có người nô đầu ra đến chen vào một câu nhưng cái này kiên cố thành trì tại đạn pháo dưới uy nguyên tạc huyết so cái, kia thạch đến liệt, cái này nếu làn n ệ n ở trên người tám thành là không sống chúng ta chúng ta thủ được sao nâng lên sinh tử không ít người có chút quay đầu nhìn về phía cái này trong quân đội trà trộn nhiều năm lao binh dù sao kinh l ị c h nhiều tự nhiên đối chiến sự tỉnh có mới cái nhìn càng là đối với sinh tử đèm k h ô n g chế có nhất định trường khống phó tướng nhữ mày từ trên thềm đá đi tới trong lòng vẫn bảo lưu lấy đối với đạn pháo hoàng sợ cho tới leo lên thành lâu lúc vẫn không có ý ở giữa liếc nhìn n g o à i thành một chút thằng đến cũng không nhìn thấy cái kia chút cao ngất xe bắn đá mới chậm dại an bình xuống tới chỉ là trên mặt vẫn không có mảy may huyết sắc sinh cùng từ chữ chui vào lỗ thai phó tướng trong lòng chầm xuống thủ vệ tốt chính mình dưới chân thổ địa đại chiến phía trước châu đầu ghé thai giống kiểu gì ném thành trì ta nhất định phải để cho các người một nhà lao tiểu đi theo cho cùng chương một nghìn không trăm linh chín liều mạng một lần chương một nghìn không trăm linh chín liều mạng một lần đại đ ư ờ n g c h i chân thế võ thần cc tra tìm tướng quân phủ một thân vết máu một đông dao ngồi có trong hồ sơ mấy cái về sau chống đỡ đầu lâu thần sắc bi thương mới nếm thử hỏa lực kỹ năng bản năng e ngại về sau thay vào đó là đầy ngập lựa giận cái kia chút đi theo chính mình tuân sĩ đúng là ở đây chiến trung thi thân thể táng u y ế t vận đông đông c chúng ta, chúng ta bây n giờ t ớ t h thời rất n khắc còn không lực lượng cường đại tốt hơn kế sách đến đối đ ạ i cái kia uy năng hỏa lực không thiếu tướng sĩ đối thành trì thủ xuống tới hy vọng trở nên xa vời gặp thủ tọa trên người ảnh cũng không động tác sa mang treo cánh tay tướng lãnh thông suốt đứng lên đập vang bên cạnh cái bản lộ ra có chút có phần không kiên nhẫn thương quân như vậy kéo xuống đến cũng không phải cái gì biện pháp tốt đại đường đã cho ra kỳ hạt chót chúng ta chúng ta chỉ có một canh giờ thời gian lão phu cái này cánh tay đã hiến cho thành trì đại đường cái k i a đạn phá o uy năng chấn thiên lại thủ rời đến chúng ta sẽ chỉ chết màng ư ờ i trong sự kích động lôi kéo cánh tay đỏ thấm vết máu tấm h da trắng như tuyết sa mang đau đại tướng nghe rằng nhưng thủy trung cũng không hử ra một tiếng đến trốn có lẽ là chữ này quá qua trói thai cũng có lẽ là vị này đại tướng thái độ dẫn bạo một đông dao sắp nổ tung tâm cảnh nhất thức tung bay trước người bàn trà đông nốt ken cạch bên trong bàn trà vỡ vụn ra phân tán mảnh gỗ vụn t à n mát tại cả t h í n h đường khắp nơi đều là một đông dao trong tầm mắt bắn ra một đạo rét lạnh ánh mắt án lấy lan can đứng lên nhìn xem vừa mới vị kia đại tướng từng bước một đi lên trước đến thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng phát ra trốn nơi đó trốn chúng ta sinh hoạt ở khu vực này vài năm cái này có chúng ta quen thuộc thành trì anh dũng、Thướng、sĩ nuôi nốt dây bỏ nhìn xem từng bước lui ra phía sau đại tướng một đông dao tựa hồ cũng không rút lui y tứ từng bước tới gần đem cái kia đại tướng bước lui đến ngã ngồi ghế dựa đưa tay chỉ hướng hướng cửa thành thanh â m đột nhiên ở giữa cất cao nơi này có chúng ta chết đến huynh đệ chưa xuống mồ hài cốt chưa lạnh ngươi muốn chạy trốn đến đó đại đường binh sĩ đem bọn hắn một cái đồ sắt hoàn toàn thay đổi dạng này đại thủ không đội t r ờ i c h u n g trông coi từ thủ nơi này coi như cuối cùng một cái binh sĩ chiến tử nơi đây cũng sẽ không lui lại một bước thanh â m vẫn độ k h à n dọn gà thét cái kia trong đôi mắt bắn ra hàn quang để cho người ta không rét mà run không thiếu tướng sĩ vung xuống đầu lâu, không dám nhìn tới cặp kia kiếp người đôi mắt đạc đạc trong sân có bước chân chuyển đến đi đến thính đường cửa bên trong phát hiện ốc xá bên trong k i ể m chế không khí không khỏi thả nhẹ bước chân ánh mắt hơi liếc một chút m ộ t đông giao tâm kia lạnh lùng khuôn mặt phó tướng túi l ầ u xuống ôm quyền bầm báo tướng quân thành bên trong đã an bài thỏa làm đông môn binh sĩ đ i ể u đến tây môn lại lần nữa địa v ư ợ t đại đường công thành binh sĩ binh sĩ tương đối tâm cảnh hơi táo bạo thuộc hạ đã đẻ xuống đến tiếng nói vừa ra thời khắc cả thính đường lâm vào một mảnh yên lặng phản phất là trước khi mưa bao tới t ị c có loại để cho người ta thở không nổi cảm giác nhất là tôn này đứng tại thởi t ả n ra một vòng như dã thú dã tính huy á c một đông dao đứng tại chỗ chậm rãi nhìn về phía phó tướng nửa ngày d ơ chân lên bước ra bước đầu tiên đè nén vẫn nộ lời nói chậm rãi chuyên r a rất tốt chuyên lệnh r ơ i đến sở hữu nặng nề g h sụp đổ ốc xá hủy đi s ả ngang n g bùn phôi vận lên đầu thành thanh lý mất trên tường thành gạch vỡ mục thạch cho các tướng sĩ nói rõ chú ý tránh né đạn pháo về phần cái kia chút muốn trùng thành đường quân đồ sát hầu như không còn bỏ xuống thành trì để đại đường binh lính n ó n biết rõ trọng ta một đông dao liền là tại tìm đ ư n g chết phó tướng vạn lông mày nhận lời quay người thoát đi mảnh này nột ng tại để cho người ta ngạt thở trong thính đường một đông dao chậm rãi mà đi lần nữa đi đến cái kia cột xa nuôi lớn đ h m trước có chút túi người xuống như ưng mâu t ử bên trong tránh qua một vòng vẹn ngân lệ nhìn chăm chú mang theo sợ hai đồng tử từ giờ trở đi ta cũng không tiếp tục muốn nghe đến một câu liên quan tới trốn lời nói nếu có liền đeo đầu t h ị chúng uy về phản bội chạy trốn chi tội trên ghế ngồi thân hình bỗng nhiên lắc một cái không lưu l o á t nuốt xuống một miếng nước bọn không dám thở mạnh k h ô i ngô thân hình bỗng nhiên rút lên dẫm lên mặt đất đoạn gỗ mạnh vụn nhanh chân vượt hướng thính đường đào cái chạm vào rét lạnh vào đao thanh âm trầm th san chỉnh đốn quân cuộc, Thương bị. một à vàng sáng sau đó trong sánh vững tiếng chân trong đường văng lên, đợi hết thể bình tĩnh hết thể đợi lại, bước đó m đông dao mới đeo đao đi đến. dao ra mới kiếm, chậm đi ra đến. Một dại rút vòng thân ảnh từ sau tấm bình phong đứng ra áo xanh sáng rõ bóng hình x i n h đẹp thức tha nhìn qua cái kia xóa bỏ mất tại cửa ra vào thân ảnh đầu ngón tay sở lên cái cằm đôi mi thanh tú nhẹ nhàng dâng lên cái này chiến sự thảm liệt như vậy sao coi là thật đến l i ề u mạng một lần tình trạng phức tạp nhìn xem chống g i n g cửa nữ tử trên mặt tránh qua một vòng do dự đến cùng muốn hay không cáo chi tiết lĩnh tường quân cơ quan tính toán tường tận đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm phong qua không dấu vết phật lên lá xanh trước mặt trên giáo trường một cái màu đồng c ổ gương mặt che đậy đến non nớt có thể đánh lên năm tháng tang thương vết tích van g dội tiếng chém giết quanh quần bên h a i tiêu chuẩn ám sát động tác đập vào con mắt đen kịt trên gương mặt hiện lên một vòng nụ cười tướng quân cái này chút chính là chúng ta giữ lại xuống tới binh tốt còn như ngươi phát nhãn sau lưng có rất nhỏ bước chân truyền đến cùng lúc mang theo một vòng bóp mị lời nói chuyển tới thiết lĩnh lớn lên lớn lên ân một tiếng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân thi người từng trải ảnh một chút còn chỉ liệt dương d ư ớ i khắc khổ huấn luyện tuổi trẻ binh sĩ người thanh niên này tinh lực bắn ra b ố n phía lại là muốn so trong quân doanh cao tuổi lão binh thuận mắt rất nhiều nửa tháng thao luyện vất vả ngươi đạt được ca ngợi phó tướng trên mặt nhất thời cười nở hoa rời rời tướng quân sau lưng r ù đắp phó tướng n é t miệng nói ra cái này chút quân sĩ vốn là phải thuộc về nhập một tướng quân d ư ớ i trướng thuộc hạ gặp những hải tử này thể trạng không sai cố ý hướng bệ hạ ý trị lúc này mới lưu lại tướng quân chỉ cần nguyện ý ngày sau trưng binh bên trong mặt tướng nhất định có thể lại chưa đem quân sảng chọn một chút tinh tốt tồn tại tướng quân gi t h i bây giờ thiết tướng quân thủ vệ hoàn thành binh tốt cao lớn năm mươi nếu bản vệ binh tốt tinh xảo tất nhiên so với một tướng quân mạnh mẽ không biết thêm nữa cái này chiến hỏa đã lên hoặc nhiều hoặc ít một tướng quân thế lực đều sẽ có chỗ suy yếu đến lúc đó thiết tướng quân binh uy lớn mạnh đ ộ c chiếm thánh sủng bất quá là nước chạy thành sông sự tỉnh nâng lên nơi đây thiết l ĩ n h vội trước mắt thạch lan cao giọng nợ nụ cười đại đường quân tiên phong đúng c h à m tây cảnh bậy hạ một lòng phòng bị mạnh đường lệnh một t ư ớ n g q u â n t r ắ n g trận c h ứ n g m i n h thế lực một khuyết trương tại khuyết trương nghiêm chỉnh trở thành cái này cao cú lệ có được binh lực nhiều nhất võ tướng trong triều địa vị chưa từng có cấp cao chỉ sợ một đông giao cũng không nghĩ tới đại đường binh tốt chi lợi vượt chiến kị phá trưởng thành như vào chỗ không người giải thích thiết lính chậm rãi q u a n người khỏe mắt mỉm、cười. nghe nói xe ân võ binh bại binh sĩ tổn thương không ít đại vương thành nhất chiến liên quan đến một đông giao cứu danh dự bất quá dạng này tiêu hao rời đến một đông giao binh lực tất nhiên không bằng tại ta đợi biến mất đại đường sắp bén ta thiết lĩnh sẽ chỉ chiến bệ hạ nhất cử quét ra đường binh tay vạn dân kính ngưỡng húng chi coi như đại vương thành chiến dịch một tướng quân đại hoạch toàn thắng ta phái phái ra thám tử chắc hẳn cũng có thể lấy ra một số vệ i c bưng để xe ân võ cùng một đông giao hai người trở mặt thành thủ nói đến chỗ này thiết linh trong mắt loại kia nhảy vọt quyền lợi quan mang đã rõ ràng phó tướng mỉm quyền thiết tướng quân mưu tính sâu xa, t đại, đại, đại vương thành có lẽ muốn thất thủ người chưa tới âm thanh tới trước thiết lĩnh trên mặt nụ cười cứng ngờ trong lòng hơi chấn động một chút trong con mắt tránh qua một vòng hầu nghi ánh mắt đại vương thành chính là gia cố thành trì như thế nào không chịu được như thế nhất kích thành phá thông được mà đến binh sĩ cúi đầu chắp tay đáp lại nói viên môn bên ngoài đại vương thành đến thảm báo nói là một tướng quân muốn để phối hợp vây quét đường binh đây cũng là ân tín trong lời nói binh sĩ đưa qua một chương trồng chất giấy ra châu quấn triển khai chữ quấn một cái rõ ràng chữ lớn đập vào mi mắt đại đường đạn pháo uy năng quá thựa lỗ có sai lầm thủ thiết minh nhanh chóng tới cứu có lẽ là thời gian vội vàng thư này kiện lại chưa tăng thêm phong bì nhưng chiếu tại giấy quấn lên đỏ thông chữ ấn lại là chính là xuất từ một đông d a o x o à y ấn tiến lên trước liếp nhìn một chút thư tín phó tướng hơi sợ hãi nôn nóng lên tiếng thiết tướng quân phải làm sao mới ở đây đại vương thành thất thủ chúng ta cao c ứ lệ môn hộ mất hết như vậy chẳng phải là tương đương đánh bại tài sói nên đón bánh hổ thiết lĩnh sắc mặt phát lạnh quát lớn vội cái gì đại đường binh sĩ cũng không phải tường đồng vách sắt liền xem như sắt đao kiếm chặt qua cũng muốn lưu ngân thú n g chi thân thể máu thịt mặc cho đại đường binh tốt võ lực hơn người vậy có thể lực chống đỡ hết nổi thời khắc đạn pháo chi lợi liền muốn bản tướng bao bọc là muốn đi làm ngăn cản gian nguy thoát bài nói cho cái kia thảm báo hoàn thành sự vật rừng già bản tướng còn cần xử lý đợi sửa trị xong tất nhiên khởi binh viện trợ đại vương thành chuyện rất quan trọng mục tướng quân liền là chiến tử vậy cần phải thủ dưới nếu không bản tướng nhất định phải thượng tấu bệ hạ h ắ n trở về thành bất lợi c h i tội tung bay sau lưng áo khoác thiết lĩnh tướng quân trong mắt nhảy vọt lên vẻ hướng phấn qua n mang thành vậy đại đường bại vậy đại đường chỉ sợ bây giờ trắng trận liễm binh một đông giao cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ ngã quỵ tại đại đường binh tốt trong tay đợi tướng tốt sau khi đi phó tướng trong lòng ẩn hiện lo lắng tướng quân ném thủ thành a o nói cho cùng chính là chúng ta cao cú lệ tổn thất chúng ta làm như vậy hừ hừ lạnh một tiếng tử trong lỗ mũi phun ra thiết lĩnh nhìn phía dưới thao luyện sĩ tốt ngang tay nhất chỉ nhìn xem cái này chút cường tráng dũng sĩ nếu là liền cuối cùng tàn cục cũng thu thập không nói gì dũng sĩ、si、hai chữ bất quá nếu như là một tướng quân cũng bại trận hắn cái này c h ấ n quốc võ thần chỉ sợ muốn rơi xuống thần đàn có chút tay chân vụng v ề binh sĩ vận chuyển lúc lộ ra cái k i a chút đốt cháy khét tay cụt do người vết thương dẫn tới tuổi nhỏ binh sĩ kêu sợ hai xuất sinh bên cạnh đốc tướng lớn tiếng n ụ c mạ n tông hạt đ ậ m đặc dịch thể thuận nguồn suối phun trào thần không biết quỷ không hay che kín toàn thành tung hoành đường sông gây mũi xăng vị sen lẫn t ạ i khét lẹt cùng mùi tanh bên trong rất khó phát giác chống lại đại đường hỏa lực công kích nhưng một canh giờ thời hạn vẫn là để m ộ t đông d a o cảm thấy một tia lo nghĩ dù cho là ngoài miệng nói song thể sống chết đóng dữ thành trì nhưng trong lòng không muốn nhìn thấy lúc chiếc đầu tường thảm kịch lại lần nữa phát sinh sắc trời ảm đ bóng đêm h i ể m hộ càng khó phát giác công phạt đang khi nói chuyện thành bên trong đường đi có chiến mã chạy vội mà qua thẳng tắp hướng đầu tường mà đến binh sĩ dối loạn thời khắc một đông dao xoài bước yêu đao nhanh chân vượt hướng dưới thành liếc nhìn một chút một đông dao sau lưng mấy tên đại tướng thám bao ánh mắt trốn tránh trầm giọng nói một tiếng một tướng quân người này là một đông dao nghĩ lại phía dưới sai phái ra đến thông báo thiết linh thảm báo xem cái này vẻ ư u sầu tướng mạo một đông dao trong lòng cảm giác nặng nề t á m thành đã đoán được kết cục ngưng trọng trên khuôn mặt đè nén nộ khí vung tay lên cứ nói đừng lại thái thảm bao l Khẩn t r ư ơ n g lời nói đại ế c địa chấn t t chư vị động móng ngựa gấp đáp ù ù tiếng vang hướng về phía thành quét mà đến một đông giao ngôn ngữ cứng lại sắp mặt trong nháy mắt biến đổi nhanh chân cưới trên đầu tường mẹ hắn cái này đường quân thật đúng là chuẩn lúc bên cạnh đại tướng thầm mắng một tiếng nhanh chân đuổi theo đến đứng lặng đầu tường một đông dao nâng lên tường chăn mái nhìn xem đến nhìn xuống xuống trong tầm mắt đại đường kỵ binh điểm bó đuốc chỉnh chỉnh tề tề đứng lặng dưới thành lấm ta lấm tấm nhảy lên ngọn lửa như là cựu thiên ngân hạ uốn lượn gạt ra kéo dài mở đến phó tướng phục sức thành này dưới lít nha lít nhít nhảy lên hòa điểm trong lòng h ầ nghi đầu hướng bên một đông giao xem chiến trận này đại đường binh sĩ là muốn dùng hòa công một đông dao tầm mắt nhắm lại mắt nhìn dưới thành tinh chúng ta sẽ không có quá nhiều m ũ i tên phòng thủ đâu bây giờ ngược lại tốt cái này đại đường đúng là tự mình đưa đến cửa bên cạnh có đại tướng cười ha hả chen vào nói thường nói biết người b i ế t t a chăm chiến không thừa nghị không ra quỷ này tình quỷ tình đường hạo vậy có sai lầm tính toán thời điểm chúng ta đại vương thành chính là n ổ i danh thủy thành đường hạo vậy mà hòa công không biết đây là sơ sẩy đâu vẫn là vì thị uy cố ý vi chi lời nói bình thản không có gì lạ rơi tại một đông d a o trong lòng lại đột nhiên giật mình tựa hồ tại từ nơi sâu xa một đông g a o cảm giác bây giờ có khác kỳ q u c là một cái nhiều lần chiêu thần kỳ đại tướng nếu là nói hắn đối với đ ị c h tướng thành quách hoàn toàn không có hiểu biết qua cái tiêu kiên quyết không thể tin nếu như thuyết đường hạo đối với thành trì hiểu biết lời nói còn muốn tiếp tục h ò a công vậy cái này một điểm liền đáng giá lưu ý chật qua thân thể một đông d a o nhanh chân đi hướng trong thành trì đo tê uống toàn thành đề phòng cẩn thận một lần thành trì nhìn xem có hay không chỗ thiếu sót nhất là dễ cháy sự vật tụ lại tiếng nói vừa ra lúc bên cạnh có lao tướng đứng ra hướng về phía một đông d a o huyện chuyển ủ n quyền một tướng quân thuộc hạ kỳ thực sớm đã sai người đem thành bên trong lương thảo gạo túc phong tồn cất vào kho phòng ngăn đều do bùn nháo bôi lên mỗi ngày sẽ xối bên trên n o nước đừng nói là cái này mang hỏa tiễn mũi tên liền xem như để đại đường binh sĩ dùng bó đốt điểm không có nửa lớn canh giờ chỉ sợ vậy không làm nên chuyện gì loại này phòng n g ừ a chú đáo dẫn tới còn lại đại tướng cười ha ha tự hồ một trận chiến này kết cục nhưng tại tâm nói dỡn ở giữa dưới thành cầm đầu ý chỉ kính đức hất lên áo khoác chậm rãi ra khỏi hàng d ơ lên mặt mò kiếm phong trực chỉ đầu tường một đông g a o lão phu niệm tình ngươi trung ca nghĩa n đảm lại đang vì hắn nước bán mạng thực có không đành lòng chim không biết chọn cây mà đậu hiện thần chọn chủ mà tùy tùng binh bại như đã thành kết cục đã định ngươi cần gì như thế bướng bình không bằng tìm nơi nương tựa ta đại đường phong một phương tịnh thổ k í n h một phần trung hiếu lại thủ ngươi cái này đại vương thành cũng là lựa chọn tốt lời nói này chính là hủy chỉ k í n h đức tự phát suy nghĩ cũng không phải là thụ đường hạ huy thác phát ra từ phế phủ xuất phát từ chân tâm trên cổng thành thân ảnh sau khi nghe xong ngửa mặt lên trời cười dài bớt nói nhiều lời đại đường binh nhiều tướng mạnh m ũ i thương tháo lợi liền có thể đem thiên hạ người đều n g u y ệ n k h u ấ t phủ n g ạ c quốc công của ngươi đã là thổ hiểm cái c ầ người đến tuổi như vậy còn không hiểu danh tiết cùng danh lợi đến cùng cái nào cái trọng yếu hôm nay thành tại ta tại thành hủy ta vong lời nói đã đến nước này một đông giao lập trường kiên định rốt cuộc không quay đầu khả năng uy chỉ kính đức thanh em từ mấy phần điệu hữu ngẩng đầu nhìn trên cổng thành bóng người hồi lâu một lát sau trầm rãi dâng lên hữu i trưởng phất phất bán tên t r ư ơ n g một nghìn một mươi hai hỏa thiêu thành trì t r ư ơ n g một nghìn một mươi hai hỏa thiêu thành trì đại đường chi c h ầ n thế võ thần cc t r à tìm kẹn lệnh t ổ i lên công thành tái k h ở i trăm mét có hơn ngành cung lật lên bọc lấy vải dầu múi tên bị bó đuốc nóng lựa cả dưới thành bị hội tụ thành hỏa quan đại dương mênh mông trường cung kéo một khắc này đầu tường chuyển ra nghiêm nghị gạo thét l ba trăm ba mươi ba mang hỏa tiễn mũi tên như mưa rơi đồng dạng rơi xuống nệm tại lá sắt trên mặt thuẫn lốp bốp rung động đầu tường trong nháy mắt tại trong mở tối biển lửa một mảnh một cái binh sĩ lại vòng thứ nhất mưa tên quay đi thò đầu ra nhìn xem tiết ánh diện trên tâm chắn lẻ thẻ mấy cây đốt tiễn rút ra bên hông đao kiếm một đao đem hỏa diễm chặt đứt trên mặt đất là hỏa tiễn đinh không tiến t h u á t mặt trải qua qua nhắc nhở một chút binh sĩ lớn mật giật ra đại thuẫn liều mạng dẫm lên rơi xuống đất mang hỏa tiễn mũi tên bao vải dầu khỏa mưa tên vốn là rất khó d ố m diệt nhất c ư ớ c dơm qua hỏa thế hoàn toàn không có vung ra chân đến ngọn lửa này như là chơi trốn tìm đồng dạng lại lại lần nữa hiện hiện ra có lẽ là có ít người tạm thời quên thành này dưới nguy hiểm ra sức đập hỏa diễm lúc đợt thứ hai mưa tên đã khắp lên thiên không kiếm hiệp đột nhiên sáng cùng lúc gào thép h a không chuyển đến ngầm đầu ở giữa mũi tên như m c ắ m vào x ư ơ n g đùi đốt quần đinh trên vai giáp bắn bay tại trên tóc xuyên qua cổ họng đẩy ra vải dầu dơm tại tiễn trên thân tư tư thiếu đốt t r u n g quanh tất cả đều là l ố t bốp tiếng vang dày đặc mũi tên vẩy hướng đầu tường tại sẽ không điểm trên đá lớn nước bắn dầu trơn lấm ta lấm tấm ngọn lửa dần dần dóc thành b i ể n lửa lấy quân chúng lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh vạch phá bóng đêm một đông dao tiện tay chặt đứt trên đầu thành mũi t ê n gãy hướng về thành tường một bên khác chạy đến trong tầm mắt vài tòa giáo trường bên ngoài đến lúc dựng lều vải nhảy một tiếng luồn lên hò có mấy cái binh sĩ tâm n i ệ m lều v à i đồ vật n ả y lên đi ra lúc đã biển lửa thiêu thân h u ệ c trên mặt đất lăn lộn kêu thảm chung quanh binh sĩ nhìn xem bị ngọn lửa nuốt hết bóng người cần dùng gấp trong tay háo dắt đập phạch một cái quét phỉ mấy cây rơi tại tường chắn mái bên trên m ũ i tên một đ ô n g dao táo bạo hô quát các ngươi cái này chút ngu xuẩn nguồn nước liền nơi tay một bên dùng thủy diệt hóa kịp phản ứng binh sĩ đổi bận đ i ệ u đến tìm chứa nước dụng cụ trong tầm mắt một chùm mang theo vải dầu mui tên gậy trực tiếp rơi xuống dưới thành lạy cạch một tiếng rơi xuống ở trong nước hủy dị một tại cái kia mưa tên rơi xuống địa phương phấp một tiếng luồn lên một vòng xanh biết hòa diễm như là gợn sóng đồng dạng trải rộng ra như là tuấn mã một dạng tại cả đường sông bên trong phi tốc lan tràn nước có thể lửa cháy một đông dao đồng t ử đột nhiên t r ợ to nhìn qua cái kia đạo quỷ dị lam ánh sáng tựa hồ có chút không tin mình con mắt đến không dám tin lúc lắc đầu chừng chừng nhìn xuống cái kia đạo đầy tràn đường sông ngọn lửa bổ sung lấy đường sông thậm chí có khoảnh khắc như thế một đông dao cũng đang hoài nghi cái kia nhàn nhạt, nhạt nhảy lên lam ánh sáng đến cùng làm ì n h ảo giác vẫn là thật có thần kỳ như vậy đỗ vợt tràn đầy đường sông lam quang đột nhiên ở giữa dâng lên một lớn lên như là q u á i thú đồng dạng hỏa diễm trong không khí dương nhanh múa vớt số lớn binh sĩ trong nháy mắt bị thiêu đốt tại hoàng sắc diễm tâm bên trong Á á á. t ê u thê lương thảm thiết tháng qua thường ngày bên trong kêu i ế t từ thành bên trong các ngõ ngách bên trong bạo phát đi ra bị bất thình lình thanh em dọa một cái giật mình một đông dao lại hồ có chút không dám tưởng tượng cảnh tượng trước mắt là chân thật tồn tại b à n h bành bành trộn lẫn cái này vật khát chất dầu chân đang thiêu đốt bên trong bạo liệt tiếng vang cực lớn tại thành trì mọc lên như nấm trong suốt bọn nước trong nháy mắt bị bắn tung t cả thành trì trong nháy mắt như là bao phụ tại trong cột sáng đồng dạng gào khóc thảm thiết binh sĩ mang theo trên thân dân g lên ngọn lửa trên mặt đất tùy ý chạy nhảy rút vào ốc xá dẫn đốt cột gỗ có chút rơi xuống tiến hà trì nhất thời bị ngọn lửa n u ố t hết ở trên mặt nước ràng co có chút ở trong nước bị n g ạ nước cầu cứu miệng há lao đại màu da cam hỏa diễm miệng bên trong p h ư n c ra thiêu đốt cái này miệng lưỡi cả thành trì bên trong ố ương ư ơ n g đại quần giống như hỏa con kiến tại thành bên trong bốn phía tán loạn ngã xuống đất tiếng thét trói hai bao phụ tại từng cơn nổ đùng bên trong màu da cam thành tòa thành trì này chủ sắc không có vết máu chiến trường lại s o đạn pháo tàn phá coi trọng đến càng thêm đáng sợ như cùng người ở giữa u minh địa phủ trong không khí tràn ngập ra da thịt đốt cháy khét hương vị càng ngày càng đậm bên hai t h é t lên thê lương âm thanh càng ngày càng yếu một đông dao chán n ả n t ê liệt ngã xuống trên mặt đất ngựa mặt nằm xuống thân hình bên trong chiếu r a cái k i a bị đốt thủng trăm ngàn lỗ lâu cát chống r i n g địa phương hiện ra một vòng ngân bạch kiểu nguyện trường sinh t i ê n a ngươi vì sao muốn như vậy t à n nhẫn đối đ ạ i ngươi trung thực tín đồ tự lẩm bẩm âm thanh bên trong một đông dao sớm đã nước mắt tuân đầy mặt bộ tạ h á o r ắ c bên trong cánh tay cảm giác được rõ ràng bằng sắt rắc p h i ế n nóng hổi bên thai đã có thể nghe được tóc thiêu đốt t ừ t ừ t h à n h vang trên nục thể đau đớn có lẽ sớm đã chết lặng một đông dao liền như vậy nằm ngưỡng vọng hỏa diễm lượn lờ dưới tinh không tiểu nguyện to cỡ miệng chén c ự một cuối cùng không chịu nổi lửa cháy hừng hực bị bỏng phát ra k é t k é t giòn vàng trong mắt dần dần t r a i t r a i thẳng đến tràn đầy nhãn cầu sau một khắc toàn bộ thế giới quy về đen tịch chương một nghìn một mươi ba sắt chết khắp nơi chương một n g n t h ì n m t mươi b t c h t k h đông phương hừng sáng nổi lên ngân bạch sắt trong không khí tràn ngập cái này nồng đậm mùi khét l ẹ n còn sót lại ngọn lửa liếm láp lấy một cây đ o ạ n gỗ toát ra tia sợi khói đen cả thành tường bị nung thành đỏ thấm không chỉ là rót vào vết máu duyên cớ vẫn là cái này nhiệt độ cao thiêu đốt k i t tác sắt chết cháy lan tràn xếp đ ầ y thành ao tràn ngập tại khe nước ốc xá dẫm trên thật dày phù bụi một đôi chân dẫm tại đứt gãy trên lưới lao lẳng lặng đứng ở nơi đó đường hạo nhìn qua trên cổng thành cỗ kia hoàn toàn thay đổi thi thể chờ mặt một lát h ẳ n là hắn tuy là dị quốc bị tướng nhưng trung quy là người trung nghĩa h Ví chỉ kính đức từ trên mặt đất nhặt lên mang theo trôi đao đợt nhận hộ thủ bên trên khảm nạm bảy viên kim cương vẫn như cũ hào quang trói mắt v ố t ve cháy đen trôi đao chậm rãi mở miệng người trong thảo nguyên thợ phụng trường sinh thiên hột kim cương này hợp thành một đường tạo thanh bắt đầu cùng thường khung trời muốn hô ứng chắc hẳn cũng chỉ có hắn có thể có dạng này năng lực mới xứng có được thanh bảo kiếm này nhặt lên hai đoạn kiếm gãy đặt s á t chết cháy trước ngực ví chỉ kính đức ánh mắt phức tạp đi theo đường hạo hướng về dưới thành đi đến chạm đến lấy cũ kỹ thành tường đầu ngón tay chuyển đến đã lui tận nhiệt lượt thựa đường hạo trầm tính m từng cơn nhận lời âm thanh bên trong chỗ cửa thành tràn vào binh sĩ tại cả thành chỉ tứ tán ra tại phủ tướng quân một góc nửa thân thể thấm ở trong nước nữ tử chậm rãi bỏ lên đêm qua một màn phảng phất giống như cách một thế hệ chưa hề gặp qua cao như vậy trướng hòa diễm khắp qua ốc xá trên không trung dương nanh múa vớt giống như từ trên trời giáng xuống á c ma phun ra nuốt vào tinh hồng tín tử thôn phệ lấy thê lương rú thảm binh sĩ thung thung nện van g cánh cửa khắp bên trên ốc xá hòa diễm nữ tử phảng phất đặt mình vào tại lò luyện bên trong nóng rực vặn vẹo không khí thiêu nướng q u n h thân mục tướng quân đã từng hốt hoảng nhảy vào cái này t ĩ n h mịt vùng nước rét lạnh xúc cảm cấp tốc vớt lên ra thịt nóng bỏng cảm giác đau dòng giá hơn nửa đêm nữ tử cũng tại mặt nước cùng đáy nước xuyên toa có khoảnh khắc như thế thất kinh nữ tử e ngại nàng sợ cái này dần dần ấm lên ao nước có thể đem chính mình đun sôi tốt tại loại này cảm giác tuyệt vọng cảm giác cũng không tiếp tục bao lâu hòa thế theo kiểu nguyện di động dần dần nhỏ xuống tới không biết ra sao lúc cua toàn thân n ở trắng bệnh nữ tử đệm lên chân chiếu đến tinh nguyện chiếu đến còn sót lại hòa thế địa mục nhân gian theo đẩy ra than cốc đồng dạng cánh cửa hiện ra trước mắt ngươi qua bên kia nhìn xem binh tốt kê đương run run càng càng tướng, tướng quân lúc trước đã cùng chúng ta hẹn xong đại vương thành công phá lúc chúng ta liền muốn lên đảo cách chở hoàng thành đại quân tuyến đường chặt đứt bọn họ trợ giúp nếu như trì hoan canh giờ cao cú lệ đại quân thuận lợi xuyên qua eo biển liên hợp đại vương thành xung quanh Âu cốt thành cùng bạch tiến thành có thể hình thành hải lục giác công lại có thể ỉ vào chữ hàng lương thảo thương v i ê m thành triển khai mấy tháng gây công đến lúc đó chúng ta còn muốn đi cứu ba mươi thủy sư vậy thường thường đột phá không phòng tuyến vung xuống chén trà diêm tướng quân nghiêng liếc một chút trình sử mặc mặt lộ vẻ mấy phần nạo sắc lên đảo chúng ta không phải đã leo lên tiểu đảo nha cái kia ô cốt thành bất quá là nhìn nhau từ hai bờ đại dương bà canh giờ khoảng cách chỉ cần đạt được đường tướng quân xác thực đánh hạ thành trì tin tức diêm nào đó tất nhiên xuất thủ hạ thủ giải thích lười nhác chỗ sâu ngón tay đông dưng điểm điểm trình sử mặc ngươi à vẫn là còn quá trẻ thực tác hư chi hư tác thực chi trời sáng t r a n g không nhất định chính là đường tướng quân tấn công thành trì cũng có thể là thiên địa dị tượng a chiến sự chuyện lớn không thể tùy tiện t h ẳ n g tiến điểm này ngươi vẫn là không bằng lao phu trầm ổn trình sử mặc gấp điều giáo lông mày v ẫ n là một đoàn quân cơ chuyện lớn xác thực như thế có thể công chiếm eo biển chính là sớm muộn sự tình lại nói đường hạ o vậy một tại cường điệu t r ư ờ n g quản eo biển ngăn chặn lại cao cú lệ đại quân thẳng tiến tốc độ nhưng lại chưa để thủy sư triệt để tiêu diệt ô cốt thành a dọn sạch cao cú lệ tại bán đảo bên trên thiết hạ dây kém hàng rào cùng cái kia chút tụ đất thạch trụ điều này chẳng lẽ liền không cần thời gian một quên đ ệ n tại trên đùi trình sử mặc đống nhiên đứng lên nhìn hàm hàm diêm tướng quân một chút diêm tướng quân một đường đến nay ta hào tâm đối với thủy quân đề nghị đều bị ngươi một phiếu phủ quyết chỉ đạo các thủy quân như thế nào dùng tốt b á t như nấu cùng đại bác cũng bị ngươi chỉ trỏ nói là ta có lung lạc quan tâm kết bệ kết cánh chi ngại cái này chút ta cũng có thể chịu đựng thế nhưng là bây giờ đại đường mười vạn lục quân chờ lấy thủy sư phối hợp cộng đồng chinh phạt ngươi hiện để ý muốn thế nào Tiến tới một ba ư ớ c thân hình đột nhiên rút ngắn, quắt trói hình nhiên h ngắn, i lại xuất khẩu. Chống lại quân lệ, ôm quân công. Đây cũng là người muốn Chống lệnh, công. cũng đồn người án. là Đây ôm đáp bàn tay lật dưới đập mất c h é n ngọn diêm tướng quân phẫn nộ đứng dậy trứng mắt dựng lên chỉ đi qua trình sử mặc tham dò ngươi định vị thân là thủy quân thống xoái cái này quân doanh ta nói tính toán